Chương 336 Phi Long Quân, Trần Hoàng bỏ mình, chương 336 Phi Long Quân, Trần Hoàng bỏ mình. Nửa tháng sau. Họ Lục, ngươi thực sự là khi người quá đáng. Cái này Tà Tu thét dài một tiếng, quanh thân ô quang lở lở. Phi Long Quân Đô Đốc trong tay Lục Trung ngạn quả sếp nhẹ lay động, Phong Khinh Vân đảm nói, đạo hữu nợ tội, cái này Tử Tiêu Sơn là chỗ tốt, đạo hữu nếu sớm chút nhường ra đi, cũng không cần bị này một kiếp. Cái này Tà Tu nghe vậy, lập tức tức giận oa oa gọi vậy, chết chó ta. Lúc này quanh người hắn ô quang đại thịnh, trung quanh lập tức bị đen kịt một màu màn sân khấu bao trùm, phảng phất nổi lên cái gì kinh khủng pháp thuật. Lập tức cái này đen như mực màn sân khấu bỗng nhiên hướng về phía trước vẫy lên, thứ Phi Long quân kết thành quân trận mãnh liệt mà đi. Lục Trung Ngạn trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này Tà Tu lại thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Cái này Tà Tu quay đầu liếc một cái Phi Long quân quân trận, phát hiện bọn hắn không có đội đều, trong lòng nhấc lên một tia may mắn. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị, bằng không thì hôm nay cửa này nhưng là khó qua. Nói đùa, đối diện cái này Phi Long quân thế nhưng là có quân trận, cái này Lục Trung Ngạn còn cực am hiểu thao túng trận pháp, hắn lẽo loi một mình, tu vi cũng chỉ có tự phụ trung kỳ, liều mạng căn bản không có phần thắng chút nào. Tà tu vừa bay vào trong tầng mây, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu xanh từ bên cạnh đánh tới, bất ngờ không đề phòng, lập tức đem hắn thân hình bao phủ. A! Tín liệt phòng từ thần hồn chôn sâu truyền đến, Tà tu lập tức phát ra thế lượng tiếng kêu. Diệp Cảnh Vân đứng ở đằng xa, xa xa thôi động chấn hồn thanh đăng, một vòng dài mấy chục trượng ngọn lửa màu xanh đang tại thanh đăng trung tâm phun ra nuốt vào lấy. Gặp đèn đuốc đem Tà tu bao phủ, sắc mặt hắn hơi vui, chấn hồn thanh đăng gọi ra đèn đuốc nhan sắc càng đậm thêm vài phần, đốt Tà tu thân hình càng ngày càng bắt đầu mơ hồ, phảng phất có một đạo thần hồn sắp phá thể mà ra, nhưng lại tại hỏa diễm bên trong không ngừng hòa tan. Diệp Cảnh Vân đối với cái này Thanh Đăng Uy Lực có chút kinh hãi, thầm nghĩ, cái này trấn hồn thanh đăng không hổ khi xưa tứ giai pháp bảo, đối phó cái này Tự Phủ Trung Kỳ Tà Tu, có thể một chiêu chế địch. Đương nhiên, cũng là cái này Tà Tu cấp bách tại chạy trốn, đông nhiên phòng bị. Lúc này, Lục Trung nạn phi thân mà qua, trong tay quản sếp vũ khẽ, một chiêu kết quả cái này Tà Tu. Hắn thu hồi quản sếp, hướng về phía Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói, "Lục Mộ ở đây cảm ơn Diệp đạo hữu, nếu không phải ngươi ở đây mai phụ, nói không chừng vẫn thật là để cho cái này Tà Tu chạy." Cứ dựa theo lúc trước nói tới, cái này Tà Tu trên người khối kia tam giai chúng phẩm gia thú liền về Diệp Đạo Hữu. Nói xong, hắn liền ném qua tới một tấm ba trượng phương viên da thú, thần vẫn còn có thể nhìn ra lúc đầu hình dáng. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, tiếp nhận da thú, đem hắn nhét vào trong nhận chứa đồ. Khối này da thú có thể cắt ra gần 50 tấm lá bùa tới, có giá trị không nhỏ. Mà có nhiều như vậy lá bùa, hắn cái kia tam giai chúng phẩm phụ trợ cũng cuối cùng tại xem như có chút rơi xuống. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy cái này Tử Tiêu Sơn toàn thân màu tím, gió nhẹ lướt qua, phát ra rầm rầm âm thanh, xung quanh làn sương biến nước, cũng theo đó sóng biết dạo dự. Lục Đạo Hữu, cái này Tử Tiêu Sơn thật là một cái nơi tốt. Cái này tự tiêu sơn tương đối phòng bế, trong đó còn có ngàn giằm biển nước, có thể dùng đến bố trí cỡ lớn trận pháp, tiến có thể công lui có thể thủ. Đối với Phi Long quân tới nói, đây coi như là một cửa tốt chỗ, bất quá Lâu Quốc triều đình sẽ để mặc cho các ngươi như thế chiếm giữ sao? Lục Trung ngạn mỉm cười, quan xếp khẽ bước, nói: "Diệp đạo hữu không cần lo lắng, trước đây ta Phi Long quân tham chiến mới bắt đầu, liền cùng Lâu Quốc hoàng thất có hiệp nghị, chúng ta nghe hắn điều kiện, đợi đến chiến sự kết thúc, liền tùy ý tuyển một khối phương viên ba, 4000 giằm lãnh địa." Tuần nữa trong lâu quốc thế lực giắc rối phức tạp, đối phương việc khẩn cấp trước mắt là đối phó ba đại tông môn, không đến tại đối với chúng ta đạo tổ. Vi Long Quân vừa lúc ở này nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng. Đợi đến lâu quốc triệt để lộ lên, chính là chúng ta cơ hội. Ta tuổi thọ còn có hơn trăm năm, chỉ mong có thể nhìn đến một khắc này. Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm cái này, Lục Trung ngạn một mắt, không nghĩ tới đối phương thế mà không vừa lòng tại an phận ở một góc, đã nói nói, Lục đạo hữu quả nhiên có chí lớn, bội phục. Lục Trung ngạn mỉm cười, nói: da chưa chắc không nghĩ tới liền như vậy an phận ở một góc, nhưng lâu quốc nội bộ hiện trạng, làm ta thực sự sống yên ổn không thể. Bây giờ lâu quốc nội bộ bất quá là bởi vì chiến sự tạm ngừng tranh đấu, nhưng mâu thuẫn hạt giống có tại. Cũng tỷ như lâu quốc trung bộ, một mực là Tà Tu tàn phá bờ bãi, vách tính cuốn khổ. Mà loại này hiện trạng đã kéo dài hơn trăm năm, nhưng bởi vì triều đình sức mạnh không đủ, một mực không cách nào thanh trừ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói bổ sung, triều đình sức mạnh không đủ, là bởi vì rất nhiều thuế má chồng chọt đều bị tông môn đo quyền. Thu không nộp thuế, tự nhiên cũng vô lực duy trì trị an, tông môn có thừa lực, nhưng lại bị triều đình hạn chế không thể tự mình tranh trừ. Lục Trung ngạn gật đầu một cái, sắc mặt cuối cùng tại mang tới vẻ nghiêm trọng, hắn nói, triều đình cùng ba đại tông môn, ai cũng không chịu nhượng bộ, sự tình rằng co không xong, chịu khổ lại là bách tính. Cho nên ta bình sinh nguyện, chính là tận diệt lỗ cốt chuyện bất bình, Phi Long quân cũng là bởi vì như thế chí hướng mà đoàn kết tại này. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, cười nhạt một tiếng nói, cho nên ta còn có một chuyện, muốn mời Diệp huynh hỗ trợ. Diệp Cảnh Vân ánh mắt ngưng lại, nói, Lục đạo hữu nói nói. Lục Trung ngạn nói, nghe đạo hữu tại Thanh Vân tông rất có nhân mạch, ta muốn mời Diệp đạo hữu hỗ trợ dẫn tiến để cho ta gặp được gặp một lần cái này Thanh Vân tông cao thượng, ta muốn từ trong Thanh Vân tông nhận được một chút ủng hộ. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, việc rất nhỏ. Dưới mắt Tề Lộ hai nước đã giao giới, song phương đều đối lẫn nhau nhìn chằm chằm. Chỉ cần có thể hơi cản tay Lộ Quốc, Thanh Vân tông chắc chắn vui lòng. Chờ sự tình bình định, ta liền giúp đạo hữu giới thiệu. Lục Trung ngạn hai tay hô quyền, hướng về phía Diệp Cảnh Vân hành lễ, nói, đà tạ Diệp đạo hữu. Diệp Cảnh Vân khoát tay nói, Lộ Quốc nội bộ có có gọi tứ Hỏa quân phản quân, thủ lĩnh tên là Lộ Hỏa cũng cùng Tam Mai Hoa Phượng có biết, làm qua không thiếu suy nghĩ, ý, ý chí hướng cùng Lục Đạo Hữu có chút tương tự. Lục Đạo Hữu nếu là có hứng thú, cũng có thể phái người cùng hắn tiếp xúc một phen. Tiếp lấy Lục Trung ngạn lại từ Mai Hoa Phượng quyết định một nhóm tài nguyên, trong đó còn bao gồm Tam giai trận pháp, pháp khí trợ trọng yếu tài nguyên. Vì để tránh cho lũ quốc Triệu Đình lật lọng, hắn cần mau chóng đem cái này từ Tiêu Sơn chiếm đóng, đến tại Diệp Cảnh Vân thì hướng Trần Quốc Đô thành bài đi. Trần Quốc nội bộ lãnh địa đều chiếm không sai biệt lắm, lại chỉ có Trần Quốc tứ đại kim đan gia tộc cùng với Trần Quốc hoàng thất lãnh địa. 3 ngày sau, Trần Quốc hoàng cung triệu hội đại diện Trần Quốc Hoàng đế Lô Đán ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn phía dưới văn võ bá quan, trong lòng thầm nhỏ. Trong những người này, không biết bao nhiêu đã cùng tề lỗ hai nước lưu đồ tốt, liền đợi đến hắn phó vị. "Chúng ái khanh bình thân, tuyên đọc chiếu thư a." Lô Đán bên cạnh một vị mặt trắng không râu thái giám ở ra chiếu thư, dùng bén nhọn tiếng nói tuyên đọc đạo. "Trẫm cũng có tội, không thể muôn vương. Muôn vương có tội, tội tại trẫm cung." Chấm Trần Quốc thần võ hoàng đế Lô Đán liền như vậy thoái vị, còn chính tại dân. Nghe được thoái vị hai chữ, Lô Đán cánh tay cụp xuống, lập tức đã mất đi khí lực. Hắn thầm nghĩ, nếu như không phải đồng thời bị hai nước vây công, lại bị cửu hoa phái vứt bỏ, hắn làm sao sẽ đến tình trạng như thế? Tôi, chuyện cho tới bây giờ, vừa có thể giữ được tính mạng, lại có thể bảo trụ tộc nhân cùng sảng nghiệp, cũng coi như là chuyện tốt. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đợi cho đi khương quốc, chưa hẳn không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Thân ta là kim đan chân nhân, thọ nguyên ngàn năm, còn thừa lại hơn 400 năm thọ, chờ được. Nói đến có thể đi đến một bước này, cũng là có chút may mắn. Nếu như không phải tể lỗ hai nước tại trong chiến sự thiệt hại cũng không nhỏ, hắn rất khó toàn thân trở ra. Đến tại Liều cho cá chết lưới rách. Hắn là không có bực này quyết đoán, càng không khả năng vì thủ hạ đã sinh đã tử. Nói cho cùng, hắn hơn trăm năm phía trước sợ dĩ tranh đoạt hoàn bị, cũng là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Cho dù Trần Quốc ném đi, hắn cũng còn có gia tộc hỗ trợ góp nhặt tài nguyên. Ngày thứ hai, Trần Quốc hoàng thất thế ra một đạo, trung 6 vị kim đan, 20 vị tử phủ, hợp binh một chỗ, hướng về Hương Quốc bay đi. Cái này 6 vị kim đan, tê lỗ hai nước bất kỳ bên nào đều không thể lực đơn độc ăn. Đến Hương Quốc, bọn hắn mới có thể mỗi người đi một ngả. Đến tại Trần Quốc hoàng thất 2 vị khác kim đan thì sớm đã đến Hương Quốc. An bài như thế cũng là Trần Quốc Hoàng thật có thể toàn thân trở lui nguyên nhân trọng yếu. Hai ngày sau, Khương Quốc, Lô Đán cùng một vị khác lão niên Hoàng Thất Kim Đan, nhìn phía xa bị tuyết động bao trùm dãy núi, những mày đột nhiên trước mắt hắn một hoa, liền lâm vào trận pháp bên trong. Trận pháp phương viên hơn 10 dặm, trong đó đều là băng tiên tuyết địa, không nhìn thấy một tia sinh khí. Hắn con người hơi co lại, cả kinh nói, vào đông cốc ngàn dặm băng phong đại trận, mau trốn. Lúc này, trận pháp bên trong, bốn vị Kim Đan chân nhân tùy theo hiện ra. Một lát sau, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, vị kia lão niên Kim Đan chân nhân tự bảo Kim Đan, vì Lô Đán nổ ra một con đường sống. Còn nổ chết mai phục một vị kim đan chân nhân. Lúc này, một đạo băng phách hàn quang bay qua, Lộ Đán cũng không còn cách nào đề phòng, một đời Trần Quốc hoàng đế vẫn lạc tại này. Trần Quốc đô thành bên ngoài, Diệp Cảnh Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả tử phủ thượng nhân nhanh đến chủ xoé sổ xếp tới. Đợi hắn đuổi tới, lại phát hiện ở đây đã hiện đầy tử phủ thượng nhân, thế quốc bốn vị kim đan cũng đều ngồi ở vị trí cao nhất. Trong đó, Nỗ Thiên Dương, Thanh Vân chân nhân, Hồng Lan chân nhân trên sắc mặt đều có một tí số lo, chỉ có Tử Yên Cốc Tử Vân chân nhân không quan tâm, ánh mắt sững sờ nhìn qua phía trước. Lô Thiên Dương ánh mắt liếc nhìn đám người, nói: "Chư vị, có trọng điếu tin tức. Lỗ Quốc Hoàng đế Lô Đán, còn có một vị khác Kim Đan chân nhân Lô Đạt bỏ mình, hung thủ không biết. Bây giờ tin tức tiết lộ, trong đô thành cũng loạn cả lên. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả tử phủ tu sĩ lập tức vào thành, hiệp trợ duy trì trật tự. Chúng ta cùng Trần Quốc tứ đại gia tộc, cùng hoàng thất hiệp nghị đều còn tại, quyết không thể để cho đô thành loạn lên." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nghe được Ngô Thiên Dương nói bóng gió. "Chuyện này không phải Tề Quốc tứ đại tông môn làm, vì để tránh cho bị Trần Quốc hoàng thất Kim Đan chân nhân nhóm hiểu lầm, bọn hắn nhất thiết phải làm ra tư thái tới." Miễn cho tương lai Trần Quốc Hoàng thất kim đan chân nhân trả thù lúc, trả thù đế quốc chiến thân. Trong đô thành, hoàng đế chết hoàng đế chết, quân địch muốn đô thành. Lời đồn bốn phía tràn lấy. Trong đô thành loạn cả lên, cướp bóc đốt giết sự tình thường có phát sinh, oán thiết kêu to không ngừng tại thai. Lô Thiên Dương bay đến trên đô thành khoảng không, nhìn xem trong đó cảnh tượng rối bời, giận dữ hét, bắt đầu từ hôm nay, đô thành bắt đầu giới nghiêm, như không cần thiết, cấm ra đường. Thanh âm giống như cuồn cuộn tiếng sấm, trong chốc lát truyền khắp cả tòa đô thành. Tiếp lấy, đông đảo tử phủ liền dọc theo cửa thành, tràn vào trong thành trì. Diệp Cảnh Vân thì thừa cơ hội này, đi đến Lê Xuyên Vương phủ chỗ phường thị, đây là hắn cố ý hướng thành văn tông xin, đợi cho hắn đổi tới Lê Xuyên Vương phủ trong phủ đã là hỏa diễm hung hực, thây ngang cấp độ. Vạn Thanh nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, nhìn xem đối diện cố gắng trấn định Lỗ Văn Kiệt, cười to nói: "Ha ha ha, thế tử, cuối cùng tại để cho chúng ta đến cơ hội. Bây giờ Kim Đan cùng tử phụ thượng nhân nhóm đều không có ở đây, ta nhìn ngươi cái này thế tử, còn lấy cái gì cả ta?" Lỗ Văn Kiệt cầm kiếm mà đứng, cùng Vạn Thanh lẫn nhau giằng co, trong lòng âm thầm tiêu khổ, quả muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, hắn mắt nhìn sau lưng phụ nữ trẻ em, trong lòng không đành lòng, cắn răng nói: "Họ và ăn có đầu nợ có chủ. Sư phụ ngươi là phụ thân ta chém, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, liền đi tìm ta phụ vương báo thủ. Nghe nói như thế, Vạn Thanh lập tức ha ha cười nói, thế tử ngươi sợ là còn không biết sao, phụ thân ngươi Lê Xuyên Vương cái kia lão ô quỷ, sớm liền dẫn theo toàn tộc người trốn cương quốc. Ngươi bây giờ, bất quá là một cái con rời thôi. Không sao, chờ ta trước tiên chém ngươi, lại đi cương quốc tìm cái kia lão ô quỷ báo thủ. Lỗ Văn Kiệt một trận trầm mặc, biết phụ vương hắn có thể làm được chuyện như vậy. Hắn mặc dù là thế tử, nhưng lại từ tiểu không lấy vui, mở ra lộ thiên phú tu hành liền bị phụ vương phái đến hoàng đô làm vật thế chấp, mấy chục năm không cũng có bước ra qua hoàng đô một bước. Nếu thật như cái này Vạn Thành nói tới, cũng đã trở thành con rơi. Gặp Lô Văn Kiệt sắc mặt trắng bệch, Vạn Thành tâm bên trong lập tức thoải mái vô cùng, phản phất mấy chục năm tích góp cừu hận đều bị kích thích ra một dạng. Ánh mắt hắn bên trong thoáng qua một tia nuối lệ, quăng lên, nạt mắng đi. Một đạo đen nhánh kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra, bay về phía Lô Văn Kiệt, tốc độ cực nhanh. Lô Văn Kiệt nhắm mắt lại, niệm cổ đợi giết. Lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện ở trước mặt hắn, chận kiếm quang. Là ai, ai dám ngăn ta? Vạn Thành giận dữ Hắn chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, Lô chân nhân có lệnh, nội thành cấm sát lục. Tiếp lấy, hắn liền phát hiện đầu người một hồi lay động, tùy theo từ cổ họng rơi, ném xuống đất, phát ra bịch một tiếng nhẹ vang lên. Lô Văn Kiệt nhìn xem trước người nhấp nô đầu người, lập tức sợ hết hồn. Tiếp lấy ánh mắt hắn một hoa, trước người liền nhiều một đạo thanh ý thân ảnh, toàn thân trên dưới tản ra thuộc tại tử phụ thượng nhân cường hành khí tức. Hắn liền vội vàng không người hành lên nói, đa tạ tiền bối thân xuất vi thủ. Đồng thời, trong đầu hắn đang điên cuồng suy tư thân phận của người này, cùng với Lê Xuyên Vương một mạch là không cùng hắn có liên quan. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Tại hạ Diệp Cảnh Vân" Lần này đến đây là Phụng Lô Thiên Dương chân nhân chi danh, chỉ dành, duy trì nơi đây trật tự. Hắn sở dĩ tới trước ở đây, tự nhiên là vì Lê Xuyên Vương trong phủ truyền thừa, cái kia có liên quan Bạch Ngọc Kê bồi dưỡng truyền thừa. Tiếp lấy thân hình lập tức tiêu thất, tiến đến bên cạnh một tòa phủ đệ. Rất nhanh, Lỗ Cốc Tu sĩ cũng đánh duy trì trật tự danh nghĩa tiến vào thành. Nhưng cùng Tế Quốc bất đồng chính là, Lỗ Cốc tướng ăn còn kém câu tiếu, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, Diệp Cảnh Vân cũng vô lực ngăn cản. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trong thành rối loạn, như có điều suy nghĩ. Ngày thứ 2, lớn như vậy đô thành Hỗn loạn đã triệt để bình định, trên đường phố còn lưu lại không thiếu thi hài, vết máu, đi chép đêm qua điên cuồng. Diệp Cảnh Vân thì ngồi ngay ngắn ở Lê Xuyên Vương phủ đất trống, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Văn bố Lô Văn Kiệt, bái kiến Diệp tiền bối. Chương 337 tu làm phụ thuộc, chuẩn bị đột phá, chương 337 tu làm phụ thuộc, chuẩn bị đột phá. Diệp Cảnh Vân nghe vậy đứng dậy, đưa tay phải ra, vuốt ve bên cạnh Thanh Vũ, mềm mại xúc cảm truyền đến, để cho tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Thanh Vũ gối lên cổ, không ngừng cầm đỉnh đầu cọ sát Diệp Cảnh Vân bàn tay, lộ ra rất là thân mật. Lúc này Nó mắt liếc trước người Lỗ Văn Kiệt, ánh mắt có chút sắc bén, phảng phất nhìn thấu đối phương nội tâm, nói: "Chủ nhân, người này giống như có chuyện nhờ tại ngươi." Diệp Cảnh Vân cũng cầm ánh mắt dò xét nhìn về phía Lỗ Văn Kiệt, từ tốn nói: "Tiểu Hữu còn xin đứng dậy, không biết ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Lỗ Văn Kiệt ngồi thẳng lên, mắt liếc bên cạnh Thanh Vũ, ánh mắt phức tạp. Hắn thầm nghĩ, cái này Bạch Mộc Kê, cư nhiên bị bồi dưỡng đến tam giai trung kỳ, nghĩ không ra trên đời này, ngoại trừ ta Lê Xuyên Vương một mạch, thế mà lại còn có người tiêu phí như thế số lượng cao tài nguyên, tới bồi dưỡng Bạch Mộc Kê. Phải biết Tinh luyện huyết mạch hoa tài nguyên, thậm chí so mua có sẵn cao đẳng huyết mạch yêu thú còn cao hơn. Vị tiền bối này nhất định cực kỳ giàu có, sợ là không giống như ta Lê Xuyên Vương phủ nhiều tộc nhân như vậy tích lũy kém. Vị tiền bối này hành sự như thế, chắc chắn là biết ta Lê Xuyên Vương một mạch bí truyền, đây là là ám chỉ ta. Cái kia nếu ta dâng lên trong tộc truyền thừa, chắc hẳn vị tiền bối này cần phải liền có thể đáp ứng ta thỉnh cầu. Trước khi hắn tới, liền đã nhận ra Diệp Cảnh Vân thân phận, biết hắn linh mạch đạo trưởng ngay tại Tề Quốc Mai Hoa Phượng, lại danh tiếng không tệ, rất ít ra tay kết đoạn. Hắn không người nói, tối hôm qua đa tạ tiền bối Nếu không phải tiền bối hỗ trợ chém giết cái kia vật thành, bây giờ ta phụ thượng sợ là không có một cái nào người sống. Đây là vãn bối một điểm tâm ý, còn xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, ta đây chẳng qua là tuân theo nô chân nhân pháp chỉ, tới đây duy trì trật tự, không cần đa lễ. Tạ lễ cũng không cần, chân nhân cũng tương tự có pháp chỉ hạ xuống, để cho chúng ta không thể cướp bóc nơi đó tu sĩ. Lỗ Văn Kiệt nghe vậy, cặp kia mắt vượng lập tức chớp chớp, hung hắc nhận tâm nói, còn xin tiền bối nhất thiết phải nhận lấy, vãn bối có khác thỉnh cầu. Diệp Cảnh Vân nhếch miệng lên nụ cười nhạt, nói, vậy cũng không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Nói xong, hắn liền đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, Thanh Vũ cũng ý dạng hóa hồ lô, đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lỗ Văn Kiệt. Đối mặt hai vị tử phủ nhìn chăm chú, chỉ có chút cơ sơ kỳ Lỗ Văn Kiệt lập tức gáp lực như núi, chỉ có thể nhắm mắt ngồi ở hai người đối diện. Hắn mắt phượng một quất, tuấn dật khuôn mặt đều nhíu lại. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, không cần cần trường, từ từ nói liền tốt. Lỗ Văn Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng biết rõ tử phủ tu sĩ đáng sợ, cần nhắc nói. Hắn nói, Diệp tiên mối, Vạn bối nguyện đem trong phủ tất cả truyền thừa dâng lên, đổi lấy ngài che chở ta cái này nhất phủ người. Vạn bối cam nguyện dằn sức châu ngựa. Bây giờ Trần Quốc đã dị vong, bọn hắn cái này một chi cũng bị vứt bỏ ở cái này đô thành, cũng lại không người có thể dựa vào. Mà bọn hắn những thứ này lúc đầu vương tộc, từ tại ngày bình thường liền bị Trần Quốc hoàng thất phong bị, đấu pháp cơ hội rất ít, chiến lực cực kém, trong tộc tài nguyên lại nhiều, hiển nhiên một cái bánh trái thơm ngon. Mà Lô Quốc đối bọn hắn những thứ này lúc đầu vương tộc, thái độ tựa hồ thật không tốt. Không nói những cái khác, một con đường bên ngoài Kim Linh vương phủ, tại tối hôm qua liền bị Trần Quốc tự phủ thượng nhân cấp bóc một phen, thiệt hại cực kỳ thảm trọng. Hắn chỉ sợ ngày nào diệp cảnh Vân vừa đi, bọn hắn lại bị Lô Quốc để mắt tới. Đến tại chạy, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Sau lưng cũng là từ tấm ảnh nhỏ nhìn hắn lớn lên tộc nhân, hắn ném không dưới tộc nhân, cho nên mới muốn tìm một người đi nom nhỏ. Gặp dịp Cảnh Vân gật đầu, Lỗ Văn Kiệt vội vàng giới thiệu Vương phủ tình huống. Hắn nói, "Diệp tiên mối, Văn mối xuất thân lê xuyên vương môn mạch, trong thành chỉ là vương phủ, có một vị người bị thương nặng chúc cơ chúng kỳ, bây giờ đang tại hôn mê, không cách nào hành động. Còn có chúc cơ sơ kỳ tại hạ, ngoài ra còn có hơn 40 vị luyện khí tu sĩ. Còn có không ít tộc nhân khác, nhưng tuyệt đại bộ phận đều tại trong đất phòng, bây giờ tất cả đã mất liên." Hắn cười khổ một tiếng, nói, "Hoặc có lẽ là, trong vương phủ cái này một số người, cũng là bị ném bỏ." Trong vương phủ này truyền thừa không thiếu, nhưng đại bộ phận chỉ đủ tu luyện tới tự phụ, vãn bối sau đó dâng lên. Duy nhất một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, chính là vãn bối mạch này vì mọi người quen thuộc, Bạch Ngọc Kê bồi dưỡng chi pháp Bạch Ngọc truyền thừa lục chính là vãn bối ngọc trong tay dạng, còn xin tiền bối nhận lấy. Đối với tại thần phục tại Diệp Cảnh Vân, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nói thật dễ nghe điểm hắn là thế tử, nhưng trên thực tế chính là Lê Xuyên Vương một mạch hiến tặng cho hoàng thất hà nhân, chỉ cần Lê Xuyên Vương đất phong nơi đó xảy ra chuyện, hắn lúc nào cũng có thể mất mạng. Huống chi, bây giờ Lê Xuyên Vương đã đi xa khương quốc, đem hắn triệt để vứt bỏ, hắn cũng chỉ có thể tự miêu sinh lộ. Thêm nữa hắn từ tiểu tại những này người chăm sóc kết cục lớn, đối với trong vương phủ này người cảm tình, so với gia tộc sâu nhiều. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lại là không hề động ngọc giận này, mà là nói, thu các ngươi vương phủ vì phụ thuộc cũng chưa chắc không thể. Nhưng cái này đô thành vị trí trọng yếu, còn có tứ giai hộ thành đại trận, thế lộ hai nước cũng sẽ không buông tay, ở đây ta là không còn được. Cho nên ngươi cái này vương phủ cũng chỉ có thể cả tộc rời đi, ngươi có bằng lòng hay không? Lỗ Văn kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, nói, đây chính là Vãn Bối suy nghĩ trong lòng. Cái này đô thành mặc dù phồn hoa, nhưng đối với bây giờ ta đây trở đến nói đã là từng bước sắt cơ, căn bản giữ lại không được. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói, vậy thì tốt rồi. Lỗ Văn Kiệt sững sờ, Thanh Vũ đột nhiên mở miệng, có chút hưng phấn nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh hành lễ a. Xem ở ngươi dâng lên ngọc giản này phấn thượng, điều ra ta sau đó sẽ chiếu cố ngươi. Diệp Cảnh Vân nắm Thanh Vũ một mắt, Thanh Vũ tính tình này, có biến đến ngang bướng dấu hiệu a. Lỗ Văn Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng về phía Diệp Cảnh Vân cùng Thanh Vũ bái tạ, đồng thời dâng lên ngọc giản. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có hai cái chỗ, một là đi Sích Quân thành, nơi đó có Lê Xuyên Vương chi nhánh, cũng thành ta Mai Hoa Phường phụ thuộc. Thứ hai muốn đi Mai Hoa Phượng, ta sẽ vì các ngươi ra tộc, tìm một cái thích hợp linh mạch. Ngươi lui xuống trước đi à, cùng tộc nhân thương lượng nên đi cái nào, thuận tiện thu dọn đồ đạc, đến lúc đó theo ta rời đi." Lâu Văn Kiệt lần nữa không người bái tạ, lập tức lui ra. Diệp Cảnh Vân thị cầm lấy trên bàn ngọc giản, chậm rãi nhìn lại. Cái này Lâu Văn Kiệt vẫn rất thượng đạo, không có để cho hắn phí cái gì miệng lưỡi. Đương nhiên, cũng là hắn thời cơ chọn hảo, cũng không thiếu được lỗ cốt trợ công. Nghĩ tới đây, hắn mắt liếc phía ngoài một chỗ bờ bụi, không khỏi than nhỏ khẩu khí. Cái này đô thành có chút trong yếu, tệ lộ hai nước phân biệt khống chế trong thành một nửa khu vực, cái giáng lượng, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đoán chừng sau đó chi của, sợ là còn phải ầm ĩ rất lâu mới có thể có kết quả. Mà đoán chừng cũng chính là bởi vậy, lỗ quốc những cao tầng kia các tu sĩ, cấp lên tại nguyên tới mới có thể không kiêng nể gì cả như thế. Bất quá những vật này, liền để Kim Đan chân nhân nhóm đau đầu đi thôi. Hắn tới này đô thành mục đích lớn nhất đã đạt đến. Ngay tới đây, hắn liền cúi đầu, lại phát hiện Thanh Vũ đã đem thanh sắc đầu rôi tới, nhìn lên ngọc giản bạch ngọc truyền tự lục. Nóc giả này bên trong ghi chép Lêuyên Vương một mạch tiến tổ bồi dưỡng bạch ngọc kê tâm đắc, cùng với sau đó mấy chục đời tộc nhân kinh nghiệm, tổng kết ra một bộ hành trì hữu hiệu phương pháp. Không dạo đầu câu đầu tiên, bạch ngọc kê vốn là tạp phẩm huyết mạch, quả thật yếu thú bên trong đê đậm nhất. Thanh Vũ nhìn đến đây, lập tức nhíu lông mày lại, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nếu không phải là Diệp Cảnh Vân giúp hắn thuần hóa huyết mạch, nó bây giờ còn là bất nhập gia yếu thú, tại trong linh điền mổ chúng đâu. Sau một hồi lâu, nó ngẩng đầu lên, con ngươi màu xanh chăm chú nhìn Diệp Cảnh Vân, hưng phấn nói, "Chủ nhân, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Kế tiếp ta muốn làm, chính là không ngừng tuần hóa huyết mạch." Tường Thanh Loan cùng Chu Tức hai loại thần thoại huyết mạch tới gần. Tương ứng tiên tài địa bảo, cũng có thể tham khảo Thanh Loan cùng Chu Tức nhất tộc. Mà tại huyết mạch tăng lên đồng thời, phục dụng trên thẻ ngọc nói đến tiên tài địa bảo, cảnh giới để thằng tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Đột phá đến tam giai thượng phẩm tài nguyên là Thanh Linh Chu nhan quả. Diệp Cảnh vẫn phát hiện căn bản chưa từng nghe qua cái này tiên tài địa bảo, đành phải sờ lên thanh vũ cổ, nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình rồi. Hai ngày sau, trong thành thế cục triệt để bình ổn xuống, Lê Xuyên Vương phủ cũng đã an toàn. Hắn liền thừa cơ hội này, đi lục đầu hoàn cùng, bây giờ phủ thành chủ địa điểm đến đó xem Trần Quốc Bình bộ hồ sơ, cẩn thận nghiên cứu. Hắn nhắm mắt ngồi, trước người bày mấy cái dương lớn, bên trong đều là ngọc giản. Hắn thần thức đảo qua, số lượng cao tin tức từ trong ngọc giản tràn vào trong đầu hắn. Đột nhiên, hắn mở to mắt, ánh mắt sáng lên. Có, Khai nguyên lịch 125 năm, binh bộ trách nhiệm phương bộ làng trung mở ra trước tiên, phục mệnh chỉ huy điều hành thuộc Ninh thành quân sự, Trương Minh có phương pháp, đặc biệt dư khen thưởng. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này mở ra trước tiên, cần phải từng là cái kia Trương Minh Vũ thư đồng. Theo lý thuyết, cái này Trương Minh cùng cấp bốc tu sĩ, hơn phân nửa có cái kia Trương Minh Vũ cái bóng. Người này sẽ cùng La giáo có liên quan sao? Hắn nhắc tới cái tên này, nhíu mày. Hiện tại hắn đối với Trương gia cùng La giáo đều biết rất ít, còn cần càng nhiều tình báo mới có thể phán đoán. Nếu thật cùng La giáo có liên quan, về sau liền muốn cẩn thận. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền, mang theo Lên Xuyên Vương phủ Đông Đảo tộc nhân, hướng về Mai Hoa Phượng bay đi. Ở sau lưng của hắn, là bị một đạo hành quán thiên địa vết tưởng chia làm hai nửa đô thành, giữa hai bên chỉ có thể thông qua sớm lưu tốt mấy cái cửa vào qua lại. Vì tranh đoạt lãnh thổ, Tề Lỗ hai nước nửa đường còn từng ra tay đánh nhau, nhưng cũng may cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Trần Quốc lãnh thổ rộng lớn, phương viên chừng 10 vạn dặm, mà từ tại Tề quốc khách quan tại lỗ cốt thế tiểu lực mỏng, tăng thêm tu sĩ thiếu, chiếm giữ lãnh thổ chậm hơn. Cho nên, Tề quốc chỉ phân đến 4 thành thổ địa, vị tại Trần quốc phía đông, nam bắc dài 10 vạn dặm, đô vật rộng 4 vạn dặm. Đại thể như thế, lấy dọc đường tự nhiên địa hình làm ranh giới. Đến tại Trần quốc đô thành thì cũng phân là trở thành đông tây hai nửa, đồng thời bị trận pháp cách trở. Lỗ Văn Kiệt quay đầu, mắt liếc trên đô thành trống không đạo kia thông thiên bức tường ngăn cản, không khỏi thở dài một tiếng. Lập tức trong lòng lại nhiều một tia may mắn, thầm nghĩ, cú may ta lựa chọn quả quyết, tìm được mới chỗ dựa. Nếu là lưu lại đô thành, bị kẹp ở giữa hai nước, tư vị kia tất nhiên không dễ chịu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước, ánh mắt bên trong nhuộm một tia tên là ánh sáng hy vọng. Hắn thở dài một hơi, trong lòng lẩm bẩm, kế tiếp, chúng ta liền muốn tại Mai Hoa Phượng đặt chân. Đợi cho an định lại, ta nhất định phải ra ngoài sông sáo mưa phen. Thì ra hắn thân là hợp nhân, mỗi tiếng nói cử động đều bị nghiêm ngặt xem kỹ, chỉ sợ có cái gì ra ngoài cử chỉ. Ngay bình thường ra khỏi thành dạo chơi đều có chút khó khăn, phải đi qua tầm tầng, tầng phê duyệt hành nghiệm, chớ nói chi là ra ngoài bạo hiểm. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phượng Diệp Cảnh Vân mang theo Lỗ Văn Kiệt một đoàn người đi Mai Hoa Phượng, đồng thời đem hắn giới thiệu cho đám người, để cho Mai Hoa Phượng thành chủ Chu Vệ Đông an bài hắn chỗ ở. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Bây giờ trong phủ thành chủ là ai đang trấn thủ?" Chu Vệ Đông không người hồi đáp, trở về Diệp Tiền Bối, vẫn là Phương Cầm Tiền Bối, Tống Trung Dương trưởng lão cũng tại. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, không nghĩ tới Tống Trung Dương cũng quay về rồi, theo lý mà nói, hiện tại bọn hắn cần phải còn tại trấn quốc trấn thủ. Tống Trung Dương nằm ở trên ghế nằm, sắc mặt tái nhợt, tay cũng vô lực rũ xuống một bên. Khụ khụ. Đột nhiên gọ má hắn hiện lên một tia hừng hực, liền bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó chính là một hồi ho khan kịch liệt. Phi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng tại thuận tốt khí, lập tức nằm ở trên ghế nằm, hồng hôp thở gấp, đồng thời mặn to. Cái kia bằng kiệt lão quỷ, hạ thủ thực sự là đủ hắc. Lúc này, Tạ Hoàng Hiên vội vàng bưng cái ống nổ chạy tới, tiến đến bên cạnh Tống Trung Dương, quan tâm hỏi, "Tống tiên bối, ngài không có sao chứ?" Huyền Hải tiên bối nói, "Để cho ngài không nên nổi giận, bằng không thì khôi phục sẽ chậm rất nhiều." Tống Trung Dương vô lực khoát tay áo, ra hiệu tự mình biết, liền nhắm mắt lại. Đột nhiên, ánh mắt hắn lại đột nhiên mở ra, thấy được người tới, sắc mặt vui mừng, diệp đại ca Ngươi trở về." Nói xong, liền muốn đứng dậy. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, liền đến bên cạnh Tống Trung Dương, tay khoác lên đối phương trên bờ vai, pháp lực thăm dò vào trong cơ thể, đồng thời nói, "Không nên động. Ngươi đây là có chuyện gì, thế mà bị thương thành bộ dạng này?" Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói, "Không có gì, công thành lúc bị Tà Tu bằng Tiệt Lão Quỷ đánh lén, Thanh Vân Tông Huyền Thải thượng nhân đã giúp ta liệu qua đả thương, còn đưa ta một khỏa đan dược. Bất quá ta cảm giác qua 2 năm liền có thể khôi phục, liền không có ăn đan dược kia, giữ lại lần sau dùng." Nói xong, hắn lật ra một khỏa thuần bạch sắc đan dược, như hiến bảo tiến tới Diệp Cảnh Vân trước mắt. Hắc, Thanh Vân Tông Thanh Hoa Hoàn Sinh Đan, tam giai trung phẩm đan dược, người bình thường có thể thấy được không đến. Diệp đại ca, ngươi là luyện đan sư, tiễn đưa ngươi cỡ nào nghiên cứu một phen. Không cần cảm ơn ta, nghiên cứu tốt đưa ta là được. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng tiếp nhận. Tuy nói hắn bây giờ người mang Thanh Liên Đan kinh loại này đỉnh cấp chuyển thừa, nhưng tốt xấu là Thanh Vân Tông bí truyền đan dược, xem cũng không ít chỗ tốt. Tiêm lấy, hắn liền dùng Trường Xuân công, giúp Tống Trung Dương liệu một hồi thương. Tuy nói hắn cố tình khống chế hắn chữa thương hiệu quả, nhưng vẫn là để cho sắc mặt tốt đẹp. Lập tức hắn nói, "Tống huynh, Ta từ Thanh Vân Tông biết được, chờ Trần Quốc Sự tỉnh triệt để bình định, Thanh Vân Tông liền sẽ theo thứ tự triệu kiến các đại thế lực, căn cứ vào đối chiến chuyện cống hiến luận công hành ngưỡng. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là cho một mạng lãnh thổ. Cho dù cho tài nguyên, giá trị cũng kém xa tí tấp lãnh thổ cùng linh mạch. Ta nghĩ là, để cho Mai Hoa Phường làm một chính thể, đi tìm Thanh Vân Tông thương lượng chuyện này, sau đó lãnh thổ vận doanh cũng là như cũ, ngươi cho rằng như thế nào? Tống Trung Dương liền rất nhanh đồng ý, nhưng sự tình có thể hay không hoàn thành, còn phải hỏi một chút Mai Hoa Phường các tự phụ cổ đồng ý kiến. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, liền quay người trở về tỉ bà đảo bề quan. Đi qua thời gian dài như vậy chiến sự, hắn có cảm lộ mới, hắn có dự cảm, hắn muốn đột phá. Chương 338 Tự phụ trung kỳ, tiểu Na Di phủ, chương 338 Tự phụ trung kỳ, tiểu Na Di phủ. 2 năm sau, Tỷ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, mấy chục năm qua hắn trải qua từng cột từng cột, từng kiện, đều tại trong đầu hắn thoáng qua. Từ mở tự phủ, lại đến chém giết tam mệnh tội nhân, nghĩ cách cứu viện lưu đạn lưu, lại đến luyện chế phân thân, tham gia cùng chiến sự, một mực mắt thấy trên chiến trường đủ loại loạn tượng, cuối cùng như ngừng lại Trần Quốc trên đô thành trống không đạo kia thông thiên bức tường ngăn cản. Đoạn đường này đến nay Gặp phải tất cả mọi người đều đang toàn lực vì chính mình tranh mệnh, chỉ có điều có té ở trên đường, có tạm thời đi tới bờ bên kia. Nhưng chờ lấy bọn hắn, chính là trận tiếp theo chiến đấu. Sinh mệnh không ngừng, tranh đấu không ngừng, bất quá cũng chỉ như vậy. Bất quá, đây hết thệ cũng là tuổi chọn tại quay phá. Ta là dựa vào kiến mộc trường sinh đồ cùng trường xuân công, mới có thể miễn cưỡng nhảy thoát ra cái này một tuần hoàn. Đương nhiên ta có thể tu luyện tới bây giờ, dựa vào là cũng không chỉ là kiến mộc trường xuân đồ càng nhiều hơn chính là cẩn thận, thận trọng từng bước. Lúc này, trong đan điền hắn pháp lực đột nhiên một hồi cuộn cuộn, giống như là nhấc lên sóng to gió lớn. Đến thời cơ, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, khí tức trên thân dần dần tăng cường. Nội khí tiếp theo kỳ diệu liên hệ, động đến tiên địa linh khí, tại trên tỷ bà đảo bên trên khoảng không tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí. Phương Cầm ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vui mừng. Diệp đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng tại là muốn đột phá đến tự phụ trung kỳ. Chợt nàng hai tay mở ra, một cái ôm trầm bên cạnh Thanh Vũ Cùng Tầm Kim Thử, nhếch miệng lên nụ cười thật to. "Ô cục, chi chi." Thanh Vũ Cùng Tầm Kim Thử cũng là cao hứng kêu to. Sau một lát, Phương Cầm thả ra cái này hai cái linh sủng, giận đi giật lại nói, "Thanh Vũ, Kim Thử, Ta muốn theo Mai Hoa Phượng khất tự phụ cùng một chỗ, đi chuyến Thanh Vân Tông, các ngươi ngàn vạn bảo vệ tốt Diệp đại ca." Nàng nắm chặt quả đấm một cái, hung hăng nói, "Nếu là Diệp đại ca xẻ ra chuyện, ta cũng không tha cho hai ngươi. Ta làm cơm, nhưng là cũng không còn phần của các ngươi." Nói xong lời này, liền chính nàng cũng không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Tiếp lấy, nàng liền đằng không mà lên, bay về phía Mai Hoa Phượng. Mai Hoa Phượng đông đạo tử phụ sẽ cùng nhau thừa phi thuyền từ Mai Hoa Phượng xuất phát, đến Thanh Vân Tông lĩnh thưởng. 3 ngày sau, Thanh Vân Tông. Phi thuyền đáp xuống Thanh Vân Tông trước sơn môn, Phương Cầm, Chu Thu Phong tông chủ, Dương Quan đan sư, Phòng thi vận năm người, liền cùng nhau tử trong bày ra. Nhậm Ngộng Trúc đã sớm chờ ở nơi đây, nàng cùng Mai Hoa Phượng tất cả mọi người có giao tình, là thích hợp nhất tiếp khách hứng cử viên. Ánh mắt nàng đảo qua đám người, tại trên Tống Trung Dương cái kia khuôn mặt tái nhợt hơi dừng lại, lập tức hướng mọi người gật đầu chào hỏi, nói: "Các vị đạo hữu hai năm không thấy, gần đây còn mạnh khỏe." Đám người nhao nhao hướng Nhậm Ngộng Trúc chào hỏi đáp lễ, bọn hắn mặc dù cùng Nhậm Ngộng Trúc quan hệ có xa có gần, nhưng đều đối vị này kiếm pháp siêu quần tử phụ thượng nhân có chút kính nghệ. Tống Trung Dương nói: "Nhậm đạo hữu không cần đến khách khí, cũng là nhận biết hơn 200 năm bạn cũ." Nhậm Ngộng Trúc cười nhạt một tiếng, đôi mắt hơi gấp, nói, người tới là khách. Chư vị ở bên trên phi thuyền, trưởng môn chân nhân đang tại tông môn trong đại điện chờ. Tống Trung Dương gật đầu một cái, trực tiếp đi theo Nhậm Ngộng Trúc lên phi thuyền. Vừa lên phi thuyền, hắn liền tiến đến Nhậm Ngộng Trúc bên hai, không rần rỗi hỏi, "Ai, Nhậm đạo hữu, nghe nói Tử Yên cốc tự thần chân nhân vẫn lạc, chuyện này coi là thật?" Tử Yên cốc tổng cộng có 2 vị kim đan chân nhân, một vị là Đường Kim trưởng môn tử vân chân nhân, một cái chính là Tống Trung Dương nói tới tự thần chân nhân. Nhậm Ngộng Trúc nhíu mày, nói, "Tống đạo hữu tin tức ngược lại là linh hồn, việc này ngay cả ta cũng vừa biết." Đổng Trung Dương cười hắc hắc, nói: "Ta nếu là có nhậm đạo hữu cái này viễn siêu cùng giai chiến lực, kia còn cần quan tâm những thứ này. Ta chiến lực vốn là kém, tin tức lại không linh thông chút, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào." Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói chuyện này, đối nó nội tình đồng thời không rõ ràng, nhậm đạo hữu ngươi biết không? Nhậm Ngộng trúc khẽ lắc đầu, nói: "Ta biết cũng không nhiều." Nàng dừng một chút, tựa hồ là đang sắp xếp hồ lư. Chuyện này là Tử Yên cốc chủ động thông báo chúng ta, cũng yêu cầu giữ bí mật, nói năm trước tự thần chân nhân góp đủ một bút tài nguyên, dự định đi khương quốc đấu giá hội mua xong cựu truyện kim đan, lại bị người mưu hại vẫn là Đến nay không biết hung thủ vì cái gì. Đáng tiếc, từ viên cốc tại trong chiến sự thu hoạch, sợ là đại bộ phận đều tổn thất. Tống Trung Dương khẽ nhếch miệng, một lúc lâu sau mới thở dài nói, "Khá lắm, không hổ là Thanh Vân Tông trưởng lão, tin tức này thật đúng là linh thông. Thật trời ta vừa mới còn tưởng là thật, cho là ngươi thật sự cái gì cũng không biết." Nhậm Ngộng chúc khẽ lắc đầu, nói, "Đây đều là nông cạn nhất tin tức thôi, không có gì." Một đoàn người rất nhanh thì đến tông môn đại điện, Thanh Vân chân nhân tự mình ra đón. Nhìn xem Mai Hoa phường năm vị tử phụ, Thanh Vân chân nhân cười ha ha, nói, "Mai Hoa phường thật đúng là binh cường mã tráng a." Ai có thể nghĩ tới Giờ như chỉ ở 200 năm trước, các ngươi còn là một cái chúc cơ thế lực nhỏ, thậm chí có che giệt chi ưu, mà bây giờ lại có nhiều như vậy cửa giả. Đám người vội nói không dám, Phương Cầm lén lén liếc mắt Thanh Vân chân nhân, phát hiện vị này chân nhân mặt mũi hiền lành, nhìn qua vẫn rất dễ nói chuyện. Thanh Vân chân nhân nói, ta lần này thỉnh trừ vị tới, cũng chỉ có một sự kiện. Mai Hoa phường trừ vị tại trong chiến sự thu hoạch không nhỏ, cái này 40 năm tới, tiên cơ chém giết năm vị tự phụ thượng nhân, hơn 10 vị chúc cơ, còn cấp lay không thiếu thành trì, tính tổng cộng cống hiến vậy mà đạt đến 200 vạn chi cực, tại tất cả tự phụ trong thế lực, xếp hạng thứ 2 tiếp cận tại tự phụ Lô Gia. Bây giờ chiến sự kết thúc, ta Thanh Vân Tông tự nhiên muốn luận công hành thượng, hướng các vị cung cấp linh mạch cùng mảng lớn lãnh thổ, các ngươi xem muốn chọn nơi nào? Đương nhiên, nếu là muốn khác tài nguyên cũng chưa chắc không thể, chỉ có điều giá trị còn kém rất rất xa linh mạch. Lần này Trần Quốc chiến sự, Thanh Vân Tông cùng chia đến dài 4 vạn dặm, rộng 3 vạn dặm một khối lãnh thổ, đại khái là bây giờ Thanh Vân Tông địa vực một nữa. Mà lớn như thế một mảnh lãnh thổ, trong đó có tứ giai linh mạch một tòa, tam giai linh mạch hơn 10 tòa, dựa vào Thanh Vân Tông một vị kim đan chân nhân, Phòng thủ cái kia tứ giai linh mạch đều có chút miễn cưỡng, những thứ khác tam giai linh mạch liền càng thêm khó mà chống nong, cũng chỉ có thể phân đi ra. Lại nói, nhiều như vậy thế lực kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng Thanh Vân Tông chiến đấu, cũng không phải chỉ vì điểm này tài nguyên. Chỉ cần có lãnh thổ cùng linh mạch, cỡ nào kinh doanh phía dưới, tài nguyên tự nhiên là có thể chậm rãi tích lũy đi ra. Nói xong lời này, Thanh Vân chân nhân liền tay phải vung lên, trên không xuất hiện một mặt khổng lồ đồ án, núi non sông ngòi đều biết tích có thể thấy được, rõ ràng là Trần Quốc địa đồ. Trong đó Thanh Vân Tông phân đến mảnh đất kia, vừa vặn vị tại Trần Quốc tối phương nam cùng Thanh Vân tông lúc đầu lãnh thổ cách cổ đạm sơn mạch tương vọng, cùng thương quốc giáp giới. Trên bản đồ đã tiêu tốt mỗi linh mạch vị trí, phẩm giai, cùng với cần cống hiến. Thanh Vân chân nhân vuốt vuốt râu ria, nói: "Chư vị chậm rãi tuyển, lão phu còn có việc, trước hết cáo lui." Nói xong, hắn liền phiêu nhiên rời đi, lúc này Hoàng thị vận nhưng cũng đi theo rời đi, đổi kịp Thanh Vân chân nhân. Bên ngoài là điện, chân nhân vẫn xin đợi, vãn buổi có khá sở cầu. Hoàng thị vận truyền âm nói: "Thanh Vân chân nhân đã sớm chờ ở bên ngoài lấy Hoàng thị vận, cười hiếp mắt nói: "Hoàng tiểu hữu, có gì muốn làm?" Hoàng thị vận đi tới Thanh Vân chân nhân trước người, nói: "Chân nhân Vạn bối lẻ loi một mình, có một linh mạch nương thân là đủ, yếu linh mà cũng không có chỗ dùng, không biết có thể hay không đem hắn đổi thành Tử Cực Ngưng Nguyên Đan. Tử Cực Ngưng Nguyên Đan có thể phụ trợ tu sĩ từ tự phụ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Thanh Vân chân nhân cười lắc đầu, nói: "Tử Cực Ngưng Nguyên Đan chân quý bậc nào, ta trong Thanh Vân Tông cũng không có có sẵn. Muốn hồi đoán, trừ phi duy nhất một lần lẫm xuống cực lớn công văn, mới có thể xếp đội trở hồi đoán." Hoàng thị vẫn không nói gì, hiểu rồi Thanh Vân chân nhân ý tứ, nói: "Đa tạ chân nhân." Nàng mặc dù tại trong chiến sự tuần tự chém giết hai vị tự phụ, nhưng vẫn là không gọi được cái gì cực lớn công văn. Không có hối đoán tư cách, nàng hành lễ, quay người về tới trong đại điện, không yên lòng nhìn xem Mai Hoa Phường khác tự phụ thương lượng nên tuyển khối kia lãnh thổ. Nàng thầm nghĩ, cái này Tây Quốc vẫn là quá nhỏ a. Ta mới bất quá tự phụ trung kỳ, liền đã gặp bình cảnh. Trong lòng của nàng, thản nhiên sinh ra dự đi Tây Quốc ý nghĩ. Không được, ta bây giờ chiến lực quá kém, ra ngoài quá mức nguy hiểm. Ít nhất cũng phải đem Tam giai trung phẩm phù trận luyện tốt. Mai Hoa Phường đáng người không ngừng tranh luận, do dự là tuyển nội địa một khối nhỏ lãnh thổ, vẫn là biên giới khối lớn lãnh thổ. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, chẳng co không xong. Lúc này Phương Cẩm Đồ điên nói, Diệp Đại Ca có ý tứ là, tình nguyện tuyển tiểu một khối lãnh thổ, cũng tuyệt không thể mạo hiểm. Lỗ Quốc nội bộ, triều đình cùng tông môn mâu thuẫn cực lớn, nói không chừng ngày nào liền sẽ khai chiến, hai bay vào gió. Mà đổi thành một bên cổ đảng sân mạch, mặc dù sản vật phong phú, nhưng thú triều lúc nào cũng có thể bộc phát, ứng phó sẽ chỉ làm chúng ta mệt tại chạy lang thang. Đám người nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý, có thể thấy được Diệp Cảnh Vân tại Mai Hoa phường hy vọng cực cao. Mà những thứ này hy vọng, vừa đến từ tại những năm qua Diệp Cảnh Vân làm ra nhiều đồ, cũng đến từ tại hắn thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng, bọn hắn tuyển khối vị tại nội địa Tây Lương thành phụ cận. Phương viên 5000 giảm lãnh thổ, nơi trọng điếu tam giai linh mạch vì thuộc linh thành. Chọn tốt linh mạch, đám người liền cùng rời đi. Đột nhiên, một đạo nguyệt bạch sắc kiếm quang phiêu nhiên mà qua, hướng Thanh Vân Tông bên ngoài bay đi. Tống Trung Dương sửng sở, nói: "Nhậm cô nương, đây không phải sư phó ngươi linh nguyệt tiền bối sao? Nàng không ở lại trong tông môn đột phá, làm sao còn đi ra? Nếu là bị Thanh Vân Tông cựu địch phát hiện, vậy coi như nguy hiểm." Linh nguyệt thượng nhân sắp kết đan sự tình, đã là mọi người đều biết. Nhậm Mộng chút khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kính nể, nói: "Sư phó nàng muốn đi ra ngoài du lịch, thế phải kết thành tự phẩm kim đan." Tu vị của ta cũng đến bên cạnh, đợi xử lý xong tông môn sự tình, cũng nên ra ngoài du lịch một phen. Nghe nói như thế, Tống Trung Dương nỗi lòng phức tạp tự điểm, âm thầm cảm thán nói, "Luận đạo tông, ta đúng là không bằng hai vị." Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là hắn đến linh nguyện thượng nhân quanh thân linh khí hòa hợp, tùy thời nâng kết đan cảnh giới, hắn đã sớm hết sức vui mừng cái đan, đâu còn sẽ truy cầu cái kia hư vô mở mị thượng phẩm kim đan. Lại nói, cho dù là thượng phẩm kim đan, cũng có thể chờ kết thành trung phẩm kim đan sau chậm rãi ngưng luyện a. Mai Hoa Phượng đáng người vừa rời đi, liền lại có một chiếc phi thuyền bay tới, rơi xuống Thanh Vân tông trước sân môn. Nhẩm mẩm chút nhìn xem đi xuống tu sĩ, liền đội vàng tiến lên hai bước, nói: "Ngọc Minh đạo hữu, ngươi đây là lại bị thương." Lữ gia gia chủ Ngọc Minh đạo nhân sắc mặt tái nhợt, tôi hơi, hơi khoát tay áo, gia hiệu chính mình không sao. Cùng ngay đồng thời, Chu gia tổ điện. Chu gia gia chủ Chu Thiên Hữu quỳ gối bài vị tổ tiên phía dưới, trên mặt trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Liệt tổ liệt tông tại thượng, ta Chu gia cuối cùng tại chờ đến cơ hội vùng lên. Góp nhặt nhiều năm, lại đúng lúc gặp chiến sự, ta Chu gia cuối cùng tại góp đủ 300 vạn linh thạch tài nguyên, có thể cầu mua cựu truyện kim đan. Thiên Hữu lập tức xuất phát, đi tới Cô Tô Ngô gia tìm kiếm cựu truyện kim đan không kết đan thể không trở về. Ngoài ra, ta Chu gia còn sinh ra một vị địa linh căn thiên tài Chu Thái tử, nếu có thể gỡ nào bội dưỡng, tương lai cũng có hy vọng kết đan. Còn xin liệt tổ liệt tông phù hộ, phù hộ hắn ngàn vạn lần không bị những thế lực lớn khác phát hiện. Địa linh căn thiên tư kinh khủng, nếu là bị những thứ khác kim đan thế lực phát hiện, dù là cưỡng ép bức bách cũng sẽ đem hắn thu làm đệ tử. Mà nếu như thực sự không chiếm được, vậy hơn Vân Lửa sẽ bị hủy đi. Nửa năm sau, một cái tin dữ truyền đến, Chu Thiên Hữu vẫn lạc tại bên ngoài, thi thể hoàn toàn không có. Từ Yên cốc trưởng môn tử Vân Chân nhân tự mình đến đây phong viếng cũng không chú ý ở giữa phát hiện Chu Thái tưởng nhớ địa linh căn, đồng thời đưa ra như muốn tu làm chân truyền đệ tử. Có hy vọng nhất kết đan lão tổ vẫn lạc tại bên ngoài bọn mình, Chu gia cũng không còn có kẻ mặc cả tứ bản, rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng. Nửa năm sau, tỷ bà đạo, trên bầu trời vòng xoáy linh khí tiêu tan, diệp cảnh vân khí tức quanh người cũng chậm rãi vững vàng xuống. Cảm nhận được dưới đan điền bên trong lao nhanh pháp lực, cùng với thượng đan điền cái kia sống động thần hồn, hắn có chút hưng phấn. Cái này, chính là tử phụ trung kỳ sao? Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh đều dị thường rõ ràng, thần thức tăng cường không thiếu, còn mở rộng đến phương viên ba dặm, đủ để đem toàn bộ tỷ ba đảo đều bao trùm ở bên trong. Thần thức phạm vi phương viên ba dặm, đây là tự phụ hậu kỳ mới có thể đạt tới. Chơ nhìn thấy phương cầm cùng hai cái linh sủng, đều mười phần cẩn thận canh giữ ở bên ngoài lúc, hắn không khỏi trong lòng hơi ấm. Tiếp lấy, thần trí của hắn liền tiến vào trong đầu. Thần thức vừa tiến vào não hải, liền tự động hóa vì thân hồn bộ dáng, phản phất một cái hơi có lại diệp cảnh vận động trạng, mặc dù vẫn còn có chút hư ảo, nhưng cũng so trước đó ngưng tự nhiều. Thần hồn cường độ tăng nhiều cũng có tự phủ hộ khí trình độ. Nếu là đối mặt thần thức công kích, cho dù không có trấn hồn thanh đăng các loại phòng ngự pháp bảo, cũng có thể nhiều kháng hai cái. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không nên làm như vậy. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng trong đầu cái kia cao vút kiến mục trường xuân đô. Trường Xuân Đô cùng vừa tiến vào đến thế giới này lúc so sánh, đã rất khác nhau. Trình thể tổng cộng chia làm tiểu đoạn, ngoại trừ trên cùng tán cây chỗ một đoạn ngắn vẫn là xám xịt, những bộ phận khác đã tràn đầy trạm xanh tươi lục, thản nhiên còn có vô số điểm sáng màu xanh lục từ trong du tạo, lộ ra có chút linh động. Liếc nhìn lại, cái này kiến mục phảng phát xuống lại, đang tại hô hấp nhưng trên thực tế, đây bất quá là phía trên điểm sáng màu xanh lục rung động tạo thành giả tượng. Cũng không biết lần này, có thể từ trong kiến mộc trường xuân đồ này bên trong tu được cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được nữa, thần hồn trực tiếp chui vào trong trường xuân bên trong. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Cảnh Vân mở mắt, như có điều suy nghĩ. Tiểu Na Di phủ, lần này cho lại là một loại phù lục. Dựa theo giới thiệu nói tới, cái này tiểu Na Di phủ là tam giai thượng phẩm phù lục, một khi kích phát, có thể trực tiếp vượt qua trăm dặm không gian. Đây mới thật là vượt qua không gian, dùng tại chạy trốn cũng không tệ. Trừ phi cái kia trận pháp cực kỳ cao đẳng có thể trực tiếp phong tỏa không gian, bằng không đều có thể dùng đến. Mà phong tỏa không gian, chỉ có tứ giai trở lên trận pháp mới có thể làm đến. Ngoài ra, nếu là vẽ lúc mượn dùng xây trường sinh độ điểm sáng màu xanh lục, thậm chí còn có thể vượt qua thế giới bức tường ngăn cản, tiến vào một cái thế giới khác. Bất quá dưới tình huống bình thường, giữa hai cái thế giới, khoảng cách đâu chỉ ngàn vạn dặm. Cái này tiểu Na Ji phù trăm dặm khoảng cách, thì có thể có ích lợi gì chỗ? Chương 339 năm mới chúc mừng, lỗ thấm, chương 339 năm mới chúc mừng, lỗ thấm. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, tiểu Na Ji phù cái kia phức tạp phù lục đồ án, liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn nếm thử lý giải, lại nhìn hắn một hồi chóng đầu, vội vàng dừng lại. Cái này tiểu Na Ji phù vẽ, hẳn chính là dính đến không gian lực lượng, chẳng thể trách ta sẽ chóng đầu. Nói xong, hắn liền nghĩ đến Thanh Liên đạo phủ kinh nhìn kỹ mới bỗng nhiên phát hiện, tại trong tứ giai trở xuống phù lục, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái dính đến không gian. Chỉ có lẽ kẻ câu nói nâng lên, không gian lực lượng chính là kim đan trở lên chuyên chúc. Xem ra tại cái này thanh dương giới, tương tự phù lục ít nhất đều tại tứ giai trở lên. Về sau lúc sử dụng nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể bị người chú ý tới. Hắn vừa ngắm mắt phù lục trong lòng tự nhiên sinh ra một loại kính nể, Thẩm Nghị xem ra trước đây sáng tạo bộ này tiền bối, tu vi cần phải hơn xa tiên nhân mới có thể đoạt tiên điệu tạo hóa, để cho bực này phụ lục hàng giai. Cũng không biết, tiền bối này đến cùng ra sao cảnh giới. Tôi, cùng ta không có quan hệ, chờ về sau cầm tới tam giai thượng phẩm lá bùa, đem hắn vây ra tới chính là. Hắn liền muốn tiếp tục tu luyện, thần thức khẽ nhúc nhích, xung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn lại là khẽ lắc đầu, Thẩm Nghị, cái này hấp thu linh khí tốc độ thực sự quá chậm. Xem ra tỷ bà đạo tam giai hạ phẩm linh mạch đã không đủ dùng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bố trí tụ linh trận, đem linh mạch thăng cấp, vừa vận Hoàng thị vận ngay tại sát vách hòn đảo, cùng đi tìm nàng. Mạc Khắc tỷ bà đạo phòng hộ trận pháp cũng nên để thằng một chút. Lúc này, hắn hơi nhíu mày, có cái khác chú ý. Bây giờ ta cùng Hoàng thị vận đều đến từ phủ trung kỳ, bây giờ nàng trên đảo phòng ngự trận pháp hẳn là cũng chưa kịp thăng cấp. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp tại Bạch Đảo Hồ thiết trí trận pháp à, còn có thể tiết kiệm một món linh thạch. Cần phí tổn, ta cùng Hoàng thị vận chia đều chính là. Hắn nói tới nửa cái Bạch Đảo Hồ chỉ chính là hắn cùng Hoàng thị vận chỗ hòn đảo một bên. Bách Đảo Hồ bây giờ hết thể có bốn cái linh mạch, trong đó hai cái tăng dài, phân biệt thuộc tại Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi Vận, hai cái nhị dài thì thuộc tại Mai Hoa Phường cổ Đông Vương Gia, bây giờ gia chủ là Vương Thành Vũ. Nhưng từ tại Vương Gia vẫn không có người đột phá đến tử phủ, cũng liền không cách nào điều động cường giả chấn thủ Mai Hoa Phường, cho nên tại Mai Hoa Phường địa vị nước sông ngày một rút xuống, lợi tức cũng so thế lực khác không thấp thiếu. Nếu là tiếp tục nữa, sợ sẽ sẽ luân lạc tới cùng gia tộc phụ thuộc một cái tài nghệ mà sợ dĩ chỉ ở nửa cái Bách Đảo Hồ Thiết Chí trận pháp, ngoại trừ bởi vì vương gia lấy ra không dậy nổi chiếc đều trận pháp linh thạch, cũng là bởi vì vương gia là cái đại gia tộc, ngày bình thường có thật nhiều tu sĩ lui tới, trận pháp thường xuyên đóng mở, khó tránh khỏi mang đến ngoại ý mốn. Đến tại linh mạch, vậy vẫn là muốn đơn độc thăng cấp tỷ bà đảo. Hắn trên tỷ bà đảo bên trên bây giờ chừng hai vị tự phụ, hai vị tam giai yêu thú, còn có mấy vị chúc cơ cùng luyện khí tu sĩ. Đối với tam giai trung kỳ linh mạch tới nói, gánh vác những tu sĩ này cũng đã là cực hạn. Mà khác, ta bây giờ trường thanh kiếm, hóa thanh bình cũng nên thăng cấp đến tam giai trung phẩm. Phía trước ta liền hỏi qua thành văn tông người, bọn hắn không có tài liệu tương ứng, chỉ có thể đi Khương Quốc nhìn một chút. Đến Tam giai trung kỳ, tề quốc tương quan tài nguyên liền càng ngày càng thưa thớt, đến tại Tam giai hậu kỳ cùng kết đan thì càng khỏi phải nói. Đúng lúc, lại có 2 năm chính là Hoa Vũ lâu trăm năm một lần Hoa Vũ thi sẽ, khi đó cần phải có thịnh đại đấu giá hội, vừa vận đi tìm một chút tài liệu. Cuối cùng, chính là đem hai cái phù trận vẽ ra tới. Nghĩ rõ ràng tương lai kế hoạch, hắn liền vận chuyển trường xuân công, dựa theo mới đường lối vận công tu luyện. Linh khí chung quanh điên cuồng hướng hắn vọt tới, nhưng vẫn là không đủ, chỉ có thể bị thúc ép đem tốc độ tu luyện chậm lại. Tam giai hạ phẩm linh mạch linh khí số lượng mặc dù đầy đủ tự phụ trung kỳ tu luyện, nhưng nồng độ linh khí lại là xa xa không đủ, cứ thế tại ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Phía ngoài Phương Cầm nhìn xem trong cái đạo linh khí hướng chạy, trong lòng hiểu rõ, lập tức dừng tu luyện lại. Ta cho dù mỗi ngày tu luyện, cũng là tiến triển chậm chạp, còn không bằng đem linh khí nhường cho Diệp đại ca. Hắn vừa đột phá, chính là cần có nhất củng cố cảnh giới thời điểm. Tiếp lấy nàng thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở linh điền bên cạnh, bày ra linh từ tới. Sau 3 tháng, mai hoa phượng, năm mới bắt đầu, mới vừa lên đèn. Dù là bên ngoài là xe lạnh xuân hàn, được lợi tại Tam giai thượng phẩm phòng hộ trận pháp, Mai Hoa phường bên trong lại vẫn luôn là bốn mùa như mùa xuân. Người đi đường như dệt, du tộc tại hoa đang trang sức trên đường phố, đánh gậy bán hạ giá chiêu bài dị thường bắt mắt, các sự xuất tất cả vốn liếng mời chào khách hàng. Diệp Cảnh Vân từ trên thuyền bay rơi xuống, nhìn thấy chính là một màn này cảnh tượng phồn hoa, không khỏi khẽ miệng hơi hơi kêu lên. Cái này Mai Hoa phường cũng là càng ngày càng phồn hoa, từ ban sơ phương viên 12 dặm, đến bây giờ phương viên 30 dặm. Bên người hắn Phương Cầm cũng cảm thán nói, đúng vậy a, bây giờ chung quanh trong 5000 dặm tu sĩ, chỉ cần muốn mua gì nhị giai tài nguyên, Phần lớn sẽ đến ở đây xem. Loạn danh tiếng đã ẩn ẩn lấn át triệu gia ngọc thủy phương thị. Lúc này, mấy đạo ánh lửa ngút trời dựng lên. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh truyền vào Diệp Cảnh Vân trong tai. Tiếp lấy, hỏa quang kia liền thứ tự độ tung, tạo thành từng đóa từng đóa lộng lẫy pháo hoa. Mà làm người khác chú ý nhất, đương nhiên đó là phụ thành trụ bầu trời cái tia đó tiểu diễm hoa mai, tùy ý nội dụ. Phương Cầm thấy cảnh này, không khỏi hưng phấn vỗ tay, cao giọng nói, "Diệp đại ca ngươi mau nhìn bên kia." Diệp Cảnh Vân mỉm cười, trong lòng một hồi yên tĩnh. Một khắc đồng hồ sau, Mai Hoa Phượng các vị chúc cơ, tử phụ, thể tụ hoa mai quán rượu, cùng chúc mừng năm mới đến. Diệp Cảnh Vân nhìn quanh một vòng, phát hiện Mai Hoa Phượng bảy vị tử phụ đều đến. Hắn, Phương Cầm, Lâm Minh Hải, Chu Thu Phong, Tống Trung Dương, Quan Đan Sư, cùng với Hoàng Thi Vận. Trong đó hắn cùng Hoàng Thi Vận hai người cũng đã đột phá đến tử phụ trung kỳ, những người khác còn tại sơ kỳ buổi hồi. Bất quá, nghe nói Chu Thu Phong cũng sắp đột phá. Diệp Đại Ca, chúc mừng ngươi tu vi lại có bổ ích. Tống Trung Dương bưng chén rượu, gương mặt hơi hơi còn hồng, dường như uống nhiều quá. Trên thực tế Hắn chỉ là cố ý không có vận chuyển công pháp bài xuất độc tố, vì chính là hưởng thụ loại này vi hơn cảm giác. Diệp Cảnh Vân cười cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Trong miệng bạch hoa mùi thơm tự ý chảy xuôi, phản phất đi tới nợ đầy bạch hoa sờ cốc. Hắn thở dài thỏa mãn một tiếng, cầm lấy trên bàn ngọc chất bầu rượu nhìn một chút, nói: "Rượu ngon, thực sự là rượu ngon." Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói: "Đây là bạch hoa cốc bạch hoa tửu, là nữ nhi của ta Minh Nguyệt cố ý từ thiên âm thành mua. Nếu không phải là hôm nay đại gia hiếm thấy tụ hội, ta có thể không nỡ lấy ra." Một bên Chu Thu Phong cười mắng: "Ngươi cái này, lúc nào cũng lơ đãng nói ra loại này để cho chúng ta hâm mộ." Tống Trung Dương 10 phần mất tự nhiên khoát tay áo, trên mặt lại tràn đầy tự đắc. Quan Đan Sương nghiêng rượi vào trên ghế, thân thể mập mạp, giống như thùng nước đờm dạng. Hắn cơ chén rượu, nghe trên chóp mũi mùi thơm, cảm thán nói, nếu là ta có thể có xuất sắc như vậy nữ nhi, thực sự là chết cũng đáng giá. Minh Nguyệt nàng năm nay mới hơn 200 tuổi, liền lập tức liền muốn đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Cùng so sánh, ta mấy năm nay quả thực là sống đến trên thân chó đi. 3 năm trước đây, Quan Đan Sư lấy được một khóa tự văn đột phá đan, dự định nhờ vào đó đột phá đến tự phụ trung kỳ, lại là tiếc nuối thất bại. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời cười ha ha. Diệp Cảnh vẫn nói: "Hai năm sau Hoa Vũ lâu muốn cử hành Hoa Vũ thi sẽ, ta dự định đi Hoa Vũ thành xem, thuận tiện mua chút tài nguyên, Hoàng cô nương cũng đi, chư vị còn có người nào ý cùng một chỗ?" Hoàng thị vặn gật đầu một cái, nói: "Chính là, Diệp huynh nhờ cậy ta bố trí Bạch Đạo hộ phòng ngự trận pháp, Mai Hoa phường trận pháp cũng nên tăng cấp, ta vừa vặn thừa này đi mua chút tài liệu." Quan đan sư đột nhiên hứng thú, nói: "Hoa Vũ thi sẽ, ta nhưng phải đi xem một chút, nghe nói Hoa Vũ thi sẽ bên trên, những cái kia đẹp như thiên tiên nữ tu nhóm thế nhưng là đều biết lộ diện, thậm chí sẽ tại chỗ ngâm thơ, mua bên trên một khúc." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu, nói: "Quan huynh, ngươi vẫn là không thay đổi bản sắc anh hùng." Quan Đan sư cười hắc hắc, nói: "Đó là tự nhiên." Lại nói: "Hoa Vũ thành được vinh dự luyện đan sư thánh địa trong thành luyện đan sư Đông Đạo." Hoa Vũ lâu thái thượng trưởng lão Hàn Mộng trấn quân, càng là xung quanh số cốt duy nhất ngũ giai luyện đan sư. "Ta hiện nay tu hành luyện đan truyền thừa chỉ tới tam giai sơ kỳ, cao cấp hơn còn không có tin tức, nhất định phải đi xem một chút." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, lại nhìn về phía Chu Thu Phong nói: "Chu cô nương, Chu gia tại trong Trần Quốc chiến sự thu hoạch cũng là không ít, không có ý định đi mua sắm chút tài nguyên sao?" Chu Thu Phong cười lắc đầu, Nói, vậy thì không cần, chờ ta ngày nào đột phá đi xem một lần nữa. Nang khoảng cách đột phá đã không xa, cũng không muốn mượn nhờ đan dược đột phá. Mà Tống Trung Dương nhưng là không có gì đột phá dấu hiệu, cho dù cho hắn phục dụng Tử Vân Đột Phá Đan, đột phá hy vọng cũng không lớn. Mà Chu Gia bây giờ cũng không có gì thành dụng cụ hậu đại, có thể đáng bọn hắn hỗ trợ mua Tử Dương Ngận Thần Đan phụ trợ đột phá. Đến tại những thứ khác tài nguyên, Đế quốc liền có thể thỏa mãn. Nói đến, Chu Gia vẫn là tu sĩ số lượng quá ít, nội tình quá nhỏ bé. Một lát sau, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, yến hội đã tới phần cuối. Diệp Cảnh Vân bưng chén rượu lên, cất cao giọng nói: "Chư vị đều tham gia cùng Trần Quốc chiến sự, vô luận thu hoạch như thế nào, tu vi như thế nào, có thể ở đây tụ họp, chính là may mắn lớn nhất. Nguyên trăm năm về sau, chúng ta còn có thể này gặp nhau." Đại gia cùng nâng chén, đám người cùng kêu lên chúc mừng, lập tức bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hưu. Một tiếng, pháo hoa lần nữa nổ tung, hóa thành huyệt lệ hoa mai, trên không trung thật lâu dừng lại. Sau 3 tháng, Hoa Vũ thành. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Phi Vân, Quan Đan Sư ba người, cùng nhau chạy tới Hoa Vũ thành. Quan Đan Sư đi ở trên đường cái, đầu đội mạng che mặt có vẻ như đứng đắn, kỳ thực dưới khăn che mặt, ánh mắt của hắn đang không ngừng ngắm loạn, chằm chằm đến đều là chuốt xinh đẹp nữ tu. Cũng may hắn đẩy đủ gần mắt, mới không có bị người phát hiện. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, trong lúc Lơ đãng lui về phía sau lui, giả vờ cùng quan đàn sư không phải người một đường dáng vẻ, miễn cho bị tìm phiền toái. Hoàng thi vặn khẽ miệng khẽ bí môi, dường như trêu chọc đường dạng, cũng đi theo cách xa quan đàn sư. Một đoàn người cứ như vậy đi tới, không bao lâu, liền trải qua một cái cổng lô màu trắng kiến trúc, trên viết ba chữ to: Thiên Cơ Các. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lại, cái này Thiên Cơ Các chiếm diện tích cực lớn, cao tầng năm, dựng cột chạm trổ, Trang trí lấy màu trắng làm chủ, phổ thông bên trong lại có một cỗ hoa lệ cảm giác. Hắn nhíu mày hỏi, đây chính là thiên cơ lão nhân cái kia thiên cơ các sao? Hoàng Thi vẫn nói, Diệp huynh nhìn bên kia, còn mang theo thiên cơ bảng. Chỉ cần có thiên cơ các chỗ, liền đều có thiên cơ bảng. Quan Đan sư lặng lẽ nuốt nước miếng, đem ánh mắt từ trắng lóa như tuyết thu hồi, lập tức nói, thiên cơ bảng có gì có thể nhìn, cùng chúng ta không hề quan hệ. Lớn như vậy khu quốc, cũng chỉ có một vị thiên kiếm phái đệ tử vào huyền bảng. A, đúng, còn có cổ Đãng Sơn mạch cái kia kim nhắn điêu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thiên cơ bảng. Thiên cơ bảng cùng chia thiên điệu huyền hoàng 4 cái bảng danh sách, trong đó thiên bảng chỉ biểu hiện vị trí trước người, các 3 cái bảng danh sách cũng là trong vị. Thiên bảng nhằm vào Hóa Thần Đạo quân cùng yêu tộc Lục Gia yêu thánh, trên điệu bảng nhưng là Nguyên Anh chân quân cùng với yêu tộc Ngũ Gia yêu hoàng, huyền bảng là Kim Đan chân nhân cùng với yêu tộc Tứ Gia yêu vương, hoàng bảng nhưng là tự phụ thượng nhân. Hắn xếp hạng căn cứ chỉ có một cái, đó chính là chiến lực. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt đảo qua thiên bảng, tên thứ nhất, yêu tộc Long Vân yêu thánh, tên thứ hai Bồng Lai tông trưởng môn văn chúng tử. Thiên bảng cùng huyền bảng hắn đều là đơn giản lướt qua, loại này cao tầng bảng danh sách cùng hắn không hề quan hệ. Huyền bảng Yêu Vương Kim Nhãn điêu thứ 67 tên, Thiên Kiếm phái xích Dương Chân nhân xếp hạng thứ 98. Lúc này mới mấy chục năm không đến, cái kia Kim Nhãn điêu xếp hạng đã đến 67 tên. Cũng may nó lại không có nhắc lên thú triều, bằng không thì thể thể quốc ngăn cản sợ là càng thêm khó khăn. Đến tại Hoàng bảng, kia liền càng lạt đều không nghe nói qua. Hắn nhìn những thứ này, chỉ là vì nhớ kỹ, miễn cho ngày nào gặp phải những cường giả này mà không biết. Thanh Dương giới tự phụ số lượng đâu chỉ mấy vạn, có thể xếp hạng trước 100, tất nhiên là tuyệt đối cường giả. Ân. Người thứ 70, Bất Lao tông thân truyền đệ tử, Không Dương tổ nhân. Lúc này Hoàn bảng mạt đôi đột nhiên nhoáng một cái, nguyên bản thứ 97 tên dần dần ảm đạm, mãi đến tiêu thất. Tiếp lấy nơi đó bạch quang lóe lên, xuất hiện cái tên mới. Thứ 97 tên, Tiên kiếm phái Sương Vân Dật. Đám người vây xem thấy thế, nhao nhao sợ hãi thán phục. Cái này Sương Vân Dật những năm này khắp nơi khiêu chiến, bây giờ vậy mà chém giết cái này tán tu, trực tiếp lên hoàn bảng. Đúng vậy a, chỉ cần trực tiếp chém giết đối phương, liền có thể leo lên bảng danh sách. Ai, may mắn ta không tại hoàn bảng thượng, bằng không thì cái kia Sương Vân Dật chẳng phải là muốn để mắt tới ta. Nghe nói như thế, bên cạnh một người lập tức cười ha ha. Phạm Vất nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm Tức cửa nhất, "Liên ngươi, liên ngươi." Ha ha ha. Nghe nói như thế, người kia lập tức lập tức thẹn quá hóa giận, một cước đá tới. Diệp Cảnh Vân nghe người bên cạnh trò chuyện, như có điều suy nghĩ. Có người hiểu chuyện sẽ vì Hoàng bảng xếp hạng, khắp nơi khiêu chiến, thậm chí thống hạ sát thủ, mà tán tu tại trong bảng danh sách này, không thể nghi ngờ là cái mười phần quả hừ mềm, tất cả mọi người đều nghi xoa bóp. Nghĩ đến đây, hắn liền âm thầm quyết định, quyết không bên trên cái này bảng danh sách. Đương nhiên hắn cũng biết, hắn cái này thuần túy là buồn lo vô cớ. Bảng danh sách phía trên, tuyệt đại bộ phận cũng là 10 đại tông môn. Hỏa hóa thần thể lực đệ tử, tán tu cứ như vậy một hai cái, hơn phân nửa trên thân đều có chỗ bất phàm truyền thừa, lại cực tốt đấu pháp. Mà chính hắn có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, cho dù tu vi đi lên, cũng bất tiện đấu pháp. Lúc này Hoàng Thi vận nói, nghe nói cái này thiên cơ các ngoại trừ bán đủ loại tài nguyên, còn ra bên ngoài bán tin báo. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút, nếu có thể mua được cần thiết tài nguyên, vậy cũng không cần đi buổi đấu giá. Lúc này, một đạo thân hình nhỏ điệu, người mặc kim bào nửa tu, hướng về ba người đi tới. Hỏng, lại là Trần Quốc công chủ Lộ Thẩm. Quan đàn sư vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như là vừa mới hắn không có liếc trộm đối diện. Gặp Lô Thấm tiếp tục đi tới, hắn không khỏi trong lòng phát khổ, thẩm nghị không ổn. Như bị người điểm ra bên đường liếc trộm nữ tu đuổi, hắn mặt mơ thả tại hướng nào a. Lúc này hắn lo lắng lúc, lại phát hiện Lô Thấm trực tiếp vượt qua hắn, đứng tại Diệp Cảnh Vân trước mặt. Tại hạ Lô Thấm, nghe qua Diệp đạo hữu lại danh, hôm nay cuối cùng tại phải gặp. Lô Thấm lời nói nhu hòa, giống như thanh phong quét qua mặt. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong có vẻ nghi hoặc. Chương 340 Hoa Vũ thí sẽ, phụ Trần Thành, chương 340 Hoa Vũ thí sẽ phụ chân thành. Lỗ Thấm đứng tại Diệp Cảnh Vân đối diện, nhìn xem nghi hoặc, thậm chí có chút phòng bị Diệp Cảnh Vân, tự tin nở nụ cười, nói: "Diệp Đạc Hữu, ta lần này cố ý tới, chỉ là biểu thị cảm ta thôi." Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Cảm ơn cái gì? Tề Quốc 3 năm trước đây, mới cùng Lỗ Quốc cùng một chỗ diệt Trần Quốc, thân là công chúa Lỗ Thấm, cũng không thể không đạo tẩu." Hai người gặp mặt, không đánh nhau liền đã không tệ. Bên người quan đan sư, hoàn thi vận cũng đều là có chút phòng bị. Lỗ Thấm nở nụ cười xinh đẹp, thân hình hơi đổi, áo bào màu vàng óng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Chiến tranh sự tình, chư vị cũng đều là thân ở trong đó không làm chủ được, không, có gì tốt toán hận. Mai chân quốc triệt để rơi vào sau, Tề quốc một phương còn hỗ trợ che chở ta Hoàng thất tộc nhân. Nhất là Diệp đạo hữu ngươi, càng là chủ động che chở Lê Xuyên Vương một chi tộc nhân, ta tự nhiên biểu thị cảm tạ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhưng cũng vẫn là không có thả xuống phòng bị, nói, ta cùng bọn hắn cũng chỉ là theo như nhu cầu, Lỗ đạo hữu không cần cảm tạ, cũng không cần lo lắng. Bọn hắn bây giờ là thủ hạ của ta, ta tự nhiên sẽ đối xử như nhau che chở. Nhìn xem trong mắt ba người đề phòng, Lỗ thấm lắc đầu nở nụ cười, nói, vô luận như thế nào, vẫn là đa tạ Diệp đạo hữu. Nếu là có cần gì muốn giúp đỡ chỗ Cứ tới tìm ta liền có thể, hy vọng Diệp đạo hữu đối sự tốt tộc nhân của ta. Ba vị đạo hữu có biết là ai mai phục gia phụ? Diệp Cảnh Vân ba người cũng là lúc đầu, biểu thị không biết, đồng thời hơi giải thích nói, chuyện xảy ra thời điểm, chúng ta đều tại Trần Quốc Đô thành bên ngoài. Lộ Thẩm hiểu rõ gật đầu, tiếp lấy quay người rời đi. Trước khi đi, nàng giống như cười mà không phải cười ngắm quan đan sư một mắt. Quan đan sư sắc mặt không hồng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống nhau cái chính nhân có tử, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới hắn còn liếc trộm qua Lộ Thẩm đuổi. Diệp Cảnh Vân ba người nhìn xem Hoàng thị vận bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hoàng thị vận truyền âm nói, cái này lỗ thâm, càng như thế dễ dàng buông xuống tử hận, chuyện này có chút kỳ quặc, còn phải cẩn thận. Diệp Cảnh Vân cũng là truyền âm nói, Trần Quốc đã vong, cái kia lỗ thâm trọng tâm, hẳn chính là chuyện đến trên điều tra chém giết cha nàng huống thủ. Cũng không cần lo lắng quá mức, cái này Hoa Vũ lâu là danh môn chính phái, sẽ không dễ dàng nhúng tay các quốc gia chém chấp. Chỉ dựa vào lỗ thâm chính mình, cũng làm không lại là cái gì. Đi thôi, tiến tiên cơ các xem. Đi qua chuyện này, quan đan sư triệt để hấp thu đạo huấn, con mắt cũng không còn dám nắm loạn, chuyên tâm chọn lựa tài nguyên tới. Một đoàn người tại trong tiên cơ các đi dạo một vòng, mua chút tài nguyên sau liền tìm một cái động phủ thuê xuống, chờ đợi 1 năm sau Hoa Vũ thi hội. Lỗ Thẩm trở lại một cái khách sạn, đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem Cố Quốc phương hướng trầm mặc không nói. Đột nhiên, một vị bạch y thân ảnh ở sau lưng nàng thoáng hiện, chính là Lỗ Thẩm tộc phụ, Trần Quốc Hoàng thất duy nhất kim đan hậu kỳ Lỗ Mặc. Lỗ Mặc thở dài một tiếng, nói: "Đường Ngọc, tu tiên giới phong vân biến ảo, thế sự vô thường, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Bây giờ ngươi đã tiến vào Hoa Vũ lâu, cái kia tự nhiên thật tốt tu luyện. Chờ ngươi kết thành huynh anh, đến lúc đó vô luận là Nghĩa phục quốc vẫn là báo thủ, cái kia đều đơn giản vô cùng." Lỗ Thẩm xoay người lại, ánh mắt kiên nghị vô cùng nói, đa tạ thúc phụ nhắc nhở, vô luận như thế nào, chuyện báo thủ, như thế nào cũng phải chờ ta trưởng thành. Phụ thân đối với Trần Quốc quản lý rối tinh rối mù, Trần Quốc Bạch tính bị hại nặng nề, ta chưa từng nghĩ qua phụ quốc sự tình. Nhưng hắn chung quy là phụ thân của ta, ta bây giờ chấp niệm duy nhất chính là vì ta cái kia bị phụ kích bỏ mình phụ thân báo thủ. Đáng tiếc cho đến hôm nay, ta như cũ còn không biết thân phận của những người này. Nhưng ít nhất thứ, không phải Tề Quốc tứ đại kim đan thế lực. Tề Quốc tứ đại kim đan thế lực, lúc đó cộng lại cũng bất quá 6 vị kim đan, còn có 4 vị tại Trần Quốc bên ngoài thành, hai vị khác nhưng là một mực tại Tề Quốc nội bộ. Có thực lực kia đạo thủ, ngược lại là lỗ quốc Tam đại tông môn cùng hoàn thất. Mà Từ Hiểm Nghi đi lên nói, lỗ quốc hoàng thất lớn nhất, dù sao trước kia lỗ quốc, Trần quốc phân liệt, cũng là bởi vì hai vị hoàng tử tranh đoạt hoàn vị. Lỗ Mặc Khế gật đầu, hắn cùng Trần Hoàng không có quá đa tình nghi, căn bản không nghĩ tới báo thủ. Hắn sợ dĩ tới đây, cũng là nhìn lỗ thẩm vị này hậu bối là tiên linh căn, trông nom một chút thôi. Hắn nói, "Thẩm Nghi ngươi có này giác ngộ liền tốt, phủ thân ngươi xử tỉnh, ta sẽ tiếp tục điều tra. Thật tốt tú luyện, nếu gặp phải cái gì khó xử, liền hướng gia tộc cầu viện." Lỗ Thẩm có người nói cảm tạ, đa tạ giúp phụ. Lỗ Mặc tiếp tục nói: "Thật tốt tu luyện a, một năm sau Hoa Vũ thi hội bên trong sẽ có tử phụ tầng cấp giao đấu, ngươi nếu có thể cầm tới thứ tự, cũng có thể sớm tấn thăng chân truyền đệ tử, phải truyền Hoa Vũ lâu bí truyền công pháp." Thời gian một năm vội vàng mà qua. Mưa phùn giã rích nhượn nhánh hoa, hoa rơi điểm điểm bạn mưa lúc. Hoa Vũ thành trung đường, một chỗ lơ lửng trên đài cao. Tại gió nhẹ thổi phía dưới, từng mảnh hoa sen tạo thành hoa sen mưa đột nhiên rơi xuống từ trên không, phiêu dãng tại chỗ trong quán. Nhìn thấy dấu hiệu này tính chất hoa sen mưa, tin tức linh thông tu sĩ nói, Hoa Vũ thi hội muốn bắt đầu. Cũng không biết năm nay luyện đan đại tái cùng tu sĩ giao đấu, lại sẽ có như thế nào thiên tài xuất thế. Hoa Vũ thi hội tổng cộng có 2 hạng, thứ nhất là tự phụ tu sĩ giao đấu, thứ hai nhưng là tam giai luyện đan sư đại tái, cái này hai hạng đều căn cứ tu sĩ cảnh giới, chưa làm ba loại, đối ứng tại tự phụ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Ma Thu Mạch thắng lợi giả có thể cầm tới Hoa Vũ lâu thưởng lớn. Bên cạnh một người nhếch miệng, "Phản bác, lời này của ngươi nói, nào có cái gì đột nhiên xuất hiện thiên tài?" Cái gọi là thiên tài, liên từ tiểu vẫn luôn là thiên tài, tất nhiên đã sớm danh tiếng đại trấn. Sân vận động bên trong trở nên càng ngày càng náo nhiệt lên. Diệp Cảnh Vân Quan đan sư, Hoàng Thi vận ba người ngồi ở trong, dạ, nhàn nhã trò chuyện. Diệp Cảnh Vân nói, "Quan huynh, một hồi luyện đan đại tái, ngươi có mấy phần chắc chắn cầm tới khối thủ?" Hoàng Thi vận hé miệng nở nụ cười, nói, "Quan huynh tất nhiên chịu tổn một vạn linh thạch báo danh, vậy dĩ nhiên là nắm vững thắng lợi." Luyện đan đại tái cần tại chỗ luyện đan, căn cứ luyện thành phẩm chất đan dược xếp hạng, cái này một vạn linh thạch, kỳ thực chính là tài liệu phí tổn. Mà sau khi luyện thành, đan dược còn có thể chính mình mang đi. Mà từ tại luyện đan tốn thời gian lâu ngày, cho nên sớm tại 1 tháng trước liền đã luyện chế xong, hôm nay bất quá là tuyên bố kết quả." Quan đan sư cười khổ một tiếng. Nói, hai vị chớ có tiêu kỳ ta, ta là một phần chắc chắn cũng không." Nói đến, hoàng cô nương báo đáp tên tham gia giao đấu. Lúc này trên đài cao, một vị người mặc áo bào đỏ, khí thế thâm trầm như vực sâu nữ tu vô căn cứ hiện thân. Quan đan sư ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, đây không phải là giữa nam nữ ái mộ, mà là kính nể cùng kính ngưỡng. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp Quan đan sư lộ ra thần sắc như vậy. Không đợi hắn hỏi, Quan đan sư liền chủ động nói, "Đây chính là Hoa Vũ lâu thái thượng trưởng lão Hàn Mộng chân quân, chúng quanh đếm trong nước duy nhất ngũ giai luyện đan sư, tại toàn bộ Tây Châu đều có thể đủ xếp vào danh hiệu." Năm đó Hàn Ngộng Chân Quân lần đầu tham gia cái này Hoa Vũ thi hội này, liền đoạt được Tam giai hạ phẩm luyện đan sư khôi thủ, là luyện đan sư bên trong truyền kỳ. Ta bình sinh nguyện, chính là tại sinh thời đạt đến loại này cảnh giới. Nguyên anh chân quân sao? Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, cũng không biết ta đời này có thể hay không đến như thế cảnh giới. Hắn tuy có kiến mục trường sinh độ nơi tay, nhưng tu luyện một chuyện, cũng không phải chỉ có cơ duyên đã đủ, thiên tư, đạo tâm thiếu một thứ cũng không được. Luân đạo tâm cùng cơ duyên, hắn có lẽ không tệ. Nhưng luận thiên tư, vậy hắn một cái trung phẩm linh căn, nhưng là kém quá xa. Đương nhiên hắn tin tưởng vững chắc, dù là thiên tư kém đi nữa Có trưởng xuân công tại, hết thảy đều có khả năng. Đột nhiên, Hàn Mộng Chân Quân thủ thế hướng phía dưới để ép, đám người liền chỉ cảm thấy quanh thân linh khí trì trệ, giống như là đình chỉ di động. Kim Đan phía dưới tu sĩ, cho dù toàn lực hấp thu linh khí, cũng không thể thu lấy một chút. Mà cho dù là Kim Đan chân nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu bộ phận linh khí, tốc độ so sánh với phía trước cũng là giảm nhiều. Đối với tại tu sĩ mà nói, không thể hấp thu linh khí, chiến lực liền sẽ lập tức rớt xuống ngàn trượng. Trải qua này một lần, sân vận động trong nháy mắt tiến tĩnh. Diệp Cảnh Vân cũng là trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, đây chính là nguyên anh chân quân sao? Hàn Mộng Chân Quân cất cao giọng nói, "Đệ Ngũ thập giới Hoa Vũ thi hội, chính thức bắt đầu." Hoa Vũ thi hội trăm năm một lần, bây giờ đã là đệ ngũ thập giới. Tiếp lấy, sáu vị tử phủ tu sĩ liền theo thứ tự từ chúng quanh bay ra, rơi xuống trung ương ba cái trên lôi đài. Hoàng Thi vẫn đứng tại lôi đài một góc, nhìn xem đối diện người mặc kim bảo, dị thường tự tin lỗ thấm, thầm cười khổ. Không nghĩ tới, nàng trận đầu đối thủ chính là cái này Trần Quốc công chúa lỗ thấm. Nàng nói, "Lỗ đạo hữu, mong rằng sau đó thủ hạ lưu tình." Lỗ thấm cười nhạt một tiếng, nói, "Hoàng đạo hữu khách khí, có Hàn Mộng Chân Quân nhìn xem, đạo hữu cũng có thể yên tâm ra tay." Bất quá một khắc đồng hồ, Hoàng thị vận liền đủ dữ túi đầu về tới trong dạng. Diệp Cảnh Vân an ủi, "Hoàng đạo hữu, không cần vì thế thương tâm. Đối phương dù sao cũng là địa linh căn, lại là khi xưa Trần Quốc công chủ, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ từng cho nàng nhận triều." Hoàng thị vận thở dài, hưu khí vô lực nói, "Được rồi, được rồi, tài nghệ không bằng người, thua không oan. Cớ nào nhìn đấu pháp à? Bước này tu sĩ cấp cao đấu pháp, chúng ta thân cư Thâm Sơn cùng cấp tán tu, thế nhưng là dễ dàng không nhìn thấy." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Hắn tới đây quan chiến, cũng là vì hiểu rõ hơn phía dưới đấu pháp kinh nghiệm, thuận tiện xem Khương Quốc Tử phủ tu sĩ chiến lực như thế nào. Hoa Vũ thi hội 3 ngày liền kết thúc, lỗ thấm cũng là bất phàm, tại Tử phủ trung kỳ trong tu sĩ, vậy mà lấy được tên thứ 3, thuận lợi tấn thăng làm Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử. Ngày thứ 2, trong buổi đấu giá, Cửu Truyền Kim Đan một khỏa, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch hoặc tương ứng tài nguyên, như có tứ giai yêu thú nội đan, nhưng lập tức hô đối. Phòng bên trong Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, không nghĩ tới thứ nhất vật đấu giá chính là Cửu Truyền Kim Đan. Sàn bán đấu giá lập tức náo nhiệt. Sau đó, Diệp Cảnh Vân cũng thuận lợi hóa 6 vạn linh thạch, lấy được 10 cái tam giai thượng phẩm lá bùa cùng một phụ. Ngoài ra, còn hóa 30 vạn linh thạch mua đến trường thanh kiếm, hóa thanh bình cần luyện khí tài liệu. Tính lại bên trên phía trước mua tam giai trung phẩm lá bùa, hắn lần này tới thương quốc đã hóa hơn 40 vạn linh thạch, chỉ để đem trên người linh thạch hóa sạch sẽ. Quan đan sư cũng là cần răng, cầm 30 vạn linh thạch mua một khóa tự vân đột phá đan, cùng với 10 vạn linh thạch một phần tam giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa. Nhìn xem quan đan sư cái kia đau lòng cơ hồ hộc máu bộ dáng, Diệp Cảnh Vân vô cùng may mắn hắn lấy được thanh liên tiên tôn truyền thừa, rốt cuộc không cần vì luyện đan cùng phụ lục truyền thừa phát sở. Hàn An lui quan đàn sư, đồng thời cũng là tự anủi mình, truyền âm nói, quan huynh không cần lo lắng, có mai hoa phù tại, linh thạch sở muộn có thể kiếm về. Quan đàn sư mười phần bất nhã ngồi phịch ở trên ghế, hưu khí vô lực nói, chỉ mong a. Hoàng thi vận thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu bật cười. Sàn bán đấu giá bên ngoài, Diệp Cảnh Vân ba người đang chầm chậm đi ra ngoài. Đột nhiên xung quanh truyền đến một hồi hỗn loạn, tiếp lấy liền có ba vị người mặc đỏ chót trường bào tu sĩ, phi nhiên từ trên không bay qua, thẳng đến phương nam. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, đây là ba vị Hoa Vũ lâu kim đan chân nhân, như thế nào vội vàng như thế? Tiếp lấy, còn có không ít tu sĩ cũng đều vượt qua đám người, hướng phương nam bay đi, thần sắc đều có chút kích động. Ba người lẫn nhau, phát giác không thích hợp, lập tức trở về thuê lại trong độc phủ. Một lát sau, ra ngoài dò xét tin tức Hoàng Thi vận liền trở về, nàng nói, làm rõ ràng, là Bảo Nguyên Sơn chuyện, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, Bảo Nguyên Sơn đây không phải là Tà Tu hang ổ sao? Bảo Nguyên Sơn sương mù Trường Phương Viên vẫn dặm, lại dị thường nồng đậm, có thể cực lớn suy yếu thần thức dò xét, cho nên Tà Tu nhóm rất ưa thích ở nơi đó. Hoàng Thi vận tiếp tục nói, một năm trước, cũng không biết là nguyên nhân nào, Bảo Nguyên Sơn đỉnh trệ lan tràn thật lâu sương ngủ, đột nhiên trở nên càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Cho đến ngày nay, đã lan tràn ra phía ngoài 500 dặm, hơn nữa không có chút nào dấu hiệu dừng lại. Hoa Vũ lâu cùng Thiên Kiếm phái cái này hai đại nguyên anh tông môn, cũng sớm đã phái người tới xử lý. Bây giờ lần nữa phái người đi tới, xem ra tình trạng cũng không tốt. Ngoài ra còn có người nói, Bảo Nguyên Sơn biên giới còn không ngừng hướng ra phía ngoài dâng chào bà quăng, dường như là có di tích sắp xuất thế, cho nên mọi người mới nhao nhao mạnh vào qua. Diệp Cảnh Vân bản năng cảm thấy không ổn, lập tức nói, nơi đó là Tả Tu Hà Hồ. Không chắc liền có cái gì cao giai tà tu từ trong cản trở, muốn nhân cơ hội mưu lợi. Hơn nữa cái này nguy hiểm, Liên Hoa Vũ lâu đều phải vận dụng ba vị kim đan xử trí, chúng ta tu vi thấp thì càng phải cẩn thận. Cho nên, chúng ta vẫn là mau trở lại Mai Hoa phường a." Ba người lên nhau, đồng thời nở nụ cười. Bọn họ đều là tính tình cẩn thận, không thích tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa bọn hắn đều có tu tiên bách nghệ tại người, không đáng mạo hiểm đi lấy tài nguyên. Cho nên Diệp Cảnh vẫn cái này đề nghị, thế nhưng là nói đến bọn hắn trong tấm cảm. Quan đan sư cười ha ha một tiếng, nói, "Tốt tốt tốt, ta liền biết, đi theo Diệp huynh ngươi cùng đi ra ngoài." không nói những cái khác, ít nhất không sẽ chọc chó bên trên thiên phước. Đi, chúng ta khởi hành." Hoàng Thi Vận nói bổ sung, "Vì an toàn, trực tiếp đi truyền tổng trận, chuyển tống đến Hồng Liên Thiên Thành." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, cái này chính hợp ý hắn. Nửa tháng sau, đám người Hưu Kinh vô hiểm về tới Mai Hoa Phượng, riêng phần mình bế quan. Quan Đan Sư nói, "Kế tiếp ta liền muốn tại Mai Hoa Phượng bế quan, chuẩn bị đột phá đến Tử Phủ trung kỳ. Mong rằng các vị nhiều trông nom." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Còn xin quan huynh yên tâm, chỉ cần Mai Hoa Phượng còn tại, liền không có người có thể đánh nhiễu đến ngươi đột phá." Hoàng Thi Vận cũng nói, "Quan huynh, 2 năm này ta phải bố trí mai hoa phượng tam giai chúng phẩm phòng hộ trận pháp cùng tụ linh trận, ngươi lại chú ý một chút, không cần vì thế qué dày đến ngươi đột phá." Quan đan sư gật đầu, biểu thị không sao. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, mang theo lời này nói, "Diệp huynh, Bạch Đảo Hồ phòng ngự trận pháp cùng ngươi tụ linh trận, liền muốn muộn 2 năm mới có thể xây xong, ta muốn thất vọng. Ngươi có thể dựa theo ước định, khấu trừ ta 2 thành thủ lao." Diệp Cảnh Vân khoát tay nói, "Ngươi cho cũng là giá hữu tình, không sao, chờ một đoạn thời gian chính là." Đúng lúc 2 năm này, ta còn muốn lợi khí. Tuần nữa Phi Long Quân còn tìm ta định chế Tam giai hạ phẩm pháp khí, nhất thời không dùng được linh mạch. Trơ khoảng thời gian này đi qua, chúng ta nhớ kỹ nghiên cứu phù trận. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua. Mai Hoa Phượng, Bạch Đảo Hồ trận pháp đều thuận lợi xây thành. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vân đứng tại trước bàn, nhìn xem trước mặt lẫm ta lâm tấm phù trận, sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Thi Vân buốt hỏa hơi hơi hướng về phía trước nhấc câu, phù trận mặt ngoài đột nhiên tinh quang đại phóng, cũng dẫn đến trong đó cảm nạm phù lục đều dạng người rự rỡ. Cái này Tam giai trung phẩm phù trận, luyện thành. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vân hai người, nhìn nhau nở nụ cười. Chương 341 thất tinh băng tính chúc, hạ ngục, chương 341 thất tinh băng tính chúc, hạ ngục. Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi Vận hai người đứng tại bên cạnh bàn, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt tinh quang lấp lánh phù trận, thần sắc hưng phấn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Cái này tam giai chúng phẩm lôi đỉnh hóa mưa phù trận, uy lực bất phàm, có thể dễ dàng đối phó ba tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nếu là toàn lực thôi động, đồng thời kích phát tất cả phù lục, thậm chí có hy vọng có thể vây chết tử phủ hậu kỳ cường giả." Tuy nói sử dụng tam giai thượng phẩm phù lục cũng có khả năng đạt đến giống nhau hiệu quả, nhưng bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ Đối với tại cao giai phù lục lực không chế rất kém cỏi, thường thường chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, rất khó chân chính uy hiếp được tu sĩ cấp cao. Hoàng Thi vận thở dài một tiếng, nói: "Phù trận này một thành, ta cũng coi như là có chút lá bài tẩy." Nàng tiếng này cảm thán, ẩn chứa cảm xúc mười phần phong phú. Thân là tán tu, tu luyện cũng không phải cái gì cao đẳng công pháp, thêm nữa bất thiện đấu pháp, duy nhất đối địch thủ đoạn chính là trận pháp. Cho nên nàng mỗi lần ra ngoài cũng là nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ gặp phải tà tu cả đường. Bây giờ có phù trận này, cũng cuối cùng tại có chút sức mạnh. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu. Hắn không có Hoàng thị vận trăm mối cảm xúc luẩn ngang như vậy, dù sao trong tay hắn hắc chủ bài còn nhiều. Ngoại trừ thể nội bốn môn tứ giai pháp thuật, còn có Tam giai thượng phẩm phù lục, Thái Sơ thanh liên quyết mấy người. Trong đó kể từ hắn đột phá đến tự phụ trung kỳ, thần thức cũng theo đó tăng nhiều đến tự phụ hậu kỳ trình độ, có thể miễn cưỡng luyện chế Tam giai thượng phẩm phù lục. Liên cái kia tiểu Na Di phù, cũng miễn cưỡng luyện chế ra hai tấm, dùng để bảo mệnh. Đến tại Thái Sơ thanh liên quyết tại bản thể nghiên cứu phụ trận thời điểm, phân thân cũng không nhàn rỗi, một mực ổn tại Hồng Liên Tiên thành luyện tập Thái Sơ thanh liên quyết. Mà từ tại thần thức tăng cường, Hắn bắt đầu tìm hiểu tới nhanh hơn không ít, bây giờ đã tiếp cận đại thành, chỉ kém một chân bước vào cửa. Xem như tiên nhân truyền thừa, mà lại là am hiểu công kích loại kia, hắn pháp thuật uy lực, tại trong thanh dương giới công pháp cũng là số 1 số 2. Một khi ngoài chân chính đại thành, hắn uy lực pháp thuật liền có thể vượt qua một cái tiểu giai, cùng từ phủ hậu kỳ tu sĩ phổ thông pháp thuật không kém bao nhiêu. Mà nghe nói nếu là có thể tu luyện tới viên mãn, cái kia uy lực còn có thể càng khủng bố hơn, thậm chí có thể lấy tự phụ trung kỳ chi thân, ngăn cản tự phụ hậu kỳ cường lực phát thuận. Hắn nói, kế tiếp chính là tiếp tục luyện chế một cái khác phù trận, chúng ta còn phải trong tay mỗi người có một cái đâu. Quá quá vẫn là trước tiên cần phải tổng kết một phen kinh nghiệm giáo huấn, dù sao lần này thành công có chút miễn cưỡng, tài liệu hao phí khá nhiều, cộng lại đến mức chừng 25 vạn linh thạch. Ta cảm giác nếu là khống chế hảo, 20 vạn linh thạch liền có thể làm thành. Trong mấy năm này, hai người một mực đang nghiên cứu phụ trận, vì thế còn thường xuyên hướng về Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Thành chạy đến mua tài liệu tương ứng. Cũng may phụ tài không quá khan hiếm, bằng không thì liền phải chạy đến Khương Quốc Hoa Vũ Thành đi mua. Hoàng thị vận thở sâu khẩu khí, gật đầu đáp ứng. Lại lan nửa năm trôi qua, hai người lại luyện chế xong rồi một cái tam giai trung phẩm phụ trận. Hoàng thị vận tâm tình vô cùng tốt xoay đầu lại nhìn xem Diệp Cảnh Vân, thon gầy trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng chắp tay, nói: "Diệp huynh, mấy năm này làm thiện. Bây giờ phu trận đã thành, ta dự định lập tức ra ngoài du lịch, tăng trưởng chút kiến thức, nhìn một chút đại thiên thế giới, tranh thủ tại tu luyện một đường thượng tẩu càng xa một chút hơn." Diệp Cảnh Vân cũng chắp tay đáp lễ, trong lời nói mang theo một tia nghiêm trọng, nói: "Vậy ta liền sớm cùng chúc hoàng cô nương đường đi thuận lợi." Hoàng thị vốn đã sớm nghĩ ra ngoài du lịch, nhưng đều bởi vì Trần Quốc chiến sự cùng phu trận chậm trễ, bây giờ cuối cùng lại có cơ hội. Còn đối với tại tự phụ tu sĩ mà nói, một lần ra ngoài du lịch Như thế nào cũng phải 10 năm trở lên, nguy hiểm cũng kỳ ngộ tương bạn. Tỷ Như nhậm ngậm chúc vì tăng trưởng tu vi, 8 năm trước liền ra ngoài du lịch, đến nay chưa về. Trừ cái đó ra, cũng có khả năng sẽ liền như vậy bên ngoài định cư, vĩnh viễn không trở lại. Dù sao cho dù là nuốt một nửa Trần Quốc Đế quốc, cũng chỉ là nam bắc 10 và dặm, đô vật 10 lần và dặm. Hơn nữa hắn đông tây dài độ, vẫn là tính cả bề rộng chừng vạn dặm cổ đãng sơn mạch. Tất cả tử phủ tu sĩ toàn bộ cộng lại, cũng bất quá hơn trăm vị. Đối với tại tử phủ mà nói, cái này đế quốc thật sự là quá nhỏ. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trên mặt trịnh trọng, Hoàn thị vẫn cười cười, nói: "Diệp huynh không cần như thế, ta liền định đi phương Nam Khương quốc đi dạo một vòng, quá xa ta cũng không dám đi. Ít thì 10 năm, nhiều thì 20 30 năm, liền có thể kết thúc du lịch, trở lại Mai Hoa phường. Không nói những cái khác, Mai Hoa phường hàng năm nhộn nhịp như vậy linh thạch chi hoa hồng, ta thích nhưng là không đỡ đâu. Hơn nữa, phu trận này phu lục cũng phải thường xuyên bổ sung mới là, cho nên nhất định sẽ thường xuyên trở về quấy rầy Diệp huynh." Diệp Cảnh vẫn cười cười, nói: "Như thế cũng tốt, gặp chuyện còn muốn cẩn thận mới là." Hoàn thị vẫn nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ chính mình cũng không hùng vĩ bộ ngực, phát ra thình thịch nặng nề tiếng vang. Diệp Hy Nghiên tâm chính là, tại Cẩn Thận Phương diện này, ta có thể không chút nào á á tại ngươi, bằng không thì chỉ ta thân thể nhỏ bé này, sớm đã bị ma tu nhóm xé. Diệp Cảnh lắc đầu nở nụ cười, nhớ tới tại Hồng Liên Tiên Thành lúc, nàng bởi vì sợ kiêu địch, ngay cả môn cũng không dám ra ngoài chẳng cảnh. Một tháng sau, trên bàn cơm, Phương Cầm nắm đũa, buồn bực ngán ngẩm đầm trắng như tuyết thì cá, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cảnh vân luyện khí phòng, lộ ra không quan tâm. Mắt thấy mịn màng thịt cá cơ hồ bị đũa đâm thành bù nhão, Phương Cầm mới tỉnh lộ tới, gương mặt thường đỏ, vội vàng một ngụm đem thịt cá nhét vào trong miệng. Kim thử cùng Thành Vũ cái này hai cái linh sủng đang vui đùa lùa cơm, hoàn toàn không có chú ý tới Phương Cẩm tiểu động tác. Phương Cẩm nhìn xem một màn này, than nhỏ khẩu khí, nhỏ giọng nói, "Không, có tim không, có phổi thật tốt." Nghe đối Phương Cẩm nói chuyện, Thành Vũ liên tục không ngừng ngẩng đầu, hỏi, "Kiền hòa tim phổi ba. Hôm nay có món ăn này." Phương Cẩm tâm bên trong bất đắc dĩ đến cực điểm, không khỏi liếc mắt. Lúc này, nàng mới phát hiện luyện khí phòng mở cửa, một đạo thanh ý thân ảnh từ trong đi ra, thân hình chuẩn mấy lần, đã đến Vương Cẩm trước mặt. Phương Cẩm lại hỉ, nói, "Diệp đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu." Nói xong nàng đứng lên, cầm lấy một cái chạm thanh sắc bát sứ, cho Diệp Cảnh Vân với thêm một chén nước trắng như tuyết canh cá. Trần Quốc Thục Ninh thành thuộc về Mai Hoa phường sau, lữ địa có nhiều giao lưu, trong đó có linh chủ tới. Đây là ta từ bên kia mới học cách làm, tên là hương tao canh cá, Diệp đại ca ngài nếm thử. Món canh cá này không cần một giọt dầu, là dùng tao dầu đặc hữu mùi thơm điều ra hương vị. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, tiếp nhận canh cá, hơi giải thích nói, luợn khí ra một chút nhầm lẫn, bằng không thì một canh giờ phía trước liền tốt. Ân. Súp này không tệ, nước canh thanh tỉnh thuần hương, thanh ngạm mỹ đẹp. Nghe được được khen thưởng, Phương Cầm trên mặt lộ ra nụ cười thật to, gương mặt hai bên lún đồng tiền hết sức rõ ràng. Cầm nước xong xuôi đang uống trà, Phương Cầm chủ động nói, Hoàng thị vận tỷ tỷ khởi hành đi phương quốc, Diệp đại ca ngài đoán đúng, quan đan sư cũng cùng nàng cùng đi. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, quan đan sư 3 năm trước đây đã đột phá đến tự phụ trung kỳ, nhưng sau khi đột phá, hắn luyện đan thuật gặp con hại, lần này đi phương quốc cũng là vì lĩnh hội luyện đan thuật. Dù sao tại Tây quốc, tam giai trung phẩm trở lên luyện đan sư cũng không có mấy cái, hơn nữa quan đan sư cũng không có tất, vẫn là phương quốc Hoa Vũ thành dễ tìm người thỉnh giáo. Phương Cầm bừng tỉnh gật đầu tiếp tục nói, ngoài ra, Phi Long Quân Lục Trung Ngạn cũng chuyển tới tin tức, nói 2 tháng trước, có người ở lâu quốc đấu giá thật tinh băng tính chúc, nhưng không có bán đi. Đấu giá người là cái luyện đan sư, cùng cái kia Lục Trung Ngạn quan hệ không tệ, hắn muốn hỏi một chút ngài, nhìn ngài có phải không cần. Diệp Cảnh Vân vì tìm kiếm thật tinh băng tính chúc, cố ý nhờ cậy các bằng hữu từng chú ý chuyện này, tự nhiên bao quát Phi Long Quân Lục Trung Ngạn ở bên trong. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, vậy dĩ nhiên cần, đây chính là tầm kim tự đột phá mấu chốt. Vừa vận Phi Long Quân đoạn thời gian trước pháp khí, phù lục đơn đặt hàng ta đều luyện chế xong, hoa mai thương hội cũng đến phiên ta dẫn đội. Đủ lúc đi xem một chút. Thái Vũ, ngươi lần này cũng theo ta đi a. Hoa Mai Thương hội thường xuyên đi Lô Quốc làm ăn, dù là bây giờ chiến sự đã lắng lại, nhưng dù sao Tề quốc trong chiến đấu thiệt hại không nhỏ, cho nên rất nhiều nơi đều vẫn còn tà tu hồi hồi. Cho nên mỗi lần thương đội làm ăn đều cần tự phụ tu sĩ si dẫn đội đi tới. 3 ngày sau, cao ngàn trượng khoảng không. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở phi thuyền phía trước, theo tuấn phi thuyền hướng Lô Quốc mà đi. Bọn hắn đích đến của chuyến này chính là Phi Long quân chỗ từ Tiêu Sơn, vị tại bây giờ Tề Lộ hai nước biên cảnh. Đoạn đường này đi qua cũng là Tề quốc lãnh thổ. Ngược lại là có chút an toàn, chỉ là cần vượt qua một lần cổ đãng sơn mạch. Lần này ngoại trừ Diệp Cảnh Vân vị này tự phụ trung kỳ, còn có chúc Cơ Hậu kỳ Chu Gia khách, Khanh Tạng Hoàng Nhiên chúc Cơ trung kỳ Chu Ngọc Sơ, chúc Cơ Sơ kỳ Phương Ánh Hà ba người cùng nhau đi tới. Phương Ánh Hà trên trán dán vào một đóa thật nhỏ hoa sen, phối hợp thêm cái kia kiểu điễm khuôn mặt, lộ ra phong thái vô song. Nàng là Phương gia mới chúc cơ, là tại cùng Trần Quốc trong chiến sự góp đủ công hiến, tự động hồi nối chúc cơ đan, vừa chúc cơ không đến 10 năm. Nhưng mà, nàng lúc này nhìn phía dưới rút nhỏ vô số lần núi non sông ngòi, tâm thần hơi dung, không phong độ chút nào hoảng sợ nói, thì ra Diệp Tiên bối lại có thể bay cao như vậy, cái này có ngàn trượng đi. Khác biệt đẳng cấp tu sĩ phi hành độ cao cũng hơi có khác biệt, trong đó Joker bình thường phi hành tại trăm trượng đến 200 trượng ở giữa, lại cao hơn Tiêu Hao linh khí tốc độ liền sẽ tăng nhiều. Mà Tử phủ thì bình thường phi hành tại ngàn trượng đến 2000 trượng, cái này đã đến trong tầng mây. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, tại cao ngàn trượng khoảng không, vừa vặn có thể tránh thoát phi hành yêu thú cùng với những thứ khác tử phủ tu sĩ, vừa vặn phù hợp. Hơn nữa cùng nhau đi tới, còn có thể có tầng mây che lấp. Đương nhiên, một đoạn này không có mây tầng. Phương ánh hạ bừng tỉnh đại ngộ, Lập tức phản ứng lại là ai đang trả lời nàng, liền vội vàng xoay người hướng về Diệp Cảnh Vân hành lễ. Nàng đây là lần thứ nhất cách Diệp Cảnh Vân gần như vậy, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Diệp Cảnh Vân phất phất tay, vô căn cứ gọi ra một cơn gió nhẹ đem hắn nâng lên, nói, "Không cần giữ lễ tiết. Lần này đi Tử Tiêu Sơn chừng 10-11 ngày và dặm, nửa đường còn muốn bay qua cổ đạn sơn mạch, muốn nhiều bỏ chút thời gian. Bất quá vô luận như thế nào, 10 ngày chắc là có thể đến. Hoàng Hiên, ngươi lại chú ý một chút cùng Phi Long Quân giao dịch chi tiết, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, đừng ra sai lầm." Tạ Hoàng Hiên ánh mắt hơi sáng, chỉ nói, "Tuân mệnh, Diệp tiên bối." hắn có chút câu nệ, dù sao so sánh tại những người khác, hắn cái này chu ra khách hành, quan hệ thật sự là xa chút. Diệp Cảnh Vân khoát tay nói, "Không cần câu nệ như vậy, chuyến này ngoại trừ ta, là thuộc ngươi tu vi cao nhất, phải gánh vác lên trọng trách tới." Cùng ngày đồng thời, Lỗ Quốc Thái Thương Thành. Thái Thương Thành chính là Lỗ Quốc nội địa đại thành, có Tam giai chúng phẩm trấn pháp, trong thành tích xứ thang vị phong cũng là tự phụ trung kỳ cường giả. Nhưng hắn càng làm người hơn quen thuộc vẫn là một thân phận khác, Tam giai chúng phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, thân phận tôn quý, từ trước đến nay là lỗ quốc các đại thế lực tương khách. Mà giờ khắc này phụ thành chủ lại là không yên ổn. Thang Vĩ Phong quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói: "Hạ quan Thái Thương thích sứ Thang Vĩ Phong, cung nên Cựu Thiên Tuế." Trong lòng của hắn, âm thầm cảm thấy không ổn. Đối diện hắn tu sĩ là cái mặt trắng không dấu thái giám, người lấy hoa phục, không giận tự uy. Người này chính là Đông Sương Hán Công Nghị Lệ Hiên, tự phụ hậu kỳ cường giả, quyền khuynh triều chính, bí mật thậm chí có người xưng làm Cựu Thiên Tuế. Nhìn thấy Thang Vĩ Phong quỳ rạp xuống đất, cái này Cựu Thiên Tuế Ngụy Lệ Hiên mới chậm rãi mở ra thánh chỉ, cất cao giọng nói: "Phùng Thiên tu dự vận, hoàng đế chiếu viết, hiện có ngự sử thượng đấu, Thái Thương thích sứ Thang Vĩ Phong cùng phản quân qua lại, tội lôi không tha." Từ hôm nay trở đi tức hết thể chức quan, giao cho Cẩm Ý Liệp vệ, Đông Sưởng, đại lý tự tam ti hội thẩm. Nếu có thể rửa sạch hiềm nghi, lại đi quan phục nguyên chức. Khâm thử. Thích sứ Thang Vĩ Phong nghe xong thánh chỉ sau, thật lâu trầm mặc. Cửu Tiên Tuế thấy thế khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Thang đại nhân, còn không tiếp chỉ." Thang Vĩ Phong nghe vậy, mới quỳ gối tới, âm thanh trầm thống nói: "Hạ quan, tiếp chỉ, hạ quan khấu tạ thiên ân." Gặp Thang Vĩ Phong như thế, Cửu Tiên Tuế lặng lẽ truyền âm nói: "Thang đại nhân, chúng ta biết ngươi là bị oan uổng, nhưng ngươi đắc tội hiện nay các lão, nhất định phải tại chiếu ngục đi một lần như vậy." Còn xin thang đại nhân yên tâm, bắt Vương gia trước khi đi đã dặn dò qua ta, chỉ là đi cái hình thức, chẳng mấy chốc sẽ quan phục ngươi trước. Cái này thẩm vấn địa điểm, chính là tại trong cái này thái thương thành bên trong, xin hãy yên tâm. Cái gọi là bắt Vương gia, chính là hiện nay bắt hoàng tử, thang vị phong trong triều chỗ dựa. Thang vị phong nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Cái này thái thương thành nơi ở của hắn, ở đây thẩm vấn, cũng sẽ không xẻ ra ngoài ý muốn gì. Cửu Tiên Tuế vung tay lên, nghiêm nghị nói, có ai không, đem cái này tội nhân ấn xuống đi, chặt chẽ thẩm vấn. Lập tức liền có hai cái cầm y liễu vệ cùng đông sưởng thị vệ đi lên đem thang vị phong tu vi phong cấm, áp giải đi. Thang vị phong sau khi đi, Cửu Thiên Tuế trên mặt lộ ra một cái không dễ dàng phát giác nụ cười. Ngươi tới, cho chúng ta chép số này vị phong nhà, làm cơ mật chút, không nên bị người phát hiện. Còn có, trăm chấm Hạo Phi Long quân, hoàng thượng đã hạ chỉ, triệt để diệt trừ những phản quân này, không lưu tai họa. Diệp Cảnh Vân một bọn người, rất nhanh thì đến Tề Lỗ hai nước biên cương. Trong đó Tề quốc một bên, là Phi Long quân lưu khánh niên ở đây phòng thủ, Lỗ quốc một bên kia, liền dứt khoát là Phi Long quân người. Một đoàn người vượt qua biên cảnh, tại Phi Long quân dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền gặp được Lục Trung Na. Lục Trung Ngạn nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, nhanh chóng dùng hai cái trong tay quà sếp, lập tức ban một cái thu hồi, bước nhanh về phía trước nói: "Diệp huynh, lần này nhường ngươi đường xa mà đến, thực sự là ban khoan." Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Lục đạo hữu khách khí, chúng ta dù sao cũng là làm ăn, đây đều là ta phải làm." Lục Trung Ngạn cười ha ha một tiếng, nói: "Không biết cái kia Thành Vân Tông chuyện." Diệp Cảnh Vân cười thân bí, nói: "Chuyện này yên tâm, ta đã đi tìm Thành Vân Tông. Chờ nơi đây giao dịch hoàn thành, chúng ta liền cùng nhau đi Thành Vân Tông, ta giúp ngươi dẫn tiến lớn trưởng lão huyện thải thượng nhân. Cái kia thất tinh băng tính chúc." Lục Trung Ngạn cười ha ha, nói: Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta trước đi tìm cái kia thất tinh băng tính chúc, nếu là chậm, đừng có lại bán đi. Ta bạn tốt kia tên là Thang Vĩ Phong, là Thái Thương thành tứ sử, rất có hiền danh, luyện đan thuật càng là xa gần nghe tiếng. Một đoàn người rất nhanh hoàn thành giao dịch, Tạng Hoàng Hiên dẫn người về trước Tề Quốc biên cảnh tạm đợi, Diệp Cảnh Vân thì cùng Lục Trung Ngạn cùng đi Thái Thương thành. Chương 342 Cửu Thiên Thúy, truy kích. Chương 342 Cửu Thiên Thúy, truy kích. Diệp Cảnh Vân, Lục Trung Ngạn hai người, đáp lấy phi thuyền, một khắc không ngừng thẳng đến Thái Thương thành. Lục Trung Ngạn đứng tại phi thuyền đầu Đông đưa của sếp, Phong Độ nhanh nhẹn nói, "Diệp Đạo Hưu, cái kia thái thương thành thích xứ thang vị phong là ta hảo hữu Chí Dao." Ký nhân phẩm không tệ, chính là có khi ngây thơ nhù nhụ chút. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, thuận miệng nói, "Luyện đan sư có không ít cũng là dạng này, dù sao bọn hắn dự vào luyện đan liền còn có thể góp nhặt tài nguyên, cùng người đấu pháp thiếu chút." Cũng tỉ như quan đan sư, tại xử lý cùng người tranh chấp lúc chính là như thế, nhưng bởi vì hắn là luyện đan sư, tất cả mọi người có chuyện nhờ tại hắn, cho nên loại tình huống này gặp phải cũng không nhiều. Lục Trúng nặng gật đầu một cái, nói Trước đây cùng Trần Quốc lúc tác chiến, ta từng đã cứu hắn hai lần, chúng ta liền liền như vậy trở thành hảo hữu. Về sau, hắn thường xuyên giúp ta phi long quân luyện đan. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, nói: "Người này thế nhưng là lỗ quốc Triều đình quan viên, cứ như vậy cùng ngươi ngự phản quân này quang minh chính đại qua lại, không sợ xảy ra chuyện sao?" Lục Trung ngạn cười ha ha một tiếng, nói: "Đó là tự nhiên, kể từ chiến sự bình định, chúng ta cũng rất ít làm tiếp làm ăn." Lại nói Dương Hinh: "Ta bây giờ cũng không phải phản quân, chính là lỗ quốc Triều đình thừa nhận nghĩa quân, là lập xuống qua công lao hắn mã." Đương nhiên, ta một mực cũng để phòng lỗ quốc tá ma giết lừa. Cho nên đã sớm làm xong phòng bị. Trong lời nói của hắn có chút ít trêu chọc. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy lấy cảnh giác. Cái này Lục Trung Ngạn thân phận dù sao không giống bình thường, cùng hắn cùng nhau làm ăn, tự nhiên cũng phải cẩn thận, nói không chừng ngày nào liền lên lô cướp triều đình bảng chúa nã. Đương nhiên, hắn nhưng cũng dám cùng Phi Long Quân làm ăn, đối với cái này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ai, Thái Thượng Thành Đế đến. Lục Trung Ngạn ánh mắt hơi hơi sáng lên, chỉ về đằng trước một tòa cao ngất thành trì nói, "Thái Thượng Thành phủ thành chủ." Đông Sương Cửu Thiên Tuế ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Trong tay cuộn lại hai cái ngọc cầu, phóng ánh trong suốt, xem xét chính là thượng phẩm. Ngón tay xoay dịch lúc, bàn tay bên trên gần xanh từng chiếc nô lên, lộ ra hết sức dữ tợn. Dưới tay thái giám bước nhanh đi vào trong nhà, lẳng lẽ mắt liếc Cửu Thiên Tuế thổ to khắp giường, trong lòng hơi giật. Xem ra, Cửu Thiên Tuế Thiên Cương đồng tử công, trong khoảng thời gian này lại là nhiều bổ ích. Tiếp lấy hắn đi mau hai bước, ba một cái quỳ trên mặt đất, dùng vị được một dạng tiếng nói, mười phần thuần phục nói, "Cửu Thiên Tuế ngài cao kiến, cái kia thang vi phong quả hiện tại phụ thứ sử dưới mặt đất ẩn giấu đồ tốt, nô tỳ đã đều lấy ra, thỉnh Cửu Thiên Tuế xem qua." Trong đó có một cây thất tinh băng tinh trúc, trừng cao hơn 1 trượng, nghe nói là tiền triều An Quốc công trấn phủ chi bảo. Nói xong, hắn liền chắp tay trình lên một cái chữ vật giới chỉ. Cửu Tiên Tuế thần thức đã qua, hơi nhíu mày, lập tức từ trong nhận chứa đồ cầm ra một cái to lớn lò luân khí, cùng cái kiếp cao hơn 1 trượng thất tinh băng tinh trúc. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, nói: "Thang vị phong này, thang vị phong, ngược lại thật là có tốt hơn đồ vận. Tốt, đồ còn giữ lại ngươi cầm, cái này đều là tân vận, nhớ trở lại nộp lên trên quốc khố." Hắn thân là thái giám, trời sinh cơ thể có thiếu, đi luyện khí một đạo rất khó đạt đến vô huyết vô lậu cảnh giới tự nhiên cũng liền rất khó cái đan, cho nên tính toán của hắn là đi luyện thể chi đạo, nhưng luyện thể muốn đột phá đến tứ giai, cần tài nguyên là cái đại lượng con số. Hắn sở dĩ để mắt tới Thang Vĩ Phong cũng là nhìn chúng cái sau tài nguyên. Dù sao luyện đan sư chỉ có hai loại người, dâu có cùng với đặc biệt giàu có. Lần này cái này Thang Vĩ Phong cũng là không có để cho hắn thất vọng. Tiểu Thái giám tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tiếp tục nói, "Cửu Thiên Thúy, nô tỷ đã điều tra rõ ràng, cái kia Thang Vĩ Phong tộc nhân tại cái này Thái Thương thành, tổng cộng có hơn 2000 miệng, tu vi cao nhất là cái tự phụ sơ kỳ. Ngoài ra Cái này Thang Vĩ Phong còn có vị hảo hữu Chí Dao cũng tại trong thành, tu vi cũng là tử phụ sơ kỳ. Vì để tránh cho đả thảo kinh sợ, nô tỷ còn không có động đến bọn hắn. Còn có không ít tộc nhân tại ngoài địa, nô tỷ đang tại thống kê. Ngoài ra, Thang Vĩ Phong bên kia cũng phát hiện không đúng, một mực tại giao hoan, còn nói nguyện ý dùng nhiều tiền vì chính mình chỗ thân. Cựu Tiên Tuế khệ miệng hiện ra một tia trào phúng, Thang Vĩ Phong có đoan hay không, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Bất quá cái này cũng không có quan trọng muốn, cái này Thang Vĩ Phong đã trở thành bắt vương đạn con rơi, bây giờ còn bị hắn để mắt tới, chỉ còn dư một con đường chết. Hán tử Tốn nói, "Ngô Xuân, hắn đã sớm đem nhẫn chứa vật giao ra, còn lấy cái gì chủ thân?" Kẻ từ Thang Vĩ phong tốc thủ chịu trói, chuyện kế tiếp chính là nước chảy thành sông. Cẩm Y Liễu vệ bên kia động tác như thế nào? Thái giám quỳ rạp xuống đất, tiếp tục nói, "Hồi lão tổ tông, Cẩm Y Liễu vệ đã điều động nhân thủ đi vây quét Phi Long quân, đoán chừng lại có một ngày liền có thể đem cái kia Phi Long quân chỗ Tử Tiêu Sơn triệt để vây quanh. Mặt khác, hắn vệ nhóm cũng tại hướng Tử Tiêu Sơn tiến phát. Bởi vì trong triều đình có rất nhiều quân phản loạn nhạn tuyến, cho nên hoàng thượng tại phái Đông Sượng cùng Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau tiến công, chính là muốn đánh đối phương một cái trợ tay không kịp." Dù sao tại tất cả trong thế lực, chỉ có Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ là hoàn toàn trung tại hoàn thất, những người khác cũng là ai cũng có âm mưu. Cửu Thiên Tuế nhàn nhạt từ một tiếng, nói: "Đã như vậy, vậy liền phong tỏa thái thương thành, đem thằng Vi Phong nhà chép. Bây giờ Trần Quốc cái họa lớn trong lòng này đã trừ, hoàng thượng quyết định triệt để thanh trừ những phản quân này, ngươi làm việc thông minh chút, sau đó ta còn có thể thưởng ngươi cái một quan nữa chứ." Dưới tay thái giám mặt lộ vẻ vui mừng, biết là chính mình vừa mới hiến vật quý có hồi báo. Nói xong, Cửu Thiên Tuế tay vừa lộn, liền lấy ra chật bàn, bắt đầu toàn lực thôi động cái này thái thương thành phòng hộ trận pháp. Ân Bên ngoài thành xảy ra chuyện, ta đi một chút liền đến. Thái Thương thành bên ngoài thành, Diệp Cảnh Vân, Lục Trung Ngạn hai người dịch dung sau, ngồi ở trong một chỗ quán trà nhỏ, nhàn nhã uống trà. Diệp Cảnh Vân ánh mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy cái này bên ngoài thành đã tạo thành cái tiểu trấn, lui tới người đi đường thương đội không thiếu, trên mặt đất bày đủ loại nơi đó đặc sản, thỉnh thoảng còn có thành vệ bên ngoài tuần tra. Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, chuyến âm nói, "Lục đạo hữu, cái này bên ngoài thành nhưng không có hộ thành đại trận, chỉ an thế mà cũng có thể đến loại trình độ này." Lục Trung Ngạn quạt xếp dùng sức cơ hai cái, tự nhiên nói ra, Xem ra Thang đạo Hưu cái này thích sứ, làm thật là không tệ. Lúc này, đột nhiên có mấy doanh thành vệ đằng không mà lên, quát to: "Yêu nghiệt phương nào, dám đến này dương oai?" Vừa nói, một bên liền đuổi theo. Diệp Cảnh Vân hai người liếc nhau, lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Lục Trung ngạn ánh mắt sáng lên, lấy ra một cái truyền âm ngọc bội. "Ta Phi Long quân người đã liên hệ với Thang đạo Hưu, hắn đáp ứng 3 ngày sau thấy chúng ta. Phi Long quân cùng Thang vĩ phong một mực duy trì liên hệ, hai người chờ ở bên ngoài thành, cũng là vì chuyện này." Hơn nữa Lục Trung ngạn trong tay truyền âm ngọc bội chỉ có thể tại trong 10 dặm truyền âm, cho nên hai người mới chọn một cách nơi này gần nhất tiểu trấn. Ngược lại nơi đây cũng không có hộ thành đại trận, muốn chạy tùy thời đều có thể chạy. Đột nhiên, Lục Trung Ngạn trong tay truyền âm ngọc đột bắn ra một đầu tin tức, sau khi thấy, hai người cũng là biến sắc. Đô đốc, tham thứ sử xảy ra chuyện, đông sưởng ở đây có mai phục, đi mau. Lục Trung Ngạn không chút do dự đứng dậy, truyền âm nói, đi mau. Người này là ta tiếp thân thị vệ, đối với ta trung thành tuyệt đối, tin tức tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hai người bước nhanh đi ra quán trà, đột nhiên phát giác được một đạo cường hành khí tức tới gần hai người, đồng thời phẫn nộ quát, phản quân chạy đâu. Diệp Cảnh Vân hai người thần thức đã qua, phát hiện là cái dáng người mập lùn, mặt trắng không dấu tu sĩ. Là Đông xưởng thái giám, tử phủ Trung Kỳ. Diệp Cảnh Vân hai người lẫn nhau, có quyết đoán, hai người hợp lực, trước tiên đem người này ngoại trừ lại nói. Lục Trung Ngạn đầu tiên đằng không mà lên, rạ về một nhử, mà Diệp Cảnh Vân thì hướng một phương khác bay đi. Không ngạc nhiên chút nào, cái kia thái giám lập tức truy hướng về phía Lục Trung Ngạn. Đợi đến bay đến chỗ không người, Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, đã đến cái kia thái giám sau lưng. Thanh hoa quý hư. Trưởng thanh kiếm trên không trung nhất truyện, tạo ra một đạo thâm thủy kiếm quang, phản phất có thể thôn vệ hết thảy trực tiếp đâm về thái giám này hầu tông, cái sau nẻ tránh không kịp, lúc này trọng thương, thái giám miệng phun máu tươi, hận hận Diệp Cảnh Vân một cái, thầm nghĩ, hôm nay tính toán chúng ta cắm, ngươi chờ ta. Tiếp lấy hắn liền lấy ra áp đái hồng bỏ chạy phù lục, toàn lực hướng trong thái thương thành bay đi, một bên bay một bên hô lớn nói, ngàn tuổi cứu ta. Đây là sân nhà đối phương, Diệp Cảnh Vân hai người không tiếp tục truy, mà là trực tiếp hướng Phi Long quân tử tiêu sơn bay đi. Lúc này, gợi to một tiếng từ nội thành truyền đến. Lục Trung ngạo, ha ha, chúng ta đang tìm ngươi đây, nếu đã tới, cũng đừng đi. Tiếp lấy liền có một thân hình cao lớn cường tráng tu sĩ, từ trong thành bay ra, hướng về hai người đuổi theo. Lục Trung Ngạn biến sắc, cả kinh nói, là Đông Sưởng Hán Công Cựu Thiên Tuế, chạy mau. Cựu Thiên Tuế, tử phủ Hầu Kỳ cường giả, chiến lực tất nhiên bất phàm. Hướng chi đây là sân nhà đối phương, còn không biết có bao nhiêu thủ hạng. Hai người không kịp bên trên Lục Trung Ngạn tam giai trung phẩm phi thuyền, mà là riêng phần mình kích phát một tấm tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục. Đây là bởi vì, tam giai trung phẩm phi thuyền hoàn toàn không chạy nổi tử phủ Hầu Kỳ. Lúc này, trong thái thương thành cũng biến thành tao loạn, đây là người của Đông Sưởng tại bắt thang vĩ phong thân bằng hảo hữu. Lục Trung Ngạn nhìn lại Tôi hơi, hơi vui mừng, nói: "À, cái này Cửu Thiên Tuế tu đột phá, tựa hồ rất là bình thường, truy hai chúng ta đều có chút miễn cưỡng. Tiếp tục như vậy, chỉ cần dùng hai tấm phụ lục, chúng ta liền đẩy đủ chạy trốn tới Tử Tiêu Sơn. Đến lúc đó dựa vào phòng hộ chặt pháp, liền có thể miễn cưỡng đối phó cái này Cửu Thiên Tuế." Cửu Thiên Tuế đường hoàng truy hắn, còn bắt Thái Thương thích sứ thang vị phong hắn đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lỗ Quốc cuối cùng tại muốn đối bọn hắn những phản quân này hạ thủ. Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu, chuyến này cách Tử Tiêu Sơn không hơn vạn bên trong, rất nhanh liền có thể bày đến. Cửu Thiên Tuế nhìn xem cực tốc chạy trốn hai người, nhíu mày Cú này tàn phá thân thể, thật đúng là không thích hợp công pháp này. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động 400 năm thiên cương đồng tự công, quanh thân huyết khí tăng vọt, tốc độ đột đột tăng, cùng giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lục Trúng ngạn hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, không tốt, người này lại là tam giai hậu kỳ luyện thể cường giả. Diệp Đạo Hữu, ta thử ứng phó hắn, ngươi ở một bên kiềm chế. Cái này Cửu Tiên Tuế là cái hoa quang, cơ thể có thiếu, tại đạo pháp trong cảnh giới trời sinh yếu người một bậc, chúng ta nói không chừng có thể thắng. Nói xong, hai người liền dừng lại thân hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía sau Cửu Tiên Tuế. Hảo Diệp Cảnh Vân đáp ứng một tiếng, trong tay đã bó tốt phù trận. Hai người sở dĩ dám dừng lại, cũng là bởi vì bọn hắn còn có cái mấu chốt chiến lực, Tam giai trung kỳ Thanh Vũ. Ba liên hợp tăng thêm phù trận, thậm chí có hy vọng chém giết đối phương. Dù sao bình thường tới nói, ba cái tự phù trung kỳ hoặc Tam giai trung kỳ tu sĩ, liền có thể đối phó một vị tự phù hậu kỳ. Mà tăng thêm phù trận, tự nhiên là có phần thắng. Mắt thấy hai người dừng lại, Cửu Thiên Tuế khí huyết trên người cũng yếu đi, Từ Tốn nói, hai cái con chó nhỏ, như thế nào không chạy. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Cảnh Vân, Từ Tốn nói, ngươi là Diệp Cảnh Vân a. Vốn là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng nghe nói ngươi cùng Phi Long quân quan hệ tâm đầu ý hợp, còn cùng Trần Quốc công chủ lỗ thậm có quan hệ, vậy liền tha không thể ngươi. Lão phu thích nhất, chính là dày vò như ngươi loại này rỉ chó chuột. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, hắn nhưng cũng dám cùng Phi Long quân làm ăn, tự nhiên là đã sớm liệu đến có một ngày sẽ bị lỗ quốc để mắt tới. Hắn yên lặng đối với Linh sủng đại bên trong Thanh Vũ truyền âm nói, Thanh Vũ, một hồi ngươi bắt được cơ hội, tốt nhất có thể trọng thương hắn. Nhớ kỹ hắn cũng là luyện thể tu sĩ, hơn nữa vết khí cực mạnh. Chủ nhân yên tâm a. Linh sủng đại bên trong truyền đến Thanh Vũ tràn đầy tự tin âm thanh. Lục Trung Ngạn quát to, "Hoãn quan xem chiêu." Trong tay quả sếp hướng lên bầu trời vung lên, mấy đạo thủy lam sắc long quyển vô căn cứ tạo ra, cuốn về phía Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế con mắt híp lại, từ Tốn nói, "Có đảm lượng, gần trăm năm nay, còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói như vậy. Chờ ta bắt được ngươi, tất yếu nhường ngươi mới biết, biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong." Nói xong, hắn liền toàn lực thúc dục 400 năm tiên cương đồng tử công, trên thân huyết khí đột nhiên dâng lên, thân hình so sánh với phía trước mạnh trưởng mấy phần. Quá hương bổ một dạng vung tay lên, liền đem Lục Trung Ngạn lòng quyển đột tan. Lục Trung Ngạn hét lớn một tiếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy Diệp Cảnh Vân nắm lấy cơ hội, trực tiếp kích phát Tam giai trung phẩm Lôi đỉnh hỏa mưa phù trận. Hắn thời cơ chọn rất tốt, trực tiếp đem Cửu Tiên Tuế vây ở trong phù trận. Trận pháp bên trong sắc trời cực kỳ âm trầm, từng đạo lôi đỉnh ở phía trên luẩn ngưỡng, tựa hồ tùy thời muốn cuốn lấy thiên địa chi uy, ngang tàng đánh xuống vạn đạo lôi đỉnh. Cửu Tiên Tuế hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phất giác tham lam. "Hảo, hảo, hảo. Người con chuẩn này, trên người đồ tốt cũng là không thiếu đi, ngoan ngoãn giao ra, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Diệp Cảnh Vân không thèm để ý hắn, trực tiếp kích phát vài chương phụ lục. Phu Lục hóa thành từng đạo cỡ thùng nước to to lôi đỉnh, bộ về phía Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế lạnh rên một tiếng, nói: "Không biết tự lượng sức mình." Lúc này, một thân ảnh cực tốc từ Tử Tiêu Sơn phương hướng bay tới, Cửu Thiên Tuế sau khi thấy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Cẩm Ý liề vệ lũ người man, chung quy là đúng giờ một lần. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, từ Tốn nói: "Tiểu Hữu, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là chịu chủ động giao ra tài nguyên, ta có thể vì ngươi lưu lại phần thời." Diệp Cảnh Vân cùng Lục Trung ngạn liếc nhau, thôi biến sắc mặt, lại tới một cái tự phủ hồ kỳ, chia ra chạy trốn. Hai người hợp lại cùng nhau Vậy tuyệt không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân lập tức giải trừ phụ trận, hai người lập tức tách ra, kích phát Tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục, nhất nam nhất bắc hướng về Tề Quốc biên giới phương hướng bộ chạy. Tách ra đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, hắn có thể dễ dàng hơn sử dụng đủ loại thủ đoạn. Cửu Thiên Tuế thấy thế, ánh mắt bên trong lại lóe lên tham lam, xa xa đối với Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ nói, "Ta đổi theo Tề Quốc chuẩn, phản quân liền giao cho ngươi." Diệp Cảnh Vân xoay đầu lại, nhìn xem đổi tới Cửu Thiên Tuế, trong mắt lóe lên một đạo hạ quang. Hắn thầm nghĩ, Cửu Thiên Tuế đúng không? Đây chính là người tự tìm Chương 343 Vạn Giảm Cứu Viện, Phản sát Cửu Thiên Tuế, chương 343 Vạn Giảm Cứu Viện, Phản sát Cửu Thiên Tuế. Mắt nhìn đuổi tới Cửu Thiên Tuế, trong lòng Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, lấy ra một tờ tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục, hướng phương xa bay đi. Đồng thời, hắn thầm nghĩ, trong cơ thể ta còn có 4 môn tứ giai pháp thuật, cần phải đủ để lưu lại cái này Cửu Thiên Tuế. Đáng tiếc, bây giờ ta Thanh Hoa kiếm quyết sát chiêu Thanh Hoa Quỳ Hử, khoảng cách đại thành còn có một chân bước vào cửa. Nếu là có thể đem Thanh Hoa kiếm quyết bên trong kiếm chiêu luyện đến đại thành, đó cùng thành vụ hợp lực, lại thêm phụ trợ, cần phải liền có thể miễn cưỡng đối phó người này. Cùng ngày đồng thời, Tề Lỗ hai nước biên cảnh, Tạ Hoàng Hiên Phương Ánh Hà hai người cũng là sắc mặt lo lắng nhìn đối phương. Mà một bên Chu Ngọc Sơ đang vòng quanh gian phòng từng lần từng lần một xoay quanh, trong miệng không ngừng nhắc tới, nên làm cái gì, nên làm cái gì. Tạ Hoàng Hiên cau mày nói, "Chu huynh đệ, Phương cô nương, Phi Long quân bên kia tin tức các người cũng đều thù đến à? Diệp Tiên cuối cùng Phi Long quân đô độc lục trung nạn đang bị cường giả truy tung, đến nay tung tích không rõ. Phi Long quân tại Lỗ Quốc bên trong có không thiếu nhạn tuyến, mà Diệp Cảnh Vân mấy người truy tung sự tình rất là rõ ràng, cho nên bị Phi Long quân nhạn tuyến phát hiện. Mà Phi Long quân biết được chuyện này sao?" Đội vàng vượt qua bên cạnh, đem tin tức thông truyền cho ba người. Loại tình huống này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu không thì, chúng ta lập tức trở về Mai Hoa Phượng báo tin. Phương Bá Hàng nghe vậy, lông mày hung hăng nhíu một cái, kỳ quái liếc Tạ Hoàng Nghiên một cái. Cái này Tạ Hoàng Nghiên ra kêu cái gì chú ý, chờ bọn hắn trở lại Mai Hoa Phượng, cái kia đoán chừng đều 1 tháng trôi qua, khi đó món nợ cũng đã lẹ. Nàng Vương ngắm một bên không ngừng xoay quanh Chu Ngọc Sơ một mắt, trong lòng một hồi bực bội, cả giận nói, "Chu lại ca, họ Chu, ngươi đừng chuyện, ngươi chuyển 10 năm, có thể đem diệp tiền bối quay lại tới sao?" Chu Ngọc Sơ thở dài, ngồi ở gian phòng một góc, đem đầu hướng về đầu gối một chôn, trầm mặc không nói. Thấy cảnh này, Phương Ánh Hà trong lòng rất lạ bất đắc dĩ, vị này Chu đạo hữu, thật là không có cái gì chủ kiến a. Nàng cũng cau mày, tự hỏi Phương Ánh, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nói, có. Lưu Khánh Nghiên phía trước bối đang tại tiền tuyến chiến thủ, Diệp Tiền Bối cùng Tống Tiền Bối đều cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp, Lưu Tiền Bối nhất định sẽ trợ giúp. Ba người tâm thần chấn động, lập tức nói, cái kia nhanh đi tìm Lưu Tiền Bối. Phủ thành chủ bên ngoài, thị vệ nghe được ba người thỉnh cầu, nói thẳng, Lưu Tiền Bối đang lúc bế quan, hắn đã sớm dặn dò qua. Tại hắn suất quan phía trước ai cũng không thấy, ba vị mời trở về đi. Hảo. Phương Ánh Hà chuyển biến tốt nói xấu nói, đối diện cũng không chịu giúp nàng thông báo, đành phải tạm thời đáp ứng một tiếng. Tiếp lấy nàng lăng không bay lên, trong tay hỏa diễm lở lở, gọi ra một vài trượng rộng hỏa cầu, hung hăng đập vào phủ thành chủ trận pháp bên trên. Ầm ầm ầm thanh vang lên, đang lúc Bế Quan chuẩn bị đột phá từ phủ trung kỳ Lưu Khánh Nghiên lập tức bị giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ, Lô Cốc đánh tới. Hắn bay ra tu luyện thất, lại nhìn thấy ba người bị thủ vệ bao bọc vây quanh, lập tức tiến lên. Thế nào? Nghe rõ chuyện tiền căn hộ quả sau. Hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, trầm ngĩ, Diệp Bá ba thế nhưng là không ít giúp đỡ ta, càng là cùng phụ thân quan hệ mật thiết, ta nhất thiết phải lập tức đem tin tức cáo chi Mai Hoa Phượng. Hắn lập tức nói, "Các ngươi ở đây chờ, ta đi báo tin." Thanh Vân Tông ở đây có bảy đứa tin chân pháp, có thể trực tiếp đem tin tức truyền đến Thanh Vân Tông sơn môn. Chờ truyền xong tin tức sau, hắn than nhỏ khẩu khí, nói, "Kế tiếp thì nhìn Diệp Bá ba tạo hóa, đáng tiếc ta tu vi thấp, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không thể giúp Diệp tiền ối. Ngoài ra còn có một chút, hắn thân là Thanh Vân Tông ở đây trấn thủ tu sĩ, tùy tiện tiến vào Lô Quốc, không biết sẽ dẫn phát cỡ nào phản ứng." Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Ánh Hà. Phương Ánh Hà đang cắn môi, cố gắng trấn định, thầm nghĩ, ta đã đem có thể làm đều làm, kế tiếp cũng chỉ có thể chờ chờ đợi. Tại ta hồi nhỏ, trong tộc lúc nào cũng dạy bảo Diệp Tiền Bối là phương gia chỗ dựa lớn nhất, một khi Diệp Tiền Bối bỏ mình, không biết ta phương gia nên dùng cái gì tự xử. Lưu Khánh Nghiên nhìn xem Phương Ánh Hà, nhìn đối phương thon thả thân hình, gương mặt khôn ngoan, kết hợp với tính tình của đối phương, không khỏi càng xem càng hài lòng, càng xem càng tuấn mắt. Hắn thầm nghĩ, tiểu bối này, ngược lại là hữu dụng lắm. Tiếp lấy hắn nở nụ cười, nói, nếu đã tới, liền ăn chung cái cơm rau dưa a. Nhận được tin phương cẩm, lập tức mang tới tỷ bà đạo bên trên tam giai hạ phẩm khối lỗi, căn dặn hào tầm kim thử xem trong nhà. Tiếp lấy nàng liền kéo lên Lâm Bình Hải, đi Chu Gia Minh đại sơn tìm Chu Thu Phong. Đang bế quan chuẩn bị đột phá Chu Thu Phong nghe vậy, không chút do dự nói, cùng đi. Lúc này, Tống Trung Dương cũng vội vàng chạy tới, biết được diệp cảnh Vân bị đuổi giết tin tức, cũng là sắc mặt đại biến. Ta cùng đi. Chu Thu Phong lập tức lắc đầu, nói, không được, Tống huynh ngươi năm ngoái đột phá thất bại thương thế còn chưa lành toàn bộ. Hơn nữa, Mai Hoa phường cũng cần nhân thủ trông coi. Bây giờ quan đan sư, hoàng cô nương đều đi khu quốc, diệp huynh tại lỗ quốc Một khi chúng ta bốn người đều rời đi, Mai Hoa Phượng liền không có người trấn thủ. Tống Trung Dương mặt lộ vẻ lo lắng nói, thế nhưng là cái này quá nguy hiểm, ba người các ngươi cũng đều là tử phủ sơ kỳ, cũng không phải tử phủ hậu kỳ cường giả đối thủ a. Chu Thu Phong mỉm cười, giống như lá liễu khẽ vượt mà qua, nói, không sao. Ngươi cũng đừng quên, ta là phụ sư, trên người có không thiếu át chủ bài. Lại nói, Diệp huynh hắn đã cứu ta nhiều lần, bước lên chút hiểm không quan trọng. Ma Phương ngụy môi, Lâm Vinh đệ mặc dù cũng là tử phủ sơ kỳ, nhưng trên thân đều mang tam giai hạ phẩm khối lỗi, chiến lực cũng không yếu hư ngươi giữ lại nơi này đi, ngươi là thân thể bị trọng thương, tùy tiện tiến đến cũng mất quá là cho chúng ta thêm phiền thôi. Nói xong, Chu Thu Phong liền gọi ra phi thuyền, mang lên cực kỳ nóng lòng Phương Cầm cùng Lâm Minh Hải, cùng nhau đi Lô Quốc. Ở xa Lô Quốc cảnh nội địa hiệp cảnh vân, tự nhiên không biết có đoàn người đang toàn lực cứu hắn. Mắt thấy Tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục hiệu quả đã đi một nửa, mà hắn cùng Cửu Thiên Tuế ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, hắn lựa chọn dừng thân hình. Ánh mắt đảo qua, phát hiện hai người đã đến hoang tàn vắng vẻ mênh mông quần sơn tròng. Cửu Thiên Tuế ngừng thân hình, quanh người cái kia 400 năm tiên cương đồng tử công hình thành kim quang, cùng theo đó tiêu tan. Trên mặt hắn lộ ra ngạn vị thân sắc, chắp hai tay sau lưng hơi hơi ngửa đầu, mười phần khinh miệt nói: "Như thế nào, phát hiện không chạy khỏi, nghi đầu hàng. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần tự phế tu vi quỷ gói trước mặt ta, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng." Diệp Cảnh Vân không để ý, cái này Cửu Thiên Tuế làm quan lớn làm lâu, cho là hắn là những cái kia đầy người điểm yếu lâu quốc quan viên, có thể tùy ý nắm. Hắn cười lạnh, kích phát một tấm tam giai thượng phẩm phụ lục thanh liên phá mê phù, ném về cái này Cửu Thiên Tuế. Thanh liên phá mê phù thôi động lúc, trung quanh thiên địa linh khí gió nổi mây phun, trước mắt ngay tại trên không tạo thành một đạo cao mấy chục trượng thanh sắc hoa sen. Cái này hoa sen khẽ rung lên, liền đánh tan trùng quanh vân khí. Cửu Thiên Tuệ ánh mắt hiếp híp, hỏi: "Đây là cái gì phù lục, chúng ta như thế nào chưa thấy qua?" Người cái này con chuột nhỏ, trên người đồ tốt vẫn thật không ít. Nói xong to lớn giống một tiếng, "Thiên Cương Đồng Tử Công." Hắn quanh thân kim quang trong nháy mắt tràn ngập ra, trước người tạo thành một đạo không phải vàng không phải ngọc kiên cố che chắn, nên hướng gốc kia thanh sắc hoa sen. Hai chiêu tương giao lúc, Diệp Cảnh Vân không chút do dự, lập tức thúc dục thể nội tứ giai pháp thuật, thanh mục hóa sinh yếu quyết. Một vòng thanh quang từ trong miệng hắn phun ra, giống như là chiếu sáng tiên địa, càng làm một gốc tản ra vô tận thanh quang xanh biếc tiêu tụ. Tiểu thụ chậm chậm hướng về phía trước, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, đánh về phía Cựu Thiên Tuế. Cựu Thiên Tuế sắc mặt đại biến, trên mặt lại cũng không còn lúc đầu nghiền ngẫm cùng bình tĩnh, hoảng sợ nói: "Cái gì? Tứ giai pháp thuật?" Ánh mắt hắn hung ác, lập tức bốc nát trước ngực ngẩng gọi. "Dũng!" Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, giữa thiên địa kim quang đại phóng. Đợi cho kim quang phán qua, Cựu Thiên Tuế đã bị một đầu rương nhanh múa vút ngũ trảo kim long quay trùng quanh, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Xanh biết tiểu thụ trực tiếp cắm rễ ở cái kia kim long phía trên, kim long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trước người ngũ trảo của vũ, thế muốn đem tiểu thụ xé thành mảnh nhỏ. Tiểu thủ cũng liên tục không ngừng từ kim long trên thân hấp thu sức mạnh, song phương trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được hay. Thấy cảnh này, Cửu Thiên Tuế tâm thần đại định, giữ thần nói: "Tiểu tặc, ngươi hại ta dùng thánh thượng cho hộ thân bí bảo. Chờ ta bắt được ngươi, tất yếu nhường ngươi đem ta đông sượng cực hình nếm 10 lần." Diệp Cảnh Vân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, "Đường Đường Cửu Thiên Tuế, trên thân hạ có thể không có tứ giai pháp thuật hộ thân." Hắn không chút do dự, lập tức dùng một chiêu khác tứ giai pháp thuật, Thượng Thủy Thái Thanh kiếm khí. Xanh nhạt kiếm khí phát ra một cỗ kỳ dị ba động, trong nháy mắt phong tỏa đầu kia kim long, cũng dẫn đến Cửu Thiên Tuế thân hình cũng bị bó. Cái sau nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Tiếp đấy, Thượng Thủy Thái thanh kiếm khí liền trực tiếp xông về Cửu Thiên Tuế quanh thân hộ thể Kim Long. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Cảnh Vân mừng thầm thời điểm, cũng không có chút nào bùng lòng cảnh giác. "Rống!" Một đạo tràn ngập tuyệt vọng tiếng long ngâm vang lên, đầu kia giữ tận hộ thể Kim Long trong nháy mắt tiêu thất, Thượng Thủy Thái thanh kiếm khí cũng theo đó tiêu tan. Tiếp đấy, Xanh Biết tiểu thụ dường như hưng phấn run rẩy, trực tiếp hướng phía dưới, mọc rễ vào trong cơ thể của Cửu Thiên Tuế. Trên thân Cửu Thiên Tuế, trong lúc nhất thời tràn đầy sinh mệnh khí tức, vậy mà phảng phất trẻ mấy tuổi. Cửu Thiên Tuế lại không chút nào cảm thấy đau đớn, ngược lại thập phần hưng phấn. Sinh mệnh chi khí tuôn hướng quanh thân, hắn đột nhiên cảm thấy hạ thân chầm xuống. Sắc mặt hắn trở nên ngạc nhiên, lập tức tay run rẩy hướng phía dưới thân sờ một cái, tiếp lấy chính là không thể tin cười như điên nói, "Mộc gia, chúng ta hoàn chỉnh, chúng ta hoàn chỉnh." Hắn rơi nước mắt chảy ngang, phản phất đợi này chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Tiếp lấy trong ngáy mắt, tóc hắn bắt đầu biến hoa râm, thân hình cũng dần dần cong xuống, khí tức cũng cấp tốc suy vi tiếp, nhưng trong thần sắc của hắn lại tràn đầy cao hứng. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm diệp cảnh Vân một mắt, lại khom người làm một tạ lễ tiếp lấy hắn liền triệt để không còn khí tức, trên người cái kia xanh đậm tiểu thụ cũng theo đó nở rộ, mở ra tuyệt mỹ đóa hoa. Thân hình kèm thêm quần áo đều trở nên hoa râm, theo một trận gió thổi qua, triệt để tiêu tan, ngay cả thần hồn cũng thành tiểu thụ chất dinh dưỡng. Diệp Cảnh Vân vi kinh, vừa mới cái kia tứ giai pháp thuật thanh mục hóa sinh yếu quyết tựa hồ đem hắn thân thể không chọn vẹn chữa trị. Pháp thuật này, lại thần kỳ như vậy. Còn có, cái này thanh mục hóa sinh yếu quyết tựa hồ cùng thanh hoa quy hư kiếm chiêu có chỗ giống nhau. Thôi, bây giờ không quản được nhiều như vậy, đi trước quan trọng. Vạn nhất kinh động vị nào kim đan chân nhân, liền nguy hiểm. Hắn một tay lấy Cửu Thiên Tuế trên người nhẫn chữ vật thu hồi, quay người liền hướng Tế Quốc cảnh nội bay đi. Nửa ngày sau, một vị người mặc kim sắc long bào kim đan chân nhân, đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, chính là Lỗ Quốc Hoàng thất Lỗ Thiên Đường. Phát giác được đông sưởng hắn công sau khi chết, Lỗ Thiên đứng chịu hoàng đế nhở, tới đây dò xét tình huống, truy tra hung thủ. Lỗ Thiên đưa tay vồ một cái, trung quanh trong nháy mắt nhấc lên một hồi hồn phong, tiếp lấy một đoạn khí tức màu xanh nhạt ở chỗ này xuất hiện, trong đó còn kèm theo một tia thủy thuộc tính pháp lực. Hệ mục pháp thuật, hệ thủy pháp thuật. Không được, đã qua thời gian quá dài, căn bản không thể phân biệt cụ thể là loại nào pháp thuật. Chẳng lẽ là cái kia lục trung ngạn sau lưng kim đan chân nhân. Tân. Hắn biến sắc, phát hiện trong tay cầm y lại vị trí uy sứ hồn đăng, thế mà cũng giập tắt. Hỏng. Nửa ngày sau, trên thuyền bay. Nhìn thấy liên miên vô tận tháp đèn hiệu, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, cuối cùng tại đến biên giới. Chỉ cần vượt qua biên cảnh, trừ Phi Lâu Quốc người chó cùng rất dữ dội, bằng không thì nên sẽ không vượt biên tập kích. Phi thuyền trong nháy mắt lên cao chút, trốn ở trong tầng mây, từ tháp đèn hiệu đang bầu trời bay đi. Hai nước biên cảnh sơ định, Thanh Vân Tông cùng Lâu Quốc đều thiếu tài nguyên, còn chưa kịp bố trí lớn phạm vi dự cảnh trận pháp. Hắn phóng nhẹ nhàng trở ra, lại đi Tề Quốc đất liền bay chút, liền trực tiếp hướng Quảng Bình thành bay đi. Quảng Bình thành đối diện chính là Phi Long quân chỗ từ Tiêu Sơn. Nửa ngày sau, Tề Quốc biên cương Quảng Bình thành, Lưu Khánh Nghiên đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn lỗ góc vị trí, mặc dù mặt ngoài trầm ngưng, trong lòng lại là xoắn xuýt và phẫn. Hắn thầm nghĩ, ai, Diệp Bá bá một đường đối với ta cùng phụ thân trợ giúp rất nhiều. Bây giờ người chỗ hiện cảnh, ta lại ngại tại tu vi không đủ, cùng với thân phận nguyên nhân, không thể đi tới cự giúp. Lưu Khánh Nghiên a Lưu Khánh Nghiên ngươi thực sự là cao nhất vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Nghĩ tới đây, Hắn lập tức đem tay phải giơ lên cao cao, hung hăng tát mình một cái. 3. Tiếng vang thanh thúy truyền ra rất lâu. Cảm nhận được trên mặt đau rát, trong lòng của hắn hơi dễ chịu hơn một chút, cũng trấn định chút, tiếp tục suy nghi đạo. Lưu Khánh Nghiên a Lưu Khánh Nghiên trước đây diệp bá bá liệu mình cứu ngươi phụ thân lúc, suy nghĩ nhiều như vậy sao? Ngươi nếu là không đi, xứng đáng phụ thân đi. Đừng quên, ngươi bây giờ có thể mở mang tử phủ, tất cả đều là dựa vào phụ thân di chạch. Trước đây chính hắn góp nhặt cống hiến còn thiếu rất nhiều, là Lưu Đại Nưu đem chính mình góp nhặt cả đời cống hiến cho Lưu Khánh Nghiên cái sau mới có thể đổi tự dương ngẩn thần đan, từ đó mở tử phủ. Hắn nhìn xem phương xa, thần sắc dần dần kiên định xuống, rõ ràng chính mình nếu là không đi cứu rút, tất nhiên sẽ liền như vậy tạo thành tâm ma, tu vi khó tiến thêm nữa. Nhất định phải đi, coi như tu vi không đủ, cũng có thể nói bóng nói gió giúp một tay. Hắn lập tức quay người, dự định thông báo một chút Mai Hoa Phường mấy người, sau đó liền lập tức đi Lô Quốc. Lúc này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, sau lưng đang đứng một vị thanh ý thân ảnh. Diệp bà bá? Ngươi? Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi chính mình thấy được ảo giác. Cũng không đúng a, coi như xuất hiện ảo giác, cũng nên là xinh đẹp nữ tu, thế nào lại là Diệp bà bá? Diệp Cảnh Vân Hồ nghi ngắm Lưu Khánh Nghiên một mắt, thấy được đối phương trên mặt tiên định thần sắc, kết hợp với đối phương trên mặt cái kia rõ ràng dị thường dấu bàn tay, trong lòng lập tức có suy đoán. Hắn quan tâm hỏi, "Khánh Nghiên, trên mặt ngươi đây là thế nào? Có người khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi xuất khí." Nghe nói như thế, Lưu Khánh Nghiên cuối cùng tại xác nhận người trước mắt không phải là ảo giác, nhưng tiếp lấy, trong lòng hắn liền tràn đầy số hổ, xấu hổ không chịu nổi, kém chút chui vào trong, "Kẻ đắc đi." Diệp ba bá, "Ta, ta." Hắn suy nghĩ một lát sau, cuối cùng đem hai ngày này tâm lý của mình hoạt động nói một lần, cuối cùng nói bổ sung Diệp Bá Bá, ta vừa định đi tú ngươi, lại phát hiện ngươi đã trở về. Thật sự, Diệp Bá Bá ngươi đi ta. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, Lưu Khánh Nhiên cái này đúng thật là đàn hoàn quá mức. Điểm này tới một mức độ nào đó, hoàn toàn là kế thừa từ phụ thân của hắn Lưu Lạn Nưu. Hắn vô vô bả vai Lưu Khánh Nhiên, nói, ta tự nhiên tin tưởng, dù sao ngươi bản không cần thiết nói những thứ này. Ngươi có thể có cái này tâm liền tốt, ngươi dù sao chỉ là tử phụ sơ kỳ, tùy tiện tiến đến, cũng bất quá là mất mặt thôi. Bất quá trải qua chuyện này, ngươi có thể nghĩ rõ ràng đạo tâm của mình, cũng coi như là có chút thu hoạch. Bất quá trước ngươi nói, ngươi đem tin tức truyền cho Mai Hoa Phượng. Lưu Khánh Nghiên gật đầu một cái, nói, chính là, ta hoài nghi Mai Hoa Phượng người hiện tại đã xuất phát, đến đây nghị cách cứu viện ngài. Ngài cũng không cần lo lắng, nếu như muốn đi Phi Long quân chủ sở, cái này Quảng Bình thành chính là đường phải đi qua. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, yên lòng. Chương 344 Tầm Kim thử đột phá, Thanh Hoa Quy Hư lại thành, chương 344 Tầm Kim thử đột phá, Thanh Hoa Quy Hư lại thành. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa tàn binh bại tướng tràn vào trong thành. Phi Long quân cấp tướng sĩ mỗi mang thương, lẫn nhau đỡ lấy vượt qua hai nước biên cảnh. Nơi xa, Lưu Khánh Nghiên đang mang theo Thanh Vân Tông ở đây trấn thủ tu sĩ, cùng Lỗ Quốc Đông Sượng cùng nhân mã của Cẩm Ý Vệ giáng cơ. Lưu Khánh Nghiên đứng lơ lửng trên không, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lỗ Quốc Đạo Hữu nhóm, còn xin dừng bước. Đối diện người kia thân mang phi ngư phục, lạnh tố xương gió rét thổi đến mức áo bào bay phất phới. Hắn cái kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chắp tay nói, "Lưu đạo hữu, tại Hạ Lô Quốc Cẩm Ý Vệ Phó Chỉ Huy Sư Doãn Chí Hồng. Đáng người này là ta Lỗ Quốc phản tặc, mong rằng Lưu đạo hữu tạo thuận lợi, đem hắn giao cho chúng ta." đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lưu Khánh Nghiên cũng cười nói, chuyện này căn hệ trọng đại, đạo hữu có thể hướng Thanh Vân tông xin, nếu tông môn có lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Ý gì chí hồng híp híp mắt, nói, nếu là đạo hữu chịu tạo thuận lợi, chúng ta cũng có thể tiến vào quý quốc, tự lập bát. Lưu Khánh Nghiên lập tức đặt bỏ, nói, đạo hữu chẳng lẽ đang mở trò đùa không thành. Chuyện này việc quan hệ hai nước, còn xin đạo hữu báo cáo Thanh Vân tông a. Ý gì chí hồng híp híp mắt, hất lên trên người áo bào, thử lạnh nói, chúng ta đi. Lưu Khánh Nghiên đẩy mặt nụ cười nói, đạo hữu đi thong thả. Trên tường thành Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu. Vì lòng quân sự tình, hắn đã sớm thông báo qua Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông cũng đáp ứng âm thầm cho ủng hộ, dễ kiểm chế Lô Quốc. Mà Lưu Khánh Nghiên trấn thủ nơi đây, tự nhiên cũng biết chuyện này. Quảng Bình thành, phủ thành chủ, Lục Trung ngạn bước chân thanh hãn, chậm rì rì đi đến, mặc dù hắn khí tức bại bại, trường sam mang huyết, nhưng phong độ không giảm chút nào. Chợ nhìn thấy đang ngồi Diệp Cảnh Vân, Lưu Khánh Nghiên hai người sau, hắn có vẻ như ngạc nhiên nói, thì ra hai vị đều đã đến, lại là ta thất ước. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy hắn cho dù bản thân bị trọng thương, vẫn là quên không được cái kia văn nhân phong độ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Sau đó Lục Trung Ngạn dạo bước đến Diệp Cảnh Vân trước người hai người, hai tay ôm quyền, giờ chỉ còn dư nửa đoàn quái sệp, khom người hướng hai người thi lễ một cái. Tại hạ Lục Trung Ngạn, ở đây cảm ơn hai vị. Nếu không phải hai vị mở rộng biên cảnh chi môn, Ta Phi Long quân bản thân phía dưới, sợ là đều phải toàn quân bị diệt. Như thế đại ân, Ta Phi Long quân toàn thể tôn sĩ, nhất định vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lỗ Quốc lần này vây quét Phi Long quân, chính là điều tập đại quân, nhu cầu lôi đỉnh nhất kích, đem Phi Long quân đều che diệt. Nếu không phải Diệp Cảnh Vân, Lục Trung Ngạn hai người, trời đất xuôi khiến giết Đông Sưởng cùng cầm y vệ lâu lĩnh, lại thêm Lưu Khánh Nghiên tại biên cảnh hiệp trợ. Phi Long quân căn bản một người đều không chạy ra được. Dù là như thế, Phi Long quân cũng chỉ có 3 thành người trốn ra được, hơn nữa mỗi mang thương. Đến tại Tử phụ tu sĩ thì trốn ra được 2 vị, Lục Trung Ngạn cùng Ngụy Đông Sơn. Lưu Khánh Nghiên vội vàng đứng lên, đem Lục Trung Ngạn dịu dắt đứng lên, nói, "Lục đạo hữu khách khí, ta đây bất quá là tiện tay mà thôi." Lục Trung Ngạn rất nhanh ngồi xuống, ba một chút mở ra quạt xếp, dòng đưa chỉ còn dư nửa đoạn cây quạt, chậm rãi quạt, nhìn rất có vài phần thê thảm. Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Lục đạo hữu, ngươi sao không thay cái quạt xếp?" Lục Trung Ngạn cười nhạt một tiếng, nói, "Ta dự định thường đem cái này qua sếp đặt ở bên cạnh, lấy đó không quên mối thù hôm nay." Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh lần đầu, bất quá đối với hắn chuyện báo thủ, lại cũng không xem trọng. Lỗ Quốc mặc dù nội bộ phản quân đông đảo, Triều đình lại cùng tông môn như nước với lửa, chợt nhìn giống như một bốn phía lọt gió phòng rách nát, nhưng thị thật lực cường đại như trước, hơn nữa so Tề Quốc mạnh hơn nhiều, chỉ kim đan chân nhân liền có hơn 10 vị. Hắn hỏi, "Lục đạo hữu, ngươi sau đó có gì an bài?" Lục Trung Ngạn lắc lắc phá qua sếp, chậm rãi nói, "Ta phi long quân bây giờ tướng sĩ người người màn thường, đầu tiên cần hưu cả mấy ngày." Lỗ quốc đã không chúng ta chỗ dung thần, mà tệ quốc lại quá nhỏ, khó mà tìm được thích hợp ta các loại phát triển linh mạch. Cho nên ta dự định bắt thượng Khương quốc tìm một đất dung thần, an ổn phát triển, nhu đồ đại sự. Chờ tìm được thích hợp đất dung thần, ta sẽ liên lạc lại hai vị. 3 ngày sau, Phương Cầm, Lâm Bình Hải, Chu Thu Phong ba người, đêm tối gấp rút lên đường, cuối cùng tại Lạp đến Quảng Bình thành. Phương Cầm tâm tiêu đến cửa điểm, nói: "Nhanh, nhanh đi tìm Lưu Khánh Nghiên hỏi tình huống một chút." Nhìn thấy nơi xa như ẩn như hiện Quảng Bình thành, nàng cũng lại mấy người không đợi, trực tiếp xuống phi thuyền, toàn lực vận chuyển đồ pháp, hướng Quảng Bình thành bay đi. Thấy cảnh này, Lâm Bình Hải cùng Chu Thu Phong không khỏi lắc đầu, biết Vương Cẩm là quan tâm sẽ bị loạn. Hai người tại là cũng xuống phi thuyền, bay về phía Quảng Bình thành. A, đó là Diệp Cảnh Vân hai ngày này một mực chờ tại lộ tưởng, chính là vì chờ Mai Hoa Phượng mấy người. Bởi vì không biết Mai Hoa Phượng người tới nơi nào, cho nên hắn cũng không cách nào đưa tin thông tri, đành phải tại bậc này lấy. Cuối cùng tại tới, nhìn thấy mấy người, Diệp Cảnh Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ sợ bỏ lỡ mấy người, để cho mấy người tiến vào lốc cốc, chuyện kia có thể gặp phiền toái. Tại tại cái này nhìn xem điên cuồng gấp rút lên đường Phương Cẩm, trong lòng của hắn ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phất tay nói. Phương Cẩm tất nhiên dám đến, vậy tất nhiên làm xong đánh bạc tính mệnh, xâm nhập lâu cốt chuẩn bị. Phương Cẩm nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại, đầy mặt nụ cười dịp Cảnh Vân, nỗi lòng lo lắng cuối cùng tại rơi xuống. Diệp đại ca. Phương Cẩm vành mắt hơi đỏ lên. Diệp Cảnh Vân cười cười, tiến lên hai bước vỗ vỗ đối Phương bà vai, nói, "Không có việc gì không, có việc gì, ta đây không phải sống thật tốt đi. Ngươi có thể có cái này tâm ý, ta cũng rất cảm động." Nói xong, Hắn vừa nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Chu Thu Phong Lâm Bình Hải, mang theo Phương Cẩm cùng đi đi qua. Chu Thu Phong nắm hắn một mắt, có chút chua chát nói, "Diệp huynh, ta cùng Bình Hải cũng là vạn dặm đến đây, như thế nào ngươi trước hết cùng Phương Cẩm chào hỏi?" Diệp Cảnh Vân hơi im lặng, đành phải cười ha hả, nói, "Ta đây không phải đã tới sao?" Lập tức nghiêm mặt nói, "Thu Phong, đa tạ ngươi đường xa mà đến, đừng ngươi lo lắng." Chu Thu Phong nghiêm mặt qua, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nói, "Về sau gặp chuyện hay là muốn cẩn thận là hơn, đừng để ta vì ngươi lo lắng." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Hảo, vì biểu cảm ta, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm." Lần này Hàn Tuần Túy là gặp và lây, vừa vận động tới lâu cốc vây quét phi long quân. Một trận cũng không đủ. Chu Thu Phong nói: "Hảo, hảo, hảo." Diệp Cảnh Vân không được đáp ứng. Nghe nói như thế, Chu Thu Phong nhọn miệng cười, lông mày hơi gấp. Cuối cùng, hắn lại cùng Lâm Bình Hải trò chuyện đôi câu, mấy người liền cáo biệt lưu Khánh Nghiên lên phi thuyền hướng Mai Hoa Phượng bay đi. Nửa đường đi ngang qua Thanh Vân Thành lúc, hắn cũng y theo lời hứa, chỉnh mấy người hùng hăng ăn một bữa. Tỳ bà đảo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở luyện khí trong phòng, tính toán lần này lợi tức. Phía trước bên ngoài lúc, hắn vì để tránh cho gây cho người chú ý, vẫn không thấy Hắn thần thức dò vào trong nhẫn chứa đồ, đầu tiên lấy ra chính là một cái to lớn lò luyện đan. Hắn hơi nhíu mày, thầm nghĩ, tham giai trung phẩm lò luyện đan. Cái này lò luyện đan, hẳn là cái kia Thái Thương Thành chủ a. Hiện tại biên cảnh đợi mấy ngày nay, cũng dò xét tin tức, phát hiện cái kia Lục Trung ngạn hảo Hưu Thái Thương Thành chủ thang vĩ phong đã bị đồng sưởng Cửu Thiên Tuế hạ ngục, liền kỳ tộc nhân đều không đốn tha. Hiện tại xem ra, cái này lò luyện đan, rất có thể chính là cái kia Thái Thương Thành chủ. Ai, vị đạo hữu này, tất nhiên ta chém giết Cửu Thiên Tuế thay người báo thủ, cái này lò luyện đan ta cũng liền nhận. Hắn hơi cảm thán. Đường đường một cái tử phụ trung kỳ, thế mà cứ như vậy không minh mà chết. Lỗ Quốc Hoang Thất, quả nhiên cũng thế. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra cái kia trường cao hơn một trượng thất tinh băng tinh chúc. Quả nhiên, đây đều là cái kia Cựu Thiên Tuế Tử Thái Thương thành chủ trên thân dành được. Vẫn là câu nói kia, ta tất nhiên thay ngươi báo thủ, vậy liền cũng nhận. Cái này thất tinh băng tinh chúc phẩm chất không tệ, chiều dài rất dài, thậm chí đủ tầm kim thử đột phá hai lần. Thẩm kim thử vật khí, ngược lại là coi như không tệ. Kế tiếp chính là hơn 10 chương tam giai thượng phẩm phù lục, cùng với không ít thiên tài địa bảo. Nhiều luyện thể như vậy tương quan thiên tài địa bảo Tuần nữa trong đó đầu to cũng là tam giai, không thiếu ta đều có thể dùng để rèn luyện cơ thể. Không thể dùng những cái kia bán đi, cộng lại cũng đáng cái 40 vạn linh thạch tài hữu, đổi thành luyện thể tài nguyên, cơ bản đủ ta tại tam giai trung kỳ rèn luyện thân thể. Dạng này có thể rút ngắn thật nhiều ta rèn luyện thân thể thời gian, đoán chừng tiếp qua 10 năm, ta liền có thể thử xung kích tam giai hậu kỳ. Lại liên tưởng đến lò luyện đan cùng tất tinh băng tinh trúc nơi phát ra, Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt đoán được những tư nguyên này tới chỗ. Quả nhiên, Đông Sưởng cách hoàng đế gần như vậy, chỉ cần hơi động chút ý đồ xấu, liền có thể thu thập không thiếu tài nguyên cái này có thể so sánh chính mình đi bên ngoài cướp nhanh hơn. Thân ở thế lực lớn, đúng là có chỗ tốt. Bất quá hắn cũng không chút nào hâm mộ đối phương, dù sao thế lực lớn nhân viên đông đảo, ai cũng không biết chính mình lại là cái kia chết oan thái thương thành chủ, vẫn là cái kia có thể tùy ý trưởng khống người khác tính mệnh cựu thiên tuế, hay là cái kia chí cao vô thượng lỗ hoàng. Nếu là cái hóa thần thế lực, còn đáng giá hắn mạo hiểm như vậy, một cái nho nhỏ kim đan quốc độ coi như xong. Tiếp tiếp, chính là đủ loại ngọc giản, linh hoạt kỳ ảo bảo điện. Dường như là trục chỉ kim đan công pháp, diệp cảnh vân hung thú. Muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Nhìn thấy câu đầu tiên, hắn nhấc lên hứng thú lập tức tiêu không còn một mảnh, chỉ muốn đem thứ này triệt để tiêu hủy. Nhưng nghĩ lại, vạn nhất ngày nào đó lại giao tên thái giám bằng hữu đâu, hắn liền đem hắn ném tới Hóa Thanh Bình sở thịnh. Thiên Cương đồng tự công luyện thể công pháp, tại luyện thể tứ giai phía trước, nhất thiết phải bảo trì đồng tự chi thân, bằng không chiến lực giảm nhiều, thậm chí sẽ tao nội phản vệ. Cái này cũng là không cần tự tiễn, bất quá cũng tốt không được đi đâu, cũng chỉ có thái giám mới có thể luyện. Tại là, công pháp này liền bị hắn ném tới Linh Hoạt Kỳ ảo bảo điện bên cạnh. Hắn lại cầm lấy một cái khác trong giản, nhìn lại, bách quan hành trang đây cũng là cái gì? Thanh Dương lịch 10 vạn linh 200 năm, Hữu thừa tướng phái người cùng binh bộ thượng thư ám thông quốc triều. Thanh Dương lịch 10 vạn linh 201 năm, Hữu thừa tướng chi tử nửa đêm tiến vào Lan Quý phi tẩm cung, một canh giờ sau mới ra ngoài. Thì ra cái này bách quan hành trạng chính là cái kia Đông Sưởng Cửu Thiên Thúy, mượn chức vị chi tiện thu thập người khác chứng cứ phạm tội, còn có đủ loại hoàng thất bí mật tận, dùng tốt tới công kích kẻ thủ chính trị. Hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều không có công trừ tại thế, nếu là bị lỗ cốt quan lớn cầm tới, cái kia tất có đại dụng, mà đối với ta tác dụng cũng rất nhỏ. Chỉ có thể chờ đợi đến tương lai, nhìn có thể hay không mượn cơ hội này, nhuút chút lợi ích. Hắn lắc đầu, tiếp tục là xem. Ân. Hắn thấy được thú vị nội dung. Thanh Dương lịch 10 vạn linh 239 năm, Trần Hoàng phái vị đi xa khu quốc. Lỗ Hoàng bất an, lo lắng Trần Hoàng lần nữa trở về, liền mệnh Hoàng Lục Tử Lỗ mang, Liên thủ Thiên Sơn kiếm phái thương tu chân người, vào Đồng Cốc Băng Vũ chân nhân, còn có một thần bí kim đan chân nhân, liên thủ chém giết Trần Hoàng. Cuối cùng, thương tu chân người bị Trần Hoàng Lâm chúng tự bạo kim đan nội chết, cái kia thần bí kim đan chân nhân cũng là bản thân bị trọng thương. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra Trần Hoàng bỏ mình, là lỗ quốc hoàng thất hạ thủ bất quá còn có một thần bí kim đan chân nhân, đến cùng là ai? Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một tin tức. Ngay tại Trần Hoàng sau khi chết 2 năm, Từ Yên Cốc tử thần chân nhân đi tới Khư Quốc, lại bị phục kích bỏ mình. Cái này tử thần chân nhân chết cũng không tránh khỏi thật trùng hợp chút, rất có thể chính là người này. Vừa vận Trần Quốc công chủ Lộ Thấm tựa hồ còn không có tự bỏ báo thủ, phía sau nàng càng là có hai vị Trần Quốc hoàng thất kim đan chân nhân. Sau đó có thể tìm một cơ hội, đem việc này nói cho Lộ Thấm, cho Lộ Cốc thêm chút phiền phức. Hắn lần này bị đông sưởng Cửu Tiên tuế phục kích, thân hàm hiểm cảnh, cái này thua thiệt hắn không có khả năng cứ như vậy nuốt vào. Hơn nữa đông sưởng thái độ, ở mức độ rất lớn liền đại biểu cho lâu quốc hoàng thất thái độ. Nhưng lâu quốc thế lớn, hắn nếu là muốn báo thủ, đây chính là khó như lên trời. Bây giờ đã có biện pháp nho nhỏ trả thù một chút, hơn nữa còn chỉ là tiện tay mà thôi, không cần hắn tự mình mạo hiểm, vậy hắn tự nhiên vui lòng vô cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi cong lên. Một năm sau. Rống. Một đạo tiếng rống từ trong cái đảo ương truyền đến, tầm kim thử khí tức bỗng nhiên tăng cường, vượt qua tử phụ sơ kỳ giới hạn, trên đạo linh khí bắt đầu điền cuồn tuân hướng tầm kim thử. Linh Ký run rẩy đem Diệp Cảnh Vân từ đang bế quan giật mình tỉnh giấc, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở lầu các phía trên. Phương Cầm thấy thế, cũng từ trong linh điện rút người ra tới, đến trên các sếp. Nàng rũi ra trắng non xanh thẳm ngón tay, vì Diệp Cảnh Vân rót chén trà xanh, đồng thời nói, "Diệp đại ca, Kim thử đem cái kia nguyên một căn thất tinh băng tinh trúc đều ăn xong, bây giờ cuối cùng tại lạ đột phá." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Cái này tầm Kim thử quả thật không nội trợ không biết tụi gạo dầu quý, sau đó nhất định phải để cho hắn biết, dãy linh thạch là bực nào gian khổ." Bất quá ăn cùng ăn rồi a, chỉ cần có thể đột phá liền tốt. Tuần nữa ăn nhiều chút cũng có chỗ tốt, có thể đem căn cơ đánh tầng lao, tương lai có thể có hy vọng đột phá đến tứ giai. Tứ giai hoặc là kim đan, là cái đặc tụ giới hạn. Tỷ như nhân tộc, một khi kết đan, liền có thể trong ngoài thiên địa giao hội, có thể bằng vào kim đan điều động số lượng cao thiên địa chí lực, trong lúc phất tay đều có cực lớn uy năng. Còn đối với tại yêu tộc tới nói, một khi đột phá đến tứ giai liền có thể hóa thành nhân hình, chiến lực cũng là tăng nhiều. Vô luận là đối với tại người hay là yêu thú tới nói, chỉ cần thiên tư không phải đặc biệt mỹ tiền, một bước này đều không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đương nhiên, thiên tư càng tốt, đột phá cũng càng đơn giản. Còn đối với tại những cái kia tiên linh căn hay là thần thoại huyết mạch yêu thú tới nói, thì càng là đơn giản rất nhiều, có thể tùy tiện bế quan 1, 2 năm liền có thể đột phá. Những loại này may mắn, toàn bộ thanh dương giới lại có thể có bao nhiêu đâu. Nhìn xem thanh vũ khí tức đang vững bước dâng lên, Diệp Cảnh Vân cũng là hài lòng gật đầu một cái, nói: "Phương Cầm ngươi xem a, ta tiếp tục đi bế quan. Lại làm 1 năm qua đi." Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, con mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang. Tay phải hắn dựng lên một cái kiếm chỉ, hướng nơi xa xa xa một điểm. Thanh hoa quý hư vũ đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, bay về phía gian phòng sóa sảnh. Kiếm mang dị thường thâm thúy, những nơi đi qua phạm vật có thể thôn phệ hết thể quang huy. Tiếp lấy hắn tâm thần khẽ động, kiếm mang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một phần nhỏ gió lốc, đem bài trí trong nhà thổi đến xiêu xiêu bẹo bẹo. Diệp Cảnh Vân trên mặt, lộ ra một nụ cười. Thanh hoa kiếm quyết bên trong thanh hoa quy hư một chiêu này, cuối cùng tại đại thành. Đại thành sau đó, xem như tiên cấp pháp thuật sát chiêu, chỉ cần ta toàn lực thôi động, uy lực cùng tự phụ hậu kỳ tu sĩ tiểu chiêu thức không sai biệt lắm cái gọi là tiên cấp pháp thuật, chính là tiên nhân dốc hết tâm huyết sáng tạo pháp thuật, đều có uy lực cực lớn, tại đồng bậc trong pháp thuật thuộc tại tối cường. Đương nhiên, tiên cấp pháp thuật ở giữa cũng có mạnh yếu. Nhưng Thanh Hoa Quy Hư chiêu này, cụ thể tại tiên cấp trong pháp thuật có tiêu chuẩn nào, hắn cũng không biết. Phối hợp phụ trận, thanh vũ, đủ để cùng thông thường tử phủ hậu kỳ chống lại. Cứ như vậy, nếu lại lần đối mặt Cựu Thiên Thúế, cho dù không cần tứ giai pháp thuật, ta cũng có thể cùng hắn chào hỏi một hai. Ha ha ha. Tâm tình của hắn tốt đẹp, tiếng cười truyền khắp toàn bộ hồn đạo. Nghe được cái này tiếng cười sảng sảng, đang tại vịnh tỷ bà bầu trời trảo linh ngư phương cầm, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ cũng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Đang ngậm linh ngư tầm kim thử nghe được thanh âm này, lập tức bay đến Diệp Cảnh Vân ngoài cửa. Diệp Cảnh Vân vừa mở cửa, Tầm Kim Thử liền một chút nhào tới trên thân Diệp Cảnh Vân. "Chủ nhân." "Ai, trên người ngươi con cá này mùi tanh. Lại làm một năm qua đi." Lưu Khánh Nhiên tới đến tỷ bà đạo. Lưu Khánh Nhiên nói, "Diệp bà bá, ta lần này là tới cầu hôn." Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua sau lưng Lưu Khánh Nhiên mặt mũi tràn đầy thẹn thùng phương ánh hạ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nghiêng ngẫm. "Ta nhớ được hai người các ngươi, mới nhận biết không đến 3 năm a. 3 năm mặc dù cũng không ngắn." Nhưng đối với tại tu sĩ tới nói, thật không tính là bao giải. Huống chi, Lưu Khánh Nghiên thế nhưng là so Phương Ánh Hà lớn 200 tuổi. Đích thật là. Lưu Khánh Nghiên gãi đầu một cái, mười phần ngượng ngùng nói. Lúc này, Phương Ánh Hà đưa tay ra, lặng lẽ tại Lưu Khánh Nghiên sau thắt lưng bấm một cái, cái sau lập tức đau giật mình. Lưu Khánh Nghiên lập tức phản ứng lại, dâng lên một cái to lớn lễ dương, nói: "Diệp ba ba, đây là ta lần này xính lễ." Lễ trong dương tựa hồ có thủy, còn thỉnh thoảng truyền đến bịch bịch âm thanh. Chương 345 Phương đàn dương tân thủ, tiểu thế giới, chương 345 Phương đàn dương tân thủ, tiểu thế giới. Tỳ bà đạo Trên ghế sếp, Diệp Cảnh Vân nhìn xem Lưu Khánh Nghiên chuẩn bị đầy đủ như thế, liền sính lế đều chuẩn bị tốt, không khỏi mỉm cười, nói: "Các ngươi tất nhiên thực tình nán ái, ta nào có không đồng ý lý do. Bất quá dù là hai người các ngươi kết làm đạo lữ, Triêu Hà cũng vẫn là ta Mai Hoa Phượng người, sau này Mai Hoa Phượng có việc, nàng hay là muốn trở về." Hắn nói lời này, ngoại trừ nhắc nhở hai người, cũng là vì cho Phương Ánh Hà chỗ dựa. Chính độ nào đó tới nói, hắn mới là Phương Ánh Hà người nhà mẹ đẻ. Phương Ánh Hà nghe vậy, lập tức từ sau lưng Lưu Khánh Nghiên đi ra, tay phải giơ lên đi lên thể hình dáng, lời thể son sắt nói: Diệp Tiên bối điểm ấy ngài xin hãy yên tâm, ta vĩnh viễn là Phương gia người. Lưu Khánh Nghiên xem như Thanh Vân Tông trưởng lão, hắn cứ hỏi Đàng Hoàng đạo lư, cũng có thể hưởng thụ Thanh Vân Tông đệ tử đãi ngộ. Nhưng nếu là không có gia tộc xem như dựa vào, Phương Ánh Hà một cái về sau gia nhập vào Thanh Vân Tông đệ tử, cũng bất quá là lục bình không dễ thôi. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, vậy là tốt rồi. Nghe được Diệp Cảnh Vân đáp ứng, Lưu Khánh Nghiên cùng Phương Ánh Hà hai người lẫn nhau, ánh mắt đều có chút kích động. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, hai nhà chúng ta đợi đợi giao hảo, Khánh Nghiên ngươi không cần chuẩn bị sính lễ, lộ ra quá mức khách khí chút, ngươi liền mang về a. Lưu Khánh Niên gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, "Lễ tiết không thể phế. Hơn nữa vật này là ta ở trên đường trở về ngẫu nhiên phát hiện, chính mình giữ lại cũng không có gì dụng." Nói xong ngón tay hắn bấm một cái phát quyết, lễ dương phía trên một đóa thanh hoa lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy lễ dương liền tự động từ trong mở ra. Trong đó lại là ba nuôi hoạt bắt linh ngư, tại lễ trong dương tích trí du động. Linh ngư chỉnh thể hiện lên màu vàng hơi đỏ, toàn thân phàm long dài, cơ thể hai bên đều có ba đầu đường vân, từ đầu cá một mực liền đến đuôi cá. Lưu Khánh Niên giới thiệu nói, "Đây là nhất giai thượng phẩm linh ngư hoàng điêu tam vân cá, chất thịt nhất là tươi đẹp, tính tình ôn hòa." Xem như tương đối thích hợp nuôi dưỡng linh ngư, một đầu có thể bán 400 linh thạch tả hữu, chính là lớn lên chậm chạp chút, từ xuất sinh đến thành thục, ít nhất phải 40 năm. Linh ngư chủng loại còn nhiều, nhưng có lớn lên chậm chạp, có sinh sôi khó khăn, có tính tình hung ác, còn có chất thịt khó mà nuốt xuống, cho nên cuối cùng xuống, thích hợp nuôi dưỡng cũng không nhiều. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, ngươi ngược lại là phi tâm. Đã như vậy, ta tu. Hôn lễ của các ngươi định tại lúc nào chỗ nào, ta nhất định phải đi đến một chút náo nhiệt. Lưu Khánh Nghiên trịnh trọng ngồi đáp, "Diệp bà bá, hai người chúng ta trở lại Thanh Vân tông sau." liền lập tức bắt đầu chủ bị, dự tính 1 năm sau 15 tháng 3. Bất quá không cần làm phiền ngài đi Thanh Vân Tông, ta cùng Chiếu Hà tính toán đợi Thanh Vân Tông bên kia hôn lễ sau khi kết thúc, liền đến Mai Hoa Phượng, lần nữa cử hành một lần hôn lễ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, như thế thì tốt. Phương Ánh Hà nghe được phu quân nói như vậy, trong lòng mười phần mừng rỡ, chủ động đưa tay cầm Lưu Khánh lên tay. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Khánh Nhi hắn thân là tự phụ thượng nhân, chính trọng như vậy cưới ta như thế cái chúc cơ tiểu bối, đây là cực kỳ trọng thị. Đương nhiên, nói không chừng cũng là dính Diệp Tiền bối quang. Nhìn thấy hai người hai tay nắm chặt, Diệp Cảnh Vân cười ha ha bên cạnh Phương Cầm cũng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Một năm sau, Lưu Khánh Nghiên cùng Phương Ánh Hà tại Mai Hoa Phường cử hành hôn lễ, Diệp Cảnh Vân đưa một cái nhị giai chúng phẩm chất lượng tốt pháp khí xem như đồ cưới. Hôn lễ đi qua không bao lâu, Mai Hoa Phường tại Trần Quốc Cái kia phiến lãnh thổ cũng cuối cùng tại bố trí xong, thậm chí, Linh Mạch, trận pháp, phường thị mấy người đều tu chỉnh xong, bắt đầu chính thức kinh doanh, cũng phái Tử Phủ Tu sĩ cùng Đông Đạo cấp thấp tu sĩ đi tới Đông Dữ. Tử Phủ Tu sĩ đi chính là Tống Trung Dương cùng Phương Cầm hai người, trong đó Tống Trung Dương phụ trách kinh doanh phường thị, khai hỏa danh tiếng, Phương Cầm nhưng là xem như tam giai linh thực phụ phụ trách tại trên linh mạch trồng trọt linh dược, một 2 năm liền còn có thể trở lại tỷ bà đạo. Một năm sau, Khôi Lỗi triệu ra tại Trần Quốc lãnh địa mới. Triệu thư mực hai tay run run, chỉ vào trước mặt khô héo tam giai linh thực hỏa Vân Trúc, tiếng nói đều có chút run rẩy. Cái này đều trồng xuống nửa tháng, hỏa Vân Trúc trạng thái lại càng ngày càng kém. Nhược Vũ trưởng lão, ngài nhìn phải làm sao mới ở đây? Hắn là Triệu gia cấp bậc cao nhất lão linh thực phụ, trưởng nhị giai thượng phẩm, là Triệu gia lão bảo tàng. Nhưng mà luôn luôn trấn định như thường hắn, bây giờ nhìn xem hỏa Vân Trúc lại kém chút ngã xuống đất mất đi, hắn đau lòng như có nói Nếu là cái này hỏa vân trúc chết, lão phu cũng không có khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông a. Chẳng lẽ mảnh này linh mạch khí hậu liền không thích hợp loại hỏa vân trúc sao? Triệu Nhược Vũ mày nhăn lại, cái này Tam giai linh thực hỏa vân trúc là Tam giai khôi lỗi luyện chế trọng yếu tài liệu, triệu ra lúc đầu linh điền vị trí có hạn, vì tăng thêm chút sản lượng, mới di thực một góc tới. Nang dừng một chút, nói, "Sách mực trưởng lão, ngươi đừng đợi. Có lẽ là ta ghép quá trình bên trong gây ra rủi ro, đúng lúc bây giờ Mai Hoa Phượng Phương cẩm cũng tại phụ cận, ta đi tìm nàng hỗ trợ." Nàng là Tam giai linh thực phu, có thể có biện pháp giải quyết. Linh thực trồng trọt cực kỳ phức tạp, kém một chút đều có thể thất bại trong gang tấc. Hai ngày sau, Triệu Đức Vũ mang theo Phương Cầm, rơi xuống từ trên không, nói: "Hả muội muội, cái này Hỏa Vân Trúc nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Một khi lần này tai ghép thất bại, ta chịu ra nhưng là tổn thất lớn rồi. Nếu ngươi có thể đem chuyện là vặn, thú lao không là vấn đề." Phương Cầm lễ phép nở nụ cười, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền, nói: "Triệu tỷ tỷ không cần lo lắng, ta tận lực nếm thử chính là. Cái khác không dám nói, ít nhất ta dám cam đoan, tuyệt sẽ không để cho gốc cây này Hỏa Vân Trúc trạng thái càng kém." Nghe đối phương cầm trong lòng đã có dự tính mà nói, Triệu Nhược Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, mang theo Phương Cầm chạy tới vườn linh dược. "Hào muội muội, cái Tiêu Hỏa Vân Trúc chính ở đằng kia." Phương Cầm cảm nhận được linh khí xung quanh nồng độ, nhíu mày, hướng nơi xa gốc kia hơi khô héo Hỏa Vân Trúc đi đến. Lão linh thực phu Phương Mặc Trúc ở một bên đi theo, đồng thời giới thiệu: "Phương Tiên bối, cái này Hỏa Vân Trúc hoàn cảnh sinh hoạt cũng là cùng ta Triệu gia tổ địa linh mạch giống nhau như lúc, lại vẫn luân ngựa chết nửa sống." Phương Cầm khẽ gật đầu, lại không trả lời, trong nội tâm nàng cũng không tán đồng Phương Mặc Trúc lời nói. Bất luận cái gì lưỡng địa hoàn cảnh cũng không giống nhau căn bản không cách nào làm đến hoàn toàn giống nhau, đều cần nhập ra tùy tục điều chỉnh trọng chọn phương lực. Nàng hơi quan sát một phen hỏa vân chúc lớn lên tình huống, liền không chút do dự nói, may mắn ta tới, bằng không thì nhiều nhất còn có 3 ngày, cái này hỏa vân chúc liền triệt để không cứu về được. Trước tiên để cao một thanh nồng độ linh khí, đợi đến triệt để cứu sống sau lại rơi nữa trở về. Nghe nói như thế, lão linh thực phu phương mặc chúc lập tức đáp ứng, bắt đầu điều khiển nơi này tụ linh trận. Tiếp lấy phương cầm quỳ một chân trên đất, quần áo vạt áo trực tiếp rơi xuống trên bùn đất, nàng lại không thèm để ý chút nào. Tay nàng kết phát quyết, trong mắt thế giới lập tức thay đổi cái màu sắc, thuộc chất bên trong linh khí phân bố có thể thấy rõ ràng, tạo thành hết sức rõ ràng đường vân. Cái này linh thổ có chút không đúng. Tiếp lấy nàng không chút do dự, trực tiếp đưa tay nắm lên một khối linh thổ, không để ý phía trên vết bẩn, trực tiếp lẹ lướt một cái. Lại là chua. Ta đã biết, là tới nước linh truyền có vấn đề. Thấy cảnh này, Triệu Nhược Vũ âm thầm bội phục, thầm nghĩ, Phương Cầm Nẵng có thể lấy hạ phẩm linh căn tu luyện tới hôm nay, quả nhiên có chỗ hơn người. Đương nhiên, cũng là bởi vì gặp quý nhân Diệp Cảnh Vân. Dù sao mặc dù có quý nhân tương trợ, tự thân cũng phải không chịu thua kém mới được. Hai ngày sau, sự tình cuối cùng tại Thuận Lợi giải quyết, nguyên lai là dùng để tới nước linh truyền đầu nguồn có xạ yêu chiếm cứ, ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, bình thường chăm sóc cũng nhiều có chút không khỏe nghỉ chỗ. Triệu Dực Vũ đưa cho Phương Cầm một cái túi trữ vật, thành thật nói, "Phương muội muội, lần này đa tặng ngươi." Phương Cầm tiếp nhận túi trữ vật, lập tức sợ hết hồn, bên trong lại là hai vạn linh thạch. Nang đội vàng chối từ, nói, "Triệu tỷ tỷ, đây mất quá là tiện tay mà thôi, 3000 linh thạch tối đa." Triệu Dực Vũ nở nụ cười, nói, "Hả muội muội đừng vội chối từ, những linh thạch này cũng không hoàn toàn là lần này thù lao. Ta còn muốn mời ngươi ở lại đây một năm trước." hỗ trợ dạy ta một chút triệu ra những thứ này linh tự phù, bằng không thì qua một thời gian ngắn, chắc chắn còn muốn xảy ra sự cố. Nghe nói như thế, bên cạnh Phương Mặc Lâm lão mặt đỏ lên, biết Triệu Nhược Vũ là nói hắn. Gặp Phương Cầm chân chờ, Triệu Nhược Vũ lại nói, "Ta lại thêm 5000 linh thạch, hảo muội muội, coi như giúp ta một chút đi." Diệp đạo Hữu bên kia, ta đi nói liền tốt. Phương Cầm cuối cùng vẫn là không bỏ nổi linh thạch, đã nói nói, "Vậy thì cảm ơn Triệu tỷ tỷ. Vậy ta đi trước tuần sát một lần vườn linh dược." Nhìn xem Phương Cầm nghiêm túc nghiên cứu linh dược thần sắc, Triệu Nhược Vũ tâm bên trong không khỏi cảm thán. Mai Hoa Phượng thật đúng là tàng long ngọa hổ cũng không biết Diệp đạo Hưu từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Ai, nếu Phương Muội muội là ta triệu ra người liền tốt. Đương nhiên nàng cũng biết, lấy triệu ra quy củ, cho dù linh thực thiên phú cho dù tốt, đối với Phương Cẩm loại này hạ phẩm linh căn tới nói, chúc cơ cũng khó khăn, chớ nói chi là mở tự phụ. Cũng chỉ có tài đại khí tốt như Diệp Cảnh Vân mới có thể không kế chi phí nâng đỡ Phương Cẩm. Có lẽ, ta triệu ra cũng nên sửa đổi một chút đạo tạo nhân tài phương thức. 2 năm sau, tỷ bà đảo luyện ký phòng. Bành một tiếng bạo hưởng, Diệp Cảnh Vân trước mặt lò luyện đan bị tạc lên trời trực tiếp đem nóc phòng đánh ra cái lỗ lớn, lò luyện khí cũng bay đến giữa không trung sau. Một hồi lâu lò luyện khí mới rơi xuống đất, phát ra đùng một tiếng vang thật lớn, dọa người bên ngoài kêu to một tiếng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, nhìn lại lò luyện đan bên trong màu đen một phần, nghe bột cái kia cô gay mũi hương vị, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lại thất bại. Cái đồ chơi này nếu là ăn hết, cần phải bị đan độc hạ độc chết không thể. Cầm lấy đi làm độc dược đều không được, hương vị còn lớn như vậy, đồ đần đều có thể nhìn ra có vấn đề. Quái thai quái thai, cái này định thần thanh linh đan chẳng qua là để cao linh khí hấp thu tốc độ bình thường nhất đan dược, hẳn là tam giai trung phẩm trong đan dược đơn giản nhất một loại mới đúng. Nhưng cái này đều lò thứ ba, làm sao còn bộ dáng này? Chẳng lẽ ta cái này luyện đan tiên phú, thật có kém như vậy? Trong mấy năm này, hắn một mực không có nhàn rỗi, ngoại trừ rèn luyện cơ thể, thỉnh thoảng liền sẽ phẩm đọc một phen thanh linh đan kinh cuối cùng tại đoạn thời gian trước bắt đầu chính thức luyện đan, đáng tiếc một mực không có gì thành quả. Thôi thôi. Hắn mệt lòng rất nhiều, trực tiếp đứng dậy, cũng không tiếp tục muốn nhìn cái này tròng đen xám. Đi ra luyện khí phòng, phía ngoài tốt đẹp dương quang chiếu một cái. Tâm tình của hắn lập tức thư thích không thiếu. Hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, suy tư lần này luyện chế đã mất, kết luận cuối cùng nhất là địa hỏa khống chế không tốt lắm. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề chủ yếu nhất, những thứ khác vấn đề nhỏ cũng một điểm không thiếu. Lúc này, Thanh Vũ cái đầu nhỏ từ chỗ ngực ló ra, trên mặt hiện ra nhân tính hóa quan tâm, hỏi: "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Vừa mới lò luyện đan nổ đến giữa không trung một màn kia, vẫn rất giò người, không đúng, là giò gà. Diệp Cảnh Vân khoát tay náo, nói: "Không có việc gì không có việc gì." Lúc này hắn nhãn châu xoay động, hướng Thanh Vũ vẫy tay nói: "Thanh Vũ ngươi qua đây." Thành Vũ đáp ứng một tiếng, cánh khẽ vỗ liền bay đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân một tay lấy Thành Vũ hào đi qua, ôm vào trong ngực điện cuồng xoa nắng, lung tung gỡ một hồi thật lâu, hoàn toàn mặc kệ Thành Vũ thét lên. Một khắc đồng hồ sau, tâm tình thật tốt Diệp Cảnh Vân mới đưa Thành Vũ vứt ở một bên, tùy ý cái sau mặt mũi tràn đầy ai oán xử lý Lâm Vũ. Ha ha ha Diệp Cảnh Vân cười đi trở về trong phòng, cầm lấy trên bàn một chồng thư tín, lần lượt nhìn lại. Thư tín của hắn cũng là phương cầm hoặc hai cái linh sủng đại tu, phân loại chỉnh lý tốt sau, giúp hắn bỏ lên trên bàn. Đến tại Mai Hoa Phường ám đường mấy người truyền đến tu tiên giới tin tức, nếu hắn không có thời gian nhìn hoặc không muốn xem, Phương Cẩm cũng biết tổng kết một phen, tại hắn có rảnh lúc nói cho hắn biết. Đột nhiên, một cái trên phong thư là khoản, hấp dẫn hứng thú của hắn, còn bổ sung thêm một cái gói nhỏ. Phi Lang Quân, Lục Trung ngạn bọn hắn cũng tại Khương Quốc đứng bưng gót chân. Hắn mở ra phong thư, lấy ra bên trong ngọc giản đọc. Diệp đạo hữu gần đây vừa vận rất tốt. Ta dẫn dắt các tướng sĩ, tại Bảo Nguyên Sơn đông nam phương hướng vạn dặm sử trạm giết mấy vị tà tu, cuối cùng lại phải đến một chỗ Tam giai linh mạch xem như tạm thời đặt chân chi địa. Sở dĩ là tạm thời chi địa, chính là từ tại Bảo Nguyên Sơn khói đen còn tại không ngừng cuất trường, có thể ngày nào sẽ đến cái này linh mạch đến lúc đó chúng ta còn muốn rời đi. Gần đây bên trên Bảo Nguyên Sơn có yếu sự rất nhiều, ta ghi chép một hai lệ, cùng cấp đạo hữu xem xét. Thứ nhất, gần đây bên trên Bảo Nguyên Sơn dị tích không ngừng hiện thế, Bảo Quang Chu Thiên, căn cứ ta ngờ tới, có lẽ là bởi vì nơi đây chính là thượng cổ chiến trường, đông đảo tu sĩ nhào nhào tới đây thì bởi. Thứ hai, 3 tháng trước, Bảo Nguyên Sơn nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một hồi nồng đậm khói đen, trong đó rất nhiều tu sĩ đều vô hình biến mất, cũng lại không có xuất hiện qua. Ta dẫn người đi tới thám hiểm, vậy mà phát hiện rất nhiều quái dị vật phẩm, không biết công dụng. Theo thờ phụng bên trên. Nếu đạo hữu có bất kỳ tin tức tương quan Mong cáo chi tại ta, tại hạ cảm kích hơn cùng. Phi Long Quân mọi việc tuân lợi, đạo hữu đừng lo nhớ, Phi Long Quân đô đốc lục trung ngạn dâng lên. Xem xong thư này, Diệp Cảnh Vân bước cảm, như có điều suy nghĩ. Tu sĩ vô hình biến mất, rất có thể là bên trong Bảo Nguyên Sơn tà tu xuất mã cướp bóc. Căn cứ hắn biết, bên trong Bảo Nguyên Sơn một ít tà tu, có thể ở một mức độ nào đó điều khiển khói đen, để cho nó biến phải mỏng manh hoặc đậm đặc càng là không thành vấn đề. Tiếp đó tà tu nhóm liền thừa cơ động thủ, cướp bóc tu sĩ, đồng thời xóa đi hết thẻ vết tích. Đương nhiên, những thứ này chỉ là phỏng đoán của hắn thôi lấy hắn liền cầm lên theo tin bổ sung thêm ba khỏa, xem kết quả một chút là bực nào quái dị vật phẩm. Đầu tiên là rất nhiều tiền tệ hình dáng vật phẩm, kim loại tiền, tiền giấy đều có. Trong đó những cái kia tiền giấy cũng là lung lay, căn bản vốn không giống chân thực tiền tệ. Đây là tế tự dùng tiền giấy. Phía trên là văn tự gì, ta vậy mà không biết. Sớm tại 10 vạn năm trước, Thanh Dương giới liền thống nhất qua văn tự cùng ngôn ngữ, cho dù những năm này đi qua, một ít địa phương văn tự có chỗ biến hóa, nhưng chắc là có thể nhìn ra chút diễn biến vết tích. Mà tiền giấy bên trên văn tự giống đùa vẽ quỷ, không giống hắn biết Thanh Dương giới bất luận một loại nào văn tự. Mặc dù như thế, Hắn cũng kèm theo quy luật, tất nhiên là một loại thành tục văn tự. Ngoài ra còn có không ít lá bùa, nhưng công nghệ chế tạo cũng cùng hắn biết lá bùa hoàn toàn khác biệt, hơn nữa trong đó cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp lực. Thế gian mặc dù cũng có lá bùa, nhưng tuyệt đối làm không được tinh tế như thế, cái này tất nhiên là tu sĩ làm ra. Nhìn một chút, hắn có cái ý tưởng to gan. Chẳng lẽ cái kia Bảo Nguyên Sơn là cái tiểu thế giới cửa vào hay sao? Khói đen cũng là đến từ tiểu thế giới kia, khói đen kia đột nhiên trở nên ngoốc, là cửa vào đột nhiên mở ra, rất nhiều tu sĩ đều bị vậy lâm vào trong đó. Hắn càng nghĩ càng khả năng Dù sao có thể quốc thiên trọng sơn bí cảnh ví dụ tại, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến đây. Lúc này, hắn thần sắc đột nhiên ngừng lại. Trong bao có cái hình lá cây vật phẩm. Lá cây này, cùng kiến một trường sinh đồ bên trên lá cây giống như. Chương 346 đi tới bảo nguyên núi, gặp lại Lô Thẩm. Chương 346 đi tới bảo nguyên núi, gặp lại Lô Thẩm. Trong tay hắn miếng lá cây này vì kim loại chất liệu, chưa làm sáu xiên, dài nhỏ sắc bén giống như tia sáng đồng dạng. Nhất là đuôi bộ, càng là giống như châm sắc bén. Quá giống, đơn giản cùng kiến một trường sinh đồ bên trong kiến mục lá cây giống nhau như lúc, chỉ là thô tháo chút. Hắn lại lật ra mấy cái những thứ khác là cây, phát hiện đều không sai biệt lắm. Một màn này, để cho hắn như có điều suy nghĩ. Những kim loại này là cây, cần phải cùng bên cạnh tiền giấy một dạng, là dùng để cúng tế vật phẩm đặc biệt. Mà đã dùng tới tế tự, còn cố ý làm thành kim loại bộ dáng, vậy nói rõ loại vật này cần phải ở trong thế giới hiện thực không tồn tại, nhưng mà rất có địa vị. Hơn nữa có thể đến từ một cái khác tiểu thế giới, thật chẳng lẽ cùng kiến mục có liên quan? Kiến mục loại này tiên thụ, trời sinh liền có thể giao thông chư thiên và giới. Hắn tương quan vật phẩm xuất hiện tại một cái tiểu thế giới, cũng không tính ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Vừa vặn bây giờ Phân Thân đang tại Khương Quốc thu thập tài nguyên, cách Bảo Nguyên Sơn cũng không xa. Thời gian 1 tháng trọt lóe lên, Phân Thân cũng đi Bảo Nguyên Sơn dò xét, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Diệp Cảnh Vân vước cằm, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì Phân Thân cùng kiến mục trưởng sinh độ không có liên hệ, cho nên không phát hiện được cái gì không? Đã như vậy, vậy chỉ dùng bản thể thử một chút đi. Đem so với phía trước, ta bây giờ chiến lực tăng nhiều, chỉ dựa vào pháp thuật cùng phụ lục, liền có thể cùng Tử phủ hậu kỳ cháo hỏi một hai. Lại thuận tiện mang lên thanh vũ cùng tầm kim thử, liền càng thêm an toàn. Ngoài ra Ta bây giờ cũng có thể vẽ tam giai thượng phẩm tung địa kim qua phủ, dùng nó có thể một lần bỏ chạy an nhầm. Lại phối hợp tiểu na di phủ, có thể nói là an toàn vô cùng. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức đứng dậy đi tìm Phương Cầm. Phương Cầm đứng tại trước bàn, tay cầm phù bút, ở trên lá bùa uy hảo bắc mặc, thần sắc dị thường nghiêm túc. Kim hoàng dương quang xuyên thấu qua màn cửa vậy vào trên gò má của nàng, lộ ra khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận. Tấm bùa này nhanh vẽ xong, nhưng cái gọi là đi chăm rằm giản giản nửa 90, nàng không có chút nào búng lỏng, mà là thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. T. Nàng miệng nhỏ đích hít vào khí. Nạp phụ buốt dùng sức hướng về phía trước nhấc lên, đồng thời hướng trong đó dốc vào pháp lực cùng tân thức. Sau một lát, trước mặt màu vàng trên lá bùa có một đạo hư ảnh thoáng qua, tiếp lấy liền nhiều một câu huyền diệu khó giải thích chí vị, phù lục vẽ thành. Hô. Phương Cầm Vung lỏng thở hắt ra, cầm lấy phù lục hài lòng nở nụ cười, trên mặt lộ ra hai cái sâu đậm lún đồng tiền, nhìn rất là cao hứng. Nàng thầm nghĩ, đem tấm bùa này treo ở Mai Hoa Phường bán đi, liền có thể góp đủ linh thạch mua Tử Vân đột phá đan. Nếu ta có thể thuận lợi đột phá, nếu như Diệp Đại ca lần nữa gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể giúp đỡ chút vội vàng, không đến tại lo lắng xung. 333 Tiếng vỗ tay đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. "Diệp đại ca." Phương Cẩm thần sắc vui mừng, vội vàng mở cửa phòng, đem Diệp Cảnh Vân mời đi vào. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhìn xem trên bản phụ lục, hai lòng nói, "Phương Cẩm ngươi vẽ bữa này tay nghề, cũng là càng ngày càng tiến tiến. Bây giờ vẽ tam giai hạ phẩm phụ lục, sợ là có hơn 5 phần 10 tỷ lệ thành công a." Phương Cẩm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái, nói, "Diệp đại ca quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào một tấm đụ chú liền có thể nhìn ra nhiều như vậy." Diệp Cảnh Vân cười hắc hắc, đối với Phương Cẩm ánh mắt sùng bái có chút hưởng thụ. Nhưng hắn cũng không có lợi hại như vậy, xa xa không đạt được tình cảnh nhìn một đốm ma biết toàn thân báo. Hắn ở ngoài cửa đứng rất lâu, một mực dùng thần thức nhìn chằm chằm Phương Cầm vẽ phù, căn cứ vào hắn cầm bút tư thế, rót vào pháp lực chỉnh tự các loại, kết hợp với chính hắn vẽ phù kinh nghiệm, thanh liên đạo phù kinh truyền thừa mấy người, mới có thể suy đoán ra đại khái xác suất thành công. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, "Khô khụ, bất quá ngươi bữa này, ở một phương diện khác vẫn là còn chờ tiến bộ." Phương Cầm biết Diệp cảnh Vân muốn giảng giải vẽ phù cứ thiếu, dùng đội vàng lòng bàn tay ở cái bàn, đem thân thể góp tới gần chút, làm ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe. Hắn trên quần áo hoa lan đu hương Cũng theo đó chui vào diệp cảnh Vân Xuân núi, rất dễ chịu. Diệp Cảnh Vân chỉ vào một đầu đầu bút lông gốc rễ, nói: "Cũng tỉ như ở đây, người đi bút vẫn là chậm chút, nếu có thể càng thêm lưu loát thuần hoạt, vẽ phù sắc xuất thành công còn có thể cao hơn." Mực phù lá bột đều không tiện nghi, ngươi có thể tìm khối gia thú, ngày bình thường dùng tam giai phù bút chấm máu yêu thú để luyện tập, viết xong lại lau đi. Chú ý máu yêu thú muốn sền sệt loại kia, tỉ như tam giai băng tình bạch hổ huyết dịch cũng không tệ. Luyện tập nhiều chút thời gian, liền có thể có chỗ bổ ích. Hắn chỉ điểm lấy phương cầm vẽ phù quyết thiếu, cái sau cũng nghe được dị thường nghiêm túc. Diệp Cảnh Vân bây giờ thế nhưng là tam giai thượng phẩm phụ sư, lại có tiên nhân truyền thừa thanh liên đạo phụ kinh tại, chỉ điểm phương cầm một cái tam giai hạ phẩm phụ sư, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân liền phủi tay, nói, cứ như vậy, ngươi luyện trước a. Phương Cầm đem hai tay khoác lên thân thể phía bên phải, quỳ gối hành lễ nói, đa tạ Diệp đại ca. Diệp Cảnh Vân khoát tay náo, nói, ai, như thế nào khách khí như vậy. Đúng, ta kế tiếp dự định đi chuyến Khương Quốc bảo nguyên sơn dự tính đến 1, 2 năm mới có thể trở về. Nghe nói như thế, Phương Cầm khẽ miệng ngất máy, nói, Diệp đại ca Ta cùng ngươi tụi ngươi cùng nhau đi một chuyến, bất quá là đi Hoa Vũ thành. Ta nhanh góc đủ linh thạch mua tam giai trung phẩm đan dược tự vân đột phá đan, vừa vận thừa cơ hội này, đem đan dược mua về đột phá. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhướng mày, nói: "Ngươi cái này tích lũy linh thạch tốc độ ngược lại là không chậm." Nghe được Diệp Cảnh Vân khất lệ, Phương Cầm hơi có chút đắc ý cười cười, nói: "Diệp đại ca quá khen, đây vẫn là may mắn mà có ngài cho bổng lộc." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói: "Ta cái kia bổng lộc cũng không coi là nhiều, một năm chỉ có 8000 linh thạch, hơn sử dụng liền không có." Cái này 8000 linh thạch, là chỉ Phương Cầm làm tam giai hạ phẩm phu sư, trông chọt linh dược bồi dưỡng linh ngư toàn bộ đồng lộc. Ngoài ra, vị tỷ bà bên trong bích ngọc xích văn ngư còn có phương cầm năm thành cổ phần, hàng năm cũng có thể nhờ vào đó kiếm lời 500 linh hạch, xem như trò chuyện tháng tại không. Đối với tại tử phủ thượng nhân tới nói, 8000 linh thạch tùy tiện mua chút lá bữa, pháp khí các loại liền không có. Phương Cầm nói, ta mở tử phủ đã 50 năm, ngoại trừ 10 năm trước tại hoàn lại diệp đại ca ngài tử dương quận tần đan, không thể tích góp lại linh thạch bên ngoài, sau đó vẫn tại vì thế góp nhặt linh thạch. Đầu tiên là tại tỷ bà đạo vẽ phụ lục, còn thỉnh thoảng sẽ có người mời ta ra ngoài hỗ trợ bồi dưỡng linh thực, chấn thủ mai hoa phường mấy người cũng là ngoại định mức tu vào. Kỳ thực cùng Trần Quốc chiến tranh cái này 40 năm, Tề Quốc tự phụ nhóm đều tích góp lại đáng kể linh thạch, ta cái này còn tính là chậm đây này. Nói đến đây, nàng chống chống khuôn mặt, hơi có chút đáng tiếc nói, nếu là ta đi tiền tuyến, nói không chừng 10 năm trước liền có thể góp đủ 30 vạn linh thạch. Diệp Cảnh vẫn liếc mắt, thương hại Liệp Phương cầm một cái, nói, ngươi có thể tính đi. Liên ngươi đấu pháp kia trình độ, nếu là đi tiền tuyến, nhiều nhất 10 năm liền phải chết ở đó. Cùng Trần Quốc trận chiến sự này, Tề Quốc thiệt hại cũng không ít, trong đó hai vị kim đan chân nhân liền chết hai vị, Thanh Vân Tông, Lô gia tất cả một vị. Nếu là tính cả Mai Phục Trần Hoàng bạn thân bị trọng thương, cuối cùng bỏ mình tự yên cốc tím thần chân nhân, đó chính là ba vị. Đến tại tử phủ thượng nhân, cũng đã chết 20 vị nhiều. Nghe được Diệp Cảnh Vân không chút lưu tình đả kích, Phương Cầm lập tức không còn tính khí, đầu rủ xuống, chợt để hiểu sự. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, vội vàng an ủi Phương Cầm một phen. Hắn nói, "Đã ngươi cũng muốn đi, vậy thì cùng đi chứ, ta đem ngươi lưu lại Hoa Vũ thành tham gia đấu giá hội." Đúng lúc quan đàn sư cũng tại Hoa Vũ lâu, ngươi nếu là mua đến tự văn đột phá đan, liền tỉnh hắn hỗ trợ hộ pháp, tại Hoa Vũ thành đột phá chính là sau lại đem Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử đều mang lên, đến tại cái này thì bà đạo, tìm Lâm Bình Hải giúp vội vàng trông coi liền có thể. Nghe nói như thế, Phương Cầm lập tức vỗ tay reo hò, có chút hưng phấn. Từ tại Diệp Cảnh Vân vội vã và đi Bảo Nguyên Sơn cho nên hắn, Phương Cầm, cùng với hai cái linh sủng đi liền cùng một chỗ thông qua Hồng Liên Tiên Thành chuyển tông trận, đi Hoa Vũ Thành. Phương Cầm đi ra chuyển tông trận, nhìn xem toàn thành đóa hoa, kết thành các loại vòng hoa, thậm chí dựng thành cực lớn kiến trúc, từng trận hương hoa cùng theo đó truyền đến, miệng nàng không khỏi hơi hơi mở ra. Nàng cảm khái nói, cái này Hoa Vũ Thành, thật đẹp. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói Đó là tự nhiên. Bên trong Hoa Vũ lâu có thể tất cả đều là đệ tử, các nàng ngoại trừ chiến lực mạnh, thẩm mỹ cũng là nhất lưu. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân liền muốn khởi hành đi tới Bảo Nguyên Sơn hắn dặn dò, "Phương Cầm, từ tại Bảo Nguyên Sơn môn nhân, gần nhất cương quốc tà tu nhiều hơn không ít, ngươi vạn sự cẩn thận." Trong thành an toàn vô cùng, dù sao trong thành có Hàn Mộng Chân Quân đóng giữ, không ai dám ở đây dương oai. Nếu như muốn đi bên ngoài thành, muôn vạn cẩn thận." Phương Cầm gật đầu nói, "Diệp đại ca, ngươi cũng một đường cẩn thận." Một tháng sau, Bảo Nguyên Sơn bên ngoài Tiên Tuyển thành. Lỗ thấm tử trong phi truyền đi ra, nhìn xem gần trong gang tấc khói đen, lông mày lập tức nhíu lại. Nàng hướng về phía bên người Khổng Nhạn Thanh nói, "Sư tỷ, nếu như ta ghi lại không tệ, tại hơn 10 năm trước, cái này khói đen khoảng cách tiên truyền thành, còn khoảng chừng 3000 dặm. Không nghĩ tới lúc này mới 10 năm, liền phát triển nhiều như vậy." Khổng Nhạn Thanh cũng là Hoa Vũ lâu nội môn đệ tử, cùng Diệp Cảnh Vân phân thân lưu thần quan hệ không tệ, tu vi là tứ phủ hậu kỳ. Nàng dùng giọng trẻo lạnh lùng tiếng nói nói, "Lần trước ta lúc đến cũng là như thế. Đi thôi sư muội, đừng xem, sau đó tiến vào trong khói đen này, còn có nhìn đâu." Thừa dịp bây giờ, nhìn nhiều có chút lớn hảo non sông. Lỗ thấm nhuễ nhíu mày, Vừa nghĩ tới phải vào cái này, tối tăm không ánh mặt trời trong khối đen dò xét tin tức, trong lòng liền tuân ra một hồi bất đắc dĩ. Nang nhỏ giọng phàn nàn nói, trưởng môn cũng thật là, đến tại phối hợp như vậy những cái kia đại tông môn sao? Còn để chúng ta cùng một chỗ dò xét. Không nhạn thanh thanh âm bên trong cũng có chút bất đắc dĩ, nói, chắc hẳn trưởng môn lão nhân gia nàng, có chính nàng ý nghĩ a. Kể từ Bảo Nguyên Sơn có thật nhiều tu sĩ không hiểu mất tích, lại xuất hiện kỳ quái vật phẩm sau, rất nhiều đại tông môn người liền đều đến nơi này, chẳng biết tại sao. Nửa ngày sau, Không nhạn thanh dặn dò, lốt hẫm, chờ tiến vào khách xả sau, nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bên trong nhưng có không thiếu đại tông môn hạch tâm đệ tử. Lỗ Thẩm liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hai người cùng nhau bước vào khách sạn, chuyển tiến vào một cái đại sảnh, đã có rất nhiều tu sĩ đứng ở chỗ này, Hoa Vũ lâu mấy người đang nơi hẻo lánh nhất. Lỗ Thẩm đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh nhất, nhìn xem bên trong tu sĩ trang phục, không khỏi bờ môi khẽ nhếch, rất là kinh ngạc. Chính giữa nhất ba vị tu sĩ áo trắng như tuyết, không muốn ngồi trần, trước ngực xăm một mảnh cao ngất núi tuyết, phía trên còn có dị thường nguy nga tuyết sắc cung điện. Phía bên phải ba vị thân hình co mèo, trên áo bảo thêu lên một cái to lớn cổ chữ, ánh mắt hàm sắt nhìn chằm chằm té xỉu xuống đất mấy người. Lỗ Thẩm Thẩm nghĩ, Tộc Bác Tuyết vực Quảng Hàn Tông, Đông Châu Cổ Thần Tông, phía bên phải trung ương người kia, dường như là Cổ Thần Tông chân truyền đệ tử Thanh Ngô thượng nhân, Hoàng Bảng xếp hạng 90. Bên trái còn có Tây Châu Thần Âm Cốc, Vân Tiêu phái đệ tử, ngoài ra còn có Tây Châu Hóa Thần nhà tộc Cô Tông nô gia. Nàng không khỏi âm thầm tất lươi, thầm nghĩ, Thanh Dương giới thập đại tông môn ước chừng tới 4 cái, Hóa Thần thế lực còn có mấy cái. Ân, Thiên Kiếm phái đâu? Nàng xem xong toàn bộ đại sảnh, mới phát hiện cùng là Khương Quốc bá chủ Thiên Kiếm phái, như cái bị tức tiểu tức phụ đồng dạng, bị đẩy ra đại sảnh xóa hình. Đệ tử trên người lâm niên kiếm khí Phạm Phật cũng đã biến mất. Trong lòng Lỗ Thấn một hồi bất đắc dĩ, Hoa Vũ lâu cùng Thiên kiếm phái nhìn như khộp lỗ, nhưng ở Thanh Dương giới thập đại tông môn trước mặt, lại nhỏ bé phạm Phật sâu kiến. Bây giờ trong nội tâm nàng thoáng có chút hối hận, trước đây không có gia nhập vào Vân Tiêu phái. Đương nhiên, nếu để cho nàng trọng tuyển một lần, khẳng định vẫn là cách tốc nhân thêm gần Hoa Vũ lâu. Đứng lên, một hung hãn tu sĩ đi đến nằm dưới đất vài tên tà tu trước người, lần lượt đá một cước, mấy cái này tà tu lại đều bất vi sở động. Bên cạnh một người thân mang cổ thần tông trang phục, khóe mắt xăm một cái con rết màu xanh, chính là cổ thần tông thanh nô thượng nhân, hoàng bảng người thứ 90. Hắn mắt nhìn nằm trên mặt đất dạ chết Tà Tu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ghét bỏ. Kỳ thủ chỉ trên không trung hơi hơi nhất chuyển, một cái lớn bằng ngón tay cái nhỏ con rết màu xanh liền từ chân hắn bên cạnh leo ra, bò tới dạ chết Tà Tu cổ. Con rết màu xanh giáp hút hung hăng mở ra, liền muốn cắn xuống một cái. Tà Tu thân thể vội vàng lắc một cái, đem con rết màu xanh từ trên người bò rơi đi, ủy trên mặt đất, nhìn xem xung quanh tu sĩ trên người cường hãn khí tức, trong lòng khổ sở không thôi. Hắn cười theo nói, các vị tiền bối, không biết các ngươi đem vạn bối gọi tới, cần làm chuyện gì? Trời có mắt rồi. Hắn tại Bảo Nguyên Sơn trong khói đen đợi đến tạ tốt, đột nhiên liền bước lên cái mạnh đến mức không còn gì để nói tu sĩ, đem hắn đánh mất xịu bắt được ở đây. Hắn chưa từng nghĩ qua cùng là tử phủ trung kỳ hắn, tại đối phương trên tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chạy được đi qua. Cung la tử phủ, trên lệch sao có thể lớn như vậy? Thanh thật khai báo, Bảo Nguyên Sơn gần nhất có cái gì dị thường? Tất cả đại tông môn các đệ tử cùng nhau tra hỏi bọn này tà tu, đồng thời trao đổi một phen tin tức, sau đó riêng phần mình tản ra. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân đang đáp lấy phi thuyền, tại trong khói đen đi xuyên, Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử đứng tại phi thuyền đầu. Nhìn qua xa xa hoàn toàn u ám, tâm thần căng cứng. Hắn mới từ Hoa Vũ thành bay đến nơi đây, hơi tu chỉnh thám tính một phen tin tức sau, liền lập tức tiến vào bảo nguyên sơn trung quanh khói đen. Đột nhiên, Thẩm Kim thử tay chỉ phía đông nam, kêu lên, chi chi chi. "Chủ nhân, phía nam ba giặm chỗ có tài nguyên." "Hảo." Diệp Cảnh Vân đáp ứng một tiếng, thay đổi phi truyền trực tiếp hướng phía nam bay đi. "Ừm, có tà tu." Chờ bay tới gần chút, Diệp Cảnh Vân thần thức đạo qua Thẩm Kim thử chỉ chỗ, lông mày hơi hơi bốc lên. Mặc dù bởi vì khói đen áp chế, Thần trí của hắn bao phủ phạm vi chỉ có 1 phần 10 ban đầu, từ lúc đầu 3 giặm phương viên, đã biến thành bây giờ 50 trượng phương viên, chỉ tương đương tại bình thường trúc cơ hậu kỳ. Cảm nhận được cái tia tà tu khí tức trên thân, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc nói, nguyên lai là cái trúc cơ hậu kỳ, tà tu ở đầy câu cá. Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp ta, cũng chỉ có thể làm một lần mỗi câu, tiếp sau chú ý một chút a. Nói xong hắn thần thức khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí liền muốn bay qua, đem cái tia tà tu chém giết. Lúc này, lại đột nhiên có một đạo lượn lờ cánh hoa kiếm khí bay qua, đoạt giệp cảnh vân đầu người. Giệp cảnh vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ Hoa Vũ lâu tam hoa bà vũ quyết, đây chính là thân truyền đệ tử mới có thể tu luyện Hoa Vũ lâu đỉnh cấp truyền thừa. Ân, Lộ Thẩm, Diệp đạo hữu. Lộ Thẩm âm thanh truyền đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Diệp Cảnh Vân lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhắc nhở, Lộ Cô nương cẩn thận sau lưng. Lộ Thẩm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Diệp đạo hữu không cần lo lắng. Nói xong, nàng liền ngự sử kiếm quang, chém sau lưng một vị nhị giai hậu kỳ yêu thú. Lộ Thẩm người mặc một thân kim bào, dung mạo có chút diễm lệ. Nàng đem một cái túi chứa vật ném tới, nói, cùng nhau phát hiện tà tu, chia đều a. Cái này bảo Nguyên Sơn thật đúng là nguy hiểm, mới vừa vào cái này khói đen, liền gặp Tà Tu Mai Phục. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói: "Không phải Mai Phục, là Tiễn Đưa Bảo." Lỗ thâm mắt liếc Diệp Cảnh Vân bên cạnh hai cái linh sủng, hơi có chút kinh ngạc nói: "Diệp đạo hữu, ngươi cái này đúng thật là tài đại khí khô." Nàng không nghĩ tới, Diệp Cảnh Vân bất quá một cái tán tu, thế mà nuôi được hai cái tam giai trùng phẩm linh sủng, lập tức đối với Diệp Cảnh Vân có thêm vài phần hứng thú. Nàng đề nghị: "Cái này bảo Nguyên Sơn khắp nơi nguy cơ, cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Còn xin đạo hữu yên tâm, ta tới đây không phải là vì tầm bảo, chỉ là vì dò xét tí tí." gặp phải Tài Nguyên, tuyệt sẽ không cùng đạo hữu tranh đoạt. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, hắn tới đây ngược lại cũng không phải vì cẩm Tài Nguyên. Chương 347 Không Dương thượng nhân, vết nứt không gian, chương 347 Không Dương thượng nhân, vết nứt không gian. Nhìn xem lỗ thâm cái kia chân thành biểu lộ, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, ta bây giờ đối với Bảo Nguyên Sơn tình huống tận cùng kẽ không tính là giải, cùng hắn chính mình như cái con rổi không đầu tựa như đi loạn, còn không bằng tìm người cùng một chỗ. Mà lỗ thâm thân là Hoa Vũ lâu Trần truyền đệ tử, tất nhiên biết không ít tin tức. Cứ như vậy, cũng có trợ tại ta tìm kiếm cái kia tiểu thế giới cửa vào. Có kiến mục trường sinh độ tại chỉ cần tiểu thế giới cửa vào tạm thời mở ra, trường sinh đồ bên trên sẽ xuất hiện điểm đen, lại vĩnh viễn ghi chép lại. Chờ chân chính tìm được cửa vào, nếu là tiểu thế giới khoảng cách thanh dương giới không tính xa, liền để phân phân dùng tiểu Nazi phụ xuyên qua xem. Thế giới bên ngoài vô cùng hung hiểm, hắn tuyệt không có khả năng chính mình mạo hiểm tiến đến. Lúc này, phân phân chính là lựa chọn tốt nhất, cho dù mất tích, nhiều nhất thiệt hại chút linh thạch thôi. Hơn nữa trên người của ta ác chủ bài đông đảo, cũng không sợ cái này lỗ thâm đụ nghịch âm như quỷ cái gì. Hơn nữa nghe lỗ thâm cực kỳ quan tâm thập nhân, lần này tìm ta cùng một chỗ. Chắc hẳn cũng là vì rút ngắn quan hệ, để cho ta nhiều giúp nàng chiếu cố Lê Xuyên Vương một mạch. Nghĩ rõ ràng nơi đây, hắn liền vui vẻ đồng ý, hỏi: "Tất nhiên Lô Cô nương ngươi cũng hảo phóng ngợi, ta há lại có khác biệt ý lý lẽ." Hai người cùng nhau lên lô thấm phi thuyền, đây là tam giai trung kỳ phi thuyền, dài ước chừng 15 trượng, bề rộng chừng 3 trượng. Bên trên kiến trúc tinh mỹ, gian phòng đông đảo, đều là điêu lan ngọc thế, mái hiên đấu cũng càng là phức tạp cực điểm. Luân Thầm Mỹ, so diệp cảnh vân luyện chế phi thuyền mạnh đến không biết nơi nào đi. Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử cái này hai cái linh sủng, cũng giống như cái đồ nhà quê tựa như sững sốt một hồi lâu. Diệp Cảnh Vân cười vỗ vỗ hai cái linh sủng đỉnh đầu, nói: "Để cho Loco nương thấy hiệu quả." Hai cái linh sủng vội vàng phản bác, phi thuyền bên trong trong lúc nhất thời náo nhiệt không thiếu. Lỗ Thẩm Hạo phóng nở nụ cười, cưỡi phi thuyền hướng về Bảo Nguyên Sơn, chỗ sâu thiên tình sơn bay đi. Đây là hai người thương thảo tốt chỗ cần đến, nơi đó sắp có di tích xuất thế, bây giờ tu sĩ cần phải không thiếu. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, khói đen cũng theo đó bị nhiễu loạn, dương nhanh múa vút bước hơi lên, hết sức dữ tợn. Một mảnh trong yên lặng, Diệp Cảnh Vân chủ động mở miệng nói: "Loco Đường, ta nghe nói cái này Bảo Nguyên Sơn cũng có không ít di tích xuất thế, cũng có rất nhiều tu sĩ không hiểu mất tích." Lô thẩm đáp, chính xác như thế, Lục huynh tin tức ngược lại là linh thông. Trước mắt ta biết mất tích tổng cộng có 3 lần, mà trong đó có ta Hoa Vũ lâu tự phụ thượng nhân, nghe nói còn có vị Tà tông Kim Đan chân nhân cũng đã biến mất, thân phận cụ thể không biết. Từ tại hắn mất tích sự tình dị thường kỳ lạ, ta Hoa Vũ lâu đã phái Kim Đan cảnh giới trưởng lão điều tra qua, lại là không có chút nào phát hiện, chỉ biết là cũng không phải là bị Tà tu bắt cóc, mà mất tích môn nhân hồn đăng, cũng qua rất lâu mới dập tắt. Trưởng lão nhóm phỏng đoán, những người kia có lẽ là lọt vào một ít bí cảnh, thậm chí là vết nứt không gian bên trong. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, nói: "Lỗ cô nương ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thắng thán." Lỗ Thẩm Đại phóng nở nụ cười, nói: "Diệp huynh ngươi nếu là nhận tình của ta, liền quan tâm chút Lê Xuyên Vương tộc nhân a." Nói đùa, kỳ thực rất đơn giản, tới nơi này thế lực lớn càng ngày càng nhiều, mà mỗi cái tới đây thế lực lớn đều biết tìm ta Hoa Vũ lâu muốn tương ứng tình báo. Đoán chừng không cần bao lâu, chuyện này liền sẽ toàn thành đều biết, nói cho Diệp huynh cũng không vấn đề gì. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, con đường đi tới này, hắn chính xác gặp phải không thiếu khí tức cường hành tu sĩ, xem xét chính là xuất từ thế lực lớn, đều có cái thế lực nào. Hắn hỏi: Lâu Thẩm Đáp, vẻn vẹn ta biết, liền có thập đại trong tông môn Quảng Hà Tông, Cổ Thần Tông, Thần Âm Cốc, Vân Tiêu phái. Hóa Thần thế lực cũng không ít, tỉ như Tây Châu Cô Tông nô gia, Trung Châu Bạch Lộ Thành, Hàn Anh Cung. Nàng đột nhiên tự giễu nở nụ cười, nói, tại thương quốc cao cao tại thượng hoa vũ lâu cùng thiên kiếm phái, tại những này thế lực lớn trước mặt, giống như một tiểu lâu la. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, nói, mặc kệ như thế nào, cái kia cũng so chúng ta tán tu mạnh hơn nhiều. Hắn phân tích nói, đối với tại đại tông môn tới nói, tiểu thế giới tựa hồ trọng yếu vô cùng. Mà đến rồi nhiều như vậy đại tông môn Xem ra bọn hắn đã nhận định nơi đây hoặc là có đại bí cảnh, hoặc chính là vết nứt không gian sao liền với tiểu thế giới. Lỗ Thấm hơi có chút kinh ngạc liếc Diệp Cảnh Vân một cái, không có phủ nhận Diệp Cảnh Vân thuyết pháp, mà là nói, Diệp huynh biết đến cũng không phải ít, hoàn toàn không giống cái tản tu. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, hắn nói như vậy cũng là vì thăm dò Lỗ Thấm, mà từ phản ứng đến xem, cái này bảo nguyên sơn có khả năng tiểu thế giới cái hở, sợ là vượt qua năm thành. Hắn nói, loại chuyện tốt này, những cái kia tà tu cũng tất nhiên sẽ không ván mặt. Lỗ Thấm chớp mắt một cái con ngươi, nói, Diệp huynh cái này coi như hỏi là người. Những thứ này Tà tông cho dù người tới cũng sẽ không thông báo chúng ta. Nói xong nàng hào phóng nở nụ cười, một thân kim bào càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Cũng đúng. Diệp Cảnh Vân sở lỗ núi một cái, hơi có chút cười cười xấu hổ. Cùng ngay đồng thời, Bả Nguyên Sơn chỗ sâu, bắt lão tông phân bộ. Ngày xưa phong tao không thôi, quần áo hở hang thần giao cựu nhân, bây giờ lại là dị thường cẩn thận, cười theo không người nói, "Không Dương sư huynh, ngài mời tới bên này." Cái này Không Dương thượng nhân, chính là cái khí chất trầm luân, án mặc trung tính, khó phân nam nữ bạch y tu sĩ, khóe miệng lúc nào cũng ngậm lấy một tia nhàn nhạt nở nụ cười chào phụng. Không Dương thượng nhân ánh mắt, vừa đi vừa về quét mắt thần giao thượng nhân cái kia có lỗi có loạn thân thể, ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một tia lửa nóng. Hắn đã sớm nghe qua thần giao thượng nhân phong tao chi danh, lần này tới, tự nhiên nghĩ thử một lần. Hắn dùng thanh âm âm u nói, "Thần giao sư muội da thịt này cũng không tệ." Cũng đúng, cái này bảo nguyên sơn cả ngày sương ngủ, tự nhiên có trợ tại bảo dưỡng làn da. Cảm nhận được cái kia không dương thượng nhân giàu có xâm lược tính chất ánh mắt, thần giao thượng nhân chân kem chút đều mềm nhũn. Nếu là bình thường tử phủ hậu kỳ, nàng cũng biết khoe khoang một phen, lĩnh hội một phen nhân gian tự lạc. Nhưng đối mặt cái này hoàng bảng 70 tên, Từ trước đến nay lòng dạ độc ác không dương thượng nhân, nàng lại là không thể không cẩn thận làm việc. Đối phương thế nhưng là trưởng môn chân truyền đệ tử, chí tại thượng phẩm kim đan tiên tiêu, cho dù đem nàng ăn xong lau sạch, cũng không người có thể thay nàng nói chuyện. Nàng thân thể lui về phía sau hơi co lại, cẩn thận nói: "Sư huynh khách khí, sư phó đang ở bên trong đợi ngài. Chúng ta đã đem có thể cùng tiểu thế giới có liên quan tất cả tài liệu đều sửa sang lại đi ra." Nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận, không dương thượng nhân chợt cảm thấy vô vị, mắt nhìn thẳng đi thẳng về phía trước. Thần giao thượng nhân thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bảo Nguyên Sơn Thiên Tỉnh Sơn Ngày xưa Yên Lặng Tiên Tỉnh Sơn, bây giờ đã là vô cùng náo nhiệt. Đủ mọi màu sắc bảo quang không ngừng hướng ra phía ngoài sân trảo, tiêu chí lấy nơi đây di tích cấm chế trận pháp đã gần như sụp đổ. Mà các loại tu sĩ đã chờ từ sớm ở cấm chế điểm yếu, chờ đợi di tích mở ra. Mà Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm hai người lại là núp ở số sảnh, nhìn phía xa náo nhiệt. Đến tại hai cái linh sủng, vì để tránh cho rước lấy phiền phức, sớm đã bị Diệp Cảnh Vân thu vào. Lúc này, một đạo bảo quang từ trước mặt hai người dâng lên, khí thế rộng lớn, hùng hực phản phất liệt nhật. Mặc dù có khói đen che chở, bên ngoài mấy dặm cũng vẫn có thể có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ ánh mắt cùng thần thức đều đổ tới. Không tốt, đây là trận pháp trô bạc được. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ không tốt. Hắn liếc ló thấm một cái, cái sau phản ứng nhanh hơn hắn, trực tiếp khống chế phi thuyền, chốn hướng bên ngoài mới giảm. Khí chất âm nhu, nam nữ khó phân biệt không dương được nhân, ánh mắt cũng nhìn về phía hai người, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn như thế nào bất sâm bí cảnh, chẳng lẽ biết bí ẩn gì? Hai cái tự phụ trung kỳ mà thôi, bắt tới hỏi một chút chính là. Hắn nâng tay phải lên, nhìn xem lòng bàn tay vặn vẹo đau đớn thần hồn, nói khẽ, ngươi lời nhắn nhủ tình báo cũng có chút dụng, liền tiến đưa ngươi thống quay tôi. Hắn bấm một cái tay hoa cong ngón đúng ra, một tia o quang thoáng qua, lòng bàn tay thần hồn lập tức chôn vùi. Ánh mắt của hắn không dao động chút nào, phản phất chết không phải tự phụ thượng nhân. Một lát sau, Lỗ Thẩm nắm Diệp Cảnh Vân một mắt, nhiều hứng thú mà hỏi, "Diệp huynh, vừa mới bộ kia chẳng cảnh, nếu là phổ thông tu sĩ, sợ là sẽ phải trước tiên đem nơi đó chém đóng. Như thế nào ngươi phản ứng đầu tiên, lại là chạy trốn?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, "Bí cảnh này quy mô to lớn như thế, xung quanh tất nhiên có kim đan chân nhân tiềm ẩn. Mà ta chỉ là tự phụ trung kỳ, chém đóng bực này cửa vào, giống như đứa bé mang theo bạo đi tại phố xá sơn uất, chỉ có thể dẫn tới họa sát thân." Lỗ Thẩm Bừng Đình hỏi: "Vậy cái bí cảnh, ngươi còn dò xét sao?" Diệp Cảnh vẫn nói: "Tự nhiên không, ở đây cường giả quá nhiều, quá mức nguy hiểm." Hắn tới này bảo Nguyên Sơn chỉ là vì tìm kiếm tiểu thế giới khẽ hở, dùng cái này dò xét cùng kiến một có liên quan bí mật. Đến tại tìm tòi bí cảnh, đó bất quá là đối ngoại lý do thôi. Hắn thần thức đảo qua xung quanh, lại tại mặt đất phát hiện đại lượng phảng phất kiến một lá cây mảnh kim loại, cùng hắn trong nhận chứa đồ cái kia mảnh kim loại giống nhau như đúc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này chính là tiểu thế giới kia cùng thanh dương rơi tiếp cả chỗ? Có thể trước đây một lúc nào đó nào đó khác, nơi này không gian xuất hiện ba động, lượng giới tạm thời dung hợp, từ đó đem những thứ này vật cụ tế mang ra ngoài. Mà lúc đó ở đây không có tu sĩ, cho nên cũng liền không người phát hiện. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là một ít người cố ý đem hắn để ở chỗ này. Bất quá nếu là bây giờ lượng giới dung hợp, ta chẳng phải là tương đương tại ngồi ở trên miệng núi lửa, mười phần nguy hiểm. Hắn lập tức đề nghị, "Lỗ Cô Nương, cái này Thiên Tỉnh Sơn bí cảnh sắp mở ra, chúng ta trước rút lui như thế nào?" Lỗ Thẩm cũng phát hiện trên mặt đất đống kia kim loại lá cây, tay nàng một chảo, liền đem hắn bắt được trong lòng bàn tay. Nàng một bên có chút hăng hái nhìn xem lá cây, vừa nói, "Chính hợp ý ta." Lập tức phi thuyền giống như một đầu linh hoạt cá bơi, xuyên phá khói đen, hướng về Bảo Nguyên Sơn ngoại vi bay đi. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, giả vờ tò mò hỏi, "Lỗ Cô Đường, trong tay ngươi vật này là?" "Cái này lỗ thấm tất nhiên chú ý tới những kim loại này là cây, vậy hơn phân nửa biết chút ít cái gì." Lỗ Thấm lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, nhìn xem giống một loại nào đó linh thực lá cây." Trong tông môn trưởng lão nói, phát hiện lá cây này chỗ, liền có khả năng phát hiện di tích hoặc vết nứt không gian, cần kịp thời hướng tông môn bẩm báo. Đã như thế, ta lần này nhiệm vụ liền hoàn thành lên trở về Tiên Tuyển Thành. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi động, cái này lỗ thâm thân là Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử, thế mà cũng không biết lá cây này. Xem ra kiến mộc sự tình, người biết cần phải không nhiều. Cũng đúng, kiến mộc dù sao cũng là tiên thụ, thanh dương giới bên trong chỉ có hắn truyền thuyết, ký cẳng ghi chép lại là một cái cũng không. Mà cùng kiến mộc tương quan trong truyền thuyết, nội danh nhất chính là cùng hiện nay Tiên bảng xếp hạng đệ bát Thanh Quy yêu thánh có liên quan truyền thuyết. Truyền thuyết Thanh Quy yêu thánh vốn là thế gian yêu thú, 10 vạn năm trước cơ duyên xảo hợp, nuốt chửng một mảnh kiến mộc lá cây, mới có thể khai linh trí, cùng tồn tại sống đến nay nhưng cái này truyền thuyết vấn đề tại tại, Thanh Quy yêu thánh nuốt trững kiến mộc lá cây lúc vẫn là phổ thông rùa đen, căn bản không có linh trí, lại là như thế nào biết mình nuốt là kiến mộc lá cây đâu. Suy xét cái vấn đề chuyện, Diệp Cảnh Vân đối với tại chúng quanh cảnh giác cũng không thả xuống. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt từ mặt phải đánh tới, lập tức cảnh báo nói, mặt phải đề tập. Lỗ Thắm mặc dù không có phát giác được sát khí, nhưng nghe đến nhắc nhở nàng phản ứng cực nhanh, phi thuyền lập tức phía bên phải lệch ra, tránh thoát đánh tới một tia o quang. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân hai người, liền không chút do dự nhanh chóng chạy trốn. Pháp thuật này uy vi lực viễn siêu bình thường tam giai thượng phẩm pháp thuật, cho nên tập kích người, tất nhiên là tự phủ hậu kỳ cường giả. A, lại có thể phát hiện được ta công kích. Một đạo âm nhu thanh âm tự hắc trong xương mũi truyền đến, chính là Bất Lão tông Không Dương thượng nhân. Thú vị, hắn bất quá là thuận tay chào hai người hỏi một chút tin tức, ai ngờ lại có ngoại ý muốn phát hiện. Hắn lập tức đuổi theo, tốc độ so bình thường tự phủ hậu kỳ tu sĩ còn nhanh hơn ba thành, rất nhanh liền liền đuổi kịp Diệp Cảnh Vân hai người. Bất Lão tông Không Dương thượng nhân. Lỗ thấm nhìn người tới bất nam bất nữ tiêu chí gương mặt, trong lòng lập tức trầm xuống. Nghe được cái tên này, Diệp Cảnh Vân cũng là cả kinh. Hoàng bảng thứ 70 cái kia. Chiêu nhau chạy, thiên tuyền thành gặp. Hắn không chút do dự, trực tiếp kích phát Tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục, phía dưới phi thuyền trốn hướng phương xa. Hoàng bảng thứ 70, tất nhiên là tự phủ hộ kỳ bên trong người nổi bật, hơn xa cùng giai. Mặc dù không biết hoàng bảng cao thủ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết, cho dù mạnh như Thanh Vân Tông linh duyệt thượng nhân, cũng không leo lên hoàng bảng. Gặp Diệp Cảnh Vân chạy quả quyết như thế, Lô Thẩm cũng cảm thấy âm thầm bội phục, tiếp lấy vừa xoay người lên chạy. Không Dương thượng nhân đối với phản ứng của hai người rất là hài lòng, miệng mỉm lên nở nụ cười trào phúng, giả vờ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Có đôi khi Danh tiếng quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Về sau vẫn là cùng tiên cơ các người nói một tiếng, không để ta bên trên tiên cơ bằng a. Tiếp lấy thân hình lóe lên, liền truy hướng về phía Diệp Cảnh Vân. Vừa mới người này lại có thể phát hiện được ta công kích, thật có cổ quái. Diệp Cảnh Vân phi hành tốc độ cao, lại nhìn thấy sau lưng không dương thượng nhân càng ngày càng tiếp cận, không khỏi trong lòng căng thẳng. Loại này đại tông môn chân truyền đệ tử, trên thân cũng không biết có bao nhiêu hộ thân bí bảo. Dựa vào tứ giai pháp thuật, có thể hay không chém giết đối phương còn là một cái vấn số. Mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không chốt nào hẳn có tam giai thượng phẩm tung địa kim quang phù cùng tiểu na di phù tại, cho dù đánh không lại, trốn lúc nào cũng không có vấn đề. Trước tiên dùng tiểu na di phù đi đến ngoài trong dặm, lại dùng tung địa kim quang phù chạy đến ngàn dặm bên ngoài. Trừ phi kim đan chân nhân tự thân xuất mã, bằng không tuyệt đối tìm không thấy hắn. Hắn vừa bay qua một tòa xương mù dị thường đậm đà sơn phong, ở giữa ngọn núi kia, liền truyền đến mơ hồ răng rắc thanh âm, còn tản ra nhỏ xíu không gian ba động. Bất quá cái này không gian ba động cực kỳ nhỏ, sợ là chỉ có hóa thần đạo quân ở trước mặt mới có thể phát ra được. Nhưng lúc này, diệp cảnh vân trong đầu kiến mục trường sinh đột lại là khẽ run lên. Hắn phân tâm nội thị, trong đó thế mà có thêm một cái điểm đen nhỏ. Hắn thần sắc run lên, cái này điểm đen ý tứ hắn sớm đã thâm rõ, chính là đại biểu cho nơi đây có thông qua thế giới khác lôi vào, hơn nữa còn tại trong liên thông. Nếu cửa vào đã đóng, thì làm màu xám. Trong lòng của hắn kinh hãi, thầm nghĩ, vết nứt không gian. Đồng thời, phía sau hắn Không Dương Thượng Nhân bóp lên tay hoa, quanh thân linh khí lập tức sôi trào lên, cũng dẫn đến khói đen cùng theo đó vũ động, hội tụ thành một đóa khô héo hoa lan. Thúc dục hồn đoạt mệnh chỉ, đi. Không Dương Thượng Nhân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hoa lan liền hóa thành một tia o quang, bắn về phía diệp cảnh Vân Hầu Tâm. Đây là, Diệp Cảnh Vân cảm thấy kiến mục trường sinh đồ bên trong điểm đen càng lúc càng lớn, mơ hồ có bộ phát huấn hướng, như bị vết nứt không gian tốn phép, đó chính là cựu tử nhất sinh. Hắn không chút do dự, lập tức kích phát tiểu Na Di phủ, phù lục thiêu đốt, tùy theo khiêu động không gian xung quanh. Không gian giống như nước gợn sóng lay động, có một cỗ hư vô lực lượng từ trong xé ra, kéo ra một đạo một người cao hư ảo đại môn. Đại môn đối diện cũng là mênh mông xương mù màu đen, mơ hồ có thể thấy được trọng trọng dãy núi. Diệp Cảnh Vân đã sớm thử qua cái này tiểu Na Di phủ, đối với loại cảnh tượng này không ngạc nhiên chút nào, một bước đạp qua hư ảo đại môn, Hắn mới vừa vào đi, hư ảo đại môn liền biến mất theo, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Cách đó không xa không dương thượng nhân thấy cảnh này, lập tức cả kinh. Truyền Tống Phù Lục. Tiểu tử này trên thân lại có bực này cao giai phù lục, hắn rốt cuộc là ai? Mặc dù vừa mới vừa này nhìn không hiện sơn bất lộ thủy, giống như là tam giai phù lục. Nhưng căn cứ hắn biết, dính đến truyền Tống phù lục ít nhất cũng là ngũ giai, bình thường đều là lục giai phù lục. Hắn chạy cái gì, có bực này phù lục, trực tiếp đối với ta dùng một tấm, ta liền hồn phi phách tán. Cũng đúng. Bậc này cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách khống chế cao giai uy lực của phụ lục, ngược lại dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Thôi, hôm nay xem như tiểu tử này vận khí tốt. Hắn quay người muốn đi, đột nhiên một đạo đen như mực khe hở lặng yên không tiếng động ở trên ngọn núi để trống hiện, đem nơi này khói đen cũng dẫn đến không dương thượng nhân cùng nhau thôn phệ. Ngọn núi kia vị trí, đông nhiên đã biến thành chân không. Mánh liệt hấp lực chống rống xuất hiện, đem chung quanh khói đen hút tới, nơi đây lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Cảnh Vân thân ảnh tại ngoài trong dạng xuất hiện, không chút do dự hướng về thiên tuyển thành bay đi. Đột nhiên, trong đầu hắn kiến mộc trường xuân đồ khẽ nhúc lên, điểm đen kia đã đã biến thành màu xám. Vết nước không gian biến mất. Chương 348 sự tình mọn mọn, tiến vào tiểu thế giới, chương 348 sự tình mọn mọn, tiến vào tiểu thế giới. Một ngày sau, Thiên Tuyển Thành. Một đạo kim sắc lưu quang từ xa mà đến gần, đứng tại Diệp Cảnh Vân trước mặt, chính là Lô Thẩm. Nàng kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cảnh Vân, phát hiện trên thân Diệp Cảnh Vân liền một điểm thương thế đều không, đại đại trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng nói, Diệp huynh, ngươi làm sao trở về còn nhanh hơn ta? Ta còn dự định đến Thiên Tuyển Thành tìm người đi cứu ngươi đây. Cái kia không minh thượng nhân, Diệp Cảnh Vân giả trang ra một bộ bộ dáng sống sót sau tai nạn, nói, hiện tại xem ra không cần ngươi cứu được. Sự tính toán tới cũng đơn giản, ta dựa vào mấy chương tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục, lại thêm chút áp chủ bài, chạy trốn hơn mấy trăm dặm. Cái kia không minh thượng nhân có lẽ là có việc muốn làm, đuổi tới một nửa liền đi, cũng lại không có suất hiệu quả. Lý do này hắn đã sớm suy nghĩ xong, chỉ chờ chờ về trò lô thấm dàn dài. Thông qua kiến mục trường sinh độ bên trên điểm đèn biến hóa có biết, hắn vừa thông qua tiểu na di phù truyền đi, vết nứt không gian liền bạo phát. Mà chờ vết nứt không gian đóng lại sau, Hắn cũng phải phân thân đi qua lặng lẽ dò xét qua, phát hiện nơi đó cũng xuất hiện kiến mục lá cây một dạng kim loại, lời thuyết minh chính xác xuất hiện qua vết nứt không gian. Đến tại không minh thượng nhân, hoặc là bị vết nứt không gian tổn phệ, hoặc chính là may mắn đào thoát. Dù sao cũng là Hóa Thần tông môn thân truyền đệ tử, có áp chủ bài cũng bình thường. Đến tại tiểu Na Di phủ, lúc đó tình huống nguy cấp, dùng cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu như không minh thượng nhân đem tin tức truyền ra ngoài, hắn liền đối ngoại nói là xông xáo bí cảnh ngẫu nhiên có được, nên sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Bất quá không minh thượng nhân chính mình, hơn phân nửa cũng sẽ không đem việc này chẳng trận lên lương. Lý do cũng rất đơn giản, vị này bất lão tông thân truyền đệ tử rất cần thể diện, mà tự phụ trung kỳ tán tu tại dưới tay đạo thoát chuyện này, không coi là hảo quang. Chỉ có điều, về sau lại phải cẩn thận bất lão tông người. Hắn thầm nghĩ, nhưng hắn nào biết được, Không Minh thượng nhân bây giờ đã bị vết nứt không gian tổn phệ. Nếu như không có ngoại ý mượn, đối phương ngoại trừ một lần nữa đột thai, hẳn là không trở về được thanh dương giới. Lỗ Thẩm bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt vẫn tràn đầy chấn kinh. Cho dù là đúng như Diệp Cảnh Vân nói tới, có thể từ hoàng bảng 70 tên trong tay cường giả trốn được một mạng, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Mặc dù nàng tự giác cũng có thể làm đến, nhưng nhất định phải áp chủ bài ra hết mới được. Nhưng mà, nàng thế nhưng là Hoa Vũ lâu thân truyền đệ tử a, toàn bộ Hoa Vũ lâu không cao hơn 10 ngón tay thân truyền đệ tử. Luân chiến lực tại toàn bộ Khương quốc cùng giai trong tu sĩ, cũng là phải tính đến tồn tại, bằng không thì Hoa Vũ lâu cũng sẽ không để nàng một cái người đi tìm tòi Bảo Nguyên Sơn. Nhìn xem lỗ thấm cái kia ánh mắt khiếp sợ, Diệp Cảnh Vân hơi có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói, "Khụ khụ, ta dù sao cũng là phụ sư, trên thân tóm lại là có chút hảo phụ lục. Chư cái đó ra, ta cũng có chút cơ duyên và áp chủ bài, mong rằng lỗ cô nương giúp ta giữ bí mật." Lưu Thẩm Tâm tính toán khoai phục chút, nói: "Diệp huynh nói đùa, có thể tu luyện tới tự phụ trung kỳ, ai còn không có chút cơ duyên và ác chủ bài. Chuyện lấy bí mật thành, ngữ để tiết bại đạo lý ta tự nhiên tin tưởng, còn xin Diệp huynh yên tâm, chờ trở, trở lại tông môn, ta tuyệt sẽ không nhắc đến cùng ngươi có liên quan bất cứ chuyện gì. Ta phải về tông môn phục mệnh, Diệp huynh muốn cùng một chỗ sao?" Diệp Cảnh Vân lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, nói: "Đó là tự nhiên. Cái này Bảo Nguyên Sơn thật là đáng sợ, lần đầu tới lại đụng phải trên hoàng bảng bên trên cường giả. Như không tất yếu, ta tuyệt sẽ không lại đặt chân ở đây một bước. Ngược lại cũng không cần cẩn thận như vậy." Lỗ Thấm tự nhiên hào phóng nói, phối hợp trên người nàng cái kia thân kim bảo, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được, tự có một cỗ đại gia khí độ. Loại này khí độ, chỉ có xuất thân tôn quý, cựu cơ cao vị mới có thể dưỡng đi ra. Trên đường trở về, Diệp Cảnh Vân cũng là chuyện đương nhiên cọ sát Lỗ Thấm phi thuyền. Lý do cũng rất đơn giản, Lỗ Thấm phi thuyền là tam giai trung phẩm phi thuyền, so Diệp Cảnh Vân cái kia tam giai hạ phẩm phi thuyền, tốc độ cũng muốn nhanh gần như một lần. Mà lúc này loại tình huống này, tốc độ càng nhanh, tự nhiên càng là an toàn. Hướng chỉ Lỗ Thấm vẫn là Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử. Tại khu quốc, chỉ cần không phải tại Bảo Nguyên Sơn trở địa, thân phận này vẫn là rất có tác dụng, có thể sẽ ra hộ, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hoa Vũ Thành, nhìn phía xa cao ngất tường thành, đang tại thao túng phi thuyền diệp cảnh vân nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cách Hoa Vũ Thành nhiều nhất còn có 30 dặm, có Hàn Ngộng chân quân tại, không có tà tu sẽ không có mắt tại cái này phạm vi bên trong độc thủ. Lỗ thấm cũng là nhẹ nhàng thở ra, không dương thượng nhân chuyện lúc nào cũng giống một khối đá lớn giống như đặt ở nàng trong lòng, bây giờ cuối cùng tại có thể yên tâm. Nàng chỉ vào phía dưới nói, Diệp huynh, ngươi xem xuống phương những thứ này tiểu trấn cũng là ở không dậy nổi Hoa Vũ Thành tu sĩ tự động xây dựng. Về sau sau một khoảng thời gian, tụ tập tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều hơn. Vì duy trì trị an, Tam Hoa Vũ lâu cũng sẽ ở thử phái chú tu sĩ, chưa từng thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Tất cả chi tiêu đều do bên trong Hoa Vũ Thành thu thuế đánh chịu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, chẳng thể trách Hoa Vũ lâu danh tiếng cũng tệ, tự động lần này ngược lại là đại đại chưa tốt, Tam Mai Hoa phường cũng có thể tham khảo một phen. Bất quá nếu là đơn thuần mua bán lô vốn, rất khó hấp dẫn thế lực khác bắt trước, chuyện này cũng đã rất khó khăn mở rộng, khó mà ban ơn cho càng nhiều người biện pháp tốt nhất, vẫn có thể lấy lợi dụng. Lấy lợi dụng. Lô Thẩm tự lẩm bẩm. Diệp Cảnh Vân cái này thuận miệng một câu nói, lại làm cho nàng lầm vào suy xét. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, lập tức nghiêm túc nói, "Lô Cô Đường, bây giờ nhanh đến Hoa Vũ Thành, ta có chuyện quan trọng muốn hử cáo tri tại ngươi." Nhìn xem Diệp Cảnh Vân nghiêm túc biểu lộ, Lô Thẩm cũng nghiêm mặt hỏi, "Chuyện gì? Chúng ta cũng coi như là cùng trải qua sinh tử đạo hữu, nếu đang có chuyện cần rút, cứ mở miệng chính là." Mặc dù Diệp Cảnh Vân đã từng hiệp trợ công phá nàng quốc quốc, nhưng lại giúp chiếu cố một tay nàng một ít tông nhân, hai chuyện liền xem như hòa nhau. Sau đó cùng mạo hiểm thì để cho hai người quan hệ kéo gần lại chút. Kỳ thực Tế quốc những thế lực này đối đãi Trần Quốc Hoàng thất tộc nhân, còn có bốn đại tông môn, thái độ đều tính toán không tệ, vẫn luôn dựa theo hiệp nghị đối đãi, ngày bình thường cũng nhiều có chiếu cố. Tuy nói có thể là bởi vì Tế quốc thực lực yếu, bất đắc dĩ làm như vậy, nhưng lỗ thắm cùng Trần Quốc Di tộc nhỏ, cuối cùng đối với cái này có một tí căm phích. Đến tại Lỗ Quốc, thái độ đó nhưng là kém nhiều, cho nên Trần Quốc Di tộc vẫn luôn có chút căm thù Lỗ Quốc. Diệp Cảnh Vân nghiêm mặt nói, là quan tại phụ thân ngươi, cũng chính là Trần Hoàng rơi xuống chuyện, ngươi tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm hung thủ. Chính là Còn xin Diệp huynh tiếp tục. Diệp Cảnh Vân nói, ta ngẫu nhiên nhận được tin tức, Trần Hoàng vẫn lạc, chủ nưu chính là lỗ quốc hoàng đế Lỗ Thương. Lỗ Hoàng lo lắng Trần Hoàng lần nữa trở về, liền mệnh lệnh hoàng lục tử lỗ mang, liên thủ Thiên Sơn kiếm phái thương tu trên người, vào đồng cốc băng vũ chân nhân, còn có một thần bí kim đan chân nhân, liên thủ chém giết Trần Hoàng. Cuối cùng Trần Hoàng lâm trung tự bạo kim đan, thương tu chân người bị tạc chết, cái kia thần bí kim đan chân nhân cũng là bản thân bị trọng thương, không biết tung tích. Đương nhiên, ta đây chỉ là tin đồn, chưa chắc đã là tình huống thật. Hắn sở dĩ đem việc này nói cho đối phương biết, một là nghĩ biện pháp để cho Lô thấm thiếu cá nhân hắn tỉnh, hai là mượn cơ hội này cho Lô cốt thêm chút chắn. Nghe xong lời này, Lô thấm lập tức trầm mặc, trên mặt thanh bạch giao thoa, dị thường đặc sắc. Hô. Sau một hồi lâu, nàng thở dài ra một hơi, đứng lên chỉnh trọng hướng Diệp Cảnh Vân thi lễ một cái, kim hoàn áo bào rủ xuống tới địa. Diệp huynh, ta thiếu ngươi cái đại nhân tình. Ta sẽ đem chuyện này cáo tri gia tộc, thương thảo kế hoạch bước kế tiếp. Bất quá còn xin Diệp huynh ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không điểm ra thân phận của ngươi. Chợt nàng hào phóng nở nụ cười, dường như đã đem chuyện này hoàn toàn tha xuống. Lúc này phi truyền đã đến Hoa Vũ thành phía dưới, hai người rất nhanh phân biệt. Diệp Cảnh Vân tiến vào thành, rất nhanh thì đến Phương Cầm thuê lại động phủ. Phương Cầm đúng lúc vừa ra cửa, lúc này đang cẩn thận kiểm tra động phủ cấm chế. Nàng thân mang lam nhạt váy dài, trên tóc đơn giản tạm biệt cái màu lam nhạt chưng cài tóc, trước ngực treo một hình trang khuyết màu lam mật dây chuyền, tại buổi chiều dương quang chiếu rọi xuống, lộ ra dáng người rực rỡ. Hô. Mắt thấy động phủ trận pháp triệt để khép lại, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quay người liền muốn hướng về phòng đấu giá đi đến. Ai, Diệp đại ca ba. Vừa mới quen người, nàng lập tức liền liếc tới xa xa Diệp Cảnh Vân, bước nhanh chạy tới đợi cho đến gần sau, nàng trên dưới đánh giá một fan Diệp Cảnh Vân, phát hiện áo bảo không có gì tổn hại, khí tức cũng bình thường sau, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở rộ nụ cười. "Diệp đại ca, ngươi trở về thật nhanh, đan dược ta còn không có mua thành đâu." "Đúng, bây giờ giữa trưa vừa qua khỏi, Diệp đại ca dùng qua ăn trưa không có." Diệp Cảnh Vân cười cười, chuyến ấm nói, "Không có đâu, bất quá cũng không cần, cùng đi đấu giá hội a. Ta dự định mua khối tam giai thượng phẩm gia thú, làm chút lá bữa." Đối với tại tử phủ tu sĩ tới nói, ăn cơm bất quá là một cái tiêu khiển thôi. Hắn mua lá bữa lý do cũng rất đơn giản chính là muốn vẽ vẽ tam giai thượng phẩm tiểu na di phủ. Trong quá trình vẽ, còn muốn dẫn vào kiến mục trường sinh đồ bên trong lục sắc lưu quang, lấy khiến cho có thể xuyên qua thế giới bức tường ngăn cản. Hơn nữa phải chuẩn bị đầy đủ, cũng không thể đến thế giới khác mới phát hiện tiểu na di phủ không đủ dụng. Sau 3 tháng, Phân Phân nhìn xem bay tới thanh sắc lưu quang, mỉm cười, khẽ vươn tay liền đem lưu quang gọi tới, chính là túi trữ vật. Hắn lập tức lên phi thuyền, đem trong túi đựng đồ phù lục lấy ra, càng là nguyên một sắp tam giai thượng phẩm tiểu na di phủ, hết thảy 20 tấm. Trong đó 16 tấm cự tham hiện ra màu xanh lá cây vầng sáng, ở trong màn đêm dạng lời rực rỡ. Trà xét rõ ràng, có thể mơ hồ cảm thấy trong đó có một cỗ không hiểu sức mạnh, mặc dù rất ít, nhưng mà cấp độ cực cao. Hắn vẻ bừa này lúc, mượn kiến mục trường sinh độ bên trong lục sắc lưu quang, có thể dùng cái này tới vượt qua thế giới bức tường ngăn cản, cho nên bị hắn xưng là tiểu vượt giới Na Di phủ. 16 tấm, hẳn là đủ dùng. Phân thân vung tay lên, khuôn mặt đột nhiên bị lúc thì trắng xương ngủ bao trùm, đợi cho xương trắng tiêu thất, đã triệt để đổi một bộ gương mặt. Đợi cho tiến vào một cái thế giới khác, liên dùng cái này gương mặt làm việc a. Đến tại tên, liền tiêu diệt Tử Mặc. Diệp Cảnh Vân cũng thừa dịp bóng đêm, đi qua vẫn như cũ đường phố phồn hoa về tới thuê lại lập phụ, hắn đứng ở trong viện, nghĩ đến những thứ này phụ lục giá cả, chính là một hồi đau lòng. Bây giờ ta vẽ tam giai thượng phẩm phụ lục, xác suất thành công chỉ có 4 thành. Cái này 20 tấm phụ lục, hoa ta ước chừng 50 tâm lá bừa, xem như nguyên liệu gia thú cùng linh thực ra, chi phí liền ước chừng 30 vạn linh thạch. 30 vạn a, đều đủ mua khóa tự vân đột phá đan. Đương nhiên, cái này 30 vạn linh thạch chỉ là hư chỉ, tam giai hậu kỳ loại này đẳng cấp tài nguyên, từ trước đến nay cũng là lấy vật đổi vận. Nếu không phải là hắn đoạn thời gian trước chém giết lũ cướp đông sưởng Cửu Thiên Tuế, lại thêm phía trước còn có không ít tích lũy, Hắn thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Luyện chế xong nhiều phụ lục như vậy, trên người Tài Nguyên đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Hy vọng Vân Thân lần này đi tiểu thế giới, có thể có chút thu hồi a. Hắn nhìn xem Bảo Nguyên Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ. "Ai, Diệp đại ca ngươi đang xem cái gì?" Phương Cầm hoạt bát đi tới bên cạnh Diệp Cảnh Vân, nghiêng đi đầu, cũng nhìn bầu trời phía xa. Diệp Cảnh Vân lấy lại tinh thần nở nụ cười, chỉ vào nơi xa vạch qua điểm sẵn nói. "Nhìn, thiên ngoại sao băng. Phương Cầm, ngươi nói thế giới khác sẽ có cái gì đâu?" Phương Cầm dùng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, Như có điều suy nghĩ nói, ta cũng không biết, có thể cái kia dị thế giới là mấy lần điệu tiên lời, người người có thể trưởng sinh thế giới đâu. Lập tức nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cười hắc hắc, nói, bất quá ta biết, dù là khá hơn nữa chỗ, cũng không có tỷ bà đạo tốt. Diệp Cảnh Vân cũng cười, hắn nghiêng đầu nhìn xem Phương Cẩm, cái kia linh động đôi mắt ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. "Hảo, chúng ta ngày mai liền lên đường, trở về tỷ bà đạo." Tại trong tháng này đấu giá hội, Phương Cẩm đã thuận lợi mua đến Tử Vân đột phá đan. Bả Nguyên Sơn chỗ sâu, Giản Thanh Sơn. Nơi đây tuy bị khói đen che phủ, cây phơi không đến dương quang, Nhưng cây tối phía trên nhưng như cũng là bốn mùa sinh thảm, vì vậy mà đặt tên Giải Thanh Sơn. Phân Thân căn cứ vào kiến mục trường sinh độ chỉ dẫn vị trí, cẩn thận đi tới nơi đây. Liên tục dò xét, phát hiện ở đây chính xác không người mai phục sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, cái này kiến mục trường sinh độ định vị vĩnh viễn là lấy bản thể là tiêu chuẩn cơ bản. Phân Thân ở đây mặc dù có không gian ba động, kiến mục trường sinh độ hơn phân nửa cũng cảm giác không thấy. Ngoài ra mai cho tới bây giờ, ta cũng không biết kiến mục trường sinh độ đối với vết nứt không gian cảm ứng phạm vi, rốt cuộc có bao nhiêu xa. Dù sao loại này có thể gặp được đến vết nứt không gian cơ hội, thật sự là quá ít. Lập tức hắn liền lăng không bay lên, nhìn chằm chằm trước mặt khối đen, đưa tay lấy ra một tấm hiện ra ánh sáng màu xanh lục tiểu vượt giới 나지 phủ, rót vào pháp lực kết phát. Chỉ mong đối diện là một cái thế giới khác. Liên phảng phất giọt nước nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt hồ, không gian đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Tiếp lấy luồng sắc quang mang đột nhiên lóe lên, trên không liền xuất hiện một cái hiện ra ánh sáng màu xanh lục đại môn. Không gian đại môn một bên khác cũng là mênh mông vô tận khối đen, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Nhìn thấy tình hình này, phân thân ngược lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không phải vô ngần hư không. Hắn không do dự nữa, cho mình mặc lên một tấm tam giai thượng phẩm phòng ngự phù lục, bay thẳng tiến vào trong cửa lớn. Đại môn biến mất theo, nơi đây lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mên Mông vô tận trong hắc vụ, phân thân cẩn thận đi tới. Ở đây không có chút sinh cơ nào, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vẻ tan cảnh sơn xuyên đại địa, tiêu chí lấy nơi này đáng sợ. Hắn đã thử dùng thần thức liên lạc qua bản thể, có thể cảm ứng rõ ràng đến, nhưng rõ ràng cùng tại Thanh Dương giới lúc khác biệt. Xem ra, nơi này chính là một cái thế giới khác. Đi tới đi tới, thần trí của hắn dò xét đến một khối màu trắng vải rách, một góc là mưa rơi hoa sen tiêu chí, còn có tí tí vết máu. Hoa Vũ lâu phụ thị, hơn nữa còn là tự phụ cấp độ đệ tử. Phân thân Diệp tử mặc thân sắc, lập tức nghiêm túc. Hắn cẩn thận tránh đi vài rách vị trí, hướng một phương hướng khác đi đến. Một lát sau, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. "Yêu Nghiệt, chết cho ta a ba." Phân thân Diệp tử mặc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, Bất Lão tông không dương thượng nhân. Hắn cũng bị vết nước không gian tổn vệ. Cái này bất nam bất nữ âm điệu thực sự quá rõ ràng, hắn Tuyển sẽ không nghe lầm. Chương 349 Cửu U Tama, Trường Xuân Giới, chương 349 Cửu U Tama, Trường Xuân Giới. Xem nhận là không dương thượng nhân sau Phân thân hơi hơi do dự, liền lặng lẽ sờ lên. Đậm đà khói đen chốn sâu, đang có một đoàn lớn như núi nhạn, phản phất thực chất u ảnh, hai đoàn màu xanh lục hỏa diễm lơ lửng trong đó. U ảnh đang không ngừng biến ảo, trên người có vô số giữ tận cửa hang, đang hướng bên ngoài phun ra lấy giống như thực chất khói đen, để cho chung quanh khói đen càng ngày càng nồng đậm. Cùng ngay đồng thời, cái này u ảnh cũng đưa ra vô số xúc tu, chộp tới đối diện không dương thượng nhân. Cựu u tà ma lại như thế nào, vô tướng xương mù yểm lại như thế nào, đều phải chết cho ta. Không dương thượng nhân cười như điên nói, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hao phí vài chương tứ giai phủ lục hắn. Cuối cùng tại nắm rõ ràng rồi cái này vô tướng sương mù hiểm lực điểm, chính là cái kia hai đoàn màu xanh lục hóa diễm. Tay phải hắn thành trảo, hung hăng lấy ra vào ngực trái, đao ra một khỏa giống như pho tượng một dạng màu xám trái tim. Theo hắn mặc niệm pháp quyết, màu xám trên trái tim đậm dạp chẳng chịt màu xám mạch máu lập tức cuốn cuộn, hóa thành vô số đạo lăng lệ tơ lụa xám, đồng loạt bay ra, hung hăng cắm vào vô tướng sương mù hiểm cái thứ hai đạo màu xanh lục trong đôi mắt. Vô tướng sương mù hiểm kêu to, một đạo vang vọng thần hồn vô hình ba động truyền ra, tựa hồ ẩn chứa vô tận đau đớn. Cái này vô tướng sương mù hiểm của quận, lập tức châm lại, đồng thời dần dần đình trệ. Thấy cảnh này, Không dương thượng nhân khí tức cùng theo đó trên diện rộng suy sụp. Cái này màu xám trái tim chính là hắn ngày đêm tiến luyện át chủ bài, chưa bao giờ dùng qua. Ai ngờ không cẩn thận rơi vào vết nứt không gian, còn gặp Cửu U Tà Ma bên trong vô tướng xương ngụ hiểm, chỉ có thể dùng ra cái này áp đáy hòng át chủ bài. Bây giờ ta chỉ có miễn cưỡng tự phủ hậu kỳ chiến lực, nhất định phải tìm một chỗ điều tức một phen. Đáng chết, địa phương quỷ quái này khắp nơi cũng là hoang vu cùng quái đen, ngay cả một cái dấu chỗ đều không. Tiên phục tại cách đó không xa phân thân, thấy cảnh này, lập tức tâm thần chấn động. Một chiêu này uy lực đã đạt đến Tam giai pháp thuật cực hạn, cách tứ giai pháp thuật đều không xa. Không hổ là bất lão tông chân truyền đệ tử, hoàng bảng nổi danh cường giả. Bất quá không dương thượng nhân bây giờ bản thân bị trọng thương, chính là chém giết đối phương cơ hội tuyệt hảo. Hắn đời này cũng sẽ không quên, không dương thượng nhân từng khó hiểu đối giết hắn. Bây giờ đã có cơ hội, đó là đương nhiên phải lập tức động thủ. Hắn lặng yên làm chuẩn bị, đã thấy một cái lớn trường hột đảo đen như mực tinh thể, chưa từng cùng nhau xương mù yểm bên trong bay ra, đến không dương trong tay tụ nhân. Châm thi xíng biến, hắn lập tức thôi động phân thân bên trong thượng thủy thái thanh kiếm khí. Không dương thượng nhân xem như hoàng bảng nổi danh cường giả, hắn đưa cho tuyệt đối xem trọng. Màu xanh nhạt kiếm khí vừa mới xuất hiện, liền lập tức đem Không, phòng bị chút nào không Dương Thượng Nhân chói bột chặt, không thể động đậy nữa. Thứ giai pháp thuật, Không Dương Thượng Nhân trong đầu chỉ thoáng qua như thế cái ý niệm, liền triệt để lâm vào trong bóng tối. Sắp nhận Không Dương Thượng Nhân chết hẳn sau đó, Phân Thân mới đi đến trước mặt đối phương, đem chiến lợi phẩm tất cả đều thu vào, trong đó tự nhiên cũng bao quát từ cái kia vô tướng dương mù hiểm thể nội lấy được tinh thể. Tinh thể này có lớn chừng một đảo, mặt ngoài hiện đầy mạch máu hình dáng kim sắc đường vân, có chút quỷ dị. Đây là cái gì? Ma hạch. Phân Thân như có điều suy nghĩ, nghe vừa mới Không Dương Thượng Nhân nói tới, Trước mắt cái này đoàn lũ ảnh dường như là một loại tên là Vô Tướng Thương Mù Diễm Cửu U Đa Ma. Đối với tại Cửu U Đa Ma, hắn chỉ là có biết một hai. Trong truyền thuyết, Cửu U Đa Ma đến từ tại sâu trong vũ trụ, đến đại đến tụt cùng nơi nào? Không, có người biết. Cửu U Đa Ma bản chất cực cao, lấy tiên công, thôn phệ thế giới khác mà sống. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe An Trì Lan nói qua, là thật là giả đều không thể kết luận. Đến tại Vô Tướng Thương Mù Diễm, hắn thì càng không biết. Lúc này, Vô Tướng Thương Mù Diễm triệt để đình chỉ dãy rủa, xung quanh khói đen cũng dần dần tiêu tan, lộ ra bị ăn mòn đến trăm ngàn lỗ thùng đại địa. Hướng phía trước hơn 10 dặm, chính là một đạo đen như mực vết nước không gian, cái hở này dị thường khủng lồ, gần như đem thế giới xé thành hai nửa, chúng quanh thổi mạnh vĩnh viễn không ngừng nghi lạnh tấu xương phong bạo, không ngừng cắn nuốt không gian. Một màn này, dị thường rung động. Phân thân khẽ nhếch miệng, thật lâu không thể khép lại. Thế giới này, đã đến hủy diệt biên giới hay sao? Không đúng, càng xa xôi vẫn là khói đen, nhưng sương mù tựa hồ nếu so với lúc đầu ở đây nhạt một chút. Theo lý thuyết, nơi xa nói không chừng còn có hoàn hảo thế giới. Tất nhiên tới đều tới rồi, tìm kiếm lại như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền bay tới đằng trước. Đột nhiên, một đạo dị thường to to, rộng hơn mười mấy trượng ú ảnh ở phía xa xuất hiện, chụp vào nhân vật chính. Tốc độ kia cực nhanh, một hơi liền lướt qua hơn 10 dặm. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đây chỉ là một đầu xúc tu thôi, phía sau thân thể càng là khổng lồ. Luân hình thể, sợ là so vừa mới không dương thượng nhân giết chết vô tướng xương mù hiểm phải lớn hơn mấy chục lần. Đồ vật gì? Phân thân lập tức sợ hết hồn, không kịp chạy trốn, hắn trực tiếp lấy ra một tấm tiểu na di phủ, chuyển tốc hướng khói đen hơi mỏng manh chỗ. Khổng lồ vô tướng xương mù hiểm tựa hồ lúc nào cũng có thể bắt được phân thân vị trí, lại thay đổi phương hướng của tới. Sau khi đi đến cái kia to lớn vết nứt không gian chỗ lúc, nhưng trong nháy mắt liền bị lệnh tấu sương không gian phong bạo thôn vệ, cũng không còn dám đi tới. Thấy cảnh này, Phân Phân nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng về sương mù mỏng manh phương hướng vi hành. Cùng ngay đồng thời, Thanh Dương Giới, Bạc Nguyên Sơn chỗ sâu. Cổ thần tông thanh nô thượng nhân thân hình, đột nhiên xuất hiện ở Trường Xuân Sơn, phân thân chuyển tổng chỗ. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt khắp nơi, lại là không có chút nào phát hiện. Cùng ngay đồng thời, hắn nơi khóe mắt xăm con rết màu xanh, phản phất đang sống, hai cái thật dài xúc tu không ngừng vũ động, tựa hồ dò xét lấy cái gì. Giới nô, ngươi nói ở đây vừa mới có không gian ba động? Quái, như thế nào cái gì cũng không có. Cổ thần tông đệ tử đều có một con bổn mạng cổ trùng, mà hắn chính là giới Thanh Thiên Tốc Công. Cái này giới Thanh Thiên Tốc Công chính là thượng cổ dị chủng giới Thanh Vạn chân công hậu đại, ngẫu nhiên có thể cảm giác được nhỏ xíu không gian ba động, nhưng thường xuyên không cho phép. Thôi, có thể cảm ứng ra sai lầm. T. Giới Thanh Thiên Tốc Công âm thanh có chút gấp nóng này, cùng bình thường yêu thú khác biệt, cổ trùng xem như cấp thấp yêu thú, tam giai còn không thể miệng nói tiếng người. Cùng ngay đồng thời, Hoa Vũ Thành, lỗ thốn tuần tra đến thiên cơ các bên ngoài, tùy ý nhìn lướt qua thiên cơ bảng, thần sắc lại là ngưng lại chỉ thấy hoàng bảng người thứ 70 chỗ, không dương thượng nhân tên dần dần ảm đạm, tiêu thất, sau đó thứ 71 tên liền đỉnh đi lên. Trung quanh đi ngang qua tu sĩ, lập tức cũng chú ý tới một màn này, mồm năm miệng 10 thảo luận. Ân. Bất lao tông không dương ma đầu chết, lại là vị nào tranh bảng tiên tiêu? Không đúng, như thế nào vừa không có người thay thế cũng không người xếp hạng lên cao? Quái thai quái thai. Chẳng lẽ là bị thứ 71 tên Liễu Bạch Tiên giết hay sao? Nhưng Liễu Bạch Tiên bây giờ cần phải tại Trung Châu a. Sai sai. Muốn ta nói, vị này không minh ma đầu hơn phân nửa là bị cái nào đó ẩn thế tông môn đệ tử giết chết, tiếp đó do nó trưởng bối ra tay che đậy tiên cơ, lúc này mới lựa gạt được tiên cơ bằng. A, ngươi tại sao không nói là bị cấp thấp tu sĩ giết ngược, cho nên mới không có người lên bảng. Ha ha, ta liền biết thiện ác cuối cùng cũng có báo. Đối với tại đám người càng ngày càng thái quá ngờ tới, lỗ thấm cũng không có để ở trong lòng. Nàng trong lòng nổi lên phó ý, trở về tông môn bước chân đều nhẹ nhàng chút. Vừa về tới tông môn, nàng liền lấy ra ngọc giản, viết lên thư tín. Diệp huynh, ta có tin tức tốt cáo tri tại ngươi. Bất Lão Tông Không Dương Ma Đầu cũng tại thiên cơ bảng tiêu thất, mang ý nghĩa hắn đã hoàn toàn chết đi. Lần nữa cảm tạ Diệp huynh cáo tri gia phụ sự tình, Diệp huynh lần sau tới Hoa Vũ thành, ta tất nhiên tự mình chiêu đãi." Lộ thấm dâng lên. Dù sao cũng là hoàng bảng nổi danh cương giả, Không Dương thượng nhân cái chết rất nhanh liền trở thành đầu đường cuối ngõ để tài câu chuyện, đám người nhao nhao ngở tới lại là phương nào cường giả ra tay, diệt cái nải tai họa. Mà tại Bất Lão Tông nội bộ, Không Dương thượng nhân cái chết cũng nhấc lên một sóng gió lớn, phái rất nhiều tu sĩ đi tới Bảo Nguyên Sơn điều tra, lại đều không thu hoạch được gì. Trong miệng mọi người đoán cường giả phân thân thân ở dị thế giới. Mà Diệp Cảnh Vân bản thể cũng tại tỷ bà đạo bế quan, chuyên tâm tại thế giới này xung sáo, cho nên hai người đối với ngoại giới tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này, phân thân một bên ở trong xương ngủ đi tới, một bên cẩn thận dùng thần thức liếc nhìn bốn phía, chỉ sợ cái kia dị thường khổng lồ quái vật xuất hiện lần nữa. Bất quá có lẽ là bởi vì quái vật kia thân thể khổng lồ, qua không được vết nứt không gian, cho nên không có độ nheo, cuối cùng tại là để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có đuổi theo, vừa mới quái vật kia uy thế cùng lực áp bách, ta cảm thấy thậm chí so Kim Đan chân nhân mạnh hơn. Nếu là đuổi tới mà nói, cũng chỉ có thể từ bỏ cái này phân thân Hắn túi đầu, tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Hai ngày trôi qua, sương mù dần dần mờ manh, đối với thần thức cách trở cũng càng ngày càng yếu, hắn bây giờ thần thức bao phủ phạm vi đã có lúc đầu bị thành. Bay lướt trùng một và dặm, cái này khói đen cuối cùng tại muôn điên cuối. Trong lòng của hắn có chút kích động, thế giới này phạm vi đông đảo như thế, tất nhiên là thế giới chân chính. Cũng không biết, đây là tiểu thế giới vẫn là đại thế giới. Trong vũ trụ có vô số thế giới, trên bầu trời tinh thần là thế giới khác ở phương thế giới này hình chiếu. Mà giữa hai người khoảng cách lại là xa gần không chắc, có thể nhìn như cách nhau hức vạn dặm, kỳ thực gần trong gang tấc cũng có thể là hoàn toàn tương phản. Trong đó quy luật, chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn trộm một hai. Phàm phật khoảng cách cuối cùng tại đến một cái giới hạn, bên trong nhẫn chữ vận hắc sắc ma hạch đột nhiên rũ lên, mặt ngoài kim sắc đường vân trong nháy mắt rút đi, trở thành một khối thông thường tinh thể màu đen. Phân thân lấy ra ma hạch xem xét, chỉ thấy hắn vào tay của nhẫn, mặt ngoài ẩn ẩn có màu đen đường vân, phàm phật vậy rồng đồng dạng. Đây là tam giai thượng phẩm tài liệu long vân hắc tinh thạch. Đáng tiếc chỉ có một khối nhỏ như vậy. Nếu là nhiều hơn nữa một khối như vậy, phân thân thăng cấp đến tự phủ hậu kỳ liền có rơi xuống, cầm lấy đi luyện khí cũng là cực tốt tài liệu. Lại lại quan sát một đoạn thời gian, Xem phải chăng còn có cái gì dị biến? Mỏng manh trong hắc vụ. Gào. Một đạo to rõ chu lên vang vọng nơi đây. Từ trước đến nay cẩn thận giảo hoạt Khiếu Nguyệt Lang, bây giờ trong mắt vậy mà tràn đầy khát máu. Khiếu Nguyệt Lang hai mắt huyết hồng, nhìn xem trước mắt ba người, hai bên nơi hung nổi lên mang theo huyết sắc ngân quang. Nhanh, khoái công xúc sinh này không sườn, đó là nhu điểm. Người bị thương nặng Tôn Chí hằng giận dữ hét. Nhưng mà, lại là không người đáp lại hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính mình hai vị lão huynh đệ cũng đã ngã xuống trong vũng máu, không rõ sống chết. Ha ha, cả ngày đánh ngũng, chung quy là bị nhạn mổ dọa con mắt. Hắn đau thương nở nụ cười, nhắm mắt lại chờ chết. Hai đạo huyết sắc ngân quang từ Khiếu Nguyệt Lang nơi hồng bán ra, bắn về phía Tôn Chí Hằng ngực. Đông. Trong dự đoán là tử vong không có đến, lại nghe được một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Chẳng lẽ, Phó minh chủ tới tú ta? Tôn Chí Hằng mở to mắt, đã thấy một tướng mạo tuấn dật, nụ cười ôn hòa thanh ý tu sĩ, đang đứng tại Khiếu Nguyệt Lang bên cạnh, như có điều suy nghĩ nhìn xem yêu thú. Mà vừa mới không ai bị nổi Khiếu Nguyệt Lang, trên trán lại nở rộ một đóa hoa sen, triệt để không còn khí tức. Tiếp lấy, Tôn Chí Hằng nghe được tiền bối này hỏi, đây là yêu thú gì, có cái nào đặc điểm? Đồng thời, một đạo thanh sắc quang mang bao trùm Tôn Chí Hằng cùng hắn hai vị lao hưu thân thể. Sau một lát, Tôn Chí Hằng đã cảm thấy tổn thương trong cơ thể đau đại giảm, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối phía dưới xuất thủ cứu giúp, đây là Khiếu Nguyệt Lang, am hiểu âm lưu kỳ kế." Phân thân nữ lông mày lại, thầm nghĩ: "Khiếu Nguyệt Lang từ trước đến nay lấy âm hiểm xảo trá nổi tiếng, vừa mới như thế nào như vậy khát ngáo vô não?" Quái. "Thôi, quay đầu chậm rãi dò xét ta." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tôn Chí Hằng, hỏi: "Ngươi tên là gì, thuộc tại phương nào thế lực? Đây cũng là chỗ nào?" Cái này Tôn Chí Hằng tu vi là trúc cơ hậu kỳ còn phải không đến tại đối với cái này phương thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Chí Hằng đối với vấn đề này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm đoán được đối phương là vị Tỷ Thế tiền bối. Dù sao ngoại trừ phái Tiêu Dao Tiên trưởng, cái này Trường Xuân giới tử phụ thượng nhân bất quá 7, 8 vị, mỗi một vị hắn đều nhận biết. Hắn có người đáp, vạn bối Tôn Chí Hằng chính là Bắc Giới Minh san yêu đường đương chủ. Mà Bắc Giới Minh chính là Trường Xuân giới duy ba tử phụ thế lực, trong đó có bốn vị tử phụ thượng nhân, Minh chủ càng là tử phụ trung kỳ đại tu sĩ. Ta Bắc Giới Minh cùng Đông Hà thành thị tịnh sư, thực lực gần như chỉ ở phái Tiêu Dao phía dưới. Nói đến Bắc Giới Minh Trong mắt của hắn tràn đầy ngạo nghễ, xem ra đối với Bắc giới minh thực lực rất hài lòng. Nơi đây chính là Trường Xuân giới đại danh đỉnh đỉnh đoạn hồn nguyên, vạn ngôi tới đây, chính là vì đi săn cái này khiếu nguyệt lang. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, từ bên cạnh hắn hai người thần sắc đến xem, cái này tôn chí hằng cần phải không có gata. Nói đến loại tin tức này, cũng không cần thiết gata, dù sao đi bên ngoài tra một cái liền biết. Thế giới này tên là Trường Xuân giới, chỉ có 3 cái tự phụ thế lực, xem ra là một phương tiểu thế giới. Từ tại thiên địa hạn chế, bên trong tiểu thế giới tu sĩ, tu vi cao nhất sẽ không vượt qua kim đan mà một khi kết đan, cái này tiểu thế giới tu sĩ liền sẽ lập tức phi thăng tới đại thế giới. Bất quá từ tại nồng độ linh khí hạn chế, tiểu thế giới tu sĩ kết đan độ khó, cũng biết so đại thế giới cao một chút. Gặp phân thân gật đầu, Tôn Chí Hằng hỏi dò, tiền bối thế nhưng là thuộc tại cái nào ẩn thế tông môn. Nếu không chê, có thể theo vãn bối tạm thời đến bắc giới mình đặt chân. Kể từ vạn năm trước Trường Xuân giới phát sinh đại biến đến nay, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái ẩn thế tông môn tự phụ thu nhận, phân thân cũng không phải thứ nhất, cũng không phải tu vi cao nhất cái kia. Phân thân hơi hơi nhíu mày, không nghi tới cái này Tôn Chí Hằng vẫn rất kỳ quái. Thế mà giúp hắn đem lý do đều nghe tốt. Đối phương tất nhiên nói như vậy, vậy cái này lý do chắc chắn là dễ dàng nhất để cho người ta tin tưởng, hắn cũng liền thuận thế đáp ứng, nói, "Cũng tốt." Tại cái này cao nhất chỉ có tự phủ hậu kỳ bên trong tiểu thế giới, người mang tứ giai pháp thuật hắn, hoàn toàn có thể đi ngang. Đương nhiên quá phách lối không phải là phong cách của hắn, nhưng cũng không cần quá mức cẩn thận. Thực sự không được, dùng át chủ bài chạy chính là Tôn chí hàng đại hỉ, đem một vị tự phụ tiền bối kéo vào bắc giới minh thế nhưng lại là đại công. Lại thêm lúc đầu công văn, nói không chừng hắn có hy vọng hối đoán một môn có thể mở mang tự phủ công pháp. Cùng ngày đồng thời, Thanh Dương giối. Tề Quốc, Trung Âm Sơn. An Chi Lan thả xuống nước trà, ngắm đối diện Diệp Cảnh Vân một mắt, lịch ngậm nở nụ cười. Nàng hai tay chống cái cằm, dịu giọng nói, "Diệp đại ca, để cho ta đoán một chút, lần này tới tìm ta, tất nhiên là có việc yêu cầu ta đi." Diệp Cảnh Vân lung tung nở nụ cười, nói, "Bị Chi Lan ngươi dò chúng." An Chi Lan lật ra cái đẹp mắt bảnh nhãn, nói, "Ta liền biết, Diệp đại ca ngươi không có việc gì chắc chắn nhớ không nói ta." Diệp Cảnh Vân sờ lỗ mũi một cái, nói, "Ngươi hiểu lầm ta. 3 năm trước đây ta đi Hồng Liên Tiên Thành, Đi ngang qua trùng ầm sơn lúc còn tới muốn bái thăm ngươi tới. Bất quá khi đó ngươi ra ngoài du lịch, cho nên không thể nhìn thấy. Hắn lần này tới tìm An Chi Lan chính là muốn hỏi một chút cựu u tà ma chuyện. Như thế một cái lớn uy hiếp tiềm ẩn tại trường xuân giới, hắn không có khả năng không thèm để ý. Mà nghĩ lượt hết thảy mọi người, thật ở thần âm cốc An Chi Lan là một cái duy nhất có thể biết. An Chi Lan cười hắc hắc, nói, cái kia ngược lại là ta trách toán Diệp đại ca. Kỳ thực ta cũng không ra ngoài du lịch, chính là đi một chuyến Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn dò xét tin tức thôi. A. Nghe được Bảo Nguyên Sơn ba chữ, Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. Chương 350 Bắc Giới Minh, Phó Minh Chủ, chương 350 Bắc Giới Minh, Phó Minh Chủ. Nghe được Can Chi Lan nói lên Bảo Nguyên Sơn Diệp Cảnh Vân lập tức nói tiếp, thực không dám giấu giếm, đoạn thời gian trước Bảo Nguyên Sơn xuất hiện Đông Đảo Di Tích, ta liền cũng đi nơi đó đụng đụng náo nhiệt. Bất quá, cuối cùng chỉ rơi vào cái tay không mà về. Nói đến đây, hắn tức thời biểu hiện ra một tia phiền muộn. Nghe nói như thế, An Chi Lan không khỏi che miệng cười trùng nói, này ngược lại là có chút không hợp Diệp Đại Ca phong cách của ngươi. Bất quá nàng cũng biết, Diệp Cảnh Vân đến đó tất nhiên cóưu độ, mà tất nhiên đối phương không nói, nàng liền rất thông minh không có hỏi. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười. Giống như tùy ý hỏi, vậy ngươi lần này đi Bảo Nguyên Sơn nhưng có cái gì thuở gì? An Chi Lan thuận miệng đáp, nói cho Diệp huynh cũng không sao. Ta sợ dĩ sẽ đi nơi đó dò xét, là tông môn trưởng đối cho là nơi đó sẽ có vết nứt không gian, có lẽ có thể nhờ vào đó phát hiện cái tiểu thế giới. Bất quá cuối cùng lại phát hiện nơi đó chỉ là không gian tương đối bất nhập, thỉnh thoảng liền sẽ có không gian đột phát, hơn nữa một khi bị thôn vệ sẽ rất khó trốn ra được. Cho nên, tông môn trưởng lão nhóm liền ra lệnh cho chúng ta rút về, những thứ khác đại tông môn cũng là như thế. Sau khi nói xong, nàng lặng lẽ hướng về phía Diệp Cảnh Vân hơi chớp mắt, ám chỉ trong đó còn có nội tình. Nhưng đây là tông môn cơ mật, nàng không tiện lộ ra. Trên thực tế tại Thần Âm Cốc Cường Giả Giở Xét, đã điều tra rõ cái kia Bảo Nguyên Sơn sau có cái không gian, có lẽ chính là một cái thế giới. Nhưng nơi này không gian dị thường yếu ớt, rất khó bố trí ổn định truyền thông trận, tự nhiên cũng không có pháp lợi dụng. Cho nên, Thần Âm Cốc chỉ có thể đem người rút lui trở về. Diệp Cảnh Vân giật mình nói, thì ra là thế, đa tạ An Cô nương cáo tri. Mặc dù An Chi lần chưa hề nói toàn bộ sự thật, nhưng cũng nói cho hắn một cái tin tức chung yếu. Đó chính là Bảo Nguyên Sơn đã bị các đại tông môn từ bỏ, hắn tạm thời cũng sẽ không cần lo lắng Trường Xuân giới bị người phát hiện. Hắn tiếp tục hỏi: "Đúng, quan tại Bảo Nguyên Sơn cái kia không hiểu thấu khói đen, ngươi biết cái gì không?" An Chi Lan lắc đầu, nói: "Không có kết quả gì, có lẽ là a tiết lộ sau vết nứt không gian." Bất quá loại này chỗ kỳ quái, thanh dương giới còn nhiều, rất nhiều, thần âm cốc cũng không hội phí khí lực dò xét. Ngược lại thân ở trong đó, cũng không có gì tổn hại. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi kỹ. Tại trong Trường Xuân giới, loại này khói đen cũng không phải người hiền lành, hắn ở trong đó lúc đi lại, rất rõ ràng có thể cảm giác được ăn mòn chỉ là tự phụ tu sĩ hộ thân pháp lực cường hành, đủ để chống cự ăn một thôi. Nhưng nếu là thông thường trúc cơ tu sĩ, sợ là chống đỡ 1 2 tháng chính là cực hạn, chớ nói chi là không có pháp lực người bình thường. Hắn lại hàn huyên một hồi, liền đem chủ đề dẫn tới trên Cửu U Tà Ma, An Cô Đường, ngươi biết Cửu U Tà Ma sao? An Chi làn nhíu mày, nói, ta biết sợ là không giống như Diệp Đại Ca ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Bởi vì Cửu U Tà Ma sự tình là tông môn cơ mật, chỉ có hoạch tâm đệ tử cùng một ít trưởng lão mới biết được tường tình. Đầu tiên muốn từ thế giới nói lên, chúng ta đều biết, này phương vũ trụ nhìn như mênh mông, nhưng trong đó thế giới chủng loại cũng không nhiều. Do thế nào phân, cũng chỉ có thể chia làm Tiên giới, Đại thế giới, cùng với tiểu thế giới. Trong đó tiên nhân chính là chúng ta thành tiên sau nơi phi thăng, là chúng ta tha thiết ước mơ chỗ. Đại thế giới chính là như thanh dương giới bực này đại thế giới, cao nhất có thể lấy tu luyện thành tiên. Mà tiểu thế giới chính là, nàng nghĩ đơn cử bên trong thần âm cốc tiểu thế giới ví dụ, tự hồi lại phát hiện không thể lộ ra, tại là lời nói xoay chuyển nói, chính là như Thiên Trọng Sơn bí cảnh loại này thế giới. Trong đó tối đa chỉ có thể dung nạp tự phụ tu sĩ, kết đan sau liền sẽ phi thăng tới tương cận đại thế giới mà giống tiên trọng sơn loại này tàn phá tiểu thế giới mạnh vụ, thậm chí cũng rất khó dung nạp tự phụ tu sĩ. Ma Cửu U Tà Ma, nhưng là khởi nguyên tại Cửu U giới. Cửu U giới cũng không phải một cái thế giới, mà là nhiều cái bị Cửu U Tà Ma chiếm cứ lớn tiểu thế giới gọi chung. Cửu U giới bên trong đồng dạng sinh cơ tỉ liêu, trong đó cao cấp Cửu U Tà Ma đa số là thế giới quy tắc biến thành, dị thường quỷ dị, khó có thể đối phó, đương nhiên cũng bởi vì nhận hạn chế tại thế giới quy tắc, rất khó đi ra Cửu U thế giới. Mà cấp thấp Cửu U Tà Ma, nói là cao giai Tà Ma phân thân cũng tốt, hóa thân cũng được, hơn phân nửa không phải tự nhiên tạo thành mà là bị Cao Giới Tà Ma sáng tạo ra, Hạch Tâm chính là một ít bị ma hóa thiên tài địa bảo, cùng sáng tạo nó Cao Giới Tà Ma có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghe đến đó, Diệp Cảnh Vân lập tức bình tĩnh. Xem ra không dương thượng nhân chém giết chính là cấp thấp Tà Ma, sau đó theo đuổi hướng hắn chính là Cao Giới Tà Ma. Hắn hỏi, "Ngươi vừa nói, Cửu U Tà Ma lấy tiến công, thôn phệ thế giới khác mà sống, vì sao thanh dương giới cũng rất ít nghe được Cửu U Tà Ma tin tức?" An Chi Lan nở nụ cười, xanh thẳng một ngón tay chỉ hướng thiên không, nói, "Đây là bởi vì vách tường thế giới tồn tại, ngăn cách Cửu U Tà Ma xâm lấn." Lại nói, cho dù đối phương có thể thông qua tình cờ kẻ nứt sơn lâm, ta Thanh Dương giới bên trong các đại tông môn cũng không phải ăn cơm khô. Có tiên, tiên nhân lưu lại thủ đoạn tại, tóm lại có thể đem lợi đi. Được lợi tại Thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa, khi nghe đến tiên nhân lưu lại thủ đoạn mấy chữ sau, Diệp Cảnh Vân liền tự động đem hắn thay thế trở thành tiên khí hai chữ. An Chi Lan tiếp tục nói, cho nên cửu u tạ ma mục tiêu, thường thường là những cái kia bức tường ngăn cản tồn hại, sắp sửa diệt vong thế giới. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Trường Xuân giới đã sắp diệt vong sao? Sau đó, hắn lại hỏi mấy loại thường gặp cửu u tạ ma Đáng tiếc Gan Chi Lan biết không nhiều, cũng có thể là là ngại tại tông môn cơ mật, không cách nào cáo tri. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân đứng dậy nói cáo từ, "An cô nương ngươi không hổ là đại tông môn đệ tử, quả nhiên kiến văn quân bác, hơn xa chúng ta tán tu." "Hôm nay làm phiền." An Chi Lan che nổi sóng chập trùng ngực làm thương tâm hình dáng, nói, "Diệp đại ca ngươi khách khí như vậy, nhân gia cần phải thương tâm đâu." Nói xong, nàng làm ra cái có chút diêm dúa lượe lượe tư thế, hiển thị rõ trước lùi sau vành vóc người hoàn mỹ, nói, "Diệp đại ca, ngươi không an ủi an ủi nhân gia sao?" Diệp Cảnh Vân có chút chịu không được Gan Chi Lan tính tình này. Tìm một cái cơ trực tiếp chuẩn đi. Nhìn xem diệp cảnh vẫn cũng như chạy trốn thân ảnh, lại nghĩ tới vừa mới chính mình tư thái kia, An Chi Lan không khỏi khuôn mặt hổn nhượng, mắng thầm, đại sư tỷ thật là, rõ ràng chính mình cũng không có đạo lực, còn cho ta ngủ nghi kế. Nói xong, nàng liền biết bay đến sát vách sơn phòng, đi tìm nàng đại sư tỷ tính sổ sẽ đi. Đại sư tỷ, ngươi có thể hại chết ta. Trường xuân giới, một chiếc rách dưới trên thuyền bay. Bắc giới Minh tôn chí hằng hơi hơi con con thân thể, mười phần cung kính nói, diệp tiên bối, lại hướng phía trước 200 dặm, chính là Bắc giới Minh Hạch tâm thành trì, Bắc Minh Thành. Nghe được diệp tiên bối ba chữ này, Phân thân lá cây mực khẽ gật đầu, âm thầm cảm thán nói, vẫn là danh tự này nghe dễ nghe. Ánh mắt của hắn quét mắt cái này nhị giai hạ phẩm phi thuyền, nhìn xem phía trên bảy lệch ra tám tà rèn vết tích, không khỏi âm thầm cảm thán, cái này luyện khí sư tay nghề thật tháo, so cùng giai hắn còn muốn kém hơn không thiếu. Hắn nói xa nói gần hỏi, "Tôn đạo hữu, ta nhìn ngươi nhiều nhất cũng chỉ 160 tuổi, cũng đã là chốc cơ hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão. Loại tu luyện này thiên phú, tại Bắc Minh nội thành hẳn là cũng coi là không tệ đi. Ngươi cái này nhị giai hạ phẩm phi thuyền, thế nhưng lại có chút không xứng với thân phận của ngươi a." Nghe được đạo hữu hai chữ, Tôn Chí Hằng tụ sủng lực kính nói, Diệp Tiền bối ngài quá khách khí, bảo ta Tôn tiểu hữu, hoặc chí hàng là được. Tiếp lấy hắn dại thích nói, tiền bối có chỗ không biết, cùng Đông Hà thành so sánh, ta Bắc Minh thành luyện khí sư thật sự là ít, Vãn Bối có thể cầm tới cái này phi thuyền cũng không tệ rồi. Đến tại Vãn Bối thiên phú, cũng thực là còn có thể. Lúc này, bên cạnh một bạch trí thanh niên chen miệng nói, đó cũng không phải là Tôn đại ca thiên phú, cái kia tại toàn bộ Bắc Minh thành đều là số 1 số 2. Một cái khác lão giả áo xám nhỏ giọng nói lẩm bẩm, thiên phú cho dù tốt có ích lợi gì, không phải tự phụ tu sĩ dòng chính, đến bây giờ cũng lấy không được đột phá công pháp. Liên hai huynh đệ chúng ta đều đi theo đại ca ngươi bị liên lụy. Nghe nói như thế, Tôn Chí hằng trừng cái tên lão giả áo xám một mắt, biết hai vị này mình đệ chỉ là lắm mồm, nhân phẩm vẫn là cứ tốt. Bằng không thì đi theo hắn cùng một chỗ trịu Bắc Minh thành dòng chính sa lẫm nhiều năm như vậy, đổi lại người khác đã xuống chạy. Hắn hướng Vân Vân cười cười xấu hổ, nói, để cho Diệp Tiền bối ngài chơi cười. Vân Vân khẽ gật đầu, âm thầm đem mấy người trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra tin tức ghi xuống. Hắn thầm nghĩ, đến bây giờ còn không có đột phá công pháp, cái này Trường Xuân giới tự phụ công pháp như thế hi hữu sao? Vẫn là nói bị cố ý lúng loạn. Một đoàn người rất nhanh thì đến Bắc Minh bên ngoài thành. Hắn thành trì cao tới 30 trượng, mặt ngoài tràn đầy đỏ nhạt vết máu, có chút hùng vĩ. Nhìn xem cái này nguy nga thành trì, Tôn Chí Hằng không khỏi ngẩng đầu lớn lực, có chút tự hào vụng trộm liếc phân thân một cái. Đáng tiếc, hắn nhất định là phải thất vọng. Thanh Dương giới đại thành trì có nhiều lắm, không nói những cái khác, Hồng Liên Tiên thành thành trì liền cao tới trăm trượng, cho dù là Mai Hoa Phượng, tường thành cũng cao tới 33 trượng, so cái này Bắc Minh thành cao hơn một chút. Nhìn thấy phân thân mặt không đổi sắc, Tôn Chí Hằng tâm bên trong thất vọng ngoài, lại thậm tự nâng cao chút đối với phân thân phán đoán. Vừa vào thành, Sáu khúc thanh âm liền truyền vào phân thân trong hai, hơn nữa còn ẩn ẩn mang theo dâm mỹ thanh âm. Phân thân không khỏi hơi hơi nhíu mày, từ trên cao đi xem, cái này Bắc Minh thành quy mô cùng mái hoa phường không sai biệt nhiều. Nhưng trong đó tư quán, thanh lâu, nhạc lâu số lượng, ít nhất là mai hoa phường 3 lần trở lên. Mặc dù là giữa ban ngày, trên đường lại có không thiếu tu sĩ đều ôm quần áo hở hang vũ cơ, trong lúc hành tẩu mang theo một hồi làn gió thơm. Thấy cảnh này, Tôn Chí cùng hai vị huynh đệ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bị uế, nhấp nháy đai lưng nói: "Ai, lần này lại là cựu tử nhất sinh. Hai ta nhất định phải phải say một cuộc, lại tìm hai cái xinh đẹp nữ tu." chật tuốt án đuổi thịt mình. Tôn Chí Hằng bất đắc dĩ ngắm hai người một mắt, khuyên: "Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, có linh thạch này, cầm lấy đi thuê linh mạch không tốt sao?" Hắn cái kia cao gầy huynh đệ cười hắc hắc, nói: "Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, bằng không nói không chừng ngày nào liền chết yêu thú trong tay. Coi như không chết tại yêu thú trong tay, nói không chừng ngày nào cái này trưởng xuân giới đều xong, chúng ta cũng không kết cục tốt." Nói xong hai người liền phất phắt tay, quay đầu đi vào vạn hoa lâu bên trong có không thiếu gân gân yến, tròn mập yến gầy đều có phong tao. Phân thân khẽ lắc đầu, cuối cùng tại biết cái này Bắc Minh Thành, vì sao là bực này tất cục. Đôn Chí hằng dẫn Phân Phân đến phòng đại khách, không người nói, tiền bối mời ngài ở đây ngồi tạm, văn bố cái này liền đi bái kiến Minh chủ. Phân Phân vừa ngồi xuống, Bắc Giới Minh Minh chủ Vương Thành Vũ tiện bỏ xuống tất cả mọi chuyện vụ, chạy tới phòng đại khách. Vương Thành võ dáng người trung đẳng, hai cây lông mày hơi hướng phía dưới rũ cụp lấy, nhìn rất là buồn khổ. Nhìn thấy Phân Phân, hắn lập tức đổi phó thần sắc cao hứng, nói: "Xin hỏi thế, nhưng là lá cây Mực Diêm Minh. Tại hạ Vương Thành võ a, nhận được các đạo hữu hậu ái, càng là Bắc Giới Minh Minh chủ." Một hồi dò xét lẫn nhau khách sáo sau đó, Phân Phân đại khái hiểu rồi cái này Vương Thành Vũ thực lực. Hắn thầm nghĩ: không biết là tu luyện công pháp hay là cái gì duyên cớ, cái này vương thành vũ pháp lực cường độ, tựa hồ rất là bình thường. Đặt ở thanh dương giới, cũng chính là một tán tu bình thường trình độ. Đương nhiên cụ thể như thế nào, hay là muốn thực tế đánh nhau mới biết được. Mặt khác tính cách của người nọ, tựa hồ rất là trung dung, hoặc giả thuyết là cái người hiền lành. Bất quá dù thế nào lợi hại, hắn cũng không sợ chút nào. Một phen từng trò chuyện sau, vương thành võ nói, diệp đạo hữu kế tiếp như không có chỗ đi, không bằng ở lại đây bắt giới minh như thế nào. Vừa vặn phó minh chủ vị trí bây giờ còn trống không. Đương nhiên nếu là đạo hữu cần, ta cái này đồng minh vị trí cũng có thể lưu cho đạo hữu ngươi. Bắc Giới Minh bây giờ trô tại trong nguy cơ, nhu cầu cấp bách bổ sung cường giả. Lại nói, nếu là đem Phân Phân thả đi, đây chẳng phải là không duyên cớ cho mình tăng thêm đối thủ sao? Phân Phân hơi hơi nhíu mày, hỏi, ta nghe nói, ở đây còn có các tự phụ thế lực. Vương Thành đánh vỗ cái ha ha, cẩn thận phân tích nói, trải qua hơn chảng đại tai nạn đi qua, ta trưởng xuân giới bây giờ chỉ còn lại tam đại thế lực, phái Tiêu Dao, Đông Hà Thành, cùng với ta Bắc Giới Minh. Trong đó phái Tiêu Dao cho tới bây giờ đều chỉ thu phàm nhân làm đệ tử, Diệp đạo hữu có thể không cần ký thác hy vọng. Đến tại Đông Hà Thành, Hắc, hắc, bên trong tất cả mọi người đều là Đông Hà thành chủ Tiêu Đông Hà dòng chính, Diệp đạo Hữu ngươi đến đó khó mua bị xa lánh. Chỉ có ta Bắc Giới Minh chính là các phương thế lực liên hợp, thích hợp nhất Diệp đạo Hữu ngươi gia nhập vào, hơn nữa thực lực vẫn còn so sánh Đông Hà thành muốn mạnh chút. Phân thân gật đầu, nếu là đúng như Vương Thành Võ nói tới, cái kia lưu lại cái này Bắc Giới Minh thật đúng là lựa chọn tốt. Hơn nữa đoạn đường này, hắn cũng thám thính không ít tin tức, cái này Vương Thành Võ nói cũng đều không có vấn đề gì. Bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, mà là lấy ra phía trước ma hạch chuyển biến thành Long văn hắc tinh thạch, hỏi, "Vương Minh chủ, cái này ngươi biết sao?" Nhưng biết nơi nào có loại này tài nguyên. Nếu cái này Long Vân Hắc tinh thạch là thông thường tài nguyên, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Như đối phương nhận ra là cái kia chín vô tướng xương ngủ hiểm hại tâm, cũng có thể nhờ vào đó chấn nhiếp đối phương. Vương Thành Võ hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, đây là cái kia tà ma hại tâm. Đạo hữu lúc đến, chẳng lẽ chém giết một cái tà ma? Phân thân lúc đầu, cười ha hả nói, không có, trên đường nhặt được, chẳng lẽ tảng đá kia có cái gì trỗ đặc tu sao? Vương Thành Võ ngưng trọng gật đầu một cái, nói, Trường Xuân giới không có loại đá này, đây là một loại trong đó tà ma, Ảnh Ma Hại Tâm. Sau đó hắn liền giới thiệu tà ma Phân thân lập tức biết rõ, đối phương trong miệng tà ma hẳn là cấp thấp cửu u tà ma. Vương Thành Võ tiếp tục nói, "Ma vừa mới ta nói đại tai nạn, chính là cái này tà ma. Gần vạn năm tới, mỗi cách một đoạn thời gian, trường xuân giới liền sẽ xuất hiện tà ma, có ở hạch tâm khu vực, có ở thế giới ranh giới trong hắc vụ, chiến lực cũng là có mạnh có yếu. Trong đó một cái liền xuất hiện ở cái này Bắc Giới Minh Thành, lúc đó các đại thế lực đem hết toàn lực mới đưa cái kia tà ma chết giết. Sau đó tất cả đại tông môn cường giả đều chết thương hơn phân nửa, cuối cùng kết hợp cái này Bắc Giới Minh. Mà theo ta được biết, tại Bắc Giới Minh phương Bắc hơn 3 vạn dặm chỗ" liền tiêm ẩn một cái này hành ma, bất quá hắn thực lực không mạnh, tử phụ trung kỳ liền hắn có thể miễn cưỡng chấm giết. Đạo Hữu nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau tiến đến, đem hắn chấm giết, hạch tâm liền tặng cùng ngươi như thế nào? Phân Thân khẽ gật đầu, nói, cái kia đoạn này thời gian, liền muốn quấy rầy Vương Minh Chủ. Vương Thành Võ đại vui, nói, Bắc Giới Minh Tổng cộng có 2 vị Phó Minh Chủ, trong đó một cái còn trống không. Ta ngày mai liền chiêu cáo toàn bộ mình, đem Phó Minh Chủ chi vị tặng cho Đạo Hữu. Ngày thứ 2, Phân Thân thuận lợi trở thành Bắc Giới Minh Minh Chủ, còn chiếm được một chỗ phủ đệ, trong phủ đệ có tam giai hạ phẩm linh mạch. Hắn còn muốn thủ hạ, không là người khác, chính là cái kia trúc cơ hậu kỳ Tôn Chí Hằng. Đến tại nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự nhiên là điều tra kiến một lá cây hình dáng kim loại. Nhưng Trường Xuân giới lớn như vậy, hắn lại mới đến, lúc này một cái hảo thủ phía dưới có thể giúp đỡ không ít việc. Bất quá trước đó, hắn còn phải thử xem đối phương. Nửa tháng sau, Thanh Dương giới, Tỷ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân mở ra triệu dược Vũ gửi tới thư tín, đọc. Thiên Lam lục hợp kim, muốn cầm đi làm tam giai thượng phẩm khối lỗi. Từ tài sản lượng thu thất, tại Tề quốc cùng Khương quốc hôm nay, Lam lục hợp kim đều 10 phần thu thất, hơn nữa cực kỳ đắt đỏ. Hắn bước cằm, thầm nghĩ Có lẽ, có thể đi Trường Xuân giới hỏi một chút. Thế giới khác biệt, có khả năng sinh ra tài liệu tự nhiên cũng sẽ có điều khác nhau. Còn nếu là có thể tìm tới tài liệu, cái kia làm lượng giới nhà buôn, tựa hồ cũng không tệ, chương 351 biến thành của mình, đại trưởng lão, chương 351 biến thành của mình, đại trưởng lão. Trường Xuân giới, Bắc Minh thành. Tôn Chí Hằng đi tới Bắc giới Minh Tảng thư phòng, không người nói, đại trưởng lão, ta đã góp đủ công hiến, nghị hối đoán mở tự phụ công pháp. Đại trưởng lão che lập ánh mắt quét tới, từ Tôn nói, "Tu, đây không phải Tôn Đường chủ sao?" Trong cố phòng công pháp đều không thích hợp ngươi, ngươi trở về đi." Tôn Chí Hằng nhỏ giọng hỏi, "Cái kia tử tiêu cuồng lôi quyết?" Đại trưởng lão hừ lạnh nói, "Đã bị người hồi đoái đi." Tôn Chí Hằng mặt tròn lập tức đỏ lên, biết là đại trưởng lão không muốn cho hắn. Nhưng hắn cũng nói cánh tay của mình vẫn bất quá đại trưởng lão đầu này của chủ, nên phải bất đắc dĩ rời đi, đợi đến khắc trưởng lão phòng thủ tàng thư các thời điểm, hắn lại tới hồi đoái. Hắn vừa xuống núi, Tôn Chí Hằng nhị đệ liền đi tới, an ủi, "Đại ca, ngươi thần tốc. Ngươi chẳng lẽ không biết, đại trưởng lão cùng hắn đấu tử, tu luyện cũng là tử tiêu cuồng lôi quyết sao? Đem công pháp cho ngươi." Ngươi lại cướp tài nguyên tu luyện của bọn hắn làm sao bây giờ?" Tôn Chí Hằng dùng sức nắm chặt một cái quyền, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói, "Vậy ta lại có thể thế nào? Bác Giới Minh nhiều công pháp như vậy bên trong, cũng chỉ có cái này tự tiêu cuồng lôi quyết thích hợp ta." Thứ hai đệ trong lòng thở dài một tiếng, lập tức ôm một cái vị đại ca này bà bay, nói, "Diệp Minh chủ để cho ta đến tìm ngươi, hắn có việc muốn phân phó." Chờ tư Diệp đại ca cái kia trở về, nhị đệ ta dẫn ngươi đi thanh lâu tiêu sái tiêu sái. "Ai, lần này ngươi cũng không thể cự ta." Tôn Chí Hằng lắc đầu cười cười, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính. Hắn vô vô nhị đệ bà bay, nói, trở về lại nói a. Diệp Tiên Bối đến Bắc Giới Minh nửa tháng, còn là lần đầu tiên triệu kiến ta, nói không chừng có chuyện quan trọng gì phân phó. Cùng ngày đồng thời, Phân Thần đang thông qua thần thức, nhìn xem một màn này. Cái này Tôn Chí Hằng tại cái này Bắc Giới Minh, chính xác không thể nào chịu chào đón. Bất quá cái này ngược lại vừa vặn, cái này Tôn Chí Hằng càng là bị xa lãnh, ta lại càng dễ dàng đem hắn biến thành của mình. Tôn Chí Hằng đứng ở ngoài cửa, cẩn thận sửa sang áo bào mới đẩy cửa đi vào, khom mình hành lễ nói, "Vạn bối Tôn Chí Hằng bái kiến Diệp Minh chủ. Vạn bối bởi vì tới chậm, còn xin tiền bối thứ tội." Phân thân cười cười, đi đến Tôn Chí Hằng bên cạnh đem hắn đỡ lên, nói: "Tôn tiểu hữu tới đúng lúc, ngồi đi." Tôn Chí Hằng tâm bên trong ấm áp, không nghĩ tới cái này Diệp Tiễn Bối càng như thế dễ nói chuyện, so Bắc Giới Minh bên trong những cái kia cao cao tại thượng tử phụ thượng nhân mạnh hơn nhiều lắm. Lại nghĩ tới vừa mới đại trưởng lão cái kia ác liệt thái độ, giữa hai người chênh lệch, quả thực là khác biệt một trời một vực. Ai, nếu vị này Diệp Tiễn Bối có thể làm núi dựa của hắn, thật là tốt biết bao a. Nhưng Diệp Tiễn Bối chính là thế ngoại cao nhân, ẩn thế cường giả, hơn nữa còn là ngoại lai tử phụ, chưa hẳn nguyện ý liên lụy Bắc Giới Minh bên trong tranh đấu. Chờ Tôn Chí hàng sau khi ngồi xuống, Phân Phân Diệp Tử mặt nói, vừa mới ngươi đi tàng thư các, nhưng có thu hoạch. Diệp Tử mặt cười khổ một tiếng, nói, "Vạn nỗi vốn muốn đi hồi đói mở tự phụ công pháp tử tiêu cùng lối quyết, thế nhưng là lại bị trước người khác một bước hồi đói đi." Phân Thân dạ vừa bừng tỉnh dáng vẻ, trên thực tế hắn vừa mới vẫn luôn tiềm phục tại nơi xa, thông qua thần thức nhìn nhất thanh nhị sở, hắn nói, "Ngươi cái này sợ không phải đắc tội cái tia đại trưởng lão thôi. Ngươi là thủy linh căn a, nếu là thật tâm làm việc, chờ ta nhận được thích hợp công pháp, cho ngươi một phần cũng không sao." Hắn thuần thục vẽ lấy bánh nướng Tự phụ cấp độ thủy linh căn công pháp hắn hóa thành bình bên trong chính là có, chỉ có điều cấp độ không cao thôi. Thế nhưng đều là tới từ thanh dương giới, có thể hay không dùng vẫn là chưa biết, hơn nữa nếu là có thanh dương giới những người khác thông qua vết nứt không gian đi vào, còn có thể tiết lộ thân phận của hắn. Cho nên công pháp này vẫn là phải phải từ trưởng xuân giới những người khác cầm trên tay mới được. Đương nhiên hắn sợ dị nói như vậy, cũng là vì thừa cơ thu phục đối phương, để cho đối phương khăng khăng một mực giúp hắn làm việc. Công pháp. Tôn Chí chấn động trong lòng, vội vàng hành đại lễ biểu thị cảm tạ, cao giọng nói, "Diệp tiên bối ân đức nước, vạn bối thịt nát xương tàn cũng khó có thể báo đáp." Mặc dù không biết vị này, Diệp Minh chủ lời nói là thật là giả, nhưng trước tiên cảm tạ chắc chắn không tệ, vạn nhất là thật sự đâu. Phân thân phất tay, dùng pháp lực đem hắn nâng đỡ, nói: "Tốt tốt, lời này chờ thật cho ngươi công pháp lại nói. Tôn Tiểu Hữu, ta lần này gọi ngươi tới, là có chuyện muốn hỏi." Tôn Chí Hằng ôn quyền hành lên nói, Diệp Tiên bối cứ hỏi, vạn muối nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Phân thân đối nó no thái độ rất hài lòng, hỏi: "Gần đây ta đang tìm kiếm một loại tài nguyên, hắn toàn thân trình thiên màu lam, như to bằng cái tớt, có thiên nhiên sợi tơ đem hắn chia 6 khối, thường dùng tại luyện chế tam giai pháp khí." Hắn Miêu Tạ chính là Triệu Nhược Vũ cần có Thiên Lam Lục Hợp Kim, đối phương muốn cầm đi luyện chế Tam giai thượng phẩm khôi lỗi. Tiền bối nói tới, thế nhưng là Thiên Lam Lục Hợp Kim. Tôn Chí Hằng lập tức nói: "Phân thân nhíu mày, tất nhiên lưỡng giới đối với cái này xưng hô giống nhau, cái kia ngược lại là bất chuyện. Hẳn là, ngươi cũng đã biết nơi nào có thể tìm tới loại này tài nguyên sao?" Tôn Chí Hằng tâm bên trong do dự, thầm nghĩ, hôm nay Lam Lục Hợp hiện nay có thể là đại trưởng lão chỉ đích danh muốn tài nguyên, chỉ là tạm thời còn không có góp đủ công hiến, cho nên mới không có hồi đoái. Nếu là ta cứ như vậy nói cho Diệp Tiền bối, chắc chắn sẽ đắc tội đại trưởng lão. Còn có một loại khả năng, đây là diệp tiền bối có ý định khảo nghiệm ta. Thôi, không bỏ được hại tử không bắt được lang, lớn trưởng lão bên kia, đắc tội liền đắc tội à, ngược lại đều đắc tội qua đến mấy lần. Hắn quyết định chắc chắn, nói thẳng, diệp tiền bối, hôm nay Lam Sáu Phần Thạch, tại ta Bắc Giới Minh trong bạo khố liền có một hối, như to bằng cái tớt, ước chừng 3 thước vuông viên. Hắn định giá 10 vạn cống hiến, lại chỉ có tự phủ trở lên tiền bối mới có thể hối bái. Bất quá tài liệu này sớm đã bị đại trưởng lão để mắt tới, thả ra lời nói không đi khiến người khác hối bái. Mà đại trưởng lão người này có thủ tất báo, tâm nhãn rất nhỏ tang tiêm cũng không có người dùng đến đến tài liệu này, cho nên cũng không người đắc tội hắn. Phân thân hơi có kinh ngạc, thầm nghĩ, ba thước phương viên tiên lam lục hợp kim thế mà mới 10 vạn công hiến, cũng chính là không sai biệt lắm 10 vạn linh thạch. Mà tại Thanh Dương giới, lớn như thế tiên lam lục hợp kim, ít nhất tại 20 vạn linh thạch trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Không cần thận nghĩ lại tới cũng là bình thường, dù sao cái này trưởng xuân giới rất nhỏ, vật tư thiếu thốn, tự nhiên đối với rất nhiều tài nguyên giá trị đoán chừng đều hội xuất vấn đề. Nếu có thể thuận lợi hối đoái đi ra, một lần liền có thể kiếm lời cái 10 vạn linh thạch, hơn nữa còn có thể được đến triệu dược vũ nhân tình. Đương nhiên, còn phải khấu trừ vận chuyển quá trình bên trong tiêu hao tiểu na di phù mới được. Đến tại Tôn Chí Hằng trong miệng đại trưởng lão thì bị hắn trực tiếp không để ý đến. Một cái tử phù sơ kỳ thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Đương nhiên, cũng không thể phớt lờ. Tất nhiên làm ăn này đơn giản như vậy, sao cái kia phải nghĩ biện pháp tẩy xuống cái này bắt giới minh tàng bảo các mới được. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Chí Hằng hỏi tới cái kia đại trưởng lão chuyện. Tôn Chí Hằng do dự sau một thời gian ngắn đáp, đại trưởng lão năm nay đã hơn 400 tuổi, là lâu năm tử phù tu sĩ sơ kỳ. Hắn công pháp tu luyện tử tiêu cuồng lôi quyết, am hiểu nhất tiến công chí lực ở phương thế giới này tự phụ tu sĩ sơ kỳ bên trong, thuộc về đệ nhất. Phân thân hỏi, so Vương Thành Vũ Minh chủ như thế nào? Diệp Tiên Bối nói đùa, Minh chủ chính là ta bắc giới minh không chành cái chút nào đệ nhất cường giả. Nghe nói như thế, phân thân lập tức yên tâm, nói, rất tốt. Lập tức hắn hạ phong nhất chuyện, nói, lần trước săn yêu thú lúc, ta nhìn ngươi công pháp dường như có chút sơ hở. Tôn Chí hằng cười khổ nói, vạn bối chính là tán tu xuất thân, cũng không có gì sư phó, cho tới bây giờ cũng là chính mình mù suy xét. Phân thân vừa cười vừa nói, vậy ngươi biểu thị phía dưới ngày đó pháp thuật, có thể ta có thể giúp đỡ chút vội vàng. Hắn hiện tại người mang hai môn đỉnh cấp truyền thừa, Thanh Hoa kiếm quyết cùng Thái Sơ thanh liên quyết ánh mắt và tầm mắt đều cao vô cùng. Liên Tôn Chí hằng điểm này thô thiện công pháp, hắn lý giải dễ như trở bàn tay. Muốn để cho hắn quy tâm, không cho điểm chỗ tốt sao được. Tôn Chí hằng nghe vậy lại hỉ, lập tức hành đại lễ bái tạ. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 1 năm, Phân thân tại hoàn thành hai nhiệm vụ sau, cũng sáp nhập vào cái này Bắc giới Minh bên trong. Đầm đà khói đen phía trên. Yêu ma, chết chó ta. Vương Thành võ đại quặc. Trước người hắn trường kiếm lắc một cái, liền có một đạo xích luyện tử trong bay ra vẫn ở xa xa vô tướng dương mụ yểm phía trên, kinh người nhiệt lượng không ngừng phát ra, đem vô tướng dương mụ yểm hình thể bị bọc từng trận hư ảo. Vô tướng dương mụ yểm bị đau, lập tức phát ra một đạo vô hình hư ảo hét lên. Phân thân chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, tiếp lấy liền thân ở trong nước biết thanh sơn tỷ bà đạo. Hắn hừ lạnh nói, "A, chỉ là huyễn cảnh, bất quá là điều trùng tiểu kỹ." Trải qua thanh liên tiên tôn huyễn cảnh sau, loại này dị thường thô lỗ huyễn cảnh trong mắt hắn, giống như con nít 3 tuổi trò siết đồng dạng, sau đó có thể phá. Lập tức hắn thần niệm hóa thành phi kiếm, bổ ra tỷ bà đạo mặt hổ, huyễn cảnh tùy theo phá toái. Liên Hoa phá hiệu. Một đạo thanh quang chợt sáng lên, trên không trung ngưng tụ ra một đạo cao mấy trượng thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên, chiếu sáng cái nải phương xương mù màu đen. Lập tức thanh liên tại Vô Tướng Thương Ngụ hiểm trước mắt nổ tung, đem cái kia lục long du du hỏa diễm đôi mắt nổ chia năm xẻ bảy. Lúc này cùng nhau tới diệt trừ cái này, tà ma Bắc Giới Minh Chủ Vương Thành Võ, đại trưởng lão, hai trưởng lão ba người, mới từ trong nào cảnh chính ra. Vương Thành Vũ khán lên trước mắt dần dần tiêu tán Vô Tướng Thương Ngụ hiểm, ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Hắn lại nhìn mắt bên cạnh phân thân, thầm nghĩ, vị này Diệp Đạo Hữu, cỡ nào lợi hại không chỉ có rất nhanh tránh thoát huyễn cảnh, hơn nữa cái này khó dây dưa tằm a, cũng bị hắn một chiêu chém giết. Cái này chiến lực, sợ là ngay cả ta cũng muốn kém bên trên 3 phần. Sau đó hắn mới lên tiếng, may mắn Diệp Phó minh chủ ra tay, bằng không thì chúng ta lâm nguy. Phân thân cười lắc đầu, nói, nếu không phải là mấy vị đã sớm trọng thương này mà, ta cũng lạ bất lực. Cái này vô tướng xương mù hiểm cũng chính là tự phụ trung kỳ trình độ, cũng chính là huyễn cảnh có chút phiến phức, phương diện khác, đều so chiếm cứ tại Trường Xuân giới ngoại thành cái kia chỉ kém nhiều lắm. Sau đó một đoàn người liền thu thập tốt chiến lợi phẩm, cùng nhau trở về Bắc Minh thành. Trở về trên thuyền bay, Phân thân mắt liếc khối đen chỗ sâu, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì, cuối cùng tại xác định chính mình suy đoán. Quả nhiên, cái kia cao cấp vô tướng xương ngủ hiểm đã bị thế giới ngoại vi bức tường ngăn cản cấu trụ, cho dù chém giết cái này chỉ nhỏ, đối phương cũng không có gì phản ứng. Hắn yên lòng, sau khi quyết định tiếp tục diệt trừ cái này vô tướng xương ngủ hiểm. Dù sao trong đó hoạch tâm long văn hắc tinh thạch, thế nhưng là phân thân thăng cấp đến tự phủ hộ kỳ mấu chốt tài liệu. Cuối cùng tại diệt trừ Bắc giới Minh Phương Bắc một cái đại uy hiếp, Minh chủ Vương thành võ tâm tình rất tốt, nói, lần này đi săn cái này tà ma, đã được vật tư tổng cộng hẹn 20 vạn công hiến. Trong đó Diệp Phó Minh Chủ làm cơ công đầu, chiếm giữ 5 thành công hiến. Tại hạ đứng hàng thứ 2, chiếm 2 thành rưỡi công hiến. Đại trưởng lão 1 thành rưỡi, hai trưởng lão 1 thành, chư vị nghĩ như thế nào? Hai trưởng lão không phục nói, lớn trưởng lão lão ra hòa này, cũng bất quá là bên ngoài gõ cổ Vũ, không mạnh bằng ta đi đâu, làm sao lại chiếm 1 phần 10 nữa. Đại trưởng lão nghiêng ngắm hai trưởng lão một mắt, nói, Minh Chủ từ trước đến nay xử lý công bằng, ngươi nếu không phục, có thể ra khỏi ta Bắc giới Minh tự lập môn hộ. Hai trưởng lão nơi nào chịu, Song Vương lập tức dùng beng. Vương Thành Vo nghe thẳng đau đầu, nói, tốt tốt, là ta xử lý có sai. Như vậy đi, liền từ trong chúng ta hai thành rưỡi rút ra nửa thành tới, tiếp tế hai trưởng lão, như thế nào? Phân thân nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, cái này Vương Thành Võ, thật đúng là một cái người hiền lành. Bất quá có lẽ cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể được đến trong Bắc giới Minh Các phe thỏa hiệp, trở thành minh chủ. Chờ mấy người ở Mỹ xong, phân thân ngược lại đối với Vương Thành Võ nói, "Vương minh chủ, tất nhiên trong đó có ta 10 vạn công hiến, vậy cái này yêu ma hạch tâm long văn hắc tinh thạch, ta nhưng là trước tiên dự lệnh đội." Vương Thành Võ cười ha ha một tiếng, nói, "Đó là tự nhiên, ta chuyên môn cho diệp minh chủ giữ lại, chỉ cần 8 vạn công hiến." Phân thân liền ổn quyền, nói: "Đại Tạ Vương Minh Chủ, dựa theo bây giờ lần này thu hoạch, lại chém giết hai cái ngang nhau lớn nhỏ vô tướng xương ngủ hiểm, còn kém không nhiều góp đủ phân thân thăng giai đến Tử Phủ Hậu Kỳ Cẩn Long Văn Hắc tinh thạch." Tiếp lấy hắn tiếp tục nói: "Nghe nói Minh bên trong tàng bảo khố, còn có một loại tên là Thiên Lam Lục Hợp Kim phong thạch." Nghe được Thiên Lam Lục Hợp Kim mấy chữ này, đại trưởng lão lập tức hẩn trương lên, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Vương Thành Đánh Võ, chỉ sợ đối phương đồng ý phân thân thối đoái. Trong lòng của Hàn Soan Suýt vô cùng, lẩm bẩm: "Minh Chủ a Minh Chủ, ngươi cũng không thể tâm hướng người ngoài a." Nhìn thấy đại trưởng lão ánh mắt, Vương Thành Đánh Võ cái ha ha Nói: "Diệp Minh chủ à, ngươi đây có chỗ không biết, tại trong ta Bắc giới Minh có quy củ, mỗi lần có thể hối đoán tài nguyên cũng là có hạn." Lần này Diệp Minh chủ tất nhiên lựa chọn Long Vân Hắc tinh thành, cái kia trong thời gian ngắn liền không thể hối đoán Thiên Lam Lục Hợp Kim. A Phần thân ý vị Thâm trưởng ngắm Vương thành võ cùng đại trưởng lão một mắt. Bất quá hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, lần này đưa ra hối đoán Thiên Lam Lục Hợp Kim, cũng chỉ là muốn dò xét một phen đại trưởng lão, nhìn một chút đối phương thái độ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, lập tức thầm nghĩ, hôm nay Lam Lục Hợp Kim chi chuyện rõ ràng là cơ mật, họ Diệp này làm sao mà biết được? nhất định là cái kia Tôn Chí Hằng trước đây cầm tới Thiên Lam lục hợp kim lúc, tiểu tử này cũng ở tại chỗ. Trong lòng của hắn quyết tâm, quyết định muốn giao hắn giao hân cái này Tôn Chí Hằng. 3 ngày sau ban đêm, Bắc Minh bên ngoài thành ngàn dặm chỗ. Tôn Chí Hằng một bên liều mạng chạy trốn, một bên hướng sau lưng cầu xin tha thứ, đại trưởng lão, vốn là đồng căn sinh, Tương Tiên Hà thái cấp A. Đại trưởng lão hai mắt hàm sát, nội giận mắng, ai cùng ngươi là đồng căn sinh, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung, không bằng heo chó độ vận. Sớm biết ngươi hướng về ngoại nhân, lão phu trước đây liền nên một trưởng vỗ chết ngươi. Bất quá hôm nay động thủ cũng không muộn, ngươi dừng lại cho lão phu Hắn hôm nay làm như vậy, ngoại trừ cho Hà giận, cũng là vì giúp mình Hấu Tử trừ bỏ một cái đối tượng cạnh tranh. Bằng không thì vạn nhất Tôn Chí Hằng lấy được Diệp Phó Minh chủ ủng hộ hồi đối công pháp, hắn cái kia Hấu Tử tự phụ trên đường, liền sẽ thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nói xong hắn lòng bàn tay gợn những chỗ một đạo thô to từ quang, đánh về phía Tôn Chí Hằng hậu tâm, lại làm một đạo to như thùng nước một dạng lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh xúc thế đã lâu, một khi đánh trúng Tôn Chí Hằng lập tức liền có thể đem đối phương hóa thành bụi. Tôn Chí Hằng đảo qua trung quanh, chỉ thấy trung quanh cũng là quần sơn bao la, không chút khói người, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Chẳng lẽ Cháu ta chí hằng ngang dọc một đời, cuối cùng muốn chết tại chính mình trong tay người sao? Nhìn phía sau càng ngày càng gần lôi đỉnh, hắn triệt để từ bỏ dãy rựa, nhắm mắt lại chờ chết. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên nở rộ thanh quang, rõ ràng là một đạo tham thiên thanh liên. Thanh liên khẽ rung lên, hóa ra một đạo vô hình bức tường ngăn cản, liền đem đạo kia lôi đỉnh nhẹ nhõm ngăn trở. Một thanh âm vang vọng giữa không trung, tại đại trưởng lão Lô hai bên cạnh nội tùng, để cho đầu hắn ông ông tắc hưởng. Đại trưởng lão, kẻ dám động ta, xem ra ngươi là số nụ. Diệp tiên đối. Tôn Chí Hằng nhìn xem trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, nước mắt đều kém chút chảy ra. Chương 352 phái tiêu dao, Phương Đàn đột phá, chương 352 phái tiêu dao, Phương Đàn đột phá. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, họ Diệp này như thế nào tại cái này? Người này pháp lực thâm hậu, ta tuyệt không phải đối thủ. Lập tức hắn không chút do dự, xoay người chạy, đồng thời hô lớn nói, Diệp Minh chủ, đây đều là hiểu lầm, ta vừa mới tại cùng Vương Tiểu Hữu đường giải pháp. Phân thân hừ lạnh nói, đã pháp. Vậy chúng ta cũng giao lưu trao đổi. Liên Hoa phá hiểu. Một đạo thanh quang vạch phá thương cùng, tại đại trưởng lão bên cạnh ầm vang nổ tung. Cảm nhận được bên cạnh pháp thuật uy lực khủng bố. Đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên từ hoảng sợ chuyển thành cừ hận, cao giọng nói: "Họ Diệp, ta làm quỷ cung sẽ không bỏ qua ngươi." "Vậy thì làm quỷ đi tôi." Phân Thân Tử Tôn nói. Hắn một cái vứt qua đối phương nhẫn chữ vận, thần thức đảo qua, khẽ gật đầu. Quả nhiên có tử tiêu cùng lôi quyết. Phân Thân trong phủ đệ, nhìn thấy Tôn Chí Hằng cái kia chưa tỉnh hồn bộ dáng, Phân Thân không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu không phải là hắn phát giác đại trưởng lão có vấn đề, âm thầm theo dõi Tôn Chí Hằng này, lại Tôn Chí Hằng chắc chắn là mất mạng. Tôn Chí Hằng mắt nhìn ngồi ở vị trí đầu Phân Thân một mắt, cắn răng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu nói: "Đa tạ Diệp tiền bối làm giúp đỡ." Vạn Bối tu vi thấp, không biết nên như thế nào báo đáp. Về sau tiền buổi nhưng có phân phó, Vạn Bối nhất định liệu chết đi tới. Thông qua quan sát Tôn Chí Hằng tâm tình chập chờn, có biết hắn nói đây là lời thật tâm. Phân Thân khẽ gật đầu, đối với Tôn Chí Hằng tỏ thái độ rất hài lòng, nói: "Ngươi có thể muốn như vậy, ta ngược lại thật ra vui mừng, cũng không buộc công ta âm thầm bảo hộ ngươi mấy ngày." Tôn Chí Hằng ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: "Chẳng lẽ Diệp Minh chủ ngài đã sớm liệu đến chuyện này?" Phân Thân khẽ lắc đầu, nói: "Ở tới không tính là, chính là có chút dự cảm thôi. Trước ngươi luôn nói cái kia đại trưởng lão có thủ tật báo, ta há có thể không chú ý phương diện này?" Đại trưởng lao chuyện này, ngươi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không cần hướng ra phía ngoài lộ ra." Tôn Chí Hằng vội vàng bảo đảm nói, "Còn xin Diệp Minh chủ yên tâm, vạn buổi đêm nay cái gì cũng không thấy." Phân thân khẽ gật đầu, cái này Tôn Chí Hằng cũng không tính là vô vệ. Hắn thầm nghĩ, trải qua chuyện này, cái này Tôn Chí Hằng cần phải đối với ta khăng khăng một mực, nên hỏi kiến một lá cây chuyện. Hắn lấy ra một cái chia làm 6 xiên, có chút sắc bén mảnh kim loại, hỏi, "Đây là tế diệp a, ta xem cái này Bắc Minh thành nhân tế tổ lúc, thường thường sẽ dùng đến loại bộ dáng này kim loại. Ngươi có biết tế diệp loại tập tục này nơi phát ra?" Đoàn chí hẳn không chút do dự nói, "Diệp Minh Chủ, ngài xem như vấn đối người. Vãn Bối trong lúc rảnh rỗi, thường chuyên môn điều tra qua chuyện này. Toàn bộ Bắc giới Minh bên trong ngoại trừ mấy vị tử phụ thượng nhân, cũng chính là Vãn Bối rõ ràng nhất. Loại này tế diệp tập tục đến từ tại phái Tiêu Dao, nghe nói là phái Tiêu Dao đời thứ nhất tổ sư lưu lại. Trước kia phái Tiêu Dao tiên tổ chỉ là hạ phẩm linh căn, là một cái thế lực lớn tạp dịch đệ tử, liền chúc cơ đều hi vọng xa vời. Nhưng người này dường như có trời cao chiếu cố, tại 30 tuổi ngộ nhập một cái sân động, dường như phát hiện tiền bối để lại công pháp, còn có loại này tế diệp hình dáng thiên tài địa bảo." Hắn từ đây liền nhất phi trung thiên, thành công mở tự phủ, đồng thời tại trước kia ngộ nhập sơn động chỗ sáng lập phái Tiêu Dao, cuối cùng kết đang thất bại vẫn lạc. Mà hắn khai sáng phái Tiêu Dao, cho tới hôm nay, còn tại uy trấn trưởng Xuân giới, nghe nói trong đó thậm chí có tự phủ hậu kỳ cường giả, còn không chỉ một vị. Phân thân khẽ gật đầu, ngược lại là một rất bài cũ kỳ ngộ cố sự, đặt ở thoại bản trong tiểu thuyết cũng là già nhất bộ loại kia. Hắn hỏi, vậy cái này phái Tiêu Dao lão tổ kỳ ngộ là cái gì? Ngươi cũng đã biết." Tôn Chí hằng đũ tay, đồng thời nói, loại sự tình này, hơn phân nửa chỉ có phái Tiêu Dao hạch tâm đệ tử, hoặc hạch tâm trưởng lão mới biết được. Mà phái Tiêu giao nội bộ cực kỳ nghiêm mật, chúc cơ trở xuống đệ tử rất ít xuống núi, là chân chính kim đâm không tiến, nước tát không đấu. Phân thân đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng gì, nói, vậy ngươi nhưng có phương pháp điều tra chuyện này. Trong phái Tiêu giao cao thủ lông đạo, hắn tạm thời không có ý định chính mình đi. Trước mắt hắn tạm thời dự định là trước tiên ở trong Bắc giới Minh này tu thập một phen tài nguyên, đem phân thân đột phá đến tự phụ hậu kỳ lại nói. Lấy cái này Trường Xuân giới bên trong cao thủ số lượng cùng tài nguyên tỷ lệ đến xem, hy vọng rất lớn. Nhưng một bước này, ít nhất phải 20 30 năm, cho nên phái Tiêu giao sự tình, để cho người ta đi trước điều tra liền có thể Tôn Chí hằng cười khổ nói, tự nhiên không có. Bất quá tất nhiên Diệp Minh chủ lại đều nói, vậy vãn bối dự định đánh bạc tính mệnh, lén vào phái Tiêu Dao nhìn một chút. Phần thân hơi hơi do dự, cái này Tôn Chí hằng chỉ là chút cơ hội kỳ, đi điều tra phái Tiêu Dao, không khác tại đi chịu chết. Cho nên, hắn quyết định trước tiên bước kế tiếp rảnh rỗi cỡ. Hắn nói, vậy chúng ta liền ở đây định một cái quân tử ước hẹn, như thế nào? Ta chỗ này có tử tiêu cùng nỗi quyết, có thể trợ ngươi mở tự phủ, chờ ngươi tự phủ sau, liền giúp ta điều tra phái Tiêu Dao, ngươi có bằng lòng hay không? Bất quá ta đầu tiên nói trước, ngươi chỉ cần đáp ứng, nhưng liền không có đổi ý cơ hội. Hắn sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ là vì chính mình ngồi dưỡng thủ hạn, cũng là nghĩ xem cái này trưởng xuân giới công pháp đến cùng là như thế nào đột phá, dùng cái này tới trả lại bản thể tu luyện. Tôn Chí Hằng tâm trong mừng rỡ, phàm là hắn do dự một giây, đó đều là đối với công pháp không tôn trọng. Vạn bối mượn ý, vạn bối mượn ý. Phân thân khẽ gật đầu, lập tức đem từ trong tay đại trưởng lao có được tử tiêu cùng lôi quyết phục chế một phần, ném cho Tôn Chí Hằng. Tôn Chí Hằng liên tục cảm tạ sau, mới lui ra. Phân thân nhưng là cầm lấy tử tiêu cùng lôi quyết cẩn thận nghiên cứu. Nhìn một hồi, hắn cũng không khỏi phải nâng chán thở dài. Công pháp này thật đúng là thô ráp. Quả nhiên, cái này Trường Xuân giới cường giả có ít, công pháp tự nhiên cũng tiến bộ chậm. Tu luyện chính tự, ngược lại là cùng Thanh Dương giới công pháp không sai biệt lắm. Ân. Đột phá dùng chính là Tử Hà lưu ly mục, tại Thanh Dương giới, loại này tài nguyên sớm đã bị Điệu Tâm Tử Dương thảo thay thế. Ta nhớ được, cái này Bắc giới Minh liền có Điệu Tâm Tử Dương thảo a. Lúc này, Bắc giới Minh bên trong rối loạn, ẩn ẩn có tiếng la truyền khắp toàn thành. Đại trưởng lão vẫn lạc, đại trưởng lão vẫn lạc. Toàn thể đại phòng. Ngày thứ 2. Phân thân đi tới tàng bà khố, dự định hối đoán Thiên Lam lục hạc kim, lại phát hiện ở đây coi chừng lại là Minh chủ Vương thành võ. Nhìn thấy phân thân, Vương Thành Võ thở dài một tiếng, lông mày hướng phía dưới rũ cụp lại, thở dài nói: "Ai? Diệp Minh Chủ, đại trưởng lão hắn mặc dù có lỗi, nhưng cũng tội không đáng chết a." Nhìn bộ dạng này, hắn cũng đã đoán được là phân thân trảm giết đại trưởng lão. Trong lòng phân thân cười lạnh, cái này Vương Thành Võ thật đúng là người hiền lành, hắn phán bác, đại trưởng lão đến cùng là thế nào chết, ta cũng không thể biết. Bất quá ta Bắc giới Minh sớm đã có miếng nước, đồng môn tương tàn dạ, người người có thể chu diện. Vương Thành Võ lại thở dài một tiếng, nói: "Lời tuy như thế, nhưng bây giờ ta Trường Xuân giới nguy cơ tứ phía, đó, chính là lúc dùng người." lại ta bắt giới minh biên tường, thường xuyên có yêu ma xí ra, nhất định phải tự phụ thượng nhân trấn thủ. Bây giờ cái này đại trưởng lão vừa chết, vốn là rộng rãi chút nhân thủ, vừa khẩn trương. Ai? Phân thân cười lạnh, nói, Vương Minh chủ lời ấy sai rồi. Đại trưởng lão như thế áp chế cấp thấp tu sĩ, ngay cả công pháp đều không cho hồi đoán, dần dà, cái này bắt giới minh liền sẽ không người có thể dùng. Bây giờ đối phương vừa chết, ngược lại thiếu đi cái tai họa. Vương Thành võ lắc đầu, khổ tâm nói, chuyện này Diệp Minh chủ ngươi có chớ không biết, ta ban sơ cũng là không đồng ý đại trưởng lão làm. Nhưng đi qua cái sau thuyết phục, ta lại phát hiện đối phương nói tới cũng rất có đạo lý. Phụ trợ mở từ phụ linh vật tử Hà Lưu Ly Mộc dị thường chân quý, lại sản lượng có hạn, đại bộ phận đều bị phế tiêu giao độc quyền, ta bác giới minh mặc dù cũng có chổng chọn, nhưng mỗi trăm năm mới có thể thành thủ một gốc. Chỉ có một chỗ là nơi vô chủ, mỗi trăm năm sẽ sinh ra một gốc tử Hà Lưu Ly Mộc, nhưng thường thường cũng bị phế tiêu giao cường giả cướp đi. Mà nếu như đột phá lúc không cần linh vật mạo hiểm xung quan, cái kia rơi xuống xác suất cực lớn, ta bác giới minh nhân thủ khàn hiếm, đảm đương không nổi loại loại này phong hiểm. Ở các loại cân nhắc phía dưới, chúng ta mới cho phép đại trưởng lão làm Phân thân nhíu mày, cái này Vương Thành Vũ lý do căn bản không thể nào nói nổi. Mở tử phủ không cần đan dược mạo hiểm vượt qua ải sát suất thành công tại trường một thành, tức 10 cái bên trong có thể có một cái đột phá thành công. Nhưng một cái tử phủ thượng nhân tác dụng, có thể so sánh 10 vị trúc cơ mạnh hơn nhiều. Hắn thấy, đoạn tuyệt công pháp truyền thừa bản chất rất đơn giản, chính là nghĩ đoạn tuyệt tu sĩ khắc lên cao thông đạo, để cho hiện hữu cái này mấy mạch lâu dài độc quyền bắc giới minh cao tầng vị trí. Hắn đối với cái này có chút thất vọng, không còn cùng đối phương tranh luận loại sự tình này, trực tiếp vung tay lên nói, nhiều lời vô ích, ngươi trước tiên giúp ta hối bái tiên lam lục hợp kim a. Gặp phân thân nổi giận, Vương Thành Võ rũ cụp lấy lông mày không dám nói nữa, quay người từ trong tàng bảo khố mang tới Thiên Lam Lục Hắc Kim, đồng thời khấu trừ phân thân 10 vạn công hiến. Phân thân thầm nghĩ, cái này Vương Thành Võ thực sự là người tầm thường một cái, không có chút nguyên tắc nào. Bất quá này cũng có ít chỗ tốt, chờ ta tương lai thực lực lại để thằng chút, có thể mượn nhờ tính cách của người nọ, để cho cái này Bách Giới Minh làm việc cho ta, giúp ta thu hoạch các loại thiên tài địa bảo. Đến tại chính mình làm minh chủ, vậy quá mức phiền phức, hắn chưa từng nghĩ qua. Cái này Bách Giới Minh nhân thủ đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp, xem như minh chủ nhất định phải thích đáng cân bằng các phương lợi ích. Loại này công việc bận rỉu, liền để Vương Thành Võ làm đi thôi." Nghĩ tới đây, phân thân sắc mặt khôi phục bình thường, hỏi: "Vương Minh Chủ, ngươi vừa mới nói tranh đoạt tự Hà Lưu Ly Mộc chi chuyện, phái Tiêu Dao cũng biết ra tay." Vương Thành Võ thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cái này Diệp Minh Chủ bây giờ là ta Bắc Giới Minh bên trong người mạnh nhất, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Hắn nói: "Chính là, cách mỗi trăm năm, thần mục đỉnh núi liền sẽ có một gốc tự Hà Lưu Ly Mộc thành thục, ta Bắc Giới Minh, Đông Hà Thành, phái Tiêu Dao tam đại thế lực, sẽ tề tụ tại đây, giao đấu tranh đoạt." Lúc này, phái Tiêu Dao đồng dạng sẽ phái ra một vị tự phụ hộ kỳ cường giả có khi cũng là tự phụ trung kỳ, nhưng vô luận như thế nào, đối phương đều có thể nhẹ nhõm đem Tử Hà lưu ly một tháng đi. Phân thân hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Ta nhớ được, Đông Hà Thành cùng Bắc Giới Minh Minh chủ, từ trước đến nay cũng là tự phụ trung kỳ, chẳng lẽ một lần cũng chưa từng thắng?" Vương Thành Vũ khổ sắc đạo: "Chính là, chẳng biết tại sao, phái tiêu giao người sử dụng tất cả đều là viên mãn pháp thuật, chúng ta không có phần thắng chút nào." Viên mãn pháp thuật? Phân thân nhíu mày. Bình thường mà nói, muốn đem tam giai pháp thuật tu luyện tới viên mãn cực kỳ khó khăn, bình thường đều phải tự phủ hậu kỳ mới có thể làm đến. Tuy tỉ như hắn bây giờ tu luyện độn pháp Thái Nguyên Thanh Diệp độn đây chỉ là thông thường tam giai đột phá, không tính là khó khăn, bây giờ cũng chỉ là đại thành, cách viên mãn còn không biết có bao xa. Nếu cái này Vương Thành Võ Lợi nói làm thật, vậy hắn nhưng phải cẩn thận chút ít. Vương Thành Vũ Khổ sắp nói, "Đúng vậy a. Tính toán thời gian, lại có 4 năm liền đến tranh đoạt tự Hà Liêu Ly một thời điểm, Diệp Minh chủ có thể cùng chúng ta cùng nhau mở mang kiến thức một chút." "Chính hợp ý ta." Phân Thần nói, "Vừa vận nhân cơ hội này, đi gặp phái tiêu giao các cường giả." Kế tiếp tiếp Phân thân không muốn lại quản Bắc giới Minh bên trong chuyện xấu xa, mà là đem Trường Xuân giới bên trong giá trị rõ ràng thấp tại Thanh Dương giới tài nguyên nhóm cái danh sách. Tiếp lấy liền bắt đầu bốn phía săn yêu góp nhặt tống hiến, hảo đem những tư nguyên này hồi báo đi ra, cầm lấy đi Thanh Dương giới giao dịch. Kỳ thực trực tiếp cấp cũng có thể, nhưng tất nhiên Vương Thành võ tướng phái Tiêu Dao nói thiên hoa loại truy, cường giả như mây. Vậy hắn nếu như muốn điều tra, thậm chí tương lai đối phó phái Tiêu Dao, còn thiếu không được mượn nhờ cái này Bắc giới Minh sức mạnh, cho nên cũng sẽ không thể tùy ý làm hư quy củ. 2 năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở luyện đan phòng bên trong, đôi mắt khép hờ, phết sức chăm chú thao túng lò luyện đan ở dưới địa hỏa. Thủy Lam sắc hổ tâm diễm không ngừng nhảy nhót lấy, tích chứa trong đó lấy khó có thể tưởng tượng sức mạnh, nhưng mà cỗ lực lượng này tại diệp cảnh vân điều kiện phía dưới, lại là vô cùng phục tùng. Mở, ánh mắt hắn mở ra, từ trong bắn ra một đạo tinh quang. Lò luyện đan đứng thanh mở ra, hai hạt thanh sắc viên đan dược từ trong bay ra. Nhìn xem hồn viên đan dược, hắn không khỏi cất tiếng cười to. Tam giai trung phẩm định thần thanh linh đan, cuối cùng tại để cho ta luyện thành. Bây giờ, ta cũng có thể xem như tam giai trung phẩm luyện đan sư. Cái này đan dược có thể phụ trợ tu sĩ nhập định ngưng thần, tài sản dầu có tự phụ tu sĩ, thường thường sẽ ở đột phá phía trước phục dụng một hạt, có thể hơi tăng thêm một tia đột phá tỷ lệ thành công. Lúc này, tỷ bà đạo trung ương đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Nhìn cố khí tức này, Phương Cầm đột phá muốn thành công. Thật sự là song hỷ lâm môn a. 3 ngày sau, Phương Cầm đi ra tu luyện thất, khí tức trên thân so trước đó thâm hậu rất nhiều. Nổi lên 3 năm, lại uống tại Khương Quốc mua tự vân đột phá đan, cuối cùng tại là thuận lợi đột phá đến tự phụ trung kỳ. Chúc mừng chúc mừng. Đứng ở ngoài cửa diệp cảnh vân chúc mừng đạo. Cần phải nói Phương Cầm vận khí coi như không tệ, lại có thể một lần đã đột phá thành công. Hắn vốn cho rằng, lấy Phương Cầm hạ phẩm linh căn tiên phú, có thể hai lần đột phá thành công là thuộc tại may mắn. Diệp đại ca, ngươi như thế nào lại ở đây chờ? Phương Cầm trên mặt nở rộ nụ cười, lộ ra hai cái sâu đậm lúm đồng tiền, bước nhanh đi tới Diệp Cảnh Vân trước người. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Đi thôi, cùng đi phòng bếp, để ăn mừng ngươi đột phá, hôm nay ta cũng xuống trụ vì ngươi làm đạo đồ ăn." Sau nửa canh giờ, trên gas bếp. Khụ khụ, nhanh ăn đi." Diệp Cảnh Vân phá vỡ không khí ngột ngạt. Thanh Vũ nhìn xem bàn ăn trung ương cái kia bề ngoài không tốt, mơ hồ lộ ra thanh sắc món ăn, mặt lộ vẻ khó xử. "Chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ tới linh ngư còn không có uy." Nói xong nó liền muốn bay đi. "Không đợi, ăn xong lại nói." Diệp Cảnh Vân một tay lấy Thanh Vũ bắt trở lại, cười híp mắt nhìn đối phương. Phương cầm che miệng cười trộm, nói, "Vậy ta liền không khách khí rồi." Lập tức nàng kẹp lên một khối hiện ra thanh sắc yêu thú thịt, quyết định chắc chắn, trực tiếp bỏ vào trong miệng. "Ân." Hương vị rất không tệ. Diệp Cảnh Vân sâu để ý gật đầu, nói, "Đó là tự nhiên. Ta đường đường tam giai trung phẩm luyện đan sư." Khổng Hỏa đã sớm đặt đến mức lô hỏa thuần thanh, làm đồ ăn còn có thể khó ăn không thành. Đến tại bề ngoài đi, ngươi nhìn cái này thanh sắc rất dễ nhìn. Tới, Thanh Vũ cùng Kim thử các ngươi nếm thử. Nói xong hắn kẹp lên hai khối thịt, bỏ vào hai tấm linh súng trước mặt. Thanh Vũ mặt lộ vẻ khổ tâm, nhưng lại không dám nhiều lời, đành phải một ngụm nuốt xuống. Ai, ăn ngon. Quái thai, bộ dáng này làm sao lại ăn ngon đâu? Nhìn thấy Thanh Vũ cái kia hàm hàm bộ dáng, Phương Cầm che miệng cười không ngừng. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Phân thân đứng tại thiên trụ sân đỉnh, chờ lấy phái tiêu giao cường giả đến. Một đạo tiếng sấm từ xa mà đến gần, đứng tại trước mặt mọi người. Những nơi đi qua, lưu lại từng đạo khói vấn. Người này hiện ra thân hình, là cái đầu vương mặt chữ điển thanh niên gương mặt. Hắn ánh mắt lại dị thường giàn ruo, tựa hồ đã trải qua ít nhất thiên niên tuế nguyệt. Phân thân nhíu mày, thầm nghĩ, tự phụ trung kỳ, đột phá quả nhiên đến cảnh giới viên mãn. Quái thai. Người này thật trẻ tuổi, nhiều nhất mất quá 200 tuổi, thế nhưng giàn ruo ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Tốc độ tu luyện này, đơn giản có thể sánh ngang điệu linh căn lô thẫm. Cái này trường xuân giới, vậy mà cũng có bậc này thiên kiêu sao? Chương 353 Giải minh tội nhân. Tường giả chuyển thế, chương 353 Giả Minh Thượng Nhân, cường giả chuyển thế. Phân thân nhìn về phía Bắc giới Minh Minh Chủ Vương Thành Võ, đối với hắn truyền âm nói, "Vương Minh Chủ, người kia là ai, tuổi lại là bao nhiêu?" Vương Thành Võ lắc đầu nói, "Ta chỉ biết là người này tên là Giả Minh Thượng Nhân, là phái Tiêu Dao thế hệ này tông chủ. Cụ thể niên linh ta cũng không biết, đây là đối phương lần đầu tại trường hợp chính thức lộ diện, ta trước kia cũng chưa bao giờ cùng người này đã từng quen biết." Phân thân khẽ gật đầu, nhíu mày. Giả Minh Thượng Nhân dưới hàm có ba chòm râu dài, dung mạo cực kỳ tuấn dật, gian mua ánh mắt liếc nhìn đám người chỉ ở trên thân phân thân dừng lại thêm một cái trước mắt, nhưng cũng rất nhanh sẽ qua. Hắn ánh mắt cực kỳ đạm nhiên bình tĩnh, dường như đang chẳng tất cả mọi người đều không đáng cho hắn lãng phí tinh lực. Hắn từ tốn nói, "Chư vị, cái này Tử Hà Lưu Ly Mộc còn có 3 ngày liền muốn thành thục, đấu pháp mau chóng bắt đầu đi. Phái Tiêu Dao tử ta xuất chiến, không biết Bắc Giới Minh cùng Đông Hà Thành, Tử vị đạo hữu kia xuất chiến. Tam đại thế lực các phái một vị cường giả xuất chiến, người thắng liền có thể cầm tới Tử Hà Lưu Ly Mộc. Đây là bởi vì nơi đây vị tại ba đại tông môn chỗ giao giới, Mà Trường Xuân giới bên trong cường địch vây quanh, Tam Phương vị để tránh cho không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, cố ý quyết định đấu quy củ này. Vương Thành Võ cất cao giọng nói, "Giả Minh Trường môn, Bắc Giới Minh liền từ ta xuất chiến không." Đông Hà thành chủ Tiêu Đông Hà hơi có kinh ngạc, lẩm bẩm, "Sớm nghe Bắc Giới Minh mới tới vị ẩn thế tử phụ Trung Kỷ Minh chủ, những năm này nam chinh bắc chiến, khắp nơi trừ Ma Vệ đạo, chiến lực thuộc về Bắc Giới Minh đệ nhất nhân." Trong điếu như vậy nơi, hắn thế mà không xuất chiến sao? Tiêu Đông Hà nói chuyện tội điểm, vợ hắn còn đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm. Thế tử tu vi là tử phụ sơ kỳ, hai người có chút ấn ái là trường xuân giới nổi danh hiền khắc lệ. Vương Thành Võ hét to một tiếng, nhìn ta vạn tượng phá ảnh kiếm. Nói xong, vô số đạo lạnh tấu xương kiếm khí đột nhiên tại quanh người hắn tạo thành, hóa thành vạn tượng phá ảnh kiếm trận, đem Giải Minh Thượng Nhân vây quanh ở trung ương. Phá! Giải Minh Thượng Nhân ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền phát hiện kiếm trận này yếu ớt chỗ. Thứ nhất chỉ điểm ra, trên không xuất hiện một đạo thanh quang, thanh quang bên trong là cực kỳ phức tạp chi tiết đường văn, chỉnh thể hòa hợp như một, uy lực cực kỳ ngưng kết. Chờ thanh quang đụng vào kiếm trận hải tâm, chỉ một thoáng, kiếm trận liền ứng thanh mà phá. Vương Thành Võ cũng bị kiếm trận này phản phệ, phun phun ra một ngụm máu tươi liền như vậy bị thua. Phân thân ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, liền một chiêu. Lại làm một thức viên mãn pháp thuật, chỉ có đến cảnh giới viên mãn pháp thuật mới có thể như thế cực độ ngưng kết, từ đó thuận lợi công kích được kiếm trận hệ tâm. Đối phương ít nhất là tam giai trung phẩm trận pháp sư, hơn nữa còn đối với kiếm trận vô cùng có nghiên cứu, Vương Thành võ thuật không an. Mặc dù là dựa vào phát hiện trận pháp sơ hở xác định, nhưng giải minh thượng nhân cái này ánh mắt, pháp thuật cùng với đối với trận pháp lý giải cũng là nhất đẳng. Vương Thành Vũ thân hình từ trên không trung rơi xuống, đến phân thân bên cạnh, khí tức mười phần bất ổn. Hắn nhìn xem giải minh thượng nhân trong ánh mắt, cũng đều tràn đầy nôn trọng. Đa Tạ Giả Minh Trưởng môn thủ hạ Lưu Tỉnh, tỉ thí này là tại Hạ Thua, ta bắc giới minh tử bỏ gốc cây này tự Hạ Lưu Ly Mộc." Giả Minh Trưởng môn khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Đông Hà thành chủ Tiêu Đông Hà, từ tốn nói, "Đông Hà thành chủ, ngươi xin mời." Tiêu Đông Hà là Đông Hà thành duy nhất tự phụ trung kỳ. Đông Hà thành chủ lẳng không bay lên, phóng khoáng nói, "Vậy liền để lão phu rước lượng một chút Giả Minh Trưởng môn a." Hắn cười to ba tiếng, khí tức giống như dậy sóng sông lớn đồng dạng, dần dần thăng đến đỉnh phong. Phân thân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, "Từ khí tức đến xem, người này chiến lực so vương thành võ mạnh hơn quá nhiều." Tại Thanh Dương giới cũng có thể xem như Trung Du. Xem xét như thế, Bắc giới Minh có thể giữ lại bây giờ lãnh thổ, hoàn toàn là bởi vì trưởng Xuân giới tình huống nguy cấp, các hai thế lực lớn không muốn lại bên trong hao tổn thôi. Lập tức Tiêu Đông Hà cười lớn một tiếng, công về phía Giả Minh thượng nhân. Giả Minh thượng nhân ánh mắt đạm nhiên, giống như sâu không thấy đáy đầm nước, cũng nên đón tiếp lấy. Ba chiêu đi qua, Tiêu Đông Hà ngang tàng bị thua. Phân thân ánh mắt ngưng lại, vừa mới cái này Giả Minh thượng nhân lại dùng một môn khác Tam giai pháp thuật. Nội tâm của hắn vô cùng ngỡ trọng, thầm nghĩ, ba môn viên mãn Tam giai pháp thuật, Tam giai trung phẩm trận pháp sư, tử phủ trung kỳ tu vi. Quan trọng nhất là, nhìn từ ngoài, người này năm nay bất quá vượt qua 200 tuổi, cũng không biết hắn tư chất như thế nào, chẳng lẽ là thiên linh căn hay sao? Bằng không cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng nhất định không khả năng đem ba môn Tam giai pháp thuật tu luyện tới viên mãn. Cụ thể như thế nào, hỏi một chút An Chi Lan a. Nếu thật là thiên linh căn, vậy ta liền phải cẩn thận. Trong bằng hữu của hắn, cũng liền An Chi Lan tại thập đại trong tông môn thần áp cốc, gặp qua những cái kia thanh dương giới chân chính đứng đầu thiên tài. Đông Hà thành chủ cũng là thông khoái, thua sau cao giọng nở nụ cười, hướng về phía giải minh thượng nhân liền ô quyền, lùi lại từ đây tự hà lưu ly một chành đoạt. Giả Minh thượng nhân khẽ gật đầu, nói: "Đa tạ." Lập tức hắn ngay tại chỗ xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện, phản phất xem chúng quanh tự phụ thượng nhân như không. Lúc này, Đông Hà thành chủ cùng vợ hắn đi về phía Phân thân, cười lớn một tiếng nói: "Diệp Đạc Hữu, kính đã lâu, kính đã lâu, tại hạ Tiêu Đông Hà, càng là Đông Hà thành chủ." Vị này là bên trong người Liễu Bạch Lộ, Tử phủ sơ kỳ. Đông Hà thành chủ lúc nói chuyện, Vương thành võ 10 phần cảnh giác nhìn xem hai người, lặng lẽ truyền âm nói: "Diệp Minh chủ cẩn thận." Ký thực, hắn là sợ Đông Hà thành chủ đem Phân thân kéo đến Đông Hà thành phương kia đi. Phân thân liền ổn quyền, nói: "Tại hạ là cây mộc." Đông Hà thành chủ nhìn xem Vương thành võ cái kia ánh mắt cảnh giác, lập tức cười ha ha một tiếng, nói: "Nghe qua Diệp đạo hữu có ý chí thiên hạ chi tâm, xuất thế bất quá 5 năm, liền săn giết 10 con Tam gia yêu ma, quả ta trưởng xuân giới một mảnh thanh minh. Đạo hữu đại nghĩa như vậy, thực sự để cho ta bội phục nha." Phân thân nói: "Đông Hà thành chủ quá khen, đây bất quá là tại hạ việc nằm trong phận sự. Đạo hữu nếu đang có chuyện, cứ việc nói thẳng a." Đông Hà thành chủ cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp minh chủ quả nhiên thông khoái, ta lần này tới, là muốn mời đạo hữu trừ ma. Nghe nói đạo hữu tốt tại đối phó loài ma." Vừa vặn ta Đông Hà thành Đông giới đang chiếm cứ một cái tam giai trung kỳ ảnh ma, có chút lợi hại, ta cùng bên trong người hợp lực đều đối chọi không được. Trong miệng ảnh ma chính là cựu Đút tà ma bên trong vô tướng xương ngủ hiểm. Mắt thấy phóng ra xương mù càng ngày càng đậm đậm, Lê dân Bạch tính thâm thụ hắn đắng, dưới sự bất đắc dĩ, ta mới đến thỉnh Diệp đạo Hữu ra tay. Chúng ta hợp lực, chỉ cần có thể đệm cái này ảnh ma chết, đạt được chiến lợi phẩm Diệp đạo Hữu chiếm năm thành, không, bảy thành. Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Phân thân hơi hơi nhướng mày, hiện tại hắn cố này phân thân đột phá cần long văn hắc tinh thạch, còn kém một khối nhỏ. Tất nhiên đối phương chủ động đưa ra Hắn vừa vận thuận đường đi đem cái kia vô tướng xương mù hiểm chém, đem Long Văn Hắc Tinh Thạch mang tới. Hắn nói, "Tất nhiên Đông Hà thành chủ thành tâm mời, ta nào có không đồng ý lý lẽ." Tiêu Đông Hà cợt mỡ nở nụ cười, nói, "Diệp đạo hữu quả nhiên thông khoái, không biết chúng ta khi nào lên đường, ta cũng tốt chuẩn bị pháp khí, phụ lục chờ." Phân thân nói, "Hợp tác thì không cần, tại hạ công pháp có chút khắc chế ảnh ma, ta tự mình động thủ liền có thể." Có Tiêu Đông Hà tại, hắn dùng Thái Sơ Thanh Liên Quyết sẽ có chút bó tay bó chân. Hiện tại hắn Thái Sơ Thanh Liên Quyết Liên Hoa Phá Hiệu đã đại thành, một kích toàn lực đã đạt đến tự phụ hậu kỳ trình độ. Nếu là để cho đối phương nhìn thấy một chiêu này uy lực, sợ là sẽ phải hoài nghi thân phận của hắn. Dù sao cái này Trường Xuân giới vô luận là bây giờ hay là lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua lợi hại như thế công pháp. Tiêu Đông Hà kinh hãi, liền vội vàng khuyên nhủ, "A, đạo hữu cũng không thể sơ suất. Cái kia ảnh ma cực kỳ lợi hại, lần trước ta cùng bên trong trước mặt người khắp đi, đều kém chút lâm vào huyễn cảnh, bản thân bị trọng thương." "Không sao, cái kia ảnh ma ở đâu?" Phân thân tử tú nói. Tiêu Đông Hà gặp không quên nổi, dứt khoát cũng sẽ không quên, thở dài một tiếng nói, "Cái kia ảnh ma ngay tại rõ ràng Linh Sơn phía đông." Nếu đạo hữu có thể chém giết cái kia hành ma, có thể đem tài liệu tương quan hối đoán vì ta Đông Hà thành cống hiến. Những thứ này cống hiến nhưng từ ta Đông Hà thành hối đoán bất luận cái gì tài nguyên, quyền hạn cùng ta thành chủ này cung cấp. Đa tại đạo hữu." Phân thân nói, hắn chắp tay, quay người bay về phía rõ ràng linh sơn. Thành chủ phụ nhân Liễu Bạch lộ cau mày, lo lắng đối với Tiêu Đông Hà nói, "Phu quân, cái này diệp minh chủ sẽ không xảy ra chuyện a. Nếu là đối phương vẫn lạc, vậy đối với ta trưởng xuân giới mà nói, thế nhưng là tổn thất vô cùng lớn a." Bây giờ Bác Giới Minh cùng Đông Hà Thành là môi hở răng lạnh, một khi một phương bị hao tổn, một phương khác cũng khó có thể tự mình chèo chống. Tiêu Đông Hà thở dài một tiếng, nói, đối phương những năm này liên tục chém giết ba con vô tướng xương ngủ yểm, đã có không ít kinh nghiệm. Lần này nhiều nhất chịu chút thương, giữ được tính mạng cuối cùng không có vấn đề. Liễu Bạch Lộ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, lá cây này mực, thật đúng là cố chấp. Nửa tháng sau, Đông Hà Thành báo, "Thành chủ, Bác Giới Minh diệp minh chủ đến đây bái phỏng, hắn đã chém giết rõ ràng Linh Sơn phía Đông hành ma." Đóng giữ rõ ràng Linh Sơn quân coi giữ cũng truyền tới tin tức, sương mù màu đen đã bắt đầu tiêu tán. Nghe nói như thế, Tiêu Đông Hà cùng Liễu Bạch Lộ lập tức trợn mắt hồ muội. Hai người lẫn nhau, đồng thời cởi khổ. Tiêu Đông Hà vướt vướt dao diện, thở dài nói, xem ra, chúng ta vẫn là coi thường cái này Diệp đạo hữu a. Bác Giới Minh lần này, thật đúng là nhặt được bảo. Bác Giới Minh, phân thân trong phủ đệ. Tôn Chí Hằng mình hành lễ nói, "Vạn bối Tôn chí hằng, bái kiến Diệp minh chủ." Phân thân nhìn xem Tôn Chí Hằng, phát hiện đối với phương viên trên mặt nhiều hơn không ít tự tin, khí tức quanh người cũng càng ngày càng cường hãn, trong lúc phất tay, tựa hồ còn mang theo ánh chớp. Hắn vừa cười vừa nói, "Tôn tiểu hữu, ngươi cái này tự tiêu cuồng lôi quyết chuyển tu không tệ, đã có thể chuẩn bị đột phá a." Tôn Chí Hằng gật đầu nói, "Diệp Tiên Bối ánh mắt quả nhiên thay đổi." Trong mắt của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt, nói, "Vãn Bối đã nhiều mặt nghe qua, ta bác giới minh tử Hà Lưu Ly Mộc, tiếp qua 50 năm mới có thể thành thủ, vãn bối đợi không được. Đến tại những cái kia phụ trợ mở từ phụ linh vật, càng là không có hi vọng. Cho nên vãn bối dự định lại gần những 3 năm, liền chuẩn bị tự động đột phá. Sinh tử như thế nào, thì nhìn tiên mệnh. Nếu là đột phá thất bại bỏ mình, Diệp Tiên Bối ấn đức, vãn bối cũng chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp." Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong con ngươi của hắn ngoại trừ quyết tuyệt, còn có một tia tuyệt vọng. Dù sao ai cũng không muốn tại không có bảo vệ phía dưới mạo hiểm xung quan. Phải biết, nếu là chỉ dựa vào tự thân đột phá tự phụ, tỷ lệ tử vong tại năm thành trở lên. Phân thân lắc đầu nở nụ cười, nói, ngươi tất nhiên có thể có như thế đạo tâm, cái kia tương lai con đường tu luyện ngược lại là có thể dễ đi rất nhiều. Bất quá, ngược lại cũng không cần tuyệt vọng như vậy. Từ Hà Lưu Ly một tìm không thấy, những thứ khác tài nguyên cũng có thể đi. Cái gì? Tôn Chí hằng sững sờ. Vị này Diệp Minh chủ mà nói, hắn như thế nào nghe không rõ? Mọi người đều biết, Mở Tử phủ phụ trợ tài nguyên chỉ có Tử Hà Lưu Ly Mộc. Phân Thân cười nhạt một tiếng, nói, kế tiếp nói tới, cũng là ta môn phái cơ mật, ngươi tuyệt đối không thể tự tiện tiết lộ. Bằng không, ta thị không khỏi không tự mình động thủ, thanh lý môn hộ. Tôn Chí hằng run lên, Diệp Minh chủ chưa từng nói như thế qua nặng như vậy lời nói. Hắn vội vàng bảo đảm nói, còn xin Minh chủ yên tâm, vạn đối tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Phân Thân khẽ gật đầu, nói, ngươi có biết, Địa Tâm Tử Dương Thảo. Hắn thuận miệng viện cái cố sự, đem có thể lợi dụng Địa Tâm Tử Dương Thảo mở Tử phủ sự tình, nói cho đối phương biết. Cùng ngày đồng thời, Thanh Dương giới Đế quốc, Trung Âm Sơn, khu khu, An Cô Nương, ta lại tới quá dày, không có chậm trễ ngươi tu luyện a." Diệp Cảnh Vân nói. An Chi Lan ngồi ở trước bàn đá, dùng tay phải chống cái cằm nhìn xem Diệp Cảnh Vân gương mặt, mỉm cười nói, "Đương nhiên không có, ta hoang nên nhanh đâu. Vừa vận ta pháp thuật có mới cảm ngộ, nộ ra được mới cầm phổ, chờ nói xong sự tình ngươi giúp ta nghe một chút, xem có thể có gì cải tiến chỗ, như thế nào?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Hảo, tự nhiên là hảo, ta cầu còn không được đâu. Nhưng liền sợ ngươi sẽ thất vọng, dù sao ta đối với âm luật là 10 khiếu thông tự khiếu, rốt đặc cần mai." Hắc hắc. Ta tin tưởng Diệp Đại ca chắc chắn không có vấn đề." An Chi Lan nở nụ cười, giống như một đóa thanh nhã hoa lan. Tu tiên bách nghệ trăm sông đổ về một biển, Diệp Đại ca ngươi là phu sư, luyện khí sư, luyện đan sư, phương diện khác tự nhiên cũng có thể suy luận. Diệp Cảnh Vân cười cười, hỏi: "Đúng, ngươi mới nói được pháp thuật, những cái kia thần âm cấp hạch tâm đệ tử, bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ, tỉ như 200 tuổi lúc, pháp thuật có thể tu luyện tới loại trình chăng nào, tu tiên bách nghệ đâu?" An Chi Lan liếc Diệp Cảnh Vân một cái, có chút không biết hắn tại sao muốn hỏi cái này, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp: "Cái này sao, pháp thuật cùng tu tiên bách nghệ còn khác nhau rất lớn." Bình thường mà nói, những cái kia tư chất cực cao đệ tử, tỉ như Thiên Linh căn, tỉ như đủ loại tu tiên thể chất, bọn hắn tu luyện đều cực nhanh, sẽ đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên việc tu luyện. Mà tông môn cũng biết toàn lực trợ giúp hắn tu luyện, muốn đan dược cho đan dược, muốn công pháp cho công pháp, còn sẽ có chuyên môn cao giai cường giả chỉ đạo. Loại tình huống này, có ít người thậm chí có thể tại 200 tuổi khoảng chừng đã đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Cho nên bình thường tại kết đan trước đó, bọn họ sẽ không phân tâm nghiên cứu tu tiên bí nghệ. Phát thuật tình huống cũng không sai biệt lắm, tại luật khí, chúc cơ giai đoạn, tu vi tiến triển cực nhanh, sẽ không phân quá nhiều tinh lực tại trên pháp thuật chỉ có đến từ phủ kỳ, từ tại tu vi tiến triển trở nên chậm, thêm nữa ngưng kết thượng phẩm kim đan cần cơ duyên, cho nên sẽ du lịch khắp nơi, vì tự vệ mới có thể bắt đầu cố ý tu luyện pháp thuật. An Chi Lan còn cử đi ví dụ, tỉ như thần âm cốc trong lịch sử có vị hạch tâm đệ tử, tại 200 tuổi lúc liền đem 3 môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, sáng tạo ghi chép đến nay không người đánh vỡ. Nhưng mà đại giới chính là, tu tiên bách nghệ rốt đặc cán mai, chiến lực cũng không quá mạnh. Những thứ khác hạch tâm đệ tử, đến 200 tuổi, lúc, tối đa có thể đem 2 môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ chính là cái kia phái tiêu giao giải mình tổ nhân. Hắn đồng ý, theo An Chi Lan nói như vậy, coi như Giải Minh thượng nhân là thiên tài, phái tiêu giao công pháp cũng không có cớ nào tin riệu, cũng không khả năng tại đem ba môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn đồng thời, còn đem trận đạo tu luyện tới tam giai chúng phẩm, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Hắn hỏi dò: "Chi Lan, nếu là có người như vậy, hắn vẫn chưa tới 200 tuổi, liền đem ba môn pháp thuật." Hắn đem Giải Minh thượng nhân tình huống lặp lại một lần. An Chi Lan vung tay lên, tuyệt đối nói: "Tuyệt không có khả năng." Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyện, phong cách nói nhất chuyển nói: "Đương nhiên, kỳ thực cũng có biện pháp làm đến, nhưng đều không phải là bình thường đường đạt." thì như cường giả chuyển thế, hoặc bị người đoạt xá, hoặc chính là thông qua phương thức nào đó kéo dài tuổi thọ, tỉ như dùng qua cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo. Chương 354 Hàn Ma trở về thanh dư giới, chương 354 Hàn Ma trở về thanh dư giới. An Chi Lan nói xong những suy đoán này, thì nhìn hướng về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đạo hữu, ngươi sẽ không gặp phải mạnh mẽ như vậy tu sĩ a. Ngươi nếu như bị người kia đánh, ta giúp ngươi xuất khí." Lập tức nàng nhớ tới, nếu người kia đúng như Diệp Cảnh Vân nói tới kinh khủng như vậy, vậy nàng cũng chắc chắn không phải là đối thủ, liền nượn ngum nói: "Coi như ta đánh không lại, còn có thể cầu viện binh đi." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Nào có loại người này, ta chính là lấy một thí dụ thôi, muốn nhìn một chút ta thanh dương giới thiên kiêu, đến cùng có thể yêu nghiệt đến loại trình độ nào." An Chi Lan cười rạng rỡ, cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói: "Diệp đại ca ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi sửa đổi một chút cầm phổ, lập tức liền trở về." Cái này cầm phổ là ta vừa định đi ra ngoài, có chút âm điệu còn phải cân nhắc cân nhắc mới được. Diệp Cảnh Vân phất phắt tay, vừa cười vừa nói: "Đi thôi đi thôi." Tiếp lấy, hắn an vị tại trước bàn đá, nhớ tới giải minh thượng nhân sự tình. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, vừa mới An Chi Lan nói mấy loại khả năng, đoá sá chứ thế, lại có là đặc thù duyên tọ biện pháp, tỉ như thiên tài địa bảo, công pháp trở. Mà căn cứ Bắc giới Minh Minh chủ vương thành vo nói tới, cái này phái tiêu giao lực đại cường giả cũng như giải minh thượng nhân như vậy cường hành, đều có mấy môn cảnh giới viên mãn pháp thuật, còn tinh thông không thiếu tu tiên bí nghệ. Loại tình huống này đã kéo dài gần ngàn năm. Đã như thế, đoạt xá sự tình chắc chắn không tồn tại. Đoạt xá, đó là kim đan chân nhân trở lên tu sĩ được quyền, to lớn khó khăn không chết sau đó, có thể tại nhất định thời hạn bên trong, chọn lựa thích hợp tu sĩ đoạt xá. Trong đó kim đan chân nhân tại đoạt xá một lần sau Thần hồn liền triệt để cùng nhục thân kết hợp, cũng không còn cách nào đoạt xá, trừ phi có thể tu luyện tới nguyên anh, lại đoạt xác xác suất thành công cũng không cao. Mà nguyên anh chân quân cùng hóa thần đạo quân thì nhiều nhất có thể đoạt xá 3 lần, nghe nói xác suất thành công lại so với Kim Đan chân nhân cao hơn. Mà Trường Xuân giới chỉ là một cái tiểu thế giới, tu sĩ cao nhất chỉ có thể đến từ phủ, nếu như có thể kết đan, không lâu thì sẽ phi thăng đến đại thế giới. Cho nên Trường Xuân giới tu sĩ không có người có thể đoạt xá. Mà tới tại cường giả chuyển thế, khả năng cũng là gần như tại không. Chỉ có Kim Đan trở lên cường giả, chuyển thế mới có thể giữ lại ký ức mà Kim Đan chân nhân chỉ có đến kết đan mới có thể khôi phục trí nhớ kết trước. Đến nguyên anh trở lên, mới có thể tại khi còn bé khôi phục ký ức. Không nói trước nguyên anh trở lên tu sĩ có thể hay không chuyển thế đến Trường Xuân giới, cho dù có thể, cũng không khả năng Trường Xuân giới lịch đại tử phụ thượng nhân, cũng là cường giả chuyển thế a. Vậy thì cuối cùng chỉ còn dư một loại khả năng, có duyên thỏa biện pháp, tỉ như công pháp, có lẽ có thể ổn định sản xuất tiên tài địa bảo. Lúc này, Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt liền nghĩ tới hắn cái kia Trường Xuân công. Không đúng không đúng, Giả Minh thượng nhân công pháp kia mặc dù là hệ một công pháp, nhưng rõ ràng cùng Trường Xuân công một trời một vực. Nếu thật sự là như thế, tại đối phương tuổi trợ tình huống giải như thế phía dưới, trong kỳ tông môn tất nhiên có không ít tự phụ hậu kỳ cường giả, hơn nữa chiến lực chắc chắn cũng mạnh hoa trương. Đã như thế, tại ta cái kia phân thân đột phá đến tự phụ hậu kỳ, có thể ổn an phái tiêu giao phía trước, trước hết không nên trêu chọc vậy đối phương. Chờ phân thân đột phá đến tự phụ hậu kỳ sau đó, dựa vào thái sơ thanh liên quyết bên trong pháp thuật, chiến lực tại đồng bậc bên trong cũng thuộc về tại người nổi bật, đầy đủ ứng phó phái tiêu giao đám kia quái vật. Hai khắc đồng hồ không đến, đổi một thân váy dài trắng An Chi Lan liền ôm cổ cầm, ngồi xuống diệp cảnh vân đối diện. Nàng nhẹ hít hơi, Tâm tình đã trở nên bình tĩnh vô cùng, trên thân tự nhiên phát ra một cỗ đạm nhiên khí chất, phối hợp cái kia thân phiêu nhiên bay trắng, lại có một tia thanh khiết cảm giác. Đông, tiếng đàn lượn lờ, như suối thủy lên keng, tựa như núi cốc vang vọng. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nghe, say mê trong đó. 3 năm sau, Bác Minh trung thành, trên không vòng xoáy linh khí tiêu tan, Bác Minh trung thành người người ăn mừng. Vương Thành Vũ khán lấy trên không dần dần tiêu tán vòng xoáy linh khí, khóe miệng không khỏi cong lên, thở dài, cái này tôn chí hẳn thật đúng là đạo tâm kiên định, năm nay bất quá 140 tuổi, liền dám mạo hiểm xung quan. Hơn nữa, lại còn thành công. Phần này đạo tâm, làm ta cảm thấy không bằng a. Lập tức hắn xoay người, hướng về phía Phân Thân chắp tay nói, Diệp Minh Chủ, xem ra ta phía trước hạn chế mở tự phụ công pháp ý nghĩ, thực sự là muội phần sai. Chúc mừng Diệp Minh Chủ, thuỷ hạ lại thêm một thành viên đại tướng. Phân Thân cười nhạt một tiếng, nói, Vương Minh Chủ khách khí. Đại gia cùng vui, Bắc Giới Minh mới được một tự phụ thượng nhân, về sau đối mặt yêu ma, cũng không đến tại giật gấu va vai. Lúc này, Vương Thành Võ đột nhiên sắc mặt đại biến, ngoắc ra một cái đưa tin phủ nói, Diệp Minh Chủ không tốt, tiền tuyến cấp báo. Bắc Cương đột nhiên xuất hiện một cái tam giai chúng phẩm Hạn Ma, hắn tùy ý sát lục, phàm nhân tu sĩ tử thường không đến được. Diệp Minh Chủ, ta đi trước chi viện. Cái này Hạn Ma là Cửu U Tà Ma một loại, giống tại Cương Thi Hạn Ma. Hắn hiện thân chỗ lại biến thành một mảnh đất chết, nó phủ cận toàn bộ sinh linh, đều biết mất nước mà chết. Ta cũng đi. Phân thân không chút do dự nói. Hắn thầm nghĩ, cái này Vương Thành Võ mặc dù không có chút nào chủ kiến, nhưng tâm địa độ còn có thể, là cái người có thể dùng được. Ngay tại hai người khởi hành lúc, Tôn Chí Hằng thân ảnh cũng từ trong động phủ bay ra. Bắc giới minh Bắc Cương. Phân thân đứng ở phi thuyền trên, ánh mắt hướng lại Nguyên bản xanh tươi tốt tốt, rừng rậm trải rộng bát cương, bây giờ lại trở thành trăm rậm đất chết. Tất cả cây cối tất cả đều chết héo, trốn chậm nhân tộc, yêu tộc đều tựa như trong nháy mắt đã mất đi trên người tất cả lượng nước, đã biến thành từng cô thấy khô héo. Có lẽ là hạn ma tới quá nhanh, một cái trong thôn trang nhỏ toàn bộ sinh linh đều bảo lưu lấy khi còn sống động tác, phản phật đã biến thành khô héo mục điêu. Hô một hồi gió bao thổi tới, cuốn lên trên đất mạng lớn đất vàng đi qua nơi đây. Đợi cho gió báo lướt qua, nguyên bản thôn trang liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. Cái này, trong mắt Tôn Chí hằng tràn đầy bi thương. Ai? Vương Thành vỡ thở dài một tiếng. Trong mắt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Hắn thở dài, vô luận là Hạn Ma hay là cái khác yêu ma, cũng là mảy may đạo lý đều không giảng, đột nhiên xuất hiện. Mà một khi xuất hiện, tử phụ trở xuống tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản, có thể toàn thân trở ra chính là thiên đại chuyện may mắn. Phân thân trong lòng cũng là không đành lòng, hắn mày nhăn lại, nhìn về phía nơi xa. Ngoài mấy chục dặm, đang có một cao tới mười mấy trượng thân ảnh màu vàng, ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi lấy. Hắn không có cố định hình thể, nhẹ nhàng xắp cánh tay bốn phía vung dậy. Cánh tay này mười phần quỷ dị, đụng tới bất kỳ địa phương nào, lượng nước liền sẽ bị hoàn toàn rút đi. Càng sa sôi, nhưng là kéo dài mấy trăm dặm sa mạc, đó là hạn ma lúc tới quy tích. Hắn thầm nghĩ, cùng cái kia vô tướng xương ngủ hiểm mự dạng, năng lực đều mười phần quỷ dị, sợ là có một tí quy tắc chi lực ở trong đó. Hơn nữa cái này quy tắc còn cùng thế giới này quy tắc trái ngược. Đoán chừng cũng chỉ có trưởng xuân giới bực này tàn phá thế giới biên giới, mới khiến cho loại quái vật này có lưu sống khả năng. Nếu là phóng tới trong thanh dương giới, sợ là ngay lập tức sẽ bởi vì quy tắc tương xung mà tiêu thất. Nhìn thấy cái này hạn ma hướng một cái thành nhỏ phóng đi, ánh mắt của hắn lập tức trở nên trầm ngưng, nói, "Động thủ đi." Sau đó hắn cũng không đợi hai người, lập tức bay đi. Một canh giờ sau, Hạn Ma bị chém giết, tâm tình mọi người lại như cũng trầm trọng. Phân Thân trong lòng thản nhiên sinh ra khác ý nghĩ, mặc dù chẳng biết tại sao, yêu ma cuối cùng sẽ thỉnh thoảng sinh ra. Nhưng nếu như tự phụ cường giả số lượng đầy đủ, có thể đem kịp thời chém giết mà nói, cái kia cũng sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp. Bác Minh Thành, phân thân phủ đệ. Tôn Chí Hằng rất lại phía sau phân thân hai bước, ý theo dập khuôn tiến vào phòng đại khách. "Ngồi đi." Phân Thân nói. "Là, Diệp minh chủ." Tôn Chí Hằng tư thái phóng rất nhiều thấp. Hắn nói, đã tạo diệp tiền bối, nếu không phải diệp tiền bối hỗ trợ, vạn bối đời này cũng không có mở tự phụ khả năng." Phần thân cười cười, nói, "Địa tâm tử dương thảo chỉ có thể để thăng hai thành rưỡi xác suất thành công, cho nên ngươi có thể thành công, vẫn là chính ngươi đạo tâm kiên định." Hai người trò chuyện đôi câu sau, Tôn Chí Hằng đã nói nói, "Kế tiếp 2 năm, vạn bối kế hoạch trước tiên tu luyện chút tam giai pháp thuật, thật có cơ bản chiến lực. Tại sau cái này, vạn bối liền sẽ toàn lực điều tra phái Tiêu Dao." Phần thân lắc đầu nói, "Phái Tiêu Dao sự tình trước để đó, ta có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi. Chờ ngươi công pháp tu luyện hoàn thành sau, Người trược hết bốn phía thu thập địa tâm tử dương thảo, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói là vì luyện đan. Đến tại phái Tiêu giao sự tình, thuận đường điều tra liền tốt, muôn ngàn lần không thể đả thảo kinh xả. Trong phái Tiêu giao không biết có bao nhiêu lão quái vật, tùy tiện điều tra chỉ có thể đả thảo kinh xả, nói không chừng sẽ nghênh đón công kích của đối phương. Mà hắn để cho Tôn Chí Hằng thu thập địa tâm tử dương thảo, nhưng là vì tăng thêm chút tự phụ thượng nhân, tới tốt hơn trấn thủ biển cương. Phải biết, bây giờ Trường Xuân giới hoàn hảo địa vực, còn có phương viên năm vạn dặm. Dựa theo thanh dương giới bên trong kinh nghiệm, địa phương lớn như vậy, bình thường có thể sinh ra hai vị kim đan còn có gần 50 vị tự phụ thượng nhân. Cho dù tiểu thế giới tại Nguyên Tiêu Thốn cũng đủ để sinh ra hơn 10 vị tự phụ, mà trước mắt Trường Xuân giới bên trong, không tính hắn mà nói, Bắc giới Minh có 4 vị tự phụ, Đông Hà thành có 3 vị. Đến tại phái tiêu giao tự phụ số lượng thì vẫn là một bí mật, nhưng cũng sẽ không vượt qua 5 vị. Những thứ này cộng lại, cũng bất quá 12 vị tự phụ thôi. Nhưng tất cả những thứ này đều phải đợi đến phân thân đột phá đến tự phụ hậu kỳ, có thể dùng tuyệt đối sức mạnh áp đảo Bắc giới Minh sau đó. Hắn trên người bây giờ đã tích súc không thiếu tài nguyên. Dự định qua chút năm liền trở về Thanh Dương giới một chuyến, để cho bản thể đột phá đến luyện thể tam giai hậu kỳ, đồng thời thăng cấp cô nãi phân thân. Tiếp tiếp, hắn liền bắt đầu bốn phía săn giết yêu ma, thu thập tài nguyên. Thời gian 20 năm vội vàng mà qua. Phân thân nhìn xem rực rỡ muôn màu nhận chữ vật, hai long gật đầu, nói, tính toán thời gian, ta tới này trưởng xuân giới đã 30 năm. Trong những năm này, ta bốn phía săn yêu góp nhặt công hiến, đã cơ bản đem Bắc giới minh bên trong, giá trị rõ ràng thấp tại Thanh Dương giới bên trong tam giai tài nguyên giới trống, còn giết không thiếu yêu ma. Càng quan trọng chính là, đoạn thời gian trước cuối cùng tại lấy được Càn Dương kim chúc. Nói xong, Hắn lấy ra một đoạn dài ba trượng kim sắt thủy chúc, hắn toàn thân kim hoàng, giống như kim như ngọc, hết sức kỳ lạ. Có cái này cản dương kim chúc, bản thể ta bạch ngọc đoán cốt quyết liền có thể đột phá đến tam giai hậu kỳ. Ngoài ra, ta phân thân đột phá cần long văn hắc tinh thạch cũng góp đủ, khắc cần phụ tài, chờ về thanh dương giới lại nghĩ biện pháp a. Cần phải đi. Hắn lăng không bay lên, thừa dịp bóng đêm, cuối cùng nhìn cái này Bắc Minh thành một mắt. Hy vọng ta rời đi trong khoảng thời gian này, Bắc giới Minh sẽ không xuất hiện yêu ma a. Đăng cấp minh chủ vương thành võ truyền một đạo tin tức, nói cho đối phương biết hắn phải ly khai mấy năm sau, hắn liền lập tức bay khỏi ở đây. Diệp Minh Chủ, còn xin dừng bước." Vương Thành võ vội vã bay đến phân thân bên cạnh. Hắn cấp bách gương mặt bặm bừng, nói nhanh, "Diệp Minh Chủ vì sao muốn đi? Thế nhưng là tại ta Bắc Giới Minh có không hài lòng chỗ. Nếu là có, ta lập tức chỉnh đốn và cải cách." Từ tại Bắc Giới Minh là nhiều cái tông môn sáp nhập mà đến, cho nên trong đó thế lực rắc rối khó gỡ, phức tạp dị thường, hắn những năm này một mực không có cách nào thanh lý. Phân thân cười nhạt một tiếng, nói, "Vương Minh Chủ khách khí, cái này Bắc Giới Minh rất tốt. Ta không phải là xuất thân ẩn thế tông môn sao? Bây giờ đã rời đi 30 năm, chỉ là trở về xem lão hữu thôi. Ít thì 3 năm 5 năm" nhiều thì hơn 10 năm, tất nhiên sẽ trở về. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải đi đi nhờ vào Đông Hà Thành." Vương Thành Võ sững sờ, lập tức ôn quy nói, Diệp Minh chủ ngàn vạn bảo trọng. Ba ngày sau, bắt giới minh phía đông trong khói đen, trước mắt là đen như mực vết nứt không gian, bên trong là mỗi giờ mỗi khắc đều tại tàn phá bừa bãi không gian gió lốc. Hóa thần trở xuống tu sĩ chỉ cần độ tới, liền sẽ lập tức thịt nát xương tan, chôn vùi tại vô hình. Lớn như thế vết nứt không gian, chỉ có thể dựa vào tiểu Na Ji phụ đi qua. Nhưng mà vết nứt không gian đối diện khói đen, tựa hồ so ta lúc rời đi nồng nặc hơn. Chẳng lẽ Trước đây truy kích ta cái kia cao giai vô tướng xương mù hiểm còn chưa đi. Hắn quyết định thăm dò một chút, kích phát một tấm tiểu Nazi phủ, cửa lớn màu xanh lục ứng thanh mở ra. Đại môn đối diện cũng là đậm đà khói đen, tựa hồ không có vấn đề gì. Đột nhiên, có một đạo đen như mực cực lớn cánh tay chợt lóe lên. Càng xa sôi, một đạo lớn như núi cao thân ảnh cũng ẩn ẩn hiện ra thân hình. Hắn lập tức ra đầu tê dại một hồi, không chút do dự đóng lại tiểu Nazi phủ. Mặc dù cái này tiểu Nazi phủ chỉ có thể từ ạ sẽ lệ giả tỏ, nhưng vạn nhất đối diện cái kia cao cấp vô tướng xương mù hiểm, có cái gì năng lực đặc thù đâu? Giống Âm thanh tiếng két chói tai từ đằng xa truyền đến, đáng tiếc đi qua cái này vết nứt không gian cách trở, đã không còn mấy mấy sức mạnh. "Hô, thứ quỷ kia lại còn không đi." Phân thân xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, "Con đường này không thể đi, nên làm cái gì bây giờ?" Hắn linh cơ động một cái, có ý nghĩ, bản thể cùng cỗ này phân thân, tồn tại yếu ớt cảm ứng, cho dù vượt qua thế giới cũng có thể cảm ứng được. Đã như vậy, ngược lại là có thể lợi dụng cỗ này phân thân, tìm kiếm lượng giới khoảng cách gần nhất chỗ. Sau 3 tháng, bên trong bảo nguyên sơn. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt mở mịt, tựa hồ nhìn thấu không gian thấy được không biết nơi nào. Hắn thầm nghĩ, cần phải chính là chỗ này. Đợi cho Trường Xuân giới bên trong Phân Phân cũng tìm xong vị trí rồi, bản thể liền trực tiếp bay đi, rời đi xa xa nơi đây. Trở lại qua 3 ngày, cái này Bảo Nguyên Sơn chỗ sâu mới xuất hiện một đạo lục sắc hư ảo đại môn. Phân Phân từ trong lục môn đi ra, cái này hư ảo đại môn cũng theo đó đóng lại. Cảm nhận được cái này không có chút nào ăn mòn khí tức hôi đen, hắn nhẹ nhàng trở ra, thầm nghĩ, lãng phí 4 tờ tiểu Na Di phủ, cuối cùng lại là thành công tìm được vị trí, về tới cái này Trường Xuân giới. Tiếp tiếp liền nên đi Hoa Vũ thành, mua bản thể đột phá đến Tam giai hậu kỳ cần tư nguyên trở bản thể đột phá đến tam giai hậu kỳ, đem cái này phân thân luyện chế lại một lần một phiên sau, lại trở về Trường Xuân giới gặp một lần phái tiêu dao. Ân, lại có không gian ba động. Bả Nguyên Sơn một chỗ, Cổ Thần Tông Thanh Ngô thượng nhân nhíu mày. Thôi, sợ cũng không phải vết nứt không gian. Trong 20 năm này, vì tìm kiếm kết đan cơ duyên, hắn một mực tại cái này Bả Nguyên Sơn bốn phía du dãng. Mà trong khoảng thời gian này, hắn buồn mạng kia cổ trùng giới thanh ngản chân công lại luôn báo lầm có không gian ba động, hắn đều lười để ý. Tất nhiên trong lúc rảnh rỗi, liền đi diệt một cái bất lão tông cư điểm a. Cổ Thần Tông mặc dù tên đáng sợ, nhưng đó là thật sự chính đạo tông môn. Lúc này, hắn thần thức phát giác được nơi xa có một thanh y tu sĩ bay qua, vội vàng chào hỏi: "Ai, vị đạo hữu này, ta là cổ thần tông Thanh Ngô thượng nhân. Ngươi có biết cái này Bảo Nguyên Sơn nơi nào có bất lão tông cư điểm sao?" Người này chính là đến giúp phân thân định vị Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lại là không giống Thanh Ngô thượng nhân nghĩ như vậy dừng lại, mà là không chút do dự xoay người chạy. Người này thần thức phạm vi so với hắn còn rộng, vậy tất nhiên là cường giả. Đến tại đối phương tự báo thân phận, ai biết là thật là giả. Chương 355 luyện thể đột phá, giải quyết tâm ma, chương 355 luyện thể đột phá, giải quyết tâm ma. Thanh Ngô thượng nhân nhìn thấy trốn được thật nhanh Diệp Cảnh Vân, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái này Tây Châu các tu sĩ cũng đều là cẩn thận, một cái so một cái chạy nhanh. Hắn không có chu ý nghĩ của đối phương, bằng không chẳng phải là chắc chắn hắn lòng mang ý đồ xấu. Diệp Cảnh Vân thoát đi sau, lại tại Bảo Nguyên Sơn khói đen bên ngoài cùng Phân Phân hội họp, sau đó đem cỗ này phân phân thu đến trong Hóa Thanh Bình bên trong tạm thời phong tổn. Tiếp lấy, hắn liền lấy ra trong nhẫn chứa đồ tài nguyên, lần lượt nhìn lại. Càn Dương Kim trúc là luyện thể đột phá chủ tài, Vũ tiểu khối Long Văn Hắc tinh thạch thì để dùng cho phân phân đột phá, còn có Triệu Nhược Vũ muốn Thiên Lam lục hạt kim. Cái này ba loại chân quý nhất, cộng lại ước là 80 vạn linh thạch. Còn có hơn 10 loại tam giai tài liệu, đều không phải là cái gì chủ yếu tài liệu, cũng đáng 80 vạn linh thạch tả hữu. Ngoài ra, trước đây chém giết không dương thượng nên lúc, còn lấy được 40 vạn linh thạch tài nguyên, bao quát một kiện giá trị 10 vạn linh thạch tam giai thượng phẩm pháp khí, cùng với giá trị 300 ngàn tam giai thượng phẩm phi thuyền. Đáng tiếc duy nhất chính là, đối phương cùng cái kia vô tướng xương mù yểm chiến đấu lúc hao tổn khá lớn, trên người pháp bảo đều nát thành sắt vụn, đủ loại hộ thân linh vật cũng đều dùng, bằng không thì thu hoạch ít nhất có thể lại lật một cái. Những thứ này cộng lại ước chừng 180 vạn linh thạch đủ mua 3 viên giá trị 600.000 ngàn từ cực ngưng nguyên đan. Theo lý thuyết, đủ cho 3 cái tử phủ trung kỳ tu sĩ đột phá đến hậu kỳ. Bất quá đáng tiếc cũng liền như thế một lần chuyện tốt, dù sao phân thân trong 30 năm này đã đem Bắc giới minh bên trong giá trị rõ ràng thấp tại Thanh Dương giới tài nguyên đều hồi đối xong, liền Đông Hà thành đều đổi một bộ phận. Tam đại thế lực bên trong không có vơ vét qua, liền còn lại một cái thần bí đến cực điểm phái tiêu dao. Kiểm kê xong thu hoạch, hắn không khỏi hài lòng gật đầu. Tiếp tiếp, trước hết đi Hoa Vũ thành mua bản thể luyện thể đột phá phụ tài, có chủ yếu tài liệu Càn Dương kim trúc lại, không sai biệt lắm lại Hoa 30 vạn linh thạch là đủ rồi. Cái này liền dùng bản thể những năm này tại tỷ bà đạo tu vào linh thạch a, dù sao linh thạch hoa đẹp, tài liệu khó mua. Quả nhiên vô luận như thế nào tính toán, luyện thể tiêu phí cũng là so luyện khí cao hơn nhiều. Từ tự tử phủ trung kỳ đột phá đến tự phủ hậu kỳ, chỉ cần một khoản giá trị 60 vạn linh thạch tự cực ngưng nguyên đan là được rồi. Đương nhiên, cái này có rất lớn khả năng thất bại, nhưng luyện thể đột phá cũng tương tự sẽ thất bại. Mà Càn Dương kim chúc giá trị 30 vạn linh thạch, lại thêm phụ tải, cũng tại 60 vạn linh thạch tả hữu. Nhưng ngày bình thường rèn luyện cơ thể tiêu hao tài nguyên, cũng gần như là cái số này. Theo lý thuyết, luyện thể tiêu hao căn bản là luyện khí 2 lần. Kế tiếp luyện thể tứ giai, sợ là cũng giống như thế. Đây còn là bởi vì hắn có Trường Xuân công trợ giúp chữa trị cơ thể, bất đi rất nhiều khôi phục năng lượng, những người khác hao phí chỉ có thể cao hơn. Ai, may mắn phát hiện Trường Xuân giới, bằng không thì nghĩ tích lũy nhiều linh thạch như vậy, thật đúng là quá khó khăn. Trờ bản thể luyện thể đột phá, liền lại đi Lôi Hoa Vũ Thành, dùng những tài liệu này đi phòng đấu giá, chỗ trao đổi cần tài liệu. Trong đó phân thân đột phá cần phụ tài 30 vạn linh thạch, tam giai thượng phẩm lò luyện khí, luyện khí truy, cùng với luyện khí truyền thừa, trung 30 vạn linh thạch. Ta cái kia tam giai hạ phẩm phi thuyền thời gian cũng quá dài, đi qua trận quốc chiến tranh sau, rất nhiều vị trí cũng bị hao tổn, nên loại thải. Liền đem nó tu bổ một phen bán đi a, cần phải có thể bán cái 10 vạn linh thạch. Tự mua tài liệu luyện chế lại một lần một cái tam giai trung phẩm phi thuyền, chi phí 10 vạn linh thạch là đủ rồi, vừa vận chuyển tiêu, cũng liền thiệt hại cái tu bổ tiền, nhiều nhất 30 từ vạn linh thạch. Dù sao phi thuyền dùng tài liệu nhiều, cho nên phí tổn bình thường là phổ thông pháp khí 3 lần, nếu là nhờ người khác luyện chế, không có 15 vạn linh thạch có thể phía dưới không tới. Chờ luyện thể cùng luyện khí đều sau khi đột phá, liền có thể đem không dương thượng nhân cái kia tam giai thượng phẩm phi thuyền luyện chế lại một lần một phen, cầm đi cho phân thân dùng. Cứ như vậy, về sau nếu như ngoại ý muốn nổi lên sự kiện, gấp rút lên đường cũng có thể mau mau. Hơn nữa bây giờ phân thân sử dụng vẫn chỉ là cái nhị giai thượng phẩm phi thuyền, có phần quá không hợp hợp hắn thân phận. Dạng này tính toán, nếu như kế hoạch hết thảy thuận lợi, cái kia phân thân lần này đi trưởng xuân giới có thể nói là kiếm lớn. Chỉ tốn 30 năm thời gian, liền góp đủ bản thể luyện thể, phân thân đột phá, luyện khí đột phá cần tài liệu, cùng với một chiếc tam giai thượng phẩm phi thuyền. Ngoài ra còn có 30 vạn linh thạch, cùng với một khối thiên lam lục hợp kim bán cho Triệu Nhược Vũ có thể cầm tới 20 vạn linh thạch. Cái kia làm xong những thứ này sau đó, liền nên cho Tầm Kim thử tìm kiếm đột phá tài liệu. Dù sao Tầm Kim thử đột phá đến tam giai đã 80 năm, tích uy cũng không xê xích gì nhiều. Đúng, còn có vịnh tỷ bà thực chất cái kia thần bí trứng rùa. Cái kia trứng rùa ta đều lấy ra 140 năm, lại còn không có bất cứ động tĩnh gì, không phải là tử đàn a. Được rồi được rồi, quản nó chi, ngược lại lại không chiếm địa phương. Hắn lắc đầu, thừa phi truyền bay về phía Hoa Vũ Thành. 3 năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở lò luyện khí bên trong. Kim hồng sắc dược dịch tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới không ngừng sôi trào, xuyên thấu qua thân thể huyết vị không ngừng rót vào tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ. Tùy theo mà đến, còn có như tê liệt kịch liệt đau nhức, đau tại toàn thân các nơi, nhất là đầu cùng trái tim, quả thực là muốn nổ tung đồng dạng. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn mỗi một tấc thân thể đều tại dược lực phía dưới, không ngừng sẽ rách vừa trọng tổ lấy, dần dần trở nên càng thêm cứng cỏi. Hô, hô. Hắn thở ra khí thể dị thường nóng bỏng, một khi đụng tới giấy vụn, sợ là đều biết bốc cháy. Cái này đau đớn không chỉ có kịch liệt, hơn nữa kéo dài không ngừng lúc lớn lúc nhỏ. Diệp Diệp Cảnh Vân vị này tu luyện gần 300 năm cường giả đều khó mà chống cự. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, sớm bố trí xong trận pháp. Nhưng ở cái này dưới sự đau nhức, trong miệng hắn một mực nói lẩm bẩm, tụ nghiệm lấy bạch ngọc đoàn cốt quyết nguyên bộ thành tâm chú. Nhìn ra đạo thần, tâm thần hợp nhất. Khí nghi tương tụy, giao nhau như còn lại. Hán tâm dần dần định rồi xuống. Vô luận thân thể như thế nào run rẩy đau đớn, cũng không thể ảnh hưởng hắn cái kia hướng đạo chi tâm. Sau một hồi lâu, dược dịch đã dần dần đã biến thành màu đen, bên trong cũng là cơ thể tống ra tạp chất cùng tê liệt thân thể tổ chức. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, một đạo tinh quang từ trong thoáng qua. Trường Xuân công tự động vận chuyển, bắt đầu khôi phục đột phá tạo thành ngắm thương, các nơi phòng dần dần biến mất. Hô, lần này đột phá cỡ nào nguy hiểm. Nếu không phải là những năm này ta một mực hao phí món tiền khủng lồ tại rèn luyện cơ thể, sợ là liền nguy hiểm, không chỉ có thể có thể đột phá thất bại, thậm chí còn có thể bạo thể mà chết. Cũng không biết, nếu quả thật đến đó trước mắt, ta cái này Trường Xuân công có thể hay không cứu trở về. Bất quá đột phá khó khăn như vậy, tới một mức độ nào đó cũng nói, ta cơ thân thể này luyện thể tiềm lực sắp tiêu hao hầu như không còn. May mắn nhanh đến tứ giai. Đột phá đến tứ giai chính là đoạt tiên địa tạo hóa chi công, có thể tái tạo căn cốt kiến cho càng lợi tại tu luyện. Hắn đi ra lò luyện khí, bên ngoài thân dược dịch tự động bay hơi. Trên không xuất hiện một thân trường bào màu xanh, đem hắn gỗ kia trắng non thân thể cường tráng dấu đi. Cái này vừa bế quan chính là 3 năm, cũng không biết tỷ bà đạo sẽ có biến hóa gì. Hắn đẩy cửa đi ra luyện khí phòng, kim hoàng trời chiều chiếu vào trên mặt hắn, nổi lên từng trận ấm áp. Nơi xa, Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử vui cười đùa giỡn, bọn hắn đều không vận dụng yêu lực, toàn bộ nhờ sức mạnh thân thể. Hu hu. Tầm Kim thử bị đánh không hề có lực phản thủ, không ngừng kêu thảm lấy. Đáng giận, ta muốn đi tìm chủ nhân cáo trạng. Nó hét to. Thanh Vũ tà ác nở nụ cười, nói: "Ha ha, bây giờ chủ nhân bế con đâu, ngươi liền trùng thực lấy a. Chơi thật cao hứng đi." Một đạo thanh thủy âm thanh tại hai người bên tai vang lên. "Chủ nhân ba." Tầm Kim thử cao hứng têu to, một cái lật ngược Thanh Vũ, ôm lấy Diệp Cảnh Vân đùi, cũng không tiếp tục chịu buông tay. Thanh Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhào tới Diệp Cảnh Vân trên bờ vai. Trơ Phương cầm đi ra phòng bếp, liền thấy lạ bức tranh này mặt. Khóe miệng nàng không khỏi cong lên nụ cười, trên mặt hiện lên sâu đậm lún đồng tiền. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người hai sủng vật thân ảnh dần dần kéo dài, lộ ra hết sức hài hòa. Lâm gia tổ địa. Diệp Tiên Đối, ngài mời tới bên này." Một thân bóng sát người áo đỏ, lộ ra anh tư hào hào Lâm Nguyên Xương bây giờ lại cung kính dị thường. Diệp Cảnh Vân ánh mắt đảo qua Lâm Nguyên Xương tại đối phương đỉnh đầu trên ngọc châm dừng lại chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, hộ thân bí bảo, bất quá hộ thân trì vật vẫn là có ít. Hắn khích lệ nói, "Không tệ, hiện tại tại trong chốc cơ trung kỳ, cũng thuộc về tại người nổi bật. Thật tốt tu luyện a, tự phụ không là vấn đề. Lâm gia thế hệ trẻ tuổi, thuộc về cái này Lâm Nguyên Xương có tiền độ nhất." Bị vĩ ngưỡng trưởng cúi khích lệ, Lâm Nguyên Xương không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, đa tạ Diệp Tiên Bối, Nguyên Dương đang định đi chuyến Hồng Liên Tiên Thành, nơi đó sắp phát sinh cỡ nhỏ thú triều, van bối dự định đi học hỏi kinh nghiệm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đưa tay ném đi qua một sấp nhị giai thượng phẩm phù lục, nói: "Đi thôi, trải qua nhiều chút phong sương không phải chuyện xấu." Khẩn yếu quan đầu liền dùng phù lục, tài nguyên cái gì, cũng không bằng mạng nhỏ trọng yếu. Lâm Nguyên Dương là thượng phẩm linh căn, tương lai có hy vọng tự phụ, hắn tự nhiên muốn cam lòng đầu tư. Hơn nữa giống loại bọn tiểu đuối này, hắn nhiều khi đều không thời gian chiếu cố, nếu là sẽ không lại cho chút ấn huệ, tương lai đối phương chân chính trưởng thành, cùng quan hệ của hắn cũng sẽ không quá gần. Cái này, Lâm Nguyên Sương muốn nói lại tôi, bữa này đối với nàng mà nói, giống như là khoai lang bằng tay, nghi tiếp lại không dám. Cái này một số phụ lục trường 10 cái, tổng giá trị cao tới 15000 linh thạch, thực sự quá quý giá, cầm khó tránh khỏi chịu trưởng bối trách cứ. Nhưng ở bên ngoài mạo hiểm, loại bữa chú này lại là bảo toàn tính mạng tiền vốn. Lâm Bình Hải tiếng cười từ đằng xa truyền đến, ha ha ha, tất nhiên diệp tiền bối cho ngươi, ngươi liền thu lấy a. Bất quá ân tình này, nhưng nhất định muốn nhớ kỹ trong lòng. Lâm Nguyên Sương đại hỉ, quỳ gối hành lễ nói, đà tạ diệp tiền bối. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, vị này diệp tiền bối Tựa hồ so bên trong tưởng tượng ta dễ nói chuyện nhiều, tại nàng hồi nhỏ, nàng tu vi thấp, đều khó mà nhìn thấy vị này Diệp Tiên Bối. Khi đó, Diệp Cảnh Vân đối với tại nàng tới nói, bất quá là cao cao tại thượng một cái ký hiệu. Nhưng bây giờ, ký hiệu này tựa hồ dần dần có chút thực cảm giác. Diệp Cảnh Vân nói, qua một thời gian ngắn ta vừa vặn cũng muốn đi Hồng Liên Tiên Thành, liền mang ngươi đoạn đường a. Sau đó hắn lại miễn cưỡng Lâm Nguyên Sương một phen, liền để đối phương trở về. Ánh mắt của hắn nhìn phía Lâm Bình Hải, nói, "Bình Hải ngươi tu luyện, tựa hồ gặp bình cảnh." Lâm Bình Hải liên tục 2 lần đột phá đến tử phụ trung kỳ, lại đều thất bại. Lâm Bình Hải cười khổ một tiếng, nói: "Diệp tiên bối, có lẽ là tâm ma a. Có loại khôi lỗi ta lúc nào cũng không làm được, trong lòng lại vẫn luôn nhớ mong, dần già liền." "Tâm ma?" Diệp Cảnh Vân lặp lại mấy chữ này, như có điều suy nghĩ. Tu sĩ một khi bị tâm ma cách trở, nhẹ thì tu vi không thể tiến thêm, nặng thì lùi lại thậm chí vẫn lạc. Cũng may, Lâm Bình Hải cái này tâm ma không tính quá nghiêm trọng, hắn còn có thể giúp được một tay. "Xem ra, chỉ có thể giúp ngươi tìm kẻ thủ. Ngươi theo ta đi chuyến triệu ra." Lâm Bình Hải không chỉ có là hắn trọng yếu hậu bối, hơn nữa còn là hắn trọng yếu giúp đỡ. Hắn còn trông cậy vào đối phương giúp hắn luyện chế tứ giai phân thân đâu. Hơn nữa trong những năm này, Lâm Bình Hải cũng không thiếu giúp hắn luyện chế khối lỗi, hắn sao có thể không chiếu cố chiếu cố. Lâm Bình Hải có chút xấu hổ, hướng Diệp Cảnh Vân thật sâu thi lễ một cái, nói: "La Bình Hải ngu dốt, để cho Diệp tiền bối phí tâm." 3 ngày sau, Ngọc Xuyên phường triệu ra tổ lệnh. "Ô, Diệp huynh, khách quý a." Triệu Nhược Vũ cất bước đi vào phòng khách, liếc mắt liền thấy được ngồi một bên Diệp Cảnh Vân. Nàng vẫn là như ngày xưa như vậy, có mặt trứng ngẩm bảng, người mặc áo tím, đầu đội màu đỏ châm cài tóc. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói, ngươi mặc đồ này, thật đúng là vạn năm không thay đổi." Triệu Nhược Vũ cười hắc hắc, không có chút nào tự phụ tu sĩ hình tượng, tùy ý ngồi vào một bên, niết lên chân bắt chéo, ông quần trô kim tuyến ẩn ẩn phát sáng. Nàng nói, "Ai, Diệp huynh ngươi đây nhưng là sai, đừng nhìn cũng là màu tím, trong đó thế nhưng là nhiều cản không đâu. Tỷ như ta bây giờ cái này thân áo tím, dùng chính là các ngươi mai hoa phượng sinh ra tơ vàng dung vải, cùng ta triệu ra kim tầm ti dệt pha mà thành, sau đó lại dùng hoa hồng lộc chất lòng nhuộm sắc." "Ai, được rồi được rồi, ta với ngươi một đại nam nhân nói những thứ này làm gì, ngươi lại không hiểu." Lại nói, ngươi không phải cũng là một mực mặc thanh bảo sao? Sau đó nàng tay phải thăm dò qua tới, lôi kéo Diệp Cảnh Vân ống tay áo, nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ cái này ống tay áo, dù thế nhưng là Hồng Liên Tiên thành Hồng Liên Bộc vải, trên thân dùng lại là Thanh Vân thành vải vóc, theo công việc dị thường phức tạp. Ta dám cam đoan, ngươi khác thanh bảo, chắc chắn kiện kiện cũng không giống nhau, Phương Cẩm Muội Muội cũng là phí tâm. Nàng lật tới lật lui nhìn, lộ ra có chút yêu thích. Ai, Phương Cẩm Muội Muội tay nghề này thực là không tồi, ngay khác ta liền đi tỉ bà đạo, tìm nàng thật tốt chỉnh giáo một chút. Diệp Cảnh Vân sững sờ, y phục của hắn cũng là Phương Cẩm làm. Bất quá từ trước đến nay cũng là trực tiếp xuyên, chỉ biết là đều rất thoải mái, nơi nào quản qua trong đó con con nhiêu nhíu. Mắt thấy chủ đề chạy xa, hắn vội vàng lấy ra một cái ba thước vương bạch ngọc cái dương, đồng thời đem hắn mở ra, thanh lượng lam quang chiếu rọi đi ra. Hắn nói, đây là chiếc ngươi viết thư cho ta muốn tiên lam lục hập kim, ngươi xem một chút, ta hẳn là không tới cho a. Triệu Nhược Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu hôm nay lam lục hập kim. Một lúc lâu sau, nàng mới ba đem nắp dương bên trên, vỗ tay tán thán nói, chính là tiên lam lục hập kim, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Không hổ là Diêm huynh, thực sự là làm ta bội phục. Hôm nay Lam Lục Hợp bây giờ ta muốn, không biết Diệp huynh muốn cái gì tài nguyên. Lần này Diệp huynh giúp ta đại ân, cứ mở miệng chính là. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta liền đòi hỏi quá đáng. Ta cái kia hậu bối Lâm Bình Hải tại trên Khôi Lôi chi đạo gặp chút vấn đề, hy vọng Triệu gia có thể giúp hắn giải quyết. Hôm nay Lam Lục Hợp hiện giờ cho dù là tiên đạo cọc, nhiều lui thiếu bổ, như thế nào? Triệu Nhược Vũ lắc đầu nở nụ cười, nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, dễ nói dễ nói. Như vậy đi, ta Triệu gia lão tổ Triệu Kim Long là tam giai thượng phẩm Khôi Lôi sư, liền để hắn tự thân xuất mã giúp Bình Hải giải quyết vấn đề, như thế nào? Nàng biết Diệp Cảnh Vân nói vấn đề chắc chắn không có đơn giản như vậy, bằng không thì cũng không đến tại phía ý nghị thế này, tại là trực tiếp đem Tử Phủ Hậu Kỳ Triệu Kim Long rời ra. Diệp Cảnh Vân mừng lớn nói, "Hảo. Vậy ta liền đem Bình Hải giao cho Triệu gia." Đối với tại Triệu gia, hắn vẫn là rất tín nhiệm. 3 ngày sau, Triệu Kim Long, Lâm Bình Hải hai người đã bắt đầu nghiên cứu khối lỗi, Diệp Cảnh Vân liền cũng yên tâm, cáo từ rời đi. Sau đó hắn liền cùng Hoàng Thi vận cùng một chỗ, cùng nhau thông qua Hồng Liên Tiên Thành chuyển tông trận, đi gương quốc Hoa Vũ lâu. Nơi đó có một hội lớn đấu giá hội. Hắn vội vã đi cái kia mua chút phân thân cần tài liệu. Cùng ngày đồng thời, cổ thần tông chân truyền đệ tử Thanh Ngô thượng nhân cũng biết tin tức, định tới Hoa Vũ thành đến một chút náo nhiệt, thuận tiện xây một chút pháp khí. Chương 356 tệ quốc thế cục, Thanh Ngô thượng nhân, chương 356 tệ quốc thế cục, Thanh Ngô thượng nhân. Hồng Liên tiên thành. Lớn như vậy Hồng Liên tiên thành, bây giờ đã là ba bước một tốt, năm bước một trạm, ngay cả đỉnh đầu hộ thành đại trận cường độ đều so mọi khi mạnh hơn một chút. Diệp Cảnh vẫn hơi có nghi hoặc, đối với bên người Triệu Nhược Vũ hỏi, Hồng Liên tiên thành thủ vị này, tựa hồ so mọi khi nhiều hơn không ít. Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, truyền âm nói, chính xác như thế. Diệp huynh ngươi không có nghe nói sao? Hồng Liên Tiên Thành Huyền Thành Tượng Nhân đang tại chuẩn bị kết đan. Đoán chừng là sợ có người làm loạn, lúc này mới tăng cường phòng bị. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh nói, thì ra là thế, cái kia Hồng Liên Tiên Thành là mua được Cửu Truyền Kim Đan. Cửu Truyền Kim Đan là kết đan phụ trợ tài nguyên một trong. Triệu Nhược Vũ giang tay ra, nói, loại này cơ mật ta nào có biết, bất quá ta đoán, bây giờ Tế Quốc những tông môn khác đều đang nghĩ việc này. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, Tế Quốc che diện, Tế Quốc các đại thế lực cũng là ăn no rồi a. Mấy thập niên này bên trong, Từ Yên Cốc Trần Tắc Bình Tế Quan Hoa hai người đã lục tục kết đan, Kim đan nô gia cũng nhiều vị kim đan chân nhân. Mà Thanh Vân Tông bên này lại là bằng không thì, đại trưởng lão Huyền Thái thượng nhân xung kích kim đan thất bại, linh duyệt thượng nhân ra ngoài du lịch, một mực còn chưa trở về, cũng không biết đến tuột cùng như thế nào. Bây giờ Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên thành cốc lại, thực lực cũng không sánh nổi Từ Yên Cốc. Cả. Sau một khoảng thời gian, Tế quốc nội bộ sợ là muốn lên chuyến sự. Triệu Nhược Vũ có chút sầu lo nói, chỉ mong Huyền thành thượng nhân có thể thuận lợi kết đan a. Bất quá Từ Yên Cốc vẫn đối với Hồng Liên Tiên thành nhìn chằm chằm, bằng vào tang lở tới. Đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho Huyền Thành Đạo hữu thành công. Bây giờ còn chưa động tác, hơn phân nửa là còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Triệu Nhược Vũ nói tới, cũng chính là hắn chỗ Blow. Hắn cái kia Mai Hoa Phượng chỗ tại tứ đại thế lực chỗ giao giới, một khi có chiến sự, nơi đó chắc chắn trước hết nhất gặp nạn. Hắn nói, đáng tiếc chúng ta tu vi thấp, cũng giúp không được gấp cái gì. Đương nhiên, Hồng Liên Tiên Thành nội tình tâm hậu, tất nhiên không có thông báo chúng ta, vậy dĩ nhiên là là không cần trợ giúp. Luân quan hệ, Mai Hoa Phượng cùng Thanh Vân Tông đi gần nhất, Hồng Liên Tiên Thành cũng không kém mà cùng Tử Yên Cốc quan hệ còn kém nhiều, thậm chí ẩn ẩn có chút đối địch. Đến tại Ngô gia, tại Tề Quốc địa vị thì rất là siêu nhiên, cùng các phương quan hệ cũng sẽ không quá tốt, cũng sẽ không quá kém. Triệu Nhược Vũ buồn cười nắm Diệp Cảnh Vân một mắt, trêu chọc nói nói, "Diệp huynh, ngươi này liền muốn coi ta là người ngoài không phải?" Nang ẩn ẩn vẫn được, Diệp Cảnh Vân trong tay có một đống lớn át chủ bài, muốn giúp đỡ khẳng định vẫn là có thể rút. Mà Triệu gia còn có vị tử phù hộ kỳ Triệu Kim Long, nếu là muốn giúp đỡ, cũng có thể đối với Tử Yên Cốc tạo thành chút kiềm chế. Nang lắc đầu nở nụ cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Trở đi ngang qua một tầng 4 cao tựu lầu lốc, Nàng chỉ chỉ phía trên lớn như vậy ngọc xuyên tiểu lâu bốn chữ, bẩm bề nói, nói đến hay là muốn cảm tạ Diệp huynh, ngươi cái kia tỷ bà đạo bên trên linh ngư, thế nhưng là trong tiểu lâu này được hoang nên nhất món ăn. Đi đi đi, hôm nay ta mời khách." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Ngươi có thể tỉnh đi, hôm nay truyền thống trận mợ ra, chậm thêm nhưng là không dự được." Hoa Vũ Thành, Hoa Vũ bên trong phòng đấu giá bộ. Cái này Hoa Vũ phòng đấu giá từ Hoa Vũ lâu kinh doanh, là trong thành lớn nhất đấu giá hội. Từ tại tới gần Hoa Vũ lâu 50 năm một lần đại điển, cho nên tương lai 1 năm nay, Hoa Vũ Thành đấu giá hội liên tục không ngừng, một hồi tiếp một hồi mà một năm sau đấu giá hội nhất là long trọng, lấy Kim Đan cấp cái khác tài nguyên làm chủ, càng là sẽ có nguyên anh cấp bạo vật hi thế. Cho nên thời khắc này Hoa Vũ thành đã tới không ít Kim Đan chân nhân, liền nguyên anh chân quân đều tới mấy vị. Diệp Cảnh Vân một thân một mình đi tới bên trong phòng đấu giá, đầu hắn đội nó lá, người khoác áo choàng, lộ ra dị thường cẩn thận. Hắn lần này tới, là muốn đem Tử Giải Thanh giới bên trong chiếm được tại nguyên bán đấu giá ra, hảo đổi chút hắn cần tài nguyên. Tỷ Như phân thân đột phá cần tài nguyên, tam giai thượng phẩm lò luyện khí, luyện khí truy, luyện khí truyền thừa mấy người. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, ta có tại nguyên muôn đấu giá, tam giai trung phẩm thiên tài địa bảo. Thai tuy trúc một cây. Thai tuy trúc, tại Tây Châu có chút hiếm thấy, bình thường cũng không cần đến, nghe nói tại các lục địa, tỉ như Đông Châu phải dùng hơn chút. Loại vật này rất khó rựa vào chính mình tìm được người mua, cũng chỉ có thể trên đấu giá hội bán ra. Tiếp đại hắn, là cái thanh âm cùng tướng mạo đều có chút ngọt ngào nữa tu. Đối mặt Diệp Cảnh Vân cái này hắn mặc, đối phương không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao nàng tiếp đại trong khách hàng, chính thành cũng là loại trang phục này. Nàng lộ ra hoàn mỹ không một tí vết nụ cười, nói, "Tiền bối ngài chờ một chút, giám định sư lập tức tới ngay." Chỉ chốc lát, giám định sư đi tới, cái này là vị tóc bạc hoa âm lão niên tu sĩ. Nhị Đô Vi cũng liền chúc cơ hậu kỳ dáng vẻ. Hắn cười ha hả rướt rướt dâu riệng, trong mắt cũng không ngừng toán qua tinh quang, nhìn rất tinh minh. "Tiền bối, xin đem ngài cái kia thái tuế trúc lấy ra đi." Diệp Cảnh Vân không nói một lời, đem hộp ngọc đập tới trên bàn, đồng thời tự mình xốc lên. Chỉ chốc lát, hắn liền từ phòng đấu giá này đi ra, sắc mặt có phần đen. "Cái này hoa vũ phòng đấu giá thật đúng là đồ hắc, ước chừng muốn quất ta một thành thủ tục phí. Cái này thái tuế trúc giá trị tại 10 vạn linh thạch tả hữu, một thành nhưng chính là 1 vạn linh thạch." Hắn cái kia Mai Hoa phường mặc dù cũng có đấu giá hội, nhưng loại này tư nguyên khan hiếm, căn bản bán không được. Sau 3 tháng, một cái cớ nhỏ trong đấu giá hội trường. Thanh Ngô thượng nhân ngồi ở trong dạng, nhắm mắt điều tức, hắn khẽ mắt văn lấy con ngô công kia, thân thể cũng nhất khởi nhất phục, tựa hồ đang tại nằm ngáy o o. Lúc này, nữ tu âm thanh trong trẹo truyền vào hắn trong tai, thái thuế chúc một tây, giá khởi điểm 8 vạn linh thạch. Sàn bán đấu giá yên tĩnh, tựa hồ đối với thái thuế chúc đều không có hứng thú. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không biết thứ này tồn tại. Thanh Ngô thượng nhân hai mắt đột nhiên mở ra, trong đó thoáng qua một đạo tinh quang. 8 vạn linh thạch, giá khởi điểm như thế nào cao như vậy? Vốn định nhặt cái lỗ hổng, lại là ta tính sai. Hắn cái kia pháp khí hỏng, cần tu bổ mà nói, cái này thai thuế trúc là tất yếu tài liệu một trong. Vốn cho rằng Tây Châu không có người dùng đến đến thứ này, giá cả có thể tiện nghi chút, ai ngờ giá khởi điểm đã vậy còn quá cao. Quả nhiên, mua không có bản tính. Bất quá, cũng may 8 vạn linh thạch cũng so 10 vạn linh thạch giá thị trường thấp hơn một chút. Hắn nắm lố mũi dơ bằng nói, 8 vạn linh thạch, 9 vạn linh thạch. Đây là một cái thanh âm dàn mua. Thanh Ngô thượng nhân hơi nhíu mày, nói, đây là đấu giá hội nắm hay sao, 10 vạn. 10 vạn lẻ 5000. Cái kia thanh âm dàn mua tiếp tục tăng giá. Thanh Ngô thượng nhân ngược lại tới hứng thú, thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương cũng là cậu người trong đạo hay sao? 101 vạn. Chăm mặc một lát sau, cái kia thanh âm giản mua tiếp tục hô, 1150000 linh thạch. 12 vạn. Thanh Ngô thượng nhân không chút do dự, cái này Thái Tuế trúc tại Tây Châu cực kỳ hiếm thấy, qua thôn này nhưng là chưa hẳn lại có tiệm này. Mà hắn thân là cổ thần tông chân truyền đệ tử, hơn nữa còn đánh cắp bất lao tông mấy tên ma tu, chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Cuối cùng, cái này Thái Tuế trúc lấy 13 vạn linh thạch bị Thanh Ngô thượng nhân cầm xuống. Lữ Giang Ngọc Minh đạo nhân núp ở trong dạng, sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ Người nọ là ai, lại chuyên môn cùng lão phu luốn lịch. Hừ, nếu không phải là vì kết đan đại kế, lão phu cần phải đem ngươi bắt tới, nhường ngươi chịu vạn cổ phệ tâm nội khổ không thể. Nhưng hắn cũng chính là thầm nghĩ trong lòng, tuyệt không dám thật sự hạ thủ. Trong cái này bên trong Hoa Vũ thành cường giả như mây, không cẩn thận liền sẽ đá chúng thiết bạn. 1 năm sau, đấu giá hội bên trong. Tam giai thượng phẩm luyện khí truyền thừa, từ tứ giai luyện khí sư hóa công chân nhân trình lý, tuyệt đối vật siêu giá trị. 10 vạn linh thạch một lần, 10 vạn linh thạch hai lần, 10 vạn linh thạch ba lần. Chúc mừng Bính Dần Hào Bao xương đạo hữu. Vĩnh Nhân Hào trong bao xương Diệp Cảnh Vân, nghe nói như thế, lập tức tiến lòng. Bên cạnh Triệu Nhược Vũ chúc mừng nói, "Chúc mừng Diệp huynh." Vị này hỏa công chân nhân thế nhưng là Khương quốc ngàn năm qua xuất sắc nhất tứ giai luyện khí sư, nếu không phải là ngoài ý muốn bỏ mình, chuyện thừa này cũng sẽ không tán lạc tại bên ngoài. Phần này luyện khí truyền thừa, sợ là kiêu ngạo tại Hoa Vũ lâu loại này nguyên anh đại tông môn bên trong bí truyền. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Chỉ mong có thể vận siêu giá trị a." 10 vạn linh thạch mua phần luyện khí truyền thừa, cũng thực là đắt. Một năm nay, Diệp Cảnh Vân cùng phân thân riêng phần mình cải trang, thông qua khác biệt con đường Thành công đem từ dài thanh giới lấy được tài nguyên bán đi bộ phận, đã kiếm được 60 vạn linh thạch, chỉ còn lại một chút thường gặp, dễ xuất thủ tài nguyên còn tự cầm. Sau đó, hắn liền hóa 30 vạn linh thạch, thuận lợi mua đến phân thân đột phá cần tài nguyên. Tiện đường còn hóa 20 vạn linh thạch, định chế tốt tam giai thượng phẩm lò luyện khí, luyện khí truy. Bây giờ, cuối cùng tại cũng mua đến thích hợp luyện khí truyền thừa. Tại Hoa Vũ Thành trong một năm, hắn hoa ước chừng 60 vạn linh thạch, có thể nói là đại xuất huyết. Đáng tiếc duy nhất chính là, muốn mua tầm kim thử đột phá cần địa linh thanh lệ trúc, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Sau 2 canh giờ, đấu giá hội kết thúc. Triệp Cảnh Vân vẫn lấy được luyện khí truyền thừa sau, hai người liền cùng nhau về tới thuê lại đốc phủ. Triệp Cảnh Vân nhìn về phía Triệu Nhược Vũ, hỏi: "Ta nhìn ngươi một mực không có ra tay, như thế nào? Không, có gì mong muốn?" Triệu Nhược Vũ giang tay ra, nói: "Có, tỉ như cái kia kiêu cựu truyền kim đan, ta liền mộng tưởng như vậy rất nhiều a. Đáng tiếc cuối cùng giá cả đều tiêu thăng đến nhanh 300 vạn linh thạch, ta cũng không mua nổi." Triệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Vậy ngươi tham gia buổi đấu giá này là vì cái gì?" Triệu Nhược Vũ nói: "Tứ giai tài liệu tử Diệp Kim Tăng Mục, đáng tiếc không có xuất hiện. Tộc ta bên trong không phải có cái tứ giai khôi lỗi sắc sao?" Đi qua nhiều năm nghiên cứu, ta Triệu gia đã cơ bản làm rõ ràng hắn cấu tạo. Hắn trận pháp cơ bản hoàn hảo, chỉ cần bổ sung tài liệu liền có thể khôi phục hơn phân nửa chức năng. Trong đó cái này mấu chốt chính là tự diệp kim tăng mục. Lập tức nàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, mơn mê miệng, làm bộ đáng thương nói: "Diệp huynh, ta biết tay ngươi mắt thông thiên, liền cực kỳ hiếm hoi hoài tiên lam lục hợp kim đều có thể làm đến, liền sẽ giúp ta chừa thôi. Nếu thật có thể cầm tới tự diệp kim tăng mục, chờ cái kia tứ giai khôi lỗi đã sửa xong, ta cho ngươi mượn dùng dùng đều được." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Ngươi có thể quá để mắt ta." Hắn có thể cầm tới Tiên Lam lục hợp kim, hoàn toàn là Trường Xuân giới bên trong có. Mà cái này Tử Diệp kim tăng mục chính là tứ giai tài liệu, Trường Xuân giới bên trong hơn phân nửa không có. Mặc dù có, chắc chắn cũng là tại điều kiện cực kỳ hà khắc chỗ. Đến tại ngoại giới, cho dù thật có tài liệu này, hắn cũng đoạt không được một đám kim đan chân nhân. Hắn nói, tiếp xuống trong 2 tháng, còn có mấy chương cớ nhỏ đấu giá hội kết thúc công việc, ngươi liền lại đi thử thời vận a. Bất quá ngươi lần này tới, đã mua đến Tử Cực Ngưng Nguyên đan, mục đích cũng coi như đã đạt thành hơn phân nửa. Triệu Nhược Vũ tại Tử Phủ trung kỳ dừng lại nhiều năm, lần này mua Tử Cực Ngưng Nguyên đan, chính là chuẩn bị đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Đương nhiên, có thể thành công hay không còn là một cái ẩn số. Hoa Vũ phòng đấu giá. Một thân kim bào lỗ thẫm, nhìn thấy ngồi một bên Thanh Ngô thượng nhân, liền vội vàng hành lên nói: "Thanh Ngô đạo hữu, tại Hạ Hoa Vũ lâu thân truyền đệ tử lỗ thẫm, bây giờ càng là ngoại vụ đường chấp sự, phụ trách đấu giá sử nghi." Nang La lần thứ 2 gặp cái này Thanh Ngô thượng nhân, song vương chỉ có thể coi là sơ giao. Bây giờ, trong lòng của nàng âm thầm cầu nguyện, nhưng ngàn vạn không phải muốn đi qua tiềm phiền toái. Đối phương thế nhưng là thân truyền đệ tử, tương lai có khả năng rất lớn tại trong cổ thần tông bên trong có địa vị cao. Nếu là đến tìm Phiên Phước, nàng có thể chưa hẳn chịu nổi. Thanh Ngô thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Lỗ đạo hữu, Thanh Ngô gia sương hữu lễ. Ta cổ thần tông ở xa Đông Châu, ngoài tầm tay với, chỉ có thể nhiều dựa vào Hoa Vũ lâu đạo hữu trông nom một chút. Một trong thập đại tông môn cổ thần tông, cùng Hoa Vũ lâu có chút gần gần, cho nên Thanh Ngô thượng nhân liền không chút khách khí tìm tới. Tông môn giao tiếp, nên dùng liền dùng, không cần khách khí." Thấy đối phương nói chuyện khách khí như vậy, Lỗ thấm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra không phải đến tìm Phiên Phước. Nàng nói: "Thanh Ngô đạo hữu khách khí, có việc ngài cứ mở miệng chính là Ta ma vũ lâu nhất định tự lực. Đối với tại vị này cổ thần tông thân truyền đệ tử, hoàng bảng người thứ 90 cường giả, nàng tuy có ý quan hệ qua lại, nhưng lại có chút đoán không được đối phương tính khí. Thanh Ngô thượng nhân nói, cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta cái kia pháp khí có chút hư hao, cần tìm vị tam giai thượng phẩm luyện khí sư tu bổ. Loại này pháp khí tên là ngàn ngô chén nhỏ, trong đó ẩn chứa sư môn trưởng bối phong tồn pháp thuật, cho nên yêu cầu tu bổ người ngoại trừ là tam giai thượng phẩm luyện khí sư, còn muốn có tự phụ tu vi mới được. Hoặc hai cái tâm ý tương thông, phối hợp vô gian luyện khí sư cùng tự phụ thượng nhân cũng có thể bằng không thì tại tu bổ quá trình bên trong có chút sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng đến trong đó pháp thuật thi triển. Lỗ thấm nhíu mày, tam giai thượng phẩm luyện khí sư bên trong Hoa Vũ lâu có chừng mấy vị, nhưng luyện khí sư cũng là luyện thể tu sĩ, mặc dù cũng biết kiêm tu chút lực khí, nhưng tu vi thường thường sẽ không quá cao. Ta bên trong Hoa Vũ lâu ngược lại là có vị luyện khí luyện thể song tu đạo hữu, nhưng hắn bây giờ tại bên ngoài du lịch, không có 10 năm 8 năm chắc chắn về không được. Thanh Ngô thượng nhân có chút thất vọng, nói, cái kia cũng không sao, ta đi chuyến thần âm cốc chính là Bất quá thần âm cốc cùng này cách biệt ước và dặm, hắn đi nơi đó cũng quá phí công phu. Lỗ Thẩm đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới Diệp Cảnh Vân, cái sau bây giờ hơn phân nửa là Tam giai thượng phẩm luyện khí sư, mà lại còn có tự phụ trung kỳ tu vi. Nang đội vâng nói, "Ai, có, bất quá còn cho ta hỏi một chút, lại cáo tri đạo hữu." Biết được chuyện này Diệp Cảnh Vân, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Có thể quen biết một vị cổ thần tông chân truyền đệ tử, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu là quan hệ tốt chút, còn có thể hỏi chút tình báo. Cứ như vậy, cũng không cần mọi chuyện đều tìm An Chi Lan. Dù sao An Chi Lan cũng chỉ là thông thường nội môn đệ tử, biết không nhiều. Bất quá tu bộ pháp khí mà nói, Hắn nhất định phải trở về Tỷ Bà Đảo mới được, dù sao địa hỏa còn tại trên Tỷ Bà Đảo ở bên trên. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phượng, một cái khách sạn bên trong. Diệp Cảnh Vân nói, "Thanh Ngô đạo hữu, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi Tỷ Bà Đảo luyện chế pháp khí. Ngươi cái kia thanh nô chén nhỏ hư hao không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất 2 tháng liền có thể sửa chữa tốt." Thanh Ngô thượng nhân khẽ gật đầu, chấp tay nói, "Đa tạ Diệp đạo hữu, đây là tài liệu." Nói xong, hắn liền đem thái tuế trúc các loại tư nguyên đưa tới. Diệp Cảnh Vân sững sờ, thầm nghĩ, "Đây tuyệt đối là ta bán đi cái kia thái tuế trúc, thế sự thực sự là kỳ diệu." Lúc này, Thanh Ngô thượng nhân ánh mắt lưng lại, nhìn về phía khách sạn một cái góc, có gì đó quái lạ. Hắn ngón trỏ ngón giữa đồng thời tác kiếm chỉ, hướng xó xỉnh xa xa một điểm, một cái trong suốt cổ trùng liền hiện ra thân hình. Lập tức hắn khẽ mắt con rết màu xanh, liền trong nháy mắt xuống lại, hóa thành một đạo thanh quang, xông về cái kia cổ trùng. Bất quá cái này cổ trùng càng nhanh, hắn tự hiểu chạy trốn vô vọng, lập tức liền thân thể lộn một vòng, triệt để không còn khí tức. Hạ thủ thần nhanh. Thanh Ngô thượng nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Cảnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Mai Hoa Phượng, làm sao còn có cổ trùng tiến ẩn? Mấu chốt là Lúc trước hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Chương 357 cổ tu, nương trận cố thổ phủ, chương 357 cổ tu, nương trận cố thổ phủ. Thanh Ngô thượng nhân vẫy tay một cái, cái kia cổ trùng liền bay đến trước người hai người. Cái này cổ trùng toàn thân màu trắng, thân có bảy đốt, lộ ra béo béo trắng trắng, chợt nhìn giống như thông thường sâu róm. Nhưng đôi mắt đỏ tươi thì thiết kỉ nó không tầm thường. Đây là cái gì cổ trùng? Diệp Cảnh Vân chần mày cao lại. Đối với tại cổ trùng, hắn chỉ nhận thức thường gặp nhiều loại. Dù sao cổ trùng tại Tây Châu cực kỳ hiếm thấy, một là bởi vì truyền thừa thiếu, không có người tu luyện hai cũng là bởi vì thiên địa nguyên nhân, cực ít có thích hợp cổ trùng sinh trưởng địa vực. Cũng tỉ như cổ đảng sân mạnh, đó là yếu tố thiên hạ, mặc dù có hung manh chủng loại sinh ra, cũng rất nhanh sẽ biến thành yếu tố món ăn trong ầm. Thanh Ngô thượng nhân một bên nhìn xem cái này cổ trùng nội tình, một bên tự Tôn nói, tâm linh cổ, thường dùng tại dò xét tin tức, truy tung nhân thủ. Đây là nhị giai hạ phẩm cổ trùng, có thể dò xét phương viên 30 trượng bên trong tin tức, bất quá nhìn cái này cổ trùng dáng vẻ, cần phải chỉ là đang bị động dò xét, bằng không sớm đã bị Mai Hoa Phượng bên trong tử phụ thượng nhân phát hiện hắn nói tới bị động dò xét, chính là không dụng thần thức quét hình, mà là đơn thuần dùng mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe, thuận tiện tiếp thu linh khí trùng quanh ba động. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái kia biểu tình ngưng trọng, Thanh nô thượng nhân cười cười, tùy ý nói, không sao, tin tức trọng yếu cũng là dùng pháp lực truyền âm, cái này cổ trùng không dò được. "Hương Chi, nơi này cách nơi người thành chủ kia phủ có trong vòng 3-4 dặm đâu?" Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, cần phải cũng sẽ không tiết lộ bí mật gì. Hắn hỏi, "Vậy cái này cổ trùng tại cái này bao lâu?" Thanh Ngô thượng nhân chỉ chỉ góc tường màu trắng vết tích, nói: "Màu trắng vết tích là hắn thổ nạp linh khí lúc sinh ra phía vật, hắn chất liệu là tủ, sẽ dung nhập khách sạn này bên trong hốt bụi trận pháp, không dễ đánh tan. Mà từ trong hốt bụi trận pháp bên trong phế vật số lượng đến xem, hắn tiềm phục tại nơi đây, ít nhất cũng có 30 năm." Diệp Cảnh Vân mày nhăn lại, "30 năm? Nuôi nấng nhị giai hạ phẩm cổ trùng cũng có chút không dễ a, cứ như vậy để ở chỗ này, đến tột cùng là vì cái gì?" Thanh Ngô thượng nhân nhún vai, nói: "Có thể chỉ là ở đây nhìn trộm nữ tu tắm rửa, ta có vị bằng hữu liền ưa thích làm như vậy." Diệp Cảnh Vân Kỳ quái nhìn Thanh Ngô thượng nhân một mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thanh Ngô đạo hữu nói bằng hữu, đừng, có lại là chính hắn a. Thanh Ngô thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, nói đùa nói đùa. Ta cũng không phải cái này Mai Hoa Phượng người, nơi nào sẽ biết. Diệp đạo hữu, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, Mai Hoa Phượng những năm này từng đắc tội cái nào cổ tu a? Bất quá, có thể cũng có lý do khác, tỉ như ở đây thu thập tình báo, cái này Hoa Mai khách sạn chính là Mai Hoa Phượng bên trong sang nhất khách sạn, lui tới không phủ thì quý, lơ đáng liền sẽ có rất nhiều tin tức bộc lộ. Cũng tỉ như, hôm nay ta tới cái này Mai Hoa Phượng, Nếu như Bất Lao Tông Ma Tu nhận được tin tức, liền phải lập tức chạy chuẩn lớn rồi. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, cái này Thanh Ngô thượng nhân không biết cùng Bất Lao Tông có cái gì thâm cũ đại hận, tại Bảo Nguyên Sơn lúc liền không có thiếu săn giết Bất Lao Tông Ma Tu. Lập tức hắn liền bình tĩnh lại, tự hỏi cùng cổ trùng có liên quan chuyện. Hắn nói, Tam Mai Hoa Phượng cùng cổ trùng có liên quan chuyện liên hai cái. Thứ nhất, hẹn 170 năm trước, tại Mai Hoa Phượng đông độ ngàn dặm chỗ xuất hiện số lớn Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng lúc nào tới thế giao dạng, chúng ta đang buồn rầu lúc, có người đưa tới Tam Nguyên Diện Hoàng Tán Đan Vương, mới có thể tiêu diệt bọn này Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng. Thanh Ngô thượng nhân sợ lên cảm, nghi ngờ nói: "Tam nguyên diệt hoàng tán ta như thế nào chưa từng nghe qua danh tự này?" Diệp đạo Hưu nếu không để ý, có thể hay không đem cái kia đan phương cho ta xem xét, đại khái trình tự liền có thể. Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, lấy ra đơn sơ đan phương, đưa cho đối phương. Một phần chân chính đan phương, bình thường là ghi chép cặn kẽ nguyên vật liệu phối trộn, luyện chế trình tự, luyện chế thời gian, cần thiết hỏa diễm cường độ, thủ pháp luyện chế trở, có chút còn có tiền bối luyện chế đan dược lúc càng nộ. Có chút phức tạp đan phương, thậm chí dài đến mấy vạn chữ, mà giản lược đan phương thì đơn giản nhiều hơn, chỉ có tài liệu trùng loại cùng cơ bản trình tự. Giữa hai bên chênh lệch đâu chỉ 10 vạn 8 lần dặm, cho nên Diệp Cảnh Vân không lo lắng chút nào tiết lộ. Nhìn thấy đàn dược, Thanh Ngô thượng nhân không khỏi lắc đầu bật cười, nói: "Tên vẫn rất giỏi người, còn Tam Nguyên diện Hoàng tán. Đây không phải là bồi dưỡng sàng lọc cổ trùng dùng Tam Nguyên bồi Hoàng tán sao? Hơn nữa còn là cơ sở nhất cái chủng loại kia. Bất quá dù là như thế, cái này cũng chỉ có chân chính cổ đạo tu sĩ mới có thể biết." Thanh Ngô thượng nhân chính là cổ thần tông chân truyền đệ tử, trong miệng cơ sở nhất Đan Vương, ít nhất cũng là kim đan tầng cấp trở thượng. Sau đó, Diệp Cảnh Vân lại lấy ra trước đây tổn tại Phượng Sí lưu hóa hoàng thi thể. Hóa Thanh Bình có giữ tươi chi năng, Cho nên giống như cái này Phượng Sí lưu hỏa hoàng ng련 giống như vừa mới chết đi lúc. Thanh Ngô thượng nhân ánh mắt hướng lại, nói, cái này Phượng Sí lưu hỏa hoàng ngồi dưỡng thủ pháp là ta cổ thần tông đặc hữu. Hôm nay phát hiện tầm linh cổ, hơn phân nửa cũng là xuất tử của một người chi thủ. Nói không chừng cái này cổ chủng chính là đang chờ trước đây cái kia hiến tam nguyên địa hoàng táng người. Xem ra ngươi cái này Mai Hoa Phượng trở thành hai vị cổ tu đấu pháp chiến trưởng a. Có ý tứ, có ý tứ. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, cái này đều đi qua hơn 100 năm, cái kia cổ tu lại còn nhớ kỹ việc này. Hắn cái này Mai Hoa Phượng, xem như gặp thai va. Hắn tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai, tại 145 năm trước, ta chém giết Đinh Gia Đinh vận Lương lúc, phát hiện một cái huyết ngọc cổ tử thể. Về sau chúng ta đem việc này cáo tri Hồng Liên Tiên Thành, Tề Quốc bắt đầu lớn lùng mắt, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Về sau bọn hắn phỏng đoán, cái này huyết ngọc cổ hẳn chính là Đinh vận Lương bên ngoài lúc, không cẩn thận nhúp lên." Thanh Ngô thượng nhân lập tức ánh mắt sáng lên, cả kinh nói, "Huyền ngọc cổ? Tề Quốc lại còn có thứ đồ tốt này? Phải biết tại Đông Châu, cái này huyết ngọc cổ cũng đã gần như diệt tuyệt." Hắn thở dài, "Diệp huynh, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ a." Có thể hắn kết đan cơ duyên Hiện tại đây hết ngọc cổ cùng Tam Nguyên diện hoàn tán ở giữa. Hắn muốn điều tra, nhưng cái này hơn 100 năm trước chuyện, muốn điều tra lại không thể nào lấy tay, đành phải phát ra một tiếng thở dài. Ánh mắt hắn nhất chuyện có chú ý, nói, Diệp Đạc Hữu, chờ thêm sẽ ta liền tuần tra một lần cái này Mai Hoa Phượng, nhìn còn có hay không cất dấu cổ trùng. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, đa tạ Thanh Ngô Đạc Hữu. Hắn đang muốn nói như vậy, nhưng một mực không có cơ hội mở miệng. Đến tại hắn cái kia Tỷ Bà Đạo, ngược lại là không quan trọng. Tỷ Bà Đạo bên trên có Tam giai trung phẩm trận pháp, ra vào thời điểm đều chỉ mở một cái lỗ hổng nhỏ. Một khi có cổ trùng xuất nhập, rất rõ ràng liền có thể phát ra được. Thanh Ngô thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, cái kia đi qua hôm nay cái này một lần, Diệp huynh, chúng ta cần phải coi là bằng hữu đi. Diệp Cảnh Vân nói, đó là tự nhiên. Có thể cùng cổ thần tông thân truyền đệ tử kết giao bằng hữu, hắn cầu còn không được. Đương nhiên, muốn trở thành hảo hữu chí giao liền gần như không có khả năng, một cái là tán tu, một cái là đại tông môn chân truyền đệ tử, song phương thân phận chênh lệch thực sự quá lớn. huống chi, ngày bình thường cũng rất khó có gặp nhau. Thanh Ngô thượng nhân nói, vậy là tốt rồi. Diệp Vinh Đạo Hưu nếu là lại được biết biết Ngọc Cổ cùng cùng cổ trùng có liên quan chuyện, nhất thiết phải cáo tri tại ta, coi như ta thiếu Diệp Vinh một cái nhân tình. Đây là lệnh bài của ta, đến lúc đó cầm lệnh bài đi tìm Thiên Cơ Các, người bọn họ hỗ trợ đưa tin liền có thể, tất cả phí tổn đều do ta bỏ ra. Đông Châu cách này không biết có mấy ổ rặm, không có khả năng chống cậy vào Diệp Cảnh Vân tự mình đi qua đưa tin. Mà Thiên Cơ Các tại lớn một chút thành trì đều có phân bộ, nó lấy tiên cơ bảng vì dự trữ và buôn bán đủ loại tài nguyên, kiêm làm đưa tin sinh ý. Đối với tại Diệp Cảnh Vân loại này tán tu tới nói, đây chính là tiện lợi nhất đưa tin biện pháp. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng có thể dễ dàng như thế cầm tới đối phương một cái nhân tình, hắn tất nhiên là cầu còn không được. Tiếp tiếp, hắn lại cùng Thanh Ngô thượng nhân cùng một chỗ, dò xét một phen Mai Hoa Phượng, kết quả lại tại thành Bắc phát hiện một cái khắc cổ trùng dấu vết, bất quá bây giờ đã chạy. Tống Trung Dương biết được tin tức sau, lập tức liền chạy tới, tiêu phí một vạn linh thạch, Thỉnh Thanh Ngô thượng nhân dò xét một lần chu ra mỗi linh mạch. 2 tháng sau, Thanh Ngô thượng nhân pháp khí tu bổ hoàn tất, cáo từ rời đi. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cũng bắt đầu luyện chế một lần nữa lên văn thân tới. 1 năm sau, Từ Hiên cốc tông môn đại diện Từ Vân chân nhân ngồi ở vị trí cao nhất, quanh thân sương mù tím mờ mịt, dường như tại tu luyện cái gì cao thâm công pháp. Chu thái tư bước nhanh chạy vào trong đại điện, tựa hồ có chút vội vàng. Từ Vân chân nhân nhìn xem đệ tử này, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, trong đó còn có một tia khác tình cảm. Hắn vị này Địa Linh Căn Đồ Nhi, tâm tính cùng nội tính cũng không tệ, mới 60 tuổi cũng đã trúc cơ chuẩn kỳ, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Chỉ là kỳ xuất thân chu gia, để cho hắn lúc nào cũng có chút do dự. Hắn vuốt vuốt râu ria, khẽ cười nói, "Đồ Nhi có chuyện gì?" Chu thái tưởng nửa nói, "Vẩm trưởng môn sư tôn" Tông môn ta tại Hồng Liên Tiên Thành Thánh Tử nhận được tin tức, cái kia Hồng Liên Tiên Thành Huyền Thành Tổ Nhân, tựa hồ phải chuẩn bị kết đan. Thử Vân Chân Nhân khẽ gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hắn trầm ngĩ, Huyền Thành tiểu hữu, ngươi nếu là thuận lợi kết đan, ta Tử Yên Cốc nhưng là ngồi không yên. Chờ một chút, bây giờ chắc chắn còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Kết đan sự tình kéo dài, không có 3 năm 5 năm chắc chắn không đột phá nổi. Lập tức thân hình hắn lướt lên, đi tới phía sau núi, vị Tiêu Kim Đan cổ tu cổ lệnh hoa đang tại nơi đây tu luyện. Ha ha ha, cổ đạo hữu, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Có chuyện, lão phu còn nghĩ xin ngươi giúp một tay. Cổ Lệnh Hoa nghe được Tử Vân Chân Nhân lời nói, vội vàng nói, "Hỗ trợ có thể, nhưng nếu là chống cậy vào ta ra ngoài cùng người đạo thủ, cái kia không bàn nữa." Hắn đang buồn rầu, một năm trước hắn đặt ở Mai Hoa Phường tầm linh cổ, bị người tiêu diệt một cái. Hắn cẩn thận phía dưới, vội vàng đem phụ cận tất cả cổ trùng đều rút về. Về sau một điều tra mới biết được, lại là cổ thần tông người đến, dọa đến hắn cũng không còn dám ra ngoài. Sau một hồi lâu, Tử Vân Chân Nhân sắc mặt khó coi về tới tông môn đại điện. Cái này Cổ Lệnh Hoa, càng là tại khẩn yếu con đầu, càng là không trông cậy nổi. Cùng ngày đồng thời, Tỳ Bà Đảo, Diệp Cảnh Vân ngồi ở luyện khí trong phòng. Trong tay lặng lặng nằm một chiếc thanh sắc phi thuyền. Hô, cái này tam giai thượng phẩm phi thuyền, so ta tưởng tượng còn muốn vượt tạm. Nếu không thì cũng có phía trước tu độ thanh lô thượng nhân pháp khí kinh nghiệm, chắc chắn còn phải lại phí không thiếu khó khăn chắc trở mới được. Cũng may đã cải tạo thành công, cái này phi thuyền dài 20 trượng, rộng 5 trượng, so thường gặp phi thuyền còn lớn hơn một vòng, nếu là có thể đem hắn bán đi, tất nhiên có thể bán tốt giá tiền. Bất quá thứ đồ tốt này, vẫn là giữ lại cho Phân Phân dùng a. Phân Phân a Phân Phân, hiện tại cái này pháp khí phối trí, chí, so chính ta đều tốt hơn. Đương nhiên hắn tiếng này cảm thán. Tại Trung Hoa Thanh Bình bên trong yên tĩnh nằm phân thân là nghẹn không được. Dù sao cái này phân thân chỉ là một cái khối lỗi, là tử vật, là cái dung nạp thần thức khí cụ. Lên ken nước suối tiếng vang lên, đây là tỉnh thần linh, có thể đem tu sĩ từ trong nhập định tỉnh lại, mà sẽ không tạo thành tổn thương. Chuyện gì? Hắn hỏi. Phương cầm âm thanh có chút khó khăn, Diệp Đại ca, không có quấy rầy mãi a. Tưởng tiểu cầm tỉ tỉ tới bái phòng Diệp Đại ca, nói là có việc gấp. Một lát sau, lầu 3 trên gác xếp. Diệp Cảnh Vân cảm thụ được Tưởng tiểu cầm cái kia tâm hậu khí tức, chắp tay nói, tưởng cô nương, ngươi tu vi này lại có bổ ích. Sợ là không cần bao lâu liền có thể đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Tưởng Tiểu Cầm nồng đậm lông mày lắc một cái, "Vô Vô Diệp Cảnh Vân bả vai, hào sảng cười to nói, vậy thì mượn Diệp huynh chút lành. Thời gian cần cấp, ta liền không khách sáo. Ta lần này tới, là có chuyện muốn mời Diệp huynh hỗ trợ." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, "Tưởng cô nương muốn nói, chẳng lẽ là Huyền Thành Tiền Bối kết đan sự tình?" Tưởng Tiểu Cầm đáp, "Không hổ là Diệp huynh, quả nhiên nhạy cảm." Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, "Tưởng cô nương, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta mặc dù có chút tu vi, nhưng ở Kim Đan chân nhân trong mắt, bất quá là chỉ tiện tay có thể diệt con tốt nhỏ." lại có thể giúp được việc gấp cái gì đâu. Dưới tình huống không sử dụng át chủ bài tứ giai pháp thuật, hắn chính xác không giúp đỡ được cái gì. Hắn cũng không phải là không muốn hỗ trợ, dù sao nếu như Hồng Liên Tiên thành Huyền Thánh thượng nhân kết đan thất bại, cái kia tế quốc nội bộ cân bằng nhưng là tràn ngập nguy hiểm, nói không chừng ngày nào tại nội bộ liền sẽ bộc phát đại chiến. Mà một khi chiến sự mở ra, hắn cái này Mai Hoa Phượng rất khó không bị cuốn vào. Tưởng Tiểu Cầm khoát khoát tay, nói, cái kia chưa hẳn, Diệp huynh ngươi cũng đã biết, có cái gì phụ lục có thể giúp đỡ củng cố trận pháp sao? Tỷ như đối mặt phá trận phù có thể nhiều chống đỡ phục chốc, hoặc sớm hơn khôi phục Diệp Cảnh Vân hơi do dự sau, nói: "Thật là có. Có loại tam giai thượng phẩm phụ lục, tên là Ngưng trận cố thổ phù, có thể hiệp trợ ổn định trận pháp trận cơ. Đưa nó áp vào trận pháp tiểu hạch tâm, nhất thiết phải mỗi cái tiểu hạch tâm đều dán một tấm, nếu như gặp phải phá trận phù, có thể sớm đi khôi phục trận pháp. Tỷ như tứ giai phá trận phù có thể tạm thời tê liệt trận pháp hai khắc đồng hồ, dán lên cái này Ngưng trận cố thổ phù sau, có thể sớm một chén trà thời gian khôi phục. Một khắc đồng hồ tức là ba chén trà thời gian. Cho nên đợt này thực sự gan dạ, còn không bằng mượn một tứ giai trận pháp sư hỗ trợ duy trì trận pháp, hoặc sớm hơn gia cố." Huân nữa ta cũng không vẽ qua bùa này, tăng thêm tu vi không đủ, cho dù muốn vẽ sát suất thành công cũng rất thấp, đoán chừng cũng liền trên dưới hai thành. Đây là một loại thượng cổ phù lục, đến từ tại Thanh Liên Đạo phủ kinh. Tư tại tác dụng quá nhỏ, đã sớm không có người dùng. Tưởng Tiểu Cầm cũng lâm vào suy tư, thầm nghĩ, Diệp huynh nói không sai, Hồng Liên Tiên Thành trận pháp tiểu hoạch tâm ít nhất có 10 nơi, cũng chính là 10 cái tam giai thượng phẩm phù lục. Tăng thêm vẽ sát suất thất bại, tổng giá thành tính được, đều đủ thỉnh tứ giai trận pháp sư gia cố trận pháp. Nàng nói, đã tạ Diệp đạo hữu, việc này căn hệ trọng đại, ta muốn đi xin chỉ thị sư phó. Sau 10 ngày, Tưởng Tiểu Cầm tái nhập Tỳ Bà Đảo. Nàng nói: "Diệp Vinh, thỉnh vẻ phụ a." Diệp Cảnh Vân sững sờ, Hồng Liên Tiên Thành đây là không mời được tứ giai trận pháp sư. Đã như vậy, vậy hắn sẽ phải sư tử há muồm. Chương 358 Địa Linh Thành nước mắt chúc, bắt đầu tiến công. Chương 358 Địa Linh Thành nước mắt chúc, bắt đầu tiến công. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Tưởng cô nương, Hồng Lan chân nhân đây là quyết định." Căn cứ hắn biết, Hồng Liên Tiên Thành thành lập đã có vài năm, hắn hộ thành đại trận nhiều lần ra cố, đã sớm là tứ giai thượng phẩm đại trận chỉ cần có một hai vị kim đan chân nhân trấn thủ, đối diện tới nhiều hơn nữa cường giả cũng không cần lo lắng, trừ phi dùng phá trận phù. Nhưng bình thường kim đan thế lực, nhưng cầm không ra loại này đẳng cấp phá trận phù. Đương nhiên, có lẽ tự uyên quốc có thể có, nhưng cũng chưa chắc cam lòng lấy ra. Tưởng tiểu cẩm nghiêm túc gật đầu, nói, chính là sư phó cho là, tại huyền thành sư thúc kết đan thời khắc mấu chốt, nếu như gặp phải địch nhân dùng phá trận phù tiến công, có thể sớm một phần khôi phục đại trận, liền có thể nhiều một phần kết đan cơ hội. Diệp Cảnh Vân giật mình nói, Hồng Lan chân nhân quả nhiên cẩn thận, tại hạ bội phục. Hắn lời nói xoay chuyển, nói tới điều kiện, nói không biết muốn bao nhiêu phù lục, 10 cái. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, tất nhiên lúc này đang lúc Hồng Liên Tiên Thành khẩn yếu quân đồ, ta liền không ngoài định mức tu linh thạch, chỉ cần có thể cung cấp lá bữa cùng mực phù là tốt. Xác suất thành công liền theo hai thành tính toán, 10 cái phù lục cũng chính là 50 tấm lá bữa, còn có tương ứng mực phù. Hắn trầm ngĩ, ta bây giờ thần thức có tự phụ hậu kỳ trình độ, vé tam giai thượng phẩm phù lục xác suất thành công ước là 4 thành. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, đủ để cầm tới 25 chương lá bữa. Hơn nữa trải qua này một lần, còn có thể tăng thêm không thiếu kinh nghiệm. Tưởng Tiểu Cầm trên mặt lộ ra một tia thì đau, cắn răng nói: "Hảo, ta cái này có 20 tấm lá bùa, Diệp huynh ngươi trước tiên lấy lấy, còn lại ta đây rất mau dần tới. Cuối cùng vô luận Huyền Thành sư thúc kết đan kết quả như thế nào, đều có Diệp huynh một phần công lao." Nhìn thấy Tưởng Tiểu Cầm cái kia thịt đau biểu lộ, trong lòng Diệp Cảnh vẫn cười thầm, lẩm bẩm: "Nhìn Tưởng Tiểu Cầm cái này thịt đau dáng vẻ, sẽ không tính toán chính mình ra lá bùa a? Hoặc, những lá bùa này đem Hồng Liên Tiên Thành thao trọng, cũng không đến tại, Hồng Liên Tiên Thành thế nhưng là có trên vạn năm tích lũy, trước đây ít năm che giạt trần quốc, thu hoạch cũng không nhỏ." Hắn nói: "Công lao thì không cần." Chờ sự tình có một kết thúc, hy vọng Hồng Liên Tiên Thành có thể giúp ta tìm kiếm địa linh thanh lệ trúc, ta cái kia tẩm kim thử phải dùng đến. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ mấy phần bất đắc dĩ chỉ chỉ tỷ bà đạo bên cạnh tẩm kim thử, cái sau đang ôm lấy một góc linh dược gầm quen cả trời đất. Tưởng tiểu cầm cười ha ha một tiếng, nói, "Còn xin Diệp huynh yên tâm, ta Hồng Liên Tiên Thành tuyệt sẽ không nhường người toy công bận rộn một hồi. Mà khác chuyện này còn xin Diệp huynh giữ bí mật, dù sao một khi tiết lộ bị người nhằm vào, vậy cái này phù lục tác dụng liền sẽ giảm bất đi nhiều." 7 ngày sau, Tưởng tiểu cầm cầm một tấm ngưng trận cố thổ phù, vội vội vàng vàng bay ra tỷ bà đạo. Nhìn xem Tượng Tiểu Cầm đội vàng bóng lưng rời đi, Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, thầm nghĩ, mong ước Huyền Thành Thượng Nhân có thể thuận lợi kết đan a, một khi thất bại, đế quốc nội bộ cân bằng liền tràn ngập nguy hiểm. Đối với tại loại này kim đan tầng diện đấu tranh, ta có thể làm vẫn là quá ít, thực lực hay là quá kém nha. Hắn lắc đầu, yên tâm luyện chế phù lục đi. Đáng tiếc hắn nơi nào có thể nghĩ đến, đối với thế cục ảnh hưởng lớn nhất, lại là Thanh Ngô Thượng Nhân đến thăm. Hồng Liên Tiên Thành, Hồng Liên Sơn. Câu Hồng Lan ngồi ở vị trí đầu, nói, "Cầm Nhi, Diệp Tiểu Hữu bên kia như thế nào?" Tượng Tiểu Cầm chắp tay hành lễ nói, "Sư phụ, Diệp huynh hắn đã đáp ứng hỗ trợ vẽ phù. Sau đó, nàng liền lấy ra diệp cảnh vân vẽ ngưng trận cố thủ phù, đưa cho Khâu Hồng Lan. Khâu Hồng Lan tiếp nhận xem xét, cảm thán nói, vị này Diệp tiểu hữu, thật đúng là tâm tàng bất lộ. Cái này ngưng trận cố thủ phù đều thật truyền mấy vạn năm, hắn lại còn có thể cầm tới truyền thừa. May mắn, những loại người này ta Hồng Liên Tiên Thành bằng hữu. Có bộ dạng này át chủ bài, ta liền có thể tính toán tính toán đám kia lòng lang dạ thú gia hỏa. Tưởng tiểu cầm tiếp tục nói, Diệp huynh còn nói, hắn sẽ không tại trên bữa chú thu lấy linh hạch. Điều kiện duy nhất chính là chờ sự tình bình định sau, giúp hắn tìm chỗ linh thanh lễ chút. Câu Hồng Lan tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, "Địa Linh Thanh lại chúc, ta nhớ được ngươi ngạn mình sư thúc nơi đó liền có một cây." Trở về đầu ta liền từ trong tay hắn đòi hỏi tới, tặng cho Diệp Diệp tiểu hữu, liền xem như hắn vì Huyền Thành kết đan, làm ra cống hiến. Tưởng tiểu cầm cũng là cười ha ha một tiếng, nói, "Này ngược lại là hảo." Diệp Vinh nghe được tin tức này, tất nhiên cao hứng. Câu Hồng Lan lời nói xoay chuyển, hỏi, "Cầm Nhi, ngươi Huyền Thành sư thúc cũng tại chuẩn bị kết đan, đoán chừng lại có 1, 2 năm thì sẽ chính thức xuống quan. Trước lúc này, cần phải đem ngưng trận cố thủ phủ đều bố trí tốt. Còn có chính là Trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ kỹ lưu ý lưu ý, nhìn bên trong Hồng Liên Tiên Thành tự phụ tu sĩ nhóm, có ai cùng ngoại nhân lui tới rất hân. Phạm La là làm việc quỷ dị, liền đem bọn hắn đuổi đi trấn thủ Cổ Đãng Sơn mạch phía đông lãnh địa, muôn ngàn lần không thể lưu lại tai họa. Ta Hồng Liên Tiên Thành trong những năm này, đã ăn qua hai lần phản độ thiệt thòi. Tưởng Tiểu Cầm sắc mặt nghiêm một chút, nói, "Cầm nhi biết, còn xin sư phụ yên tâm." Một năm sau, Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, Cố Văn thượng nhân cùng Khâu Nguyên Bân hai vị tự phụ, đang đáp lấy phi thuyền, hướng Cổ Đãng Sơn mạch phía đông bay đi. Cố Văn Thượng Nhân mắt nhìn sau lưng Cao Ngất Hồng Liên Tiên Thành sắc mặt khó coi, đối với bên người Khâu Nguyên Bân phàn nàn nói, "Đòi lao đệ, ngươi nói Hồng Lan chân nhân rốt cuộc là ý gì, tại Viền Thành Đạo Hữu kết đan trọng yếu trước mắt, còn đuổi hai ta rời đi, trong đó không có hiểu lầm gì đó a?" Cố Văn Thượng Nhân là Hồng Liên Tiên Thành khách khanh, bây giờ tu vi đã đến tự phụ hậu kỳ, tại trong Hồng Liên Tiên Thành bên trong hết sức quan trọng. Khâu Nguyên Bân cười ha ha, nghe được Cố Văn Thượng Nhân nói bóng gió, biết đối phương hoài nghi Hồng Lan chân nhân không còn đuổi bọn hắn tính nhiệm. Hắn một cái ôm trầm Cố Văn Thượng Nhân cổ, nói, "Cố Văn lão ca, ngươi đa tâm." phía đông lãnh địa phương viên mấy vạn dặm, có thể nào không có cường giả trấn thủ? Lại nói, Hồng Lan chân nhân nếu là không tin được ngươi, cái kia còn có thể không tin được ta sao? Ta thế nhưng là nàng thân đô to lớn. Khâu Nguyên Bân là Hồng Liên Tiên Thành tân tấn tử phụ trung kỳ, từng đoạt được Qua Thiên Trọng Sơn đại hội tên tứ nhất, tương lai tiền đồ vô lượng. Nghe nói như thế, Cố Văn chân nhân sắc mặt tốt hơn một chút, nói, vậy là tốt rồi. Khâu Nguyên Bân nói, lúc đến, sư phó còn căn dặn hai ta, để cho chúng ta đến lãnh địa nhất định muốn giúp đỡ lẫn nhau, muôn ngàn lần không thể đối đầu. Nàng đây không phải nói đùa đi, toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành người nào không biết Hai ta thế nhưng là tình như tay chân hảo huynh đệ. Nói xong lời này, hắn không khỏi cười ha ha. Sư phó của hắn chính là Tưởng Tiểu Cẩm. Cố Văn thượng nhân liếc Khâu Nguyên Bân một cái, trong lòng thính bị. Thầm nghĩ, cái này Khâu Nguyên Bân cùng một kẻ ngu si tựa như, đánh trả đủ huynh đệ. Ngươi cũng không nắm nửa trong gương, xem xứng hay không. Nhưng trên mặt hắn lại là may may không có biểu hiện ra ngoài, ha ha cười nói, cái kia ngược lại là. Vừa vận hai ta có thể rời xa phân tranh, qua cái kia tiêu giao thời gian. Hắn thầm nghĩ, cái này Hồng Liên Tiên Thành đại thế đã mất, vừa vận Tử Yên Cốc liên là ta, đây cũng là một cơ hội tốt. Ân Đó là cái gì? Đầu hắn vừa nhấc, chỉ thấy nơi xa ẩn ẩn có kim sắc vầng sáng thoáng qua, phảng phất còn có vậy dày đặc. Cái này cổ đãng sơn mạch, lại nhiều chỉ tam giai yêu thú. Nói đến, cái kia kim nhãn điêu những năm này cũng không tin tức, chẳng lẽ đột phá đến ngũ giai thất bại. Cùng ngay đồng thời, Triệu gia tổ điện. Nhìn thấy khí tức lại mạnh mấy phần Triệu Nhược Vũ, Diệp Cảnh Vân chúc mừng nói, "Chúc mừng Triệu cô nương đột phá đến tự phụ hậu kỳ." Đợi một thời gian, Kim Đan có hy vọng. Triệu Nhược Vũ năm nay cũng liền hơn 300 tuổi, tương lai chưa hẳn không thể kết đan. Triệu gia dường như đang cùng Trần Quốc trong chiến sự tu hoạch không nhỏ. Bây giờ ngoại trừ Triệu Kim Long, Triệu Nhược Vũ hai vị này tự phủ hậu kỳ bên ngoài, lại mặt khác có hai người mợ tự phủ, một bộ hương thị chi tựa. Đương nhiên, tu vi cao nhất Triệu Kim Long bây giờ đã cao tuổi, chỉ còn lại không đến 100 năm tọa nguyên. Triệu Nhược Vũ khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói, nho nhỏ bổ ích, không đáng giá nhắc tới, bất quá là trước đây che diện Trần Quốc Dư vị thôi. Hơn nữa nếu là luận tốc độ, ta còn không bằng Diệp huynh luyện thể tu luyện nên đâu. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, hỏi, Triệu Kim Long tiền bối những tại? Bình hải chi chuyện, ta còn muốn ở trước mặt cảm tạ Kim Long tiền bối. Đi qua Triệu Kim Long mấy năm trở rút, Lâm Bình Hải đã thành công giải khai tâm ma, dưới mắt đang tại trong mai hoa phường xuất thế, chuẩn bị đột phá. Hắn vẫn luôn có loại cảm giác, Lâm Bình Hải lần này cần phải có thể đột phá thành công. Dù sao tâm ma mặc dù sẽ trở ngại tu hành, nhưng một khi giải khai, tu vi rất có thể thì sẽ một ngày nản dặm. Triệu Được Vũ Nhãn Châu xuy động, nói, Kim Long lão tổ đi ra, trở về như thế nào cũng phải một, hai năm sau. Bình Hải chuyện chỉ là việc rất nhỏ, chẳng lẽ còn đáng giá Diệp huynh ngươi tự mình đi một chuyến. Nang tựa hồ nhìn ra Diệp Cảnh Vân lần này đến đây, có chuyện quan trọng khác. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết không thể gạt được Triệu Cô Dung. Thứ không giam dầu dễn, ta cái kia khôi lỗi thăng cấp lúc, có mấy cái linh kiện có chút phức tạp, muốn mời Kim Long Tiễn Bối hỗ trợ ra tay luật chế. Bất quá tất nhiên Kim Long Tiễn Bối không tại, quên đi a. Hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp khôi lỗi sư, dù luyện khí thuật đi luyện chế cuối cùng có chút thiên môn, phức tạp linh kiện hắn không nắm chắc được. Vì để tránh cho báo hỏng, còn không bằng mời chuyên nghiệp khôi lỗi sư ra tay. Triệu Nhược Vũ lập tức hứng thú, nhao nhao muốn thử nói, thế nhưng là Diệp huynh ngươi cái kia khôi lỗi, không bằng để cho ta thử xem. Mặc dù ta còn không có thành tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư, nhưng luyện chế mấy cái linh kiện, lúc nào cũng không có vấn đề a. Như thế nào? Nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Một cái khôi lỗi linh kiện đông đảo, cấu tạo phức tạp, còn muốn kiêm vẽ bản thiết kế. Cho nên khôi lỗi sư thăng giai tương đối khó khăn, dựa theo suy đoán của Triệu Nhược Vũ, ít nhất cũng phải luyện tập lại 3050 năm mới được. Bây giờ có luyện tay cơ hội, nàng tự nhiên không bỏ qua. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ khó xử, nghe Triệu Nhược Vũ ý tứ này, dường như là muốn cầm hắn cái kia phân thân linh kiện làm vật thí nghiệm. Hắn huyền chuyển nói, nếu không thì Ta vẫn chờ Triệu Kim Long tiền bối trở về a." Triệu Nhược Vũ mặt lộ vẻ không đổi, nói: "Ai, Diệp huynh, tốt xấu chúng ta cũng quen biết mấy trăm năm, cho điểm tín nhiệm như thế nào?" Nhưng vô luận nàng nói thế nào, Diệp Cảnh Vân cũng không chịu nhả ra, Triệu Nhược Vũ cũng là không thể làm gì. Nàng mặt ủ mày chau phất phất tay, nói: "Cái kia Diệp huynh ngươi qua 2 năm lại đến đây đi." Một năm sau, Khâu Nguyên Bân xếp bằng ngồi dưới đất, đang tại nhắm mắt thụ nạn. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái hốt mắt lạnh, sau lưng truyền đến Cố Văn Thượng nhân âm thanh, "Đời lao đệ, ngươi nhận chữ vật ta mượn dùng một chút, như thế nào?" Khâu Nguyên Bân lập tức trầm mặc, Trầm Dái xoay người lại, nhìn xem trước trán treo lên phi kiếm, lại nhìn xem sắc mặt dữ tợn của Cố Văn Thượng Nhân, nói: "Cố Văn Lao ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi quên, chúng ta thế nhưng là tay chân huynh đệ a?" Cố Văn Thượng Nhân cười ha ha, lập tức chợt dừng lại, lạnh lùng nói: "Đừng a, tay chân huynh đệ. Chính là bởi vì là tay chân huynh đệ, ta mới không có hạ sát thủ. Đời lão đệ tiên tư hơn ngươi, sao không cùng ta cùng nhau đi nhờ vả tự yên cốc, cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc." Khâu Nguyên bất sắc mặt trầm mặc, nói: "Cố Văn Lao ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta Hồng Liên tiên thành, thế nhưng lại không sử bạc với ngươi a." Đột phá đến tự phủ hậu kỳ tử cực ngưng nguyên đan biết bao hi hữu, nếu không phải là Hồng Lan sư tổ năng lực bài chúng nghị. Cố Văn Thượng Nhân ánh mắt hung ác, lập tức cắt đứt Khâu Nguyên Bân, nói, đó là chính ta tranh tới, cùng Khâu Hồng Lan có quan hệ gì? Đến tại lý do, ngươi vừa mới đều nói, đó là ngươi Hồng Liên tiên thành, không phải ta. Lưu tại nơi này, vĩnh viễn không có kết đan hy vọng. Lúc này, một tiếng to rõ long ngâm từ Cố Văn sau lưng thượng nhân vang lên. "Dũng." Tiếp lấy chính là chói mắt kim quang xé qua, chỉ một thoáng, Cố Văn Thượng Nhân đầu người lăn xuống. Khâu Nguyên Bân thở dài một tiếng. Hướng trước mặt lão giả râu dài không người cúi đầu, nói: "Đa tạ Triệu Kim Long tiền bối. Một năm này ngài khổ cực, sự tình bình định sau đó, sư tổ lão nhân gia nàng tất có cảm tạ dâng lên." Thì ra Khâu Hồng Lan đã sớm đoán được Cố Văn Thượng nhân có vấn đề, tay phải Khâu Nguyên Bân diễn một tuần kịch như vậy, đồng thời để cho Triệu Kim Long một mực tại đằng sau nhìn chằm chằm. Đến tại Khâu Hồng Lan vì cái gì như thế tín nhiệm Triệu Kim Long, tự nhiên là bởi vì Triệu gia ngay tại Hồng Liên Tiên Thành phụ cận, chuyến cũng không rời đi, chỉ có thể đi theo Hồng Liên Tiên Thành đi đến cùng. Cùng ngày đồng thời, Huyền Thành thượng nhân kết đan đã sắp đến thời khắc nổ chốt. Hồng Liên Tiên Thành phía trên, Xuất hiện một cái phương viên hơn 10 giám kim hoàng sắc vòng xoáy linh khí, dị thường hùng vĩ. Lúc này Hồng Liên Tiên Thành đã gần như phong tỏa, chỉ lưu một cái đại môn ra vào, đồng thời còn có tự phụ thượng nhân ở một bên trông coi. Từ Vân chân nhân đứng chắc tay, mà không biểu tình, thầm nghĩ, Cố Văn Tiểu Hữu tại sao còn không chạy đến? Hắn cùng Cố Văn thượng nhân ước định xong, để cho đối phương bí mật lén vào bên trong Hồng Liên Tiên Thành, phá hư hắn hộ thành đại trận. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Đột nhiên một đạo tử quang quán qua, Trần Tắc Bình thân ảnh ở chỗ này hiện thân, "Trưởng môn, cái kia Cố Văn thượng nhân hồn năng diệt." Từ Vân chân nhân mắng, Cái này Cố Văn cùng cái kia cổ lệnh hoa một dạng, cũng là phế vật. Nếu ta không có hai tay chuẩn bị, bây giờ liền xong rồi. Lúc này, Từ Yên cốc vị cuối cùng Kim đang chân nhân tể quan hoa thế mà cũng xuất hiện ở bên cạnh hai người. Vì ngăn cản Huyền Thành thượng nhân kết đan, Từ Yên cốc đã dốc hết toàn lực. Từ Vân chân nhân lấy ra một tấm tứ giai thượng phẩm phá trận phù, biểu lộ có chút đau lòng. Cái này phá trận phù, là ta cầm tông môn nội tình tại Khương Quốc đổi, có thể tê liệt đại trận hai khắp đồng hồ. La mình, Quan Hoa các ngươi nhớ kỹ, tại đại trận khôi phục nửa trước thời gian uống cạn chúng trà, nhất thiết phải rút khỏi đại trận, miễn cho xảy ra bất trắc tiếp lấy ba người dịch dung sau đó, liền bay đến đại trận trên không. Phá trận phù không gió tự cháy, hóa thành một đạo tử quang, hung hăng đánh vào hộ thành trên đại trận. Đại địa vì đó rung động, âm ầm tiếng vang không dứt tại thai, bên trong Hồng Liên Tiên Thành bủi ngủ tràn ngập. Hộ thành đại trận lóe lên mấy lần, biến mất theo. Thử Vân Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Theo ta tiên công, yêu nhân phương nào, dám can đạm tập kích quấy rối ta Hồng Liên Tiên Thành?" Khâu Hồng Lan thanh âm tức giận truyền đến. Mà ở hộ thành đại trận 10 cái trên hạch tâm, đều có nhàn nhạt bất tỉnh hoàng quang mang sáng lên, cái kia ngưng trận cố thổ phù đã bị kích phát.